ngoài ra còn có cái gì biện pháp khác suy tư chỉ chốc lát sau đột nhiên có chủ ý nhìn cơ hàn nhạn thấp giọng nói rằng ta có một pháp tử có thể để cho nàng chịu thiệt ra khứu bất quá ngươi phải đáp ứng ta có chừng có mực không thể quá phận quá đáng còn cần ngươi nói cơ hàn nhạn không thanh tức giận lần trước chính là làm lớn rồi dẫn tới đại ca ta cùng nàng sư huynh đánh một trận lại bu mặt phản phất thật không tiện đại ca ta lại không đánh thắng ném thật là mất mặt đại ca hẳn là chính là cơ thừa tín rồi cái kia hàn ý văn sư huynh có thể thắng cơ thừa tín sát thực bất phàm Ta dạy cho ngươi một cái công pháp, chỉ cần ngươi có thể học được, nhất định có thể dọa đến Hàn ý Văn. Công pháp gì? Cơ Hàn Nhạn lập tức hứng thú. Chân vị danh chậm rãi nói, "Nguyên Linh Triệu Hoàn Thuật." Chương 258: Nguyên Linh Triệu Hoàn Thuật. Nguyên Linh Triệu Hoàn Thuật là huyền pháp kinh mặt trên thần thông, dựa theo kiểu Dương chân nhân ở thời gian chi trong gương nói, đây là cái kia viễn cổ thần linh bản cổ thần thông, tự nhiên là không phải bình thường. Nay thần thông có thể phục sinh thi thể, hơn nữa còn có thể làm cho thi thể nắm giữ khi còn sống sức chiến đấu cùng thần thông. Bất quá chỉ có thể kéo dài 7 ngày. Từ ngày thứ nhất phục sinh liền bắt đầu mục nát, rõ ràng cắt đuổi trở về với cắt bụi. Hơn nữa này thần thông không chỉ là phục sinh một bộ thi thể, có thể đồng thời phục sinh rất nhiều. Cụ thể số lượng xem người làm phép cường độ sức mạnh tinh thần mà định. Tuy rằng Hàn Ý Văn cũng nên là lá gan khá lớn loại kia, nhưng nếu nhìn thấy rõ ràng đã bị giết chết yêu thú đột nhiên phục sinh, đặc biệt là thân thể bị cắt nát bét đáng sợ răng dấp, tất nhiên sẽ thất thố. đã như thế, cũng không dùng thương tổn được nàng gợi ra phiền phức, cũng có thể làm cho cơ hàn nhạn xả giận. đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Trần Vị danh vẫn muốn học cái này thần thông có thể lại không biết dạy cho ai tốt hơn, cơ hàn nhạn đúng là thích hợp. lúc này đem này thần thông một ít đặc tính cùng hiệu quả nói hết mọi chuyện, cơ hàn nhạn nghe trận to hai mắt, che miệng nói rằng, chết rồi đồ vật, còn có thể phục sinh à? đến cùng sẽ là tình huống thế nào, chân vị danh chính mình cũng không rõ ràng, bất quá thi thể phục sinh chuyện như vậy, đối với loại này tuổi trẻ nha đầu tới nói, tựa hồ thật có chút đáng sợ. đang muốn nói động viên vài câu, nhưng lại nghe thấy cơ hàn nhạn cười ha ha, tốt lắm rồi, nhìn thấy chính mình giết chết yêu thú, đột nhiên lại bỏ lên, còn không hụt chết cái kia tiện dân đầu lĩnh, bắt lấy lại là liên thanh dục dạy dỗ ta, dạy dỗ ta, cần muốn cái gì, bản quận chúa tầng tầng có thưởng, Tưởng thưởng cái gì, lục tiểu thư ngươi nhìn cấp chính là. Trần vị danh nhìn chung quanh, nơi này cũng không tiện, nếu là bị người nhìn thấy rồi có chút phiền phức, trước tiên đi chỗ ta ở đi. Nếu là người khác nghe được bực này yêu cầu, sợ là sẽ phải lo lắng đối phương có cái gì ý đồ bất lương, có thể cơ hàng nhạn không giống, cái này cũng là cá coi trời bằng vùng ra hỏa, chúng chi vẫn là ở lộc sơn thư viện, căn bản không có làm suy nghĩ nhiều, liền ma lưu chậm lên, thúc Trần vị danh nắm chặt thời gian. Hai người trở lại nơi ở sau. Chân vị danh lại thừa dịp ánh trăng đi bắt rồi vài con tước điểu. Những này tước điểu mặc dù không nói được là cái gì chân cầm dị thú, nhưng trong tình huống bình thường, Lộc Sơn thư viện là không cho phép người khác tùy tiện đi bắt. Đáng tiếc, hai người này, một cái là coi trời bằng vùng vương thất của chúa, một cái khác nhưng là giết người như Ngọa Yên Vân các sát thủ, không biết thương hại là vật gì, liên thủ đem vài con tước điểu cấp từng cái bóp chết rồi. Ta công pháp này, mặc dù là lực lượng tinh thần thần thông, nhưng kỳ thực nếu có thể tu luyện Tử vong đạo văn, hiệu quả sẽ tốt hơn. Chân vị danh cùng cơ Hàn Nhạn nói chính mình đối với công pháp này lý giải Khi thực hắn cũng không chắc chắn lắm, chỉ là cảm giác nếu là phục sinh thi thể, không tránh khỏi cùng Tử vong đạo văn có quan hệ. Tuy rằng ngươi tu luyện không phải Tử vong đạo văn, bất quá vẫn là có thể thử xem. Lúc này đem cái kia Nguyên linh triệu hoán thuật nói hết mọi chuyện, còn đem chính mình lý giải cũng nói rõ rõ ràng ràng, chỉ hy vọng Cơ Hàn Nhạn có thể nghe được rõ ràng. Vì đánh bại chính mình tốc địch, Cơ Hàn Nhạn lấy ra rồi Thập nhị vạn tinh thần cùng sự chú ý, nghe được tỉ mỉ, quả thực là liền dấu chấm câu đều không muốn bỏ qua. Như vậy giải thích rồi nửa canh giờ có bao nhiêu, Trần Vị danh mới hỏi, nghe rõ chưa? Cơ Hàn Nhạn nhíu nh mày, hẳn là gần đủ rồi, trước tiên thử xem." Trần Vị Danh gật gật đầu, "Cái kia chính ngươi thí, ta ở một bên nghỉ ngươi hạ. Có cái gì không hiểu, hỏi lại ta." "A." Cơ Hàn Nhạn trận to hai mắt nhìn Trần Vị Danh, "Cái kia, A Thiết, ngươi không cho ta biểu thị một lần." "Đương nhiên không thể, lão tử cũng sẽ không a." Trần Vị Danh trong lòng thầm nghĩ, trong miệng nhưng là lắc đầu nói rằng, "Loại công pháp này nhất định phải chính ngươi đi lĩnh hội, như vậy mới có thể học được càng tốt hơn, càng mạnh hơn. Nếu là học ta triển khai phương thức, khả năng gây bất lợi cho ngươi." "Như vậy phải không?" Cơ Hàn Nhạn có chút ngượng Nhưng cũng không có nhiều lời, ngồi xổm ở cái kia tự mình tự luyện lên. Chân vị danh đến một bên dựa vào tường nằm nghiêng, nhắm hai mắt lại, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực triển khai phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn lén cơ Hàn Nhạn luyện công. Giờ khắc này hắn chỉ là đang suy nghĩ lấy làm gương, suy đoán, cũng không nghĩ tới sẽ có thu hoạch. Không chỉ là bởi vì công pháp này nên so sánh khó tu luyện, càng bởi vì cơ Hàn Nhạn căn bản sẽ không tử vong đạo văn. Chỉ là đẳng cơ Hàn Nhạn bắt đầu thử nghiệm sau khi, hắn bất ngờ phát hiện, đối phương tựa hồ thật có thể làm được. Mỗi khi nàng triển khai một lần công pháp đều có thể nhìn thấy lực lượng tinh thần nhỏ bé tơ nện chui vào con kia tức điều thi thể bên trong cùng với sản sinh liên hệ. cái kia một kia lực lượng tinh thần chui vào tức điều thi thể bên trong sau liền đi vào trong não, không đoạn kích thích to lớn não, sinh mệnh dễ dàng nhất tử vong phương thức. một cái là xuyên thủng trái tim, một cái khác nhưng là xuyên thủng đại não. mà đến rồi như trần vị danh bực này tu vi chỉ là đơn thuần xuyên thủng trái tim, đã chỉ có thể trọng thương hắn mà không thể giết chết hắn, nhưng một khi bị xuyên thủng đại não, chắc chắn phải chết. nói cách khác, đại não là so trái tim quan trọng hơn sinh mệnh bộ phận. Cơ Hàn Nhạn chui vào tức điệu thi thể cái kia một tia lực lượng tinh thần, tuy rằng rất yếu, lại giống như trong dược vật tốt dẫn. Thông qua kích thích, mà lệnh đại não mỗ một phần một lần nữa tỏa sáng sức sống. Đây là một rất thú vị sự tình, chân vị danh là tên sát thủ, cũng được cho là cá man phu, hành động đều là mở ra đại phạt sát lục phương pháp, chưa từng có nghĩ tới những nảy nhỏ bé sự tình. Lúc này xem ra, cũng được cho là mở mang tầm mắt. Cơ Hàn Nhạn không biết là ở lực lượng tinh thần công pháp lên rất có thiên phú, vẫn là ở môn công pháp này lên lĩnh ngộ không sai, lần lượt thử nghiệm hạ xuống, loại kia kích thích hiệu quả càng ngày càng mạnh bất quá có cá trực giác nói cho trần vị danh tình huống như thế xuất hiện nên còn cùng cơ vương thất cái kia vang danh thiên hạ hoàng cực kinh thế thư có quan hệ thử nghiệm rồi vài cá canh giờ mơ hồ sắp sửa thành công thời điểm cũng đã là mặt trời lên cao rồi ta đến đi học rồi cơ hàn nhạn nhìn một chút bầu trời có chút không muốn nàng cảm giác mình tựa hồ sắp thành công rồi bất quá dù cho nàng là cơ vương thất của chúa cũng là không dám tùy tiện trốn học hoặc là đến muộn buổi tối ta trở lại đem những này điệu cho ta giữ lại bỏ lại lời này đợi được trần vị danh sau khi gặp đầu liền động như thỏ khôn giống như vậy Mẹ nhảy, nhảy nhót nhót rời đi rồi. Xem dáng giúp kia, tâm tình không tệ, quét qua tối hôm qua chi phiền muộn. Chờ đến cơ Hàn Nhạn sau khi rời đi, chân vị danh đóng lại rồi cổng sân, khởi động rồi bốn phía trận pháp, lại đi đến một con tức điều trước thi thể ngồi xổm xuống, xuống. Nhắm mắt lại, thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn thi thể kia, trong tay triển khai phù ấn thuật, bắt đầu biểu thị công pháp. Tuy rằng cơ Hàn Nhạn triển khai rồi rất nhiều lần đều không thành công, nhưng hành công phương pháp nhưng là hầu như giống nhau như lúc, không giống địa phương rất ít, hắn cảm giác mình có thể thử một lần rồi. Phù ấn phương pháp tụ, bộc nát sau khi Xúc động lực lượng tinh thần nhảy vào rồi tức điều thi thể bên trong. Một lần thất bại sau khi, lại là kế tục. Lực lượng tinh thần của hắn mạnh hơn cơ hàn nhạn, đối với tu hành lý giải cũng là cao quá nhiều. Như vậy thử nghiệm rồi bất quá hơn 10 lần sau, đột nhiên thấy rõ tức điều thi thể cánh du lên, cái kia một đôi cho ngội con mắt chậm rãi mở rồi. Chương 259, tu luyện thành công. Tức điệu thi thể chậm rãi mở mắt ra, tuy rằng vẫn như cũ vẫn là đại diện cho tử vong màu xám trắng, nhưng không nghi ngờ chút nào, Trần Vị danh thành công rồi, Nguyên Linh Triệu hoàn thuật phục sinh rồi này còn tức điệu. Trong ngay mắt Trân vị danh cảm giác mình thật giống luyện hóa rồi một cái bảo vật giống như vậy, này con tức điều rất nhiều tin tức nhảy vào rồi đầu óc hắn. Tốc độ, sức mạnh, bao quát có thể bay cao bao nhiêu, thật giống như hắn đối với với mình tình huống hiểu rõ giống như vậy, chuyện gì chính mình có thể làm được, chuyện gì không làm được. Thần kỹ, thời khắc này, trong lòng hắn chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung. Trước đây hắn còn tưởng rằng chỉ là cá phục sinh thi thể thần thông, xác thực bất phàm, nhưng bảo tồn kỳ dù sao chỉ có 7 ngày, sau 7 ngày, những cái được gọi là cường liền không có chút ý nghĩa nào rồi Nhưng nếu là còn có những năng lực này, liền hoàn toàn khác nhau rồi. Hắn có thể hiểu rõ càng nhiều tin tức, để hắn đối với ẩn tại khả năng kẻ địch càng rõ ràng. Quan trọng hơn chính là, hắn có thể làm rõ phục sinh đồ vật năng lực cùng thần thông. Đối với người khác có thể chỉ có thể làm được biết người biết ta trong trận trăm thắng, mà hắn, ở thao túng thi thể sử dụng những kia thần thông thời điểm, nhưng là có thể lợi dụng quy luật đạo văn, phối hợp phá vọng tồn chân chi nhãn đem học được. Đây là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi, như chính mình tìm tới như Cựu Dương chân nhân bực này kỳ nhân thi thể, sau đó, cái gì Cựu Dương chân kinh Hoàn toàn không là vấn đề, thậm chí còn có một chút không biết năng lực đều có thể học được. Nghĩ tới đây các loại khả năng, Trần Vị danh không nhịn được cả người run rẩy lên. Cái kia gọi bản cổ thần linh thật là kinh người, lại còn có thể có bực này thần thông. Hơn nữa huyền pháp kinh bên trong thần thông có mười mấy loại, những tia thần thông e sợ đều là không thể so nguyên linh triệu hoàn toàn phải kém. Chẳng trách cựu Dương chân nhân xử lý cái khác vài cuốn sách thời điểm đều có chút tùy ý, chỉ có này huyền pháp kinh nhưng là như vậy trị trọng, quả nhiên sự ra có nguyên nhân. Trong lòng hơi động, tức điểu bay nhảy cánh bay lên. Đây là một loại rất phổ thông tức điểu không có cái gì không được rồi thần thông, vẹn vẹn có thể điều động phong sức mạnh để cho mình phi càng nhanh hơn mà thôi. bất quá loại cảm giác đó rất thần kỳ, dễ sai khiến. càng huyền diệu hơn chính là tức điệu nhìn thấy, nghe được, cảm nhận được, đều như chính mình tự mình trải qua giống như vậy, rõ rõ ràng ràng. cùng chiêu kia không trùng thuật tương tự, tìm hiểu tin tức tương đối tốt dùng. bất quá cái này thần thông sức chiến đấu tựa hồ càng mạnh hơn. đặc biệt là có thiên thần vạn tức thuật ở, hắn căn bản không cần lo lắng sẽ bởi vì thao túng này con tức điệu mà phân thần, kế tục triển khai nguyên linh triệu hóa thuật, đem những cái khác tức điệu từng cái phục sinh cảm thụ trong đó huyền diệu, thao túng tức điều ở nơi ở chu vi loanh quanh rồi hồi lâu sau, trần vị danh chưa hết thong thèm, dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét rồi bốn phía một vòng, xác định không có nhân chú ý mình nơi này sau, thẳng thắn từ vách núi này xuống, hướng lộc sơn thư viện phía sau núi mà đi. lộc sơn thư viện là thiên hạ có tiếng thánh địa, động tiên phúc địa, nhưng không có nghĩa là nơi này toàn bộ đều là mỹ hảo, đặc biệt là như viện trưởng đào sĩ hàng người như thế, không thích nhất loại kia chỉ biết ở đóng kín trong hoàn cảnh tu luyện loại người như vậy, hắn thích nhất làm để cơ hàn nhạn thống hận nhất sự tình, dùng yêu thú đến làm học sinh liên thủ đối tượng đã như thế, lộc sơn thư viện tự nhiên cần không ít yêu thú rồi. phần lớn yêu thú là từ một ít chuyên môn bắt giữ yêu thú tu sĩ trong tay mua, bất quá cũng không có thiếu yêu thú, nhưng là đến từ chính phía sau núi chính mình chăn nuôi. lộc sơn rất cao, càng là rất lớn, là trên đại lục bản cổ có tiếng núi lớn một trong. sau đó sơn tích cũng là vượt quá người khác tưởng tượng, hầu như có thể so với tây hải chi châu lên một cái tiểu quốc nhà. bởi vậy lộc sơn thư viện đặc biệt ở sau núi tìm rất một khối to khu vực chuyên môn dùng để nuôi dưỡng yêu thú, trong tình huống bình thường là không cho phép người khác tiến vào nhưng trần vị danh giờ khắc này quản không được nguyên linh triệu hoán thuật để hắn cực cảm thấy hứng thú hắn cần phải đi thật tốt thông thạo hơn nữa hắn cũng đã nghe qua rồi một mình xông vào nơi này nhiều nhất cũng chính là bị cảm xúc thư viện dù sao không cho phép vào nguyên nhân lớn nhất cũng không phải là yêu thú quý giá mà là lo lắng học sinh chính mình có chuyện hắn vốn là không phải nơi này học sinh tin tưởng bởi vì lộc môn sơn nhân này một mối liên hệ coi như bị phát hiện rồi đào sĩ hằng cũng sẽ không chân chính phải như thế nào nuôi dưỡng yêu thú địa phương lượng lớn cấm chế bất quá cũng không phải đặc biệt cường dựa vào phá vọng tồn chân chi nhãn dễ dàng liền tiến vào rồi trong đó một cái nhìn quét bốn phía yêu thú đều là bị đặt ở trong mắt nuôi dưỡng ở chính mình phía sau núi yêu thú tự nhiên là không thể quá mạnh toàn bộ sau trong núi có thể thấy mạnh nhất yêu thú cũng bất quá nguyên anh kỳ phần lớn đều là kết đan kỳ cùng trúc cơ kỳ khóa chặt rồi cách mình gần nhất một con yêu thú là một cái hắc xà dài đến 8 mét có màu xanh hoa văn giờ phút này yêu thú cũng là trong bóng tối nhìn kỹ trần vị danh cảm thụ không rõ ràng hơi thở của hắn xuất sinh này chính là dục giả rụng dịch trần vị danh sao lại khách khí thân hình lên đột nhiên tới gần không chờ này màu đen phản ứng lại một cái búa tạ trực tiếp đập vào trên đầu khống chế lực đạo vừa đúng đập vỡ tan to lớn não nhưng vừa không có phá hoại thi thể nương tụ phù ấn đem phục sinh sau các loại tin tức chui vào đầu óc đây là một cái trời sinh độc chi đạo văn yêu thú kết đan kỳ cảnh giới cùng những kia tức điều không giống hắc hát xà ra rồi bản thân một ít năng lực còn có trời sinh một ít thần thông, có thể phun ra nọc độc phun ra nuốt vào khói độc bỏ ra chút thời gian đem những kia tin tức từng cái ghi nhớ sau lại bắt đầu tìm tỏi cái khác mục tiêu cũng không có đại chém giết ngược ý nghĩ Trần vị danh tìm tới chính mình cảm thấy hứng thú yêu tố sau, liền trực tiếp ra tay, cũng không nặng thủ. Giết chết lại phục sinh, hiểu rõ một trong số đó thiết tình huống. Từng con từng con thử nghiệm, vô số tin tức, như có thể hiểu được tiêu hóa, không khác nào tiến hành rồi một hồi loại cỡ lớn bế quan tu hành. Bất quá Trần vị danh không có vội vã đi làm như vậy, chỉ là hết mức ký ở trong lòng. Lúc đầu hắn vì sinh tồn, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên, nhưng hiện tại không giống rồi. Thế giới này người mạnh nhất là độ kiếp kỳ, hắn đã đến rồi không minh kỳ, nếu muốn giết hắn đã không phải một chuyện dễ dàng. Nóng lòng cầu thành, sẽ lệnh căn cơ bất ổn, trái lại có thể sẽ hỏng rồi xung kích độ kiếp kỳ tỷ lệ thành công. Hán tu hành chính là quy luật đạo văn, một khi lý giải những thứ đồ này, tất nhiên sẽ tu vi tăng mạnh, chuyện như vậy thả đang trùng kích độ kiếp kỳ thời điểm thích hợp nhất. Bỏ ra một ngày, giết chừng 20 con yêu thú, thu lấy rồi lượng lớn yêu thú năng lực, cũng lại nguyên linh triệu hoàn thuật dùng càng thêm thích làm gì thì làm. Mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, lúc này mới trừ ra phía sau núi, mò trở về chính mình nơi ở. Mới vừa vào sân, liền thấy cơ Hàn Nhạn nắm bắt phấn quyền ở bên trong đi qua đi lại, một bộ thở phì phò dáng vẻ Thấy rõ Trần Vị Danh sau khi đi vào, lập tức tiến lên lên tiếp, theo dõi hắn hỏi: "Ngươi, ngươi không phải nói cho ta giữ lại sao? Nay đều hình dáng gì rồi?" Theo ngón tay nhìn sang, có thể thấy được vài con tức điều thi thể nằm trên đất, đã là độ cao mục nát, sợ là căn bản là không có cách tu luyện phá vọng tồn chân chi nhánh rồi. "Đúng là quên rồi." Trần Vị Danh vỗ xuống cái chán, nguyên linh triệu hoán thuật rất là thần kỳ, tuy nhiên có thai hại. Một khi chính mình thần thức thoát ly bị phục sinh thi thể, thi thể kia sẽ cực nhanh mục nát, kết thúc mỗi ngày, đã làm mở ra bùn nháo rồi đang muốn đi tìm vài con tước điểu lại đây, đột nhiên trong lòng hơi động, quay về cơ Hàn Nhạn nết miệng nở nụ cười. "Đi, ta mang ngươi luyện công đi." Lập tức nắm lên cơ Hàn Nhạn liền hướng phía sau núi mà đi. Chương 260: chuyển pháp. Chân vị danh mang theo cơ Hàn Nhạn ở khe núi nhảy lên liên tục, không lâu lắm đã là đến rồi phía sau núi. "A Thiết, ngươi đây là muốn mang ta đi cái nào a?" Cơ Hàn Nhạn có chút thấp hỏng, mặc dù là cá gan to bằng trời chi nhân, bất quá bị một cái tiếp xúc không bao lâu người buổi tối mang theo rời đi thư viện, luôn cảm giác vẫn còn có chút không đúng. Phục sinh tước điểu vô vị trực tiếp đi tìm yêu thú. Chân vị danh cười hiếp mắt nói rằng, phía sau núi có rất nhiều, thuận tiện dạy ngươi đánh như thế nào yêu thú. Thật sự? Cơ Hàn nhạn ánh mắt sáng lên, nàng xác thực chán ghét loại kia đánh yêu thú thí luyện, nhưng nếu có người mang theo chính mình, vậy thì hoàn toàn khác nhau rồi, hơn nữa còn là lén lén lút lút như vậy, tràn ngập rồi cảm giác mới lạ. Đương nhiên. Chân vị danh cười cười. Cơ Hàn nhạn nhưng là đột nhiên nghĩ tới một chuyện, một mặt làm khó dễ, có thể phía sau núi dưỡng yêu thú nơi đó là cấm địa, thư viện không cho phép chúng ta qua cứ. Một khi bị phát hiện rồi sẽ rất phiền phức. Nói không chắc sẽ bị đuổi ra ngoài. Vấn đề nhỏ. Chân vị danh không cần thiết chút nào nói rằng, nếu là bị phát hiện rồi, ngươi liền nói là bị ta bắt cóc, là bị ép buộc, cùng chính ngươi không có quan hệ. Như hỏi nguyên nhân, liền nói ta nghĩ bắt cóc ngươi đi vờ vẹt cơ vương thất. Cơ Hàn Nhạn lập tức ánh mắt sáng lên, "Ồ, oh, biện pháp tốt đây, ta trước đây làm sao xưa nay không nghĩ tới." Nhìn nàng con ngươi đi dạo, tựa hồ nghĩ tới điều gì ý kiến hay. Chân vị danh lắc đầu cười cười, không biết vì sao, giờ khắc này hắn có loại mang xấu người bạn nhỏ cảm giác. Xe nhẹ chạy đường quen mang theo tiểu nha đầu dễ dàng tìm thấy rồi cái kia mảnh sau trong núi. hoa wow, ngươi thật là lợi hại a. Cơ Hàn nhạn hai mắt mạo tinh tinh, ta nghe rõ nhiều sư huynh nói rồi, trong này nên có rất nhiều cấm chế, ngươi lại một điểm đều không đụng tới. Nàng mới vừa rồi còn đang lo lắng sẽ bởi vì phát động cấm chế đưa tới Lộc Sơn thư viện người, không nghĩ a thiết lại thật giống đi bộ nhàn nhã giống như vậy, dễ dàng liền đi tới rồi. Thật tốt học, ngươi sau đó cũng sẽ lợi hại như vậy. Trần Vị Danh nhìn quét bốn phía, chỉ về đằng trước nói rằng, nơi đó có một con thăng bước, chúc cơ kỳ tu vi, ngươi có thể làm được, đi thôi nơi nào, nơi nào a? Cơ hàn nhạn trận to hai mắt nhìn sang, nàng tuy rằng có tu vi, nhìn ban đêm năng lực vượt qua người bình thường, có thể tu vi dù sao có hạn, hơn nữa thanh bức là một loại buổi tối đi ra hoạt động yêu thú, rất là am hiểu buổi tối ở nút, nàng thì lại làm sao thấy được? Trân vị danh chậm rãi nói, cùng loại này yêu thú đánh, ngươi trước tiên cần phải để nó động, nó nếu không động, ngươi rất khó tìm đến nó, một khi bị nó đánh lén liền phiền phức rồi, có thể nó một chuyển động, sẽ có tiếng gió. Đồ chơi này phi tốc độ không phải rất nhanh, sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh, chính là sẽ đánh lén. Chỉ cần ngươi có thể tóm lại dấu vết của nó, liền có thể giải quyết. Ngưng một chút, đột nhiên Kinh ngạc nói, "Ngươi, lúc nào tu luyện rồi Tử Vong Đạo Văn?" Trước hắn không có chú ý, giờ khắc này dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét, vừa mới phát hiện, nha đầu này trong cơ thể lại xuất hiện rồi Tử Vong Đạo Văn. "Không phải ngươi nói sao?" Cơ Hàn nhạn trợn to hai mắt, "Ngươi nói cái kia Nguyên Linh Triệu Hoán Thuật cần Tử Vong Đạo Văn." "Ta liền như vậy nói chuyện mà thôi." Trần Vị danh một mặt bất đắc dĩ, hắn vốn tưởng rằng là muốn học tập Tử Vong Đạo Văn. Nhưng chân chính sử dụng mới phát hiện công pháp này chỉ cùng lực lượng tinh thần có quan hệ cũng không có tử vong đạo văn sự tỉnh có thể chính mình còn chưa kịp giải thích nha đầu này lại liền tự chủ trương luyện ngươi tại sao có thể nói luyện thành luyện a dù là trần vị danh cũng là trận to hai mắt tuy rằng hắn có thể ung dung phục chế bất kỳ đạo văn thần thông năng lực có thể những người khác không phải a nếu thật sự là dễ dàng như vậy thiên hạ này tu hành liền không phải như vậy từ rồi hắn năm đó cũng không đến nỗi suýt chút nữa biến thành rác rưởi rồi cơ hàn nhạn cười ha ha khắp thiên hạ đều biết nhà chúng ta có hoàng cực tinh thế thư. Sách này rất lợi hại, thiên hạ này phần lớn đạo văn, nhà chúng ta người chỉ cần đồng ý liền có thể tu luyện. Như vậy tuyệt vời, chân vị danh trong lòng thất kinh, so tưởng tượng còn lợi hại hơn, không khỏi đối với quyển sách này lần thứ hai nhiều hơn mấy phần hứng thú. Những người khác tu luyện đạo văn cũng không phải là nhiều liền lợi hại, hơn nữa tu luyện quá nhiều đạo văn người ngược lại sẽ ảnh hưởng tu vi. Một người tinh lực có hạn, cùng với rất nhiều đạo văn thường thường không có gì lạ, chẳng bằng tu luyện vừa đến hai loại đạo văn, trái lại càng mạnh hơn. Có thể đế quốc vương thất không giống, nắm giữ hoàng cực kinh thế thư bọn họ ở số lượng nhất định bên trong. Tu luyện nhiều loại đạo văn không chỉ có sẽ không ảnh hưởng quá lớn, trái lại còn có thể càng mạnh hơn. Dù sao cũng là vạn cổ truyền thừa a. Trần Vị Danh cũng là có chút cảm thán, trong tay ngắt cá phù ấn đối với cơ hàn nhạn nhẹ giọng nói rằng, "Chú ý, muốn bắt đầu rồi." Lập tức bóp nát phù ấn, một điểm thanh phong như mũi tên nhọn bắn ra, vừa vặn bắn chúng con kia thanh bức gần dấu địa phương. Chỗ ẩn thân bị hủy, thanh bức lập tức bay ra. Bởi vì Trần Vị Danh nhận dấu rồi khí tức, nó không cảm giác được uy hiếp, xeo xeo một tiếng, liền hướng về phía hai người vào tới. Bình thường biên bức loại yêu thú tu luyện nhiều là sóng âm đạo văn bất quá thanh bức không giống nó tu luyện chính là độc chi đạo văn đã như thế uy hiếp càng lớn hơn tuy nhiên bởi vì như thế bất kể là tốc độ vẫn là phản ứng đều so cái khác biên bức loại yêu thu chậm một chút ngươi không cần vội vã tiến công vừa đánh vừa lui chỉ cần thăm dò rõ ràng nó hành động quy luật liền rất dễ đối phó rồi nghe trần vị danh nhắc nhở vốn là nóng lòng muốn thử cơ hàn nhạn ngăn chặn rồi ra tay rồi ý nghĩ chân đạp ra truyền bộ pháp không nhanh không chậm né tránh cùng cái kia thanh bước lẫn nhau truy đuổi một lát sau thăm dò rồi vận hành quy tích lúc này mới ra tay quả như trần vị danh nói Cầm trong tay hàn băng truy, rất dễ dàng liền đâm trúng rồi trái tim. Trong đó rồi, Cơ Hàn Nhạn đại hỉ, đang muốn nhảy nhót, Trần Vị Danh nhưng là thân hình lóe lên, kéo nàng hoành hành mấy mét. Gặp lại cái kia thanh bức há muồm, một nắm nọc độc phun ra. Nếu không có chạy đúng lúc, sợ là phải đem nàng phun cá chặt chẽ. Nhìn những kia ở nọc độc bên trong khô héo cỏ xanh kia lá, Cơ Hàn Nhạn cũng là biến sắc mặt, một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Đợi được Trần Vị Danh bông ra nàng sau, vội vội vã vã nói cảm ơn. Luyện công đi. Trần Vị Danh cũng không nói nhiều, mấy ngày nay chúng ta đều tới đây nơi vừa đến tu luyện nguyên linh triệu hóa thuật thứ hai dạy ngươi như thế nào cùng yêu thú tác chiến ngươi nói cái kia tỷ thí còn có bao nhiêu tiền. cơ hàn nhạn rối ra một cái đầu ngón tay một tháng được rồi chân vị danh thản nhiên nói chỉ cần ngươi chịu cố gắng ta bảo đảm một tháng sau hàn ý văn thuốc ngựa cũng không sánh bằng ngươi ừm cơ hàn nhạn hương phấn trận to hai mắt tròn vo như hai viên nho đen sáng sủa mỹ lệ hai tay kết tấn bắt đầu thi pháp luyện công chân vị danh đứng ở một bên tiện tay bày xuống mấy cái trận pháp để yêu thú trong lúc nhất thời khó có thể cảm giác được nơi này tình huống Sáng tạo một cái yên tĩnh luyện công hoàn cảnh. Nhìn chán đây phấn khởi luyện công cơ hàn nhạn, hắn đột nhiên lại là sinh ra rồi những ý niệm khác. Không biết là không phải là bởi vì Hoàng Cực Kinh Thế thư duyên cớ cô bé này học công pháp tốc độ rất nhanh, có thể chính mình có thể thử nghiệm đem Huyền Pháp Kinh bên trong những công pháp khác cũng dạy cho nàng. Không biết bởi vì tu luyện rồi tử vong đạo văn duyên cớ vẫn là thiên tư thông minh, đến nửa đêm, ở cơ hàn nhạn hành công hạ, con kia thanh bức rốt cục mở mắt ra. Chương 261: Tăng lên huấn luyện. Bóng đêm như mạc, một vòng trăng tròn treo cao, bên trong vùng rừng rậm khá là tối tăm khó có thể coi vượn. Một con khỉ lông xám ở cành cây qua lại, đây là một con tu vi có thể so với trúc cơ kỳ tầng 8 lão hầu, lấy khỏe miệng trời sinh hai cái thật dài răng nanh mà mệnh danh. Viên hầu loại yêu thú trời sinh động tác nhanh nhẹn, thêm vào khí lực khá lớn, hơn nữa đối lập thông minh, cho nên ở cùng cảnh giới chiến đấu bên trong thường thường đều sẽ chiếm cứ rất lớn ưu thế. Bất quá giờ khắc này không giống, này con lão hầu chạy trốn trong lúc đó, một mặt sợ hãi, tựa hồ đang bị món đồ gì truy đuổi. Lúc này mới ở trong rừng cây chạy quá mấy trăm mét, đột nhiên mấy mũi tên nhọn trước mặt bay tới, đàng đàng sát khí Lão hầu không dám găng đón nữa, dưới chân không còn chút sức lực nào, một cái lộn ngược ra sau hiểm hiểm loại qua. Chi, Khoe miệng hiện lên một tia phẫn hận vẻ, lão hầu đang muốn làm tiếp đào tẩu, đột nhiên cảm giác trên tay lạnh lẽo, nhất thời kinh hãi, túi đầu vừa nhìn, lộn ngược ra sau hạ xuống song tay chạm nơi ở, không biết khi nào cánh là che kín rồi dịu dàng làm quang hàn băng. A, một tiếng giống to, liền muốn mở, lại phát hiện này hàn băng khá là lợi hại, tuy rằng không cảm giác được rất rõ ràng lực sát thương, nhưng là để cho mình hai tay không cách nào tránh thoát. Hoa hoa kêu to trong lúc đó, đột nhiên một chàng tiếng xé gió chuyển đến, hai cái lợi kiếm cây gió mà đi, mang theo lệnh leo hẳn khí trực tiếp bắn thủng rồi đầu của nó, chỉ kịp kêu thảm một tiếng, đã chết hết. Ừ, xong rồi. Một trận cười duyên thanh, cơ hẳn nhạn từ nơi không xa một cây đại thụ tán cây bên trong nhảy ra ngoài, ở trên cây này đánh, ba bước hai bước liền rơi vào rồi lao hầu trước thi thể. Nàng lúc này cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau, xuyên không phải gia đình giàu có quần dài la y y, mà là một thân y phục dạ hành, cả người đen kịt, chỉ còn một cái đầu lộ ở bên ngoài bờ. Ở chỗ này lén lút tu hành đã có hơn 20 ngày thời gian rồi, này hơn 20 ngày, Trần Vị Danh dùng hắn phong phú giá ngoại sinh tồn chi thức thuyết phục rồi cái này cơ vương thất con chúa. Chỉ cần để yêu cầu, quả thực chính là nói gì nghe nấy. Chỉ nói một câu quần áo không thích hợp, ngày thứ hai liền đổi thành rồi này thân thích hợp hóa trang. Mà này hơn 20 ngày huấn luyện, cơ hàn nhạn tăng lên cũng là tương đương rõ ràng. Bây giờ nàng đã không cần Trần Vị Danh quá nhiều nhắc nhở, chỉ dựa vào bản thân nàng năng lực cá nhân liền có thể ứng dung ứng phó trúc cơ kỳ tu vi các loại yêu thú rồi. Nhìn một chút lao hầu thi thể sau cơ hàn nhạt lại là quay về cách đó không xa một cái khác tán cây hô sư phụ lần này biểu hiện thế nào chỉ dùng rồi một phút chân vị danh từ tán cây bóng đen bên trong đi ra gật gật đầu coi như không tệ nói chung ngươi phải nhớ kỹ một điểm chính là ở yêu thú thời gian cường giả vi tôn là tuyệt đối thiết luật bầy xuất sinh này nói dễ nghe một chút là biết su cắt tỵ hùng mà chân tướng nhưng là chỉ biết chỉ biết bắt nạt kẻ yếu nếu ngươi mạnh hơn nó nó không chỉ có sẽ không dễ dàng ra tay với ngươi thậm chí còn sẽ chủ động né tránh vì lẽ đó một khi cùng yêu thú đối đầu tuyệt không muốn dễ dàng chạy trốn Nếu như ngươi lộ ra phía sau lưng cho nó, ở nó trong lòng, ngươi liền không phải uy hiếp, mà là đồ ăn rồi." Cơ Hàn Nhạn gật đầu, rõ ràng rồi. Nay hơn 20 ngày đến, nàng đã phát hiện rồi điểm này. Thật giống như này lão hầu giống như vậy, nếu là chân chính vật lộn xuống mái, nàng coi như có thể thắng, cũng sẽ không như thế đơn giản. Nhưng dùng mũi tên nhọn đánh nó phập phồng thất thọng, trong lòng sợ hay sau, xuất sinh này liền không dám cùng tự mình động thủ rồi, chỉ muốn đào tẩu, đã như thế trái lại là cho mình cơ hội. Đem nó phục sinh đi. Được rồi." Cơ Hàn Nhạn cười híp mắt gật đầu. Hoa tan rồi trên nhánh cây hàn bằng sau, thôi thúc rồi Nguyên Linh Triệu hoàn thuận. Nhìn cơ Hàn nhạn nét mặt tươi cười như hoa giáng dấp, trần vị danh trong lòng còn đang do dự. Hơn 20 ngày hạ xuống, cái này cơ Vương thất quận chúa đã không lại gọi hắn làm a thiết, mà là trực tiếp hô sư phụ, nói rõ rồi liền muốn từ trên người chính mình học đồ vật. Hắn cũng không để ý, có thể nhiều giáo một ít cũng không phải chuyện xấu. Cái này từ nhỏ ở cơ Vương nhiệt độ trong phòng trong phòng lớn lên thiên tri tiểu nữ, kỳ thực nắm giữ không sai nội tình, học thức cũng xem là tốt, nhưng đáng tiếc đại thể là lý luận xuông, ý nghĩa không lớn. Mà trải qua này hơn 20 ngày huấn luyện sau, những kia lý luận cũng đã thành rồi sinh tồn kỹ năng, cả người đã phát sinh rồi biến hóa to lớn. Bất quá lệnh Trần Vị Danh có chút khó chịu chính là, tựa hồ bởi vì tìm tới rồi tân ký thác tinh thần, nha đầu này đối với cái kia chết đi Trần Vị Danh đã kinh biến đến mức không đáng kể rồi, không nữa thấy nàng than thở rằng, "Rớp." Nguyên Linh Triệu Hoán Thuật đã là dùng khá có tâm đắc rồi, vận hành bên dưới, bất quá thời gian mấy mắt, còn kia láo hầu liền mở mắt ra, xèo địa một tiếng bỏ đến rồi thư lên. Cơ hàn nhạn nhưng là nhắm hai mắt lại, không lúc đích nhưng thần âm thầm ghi nhớ mỗi phục sinh một con yêu thú, liền có thể được nó rất nhiều tin tức, đối với nàng mà nói, so trực tiếp cùng với chiến đấu thu hoạch còn muốn lớn hơn. Nàng lực lượng tinh thần rất tốt, bất quá còn không đạt tới như Trần Vị danh bình thường đã gặp qua là không quên được, cần tốn chút tâm tư nhớ kỹ. Chờ đến nàng mở mắt ra sau, Trần Vị danh hỏi, còn có 3 ngày, các ngươi liền muốn bắt đầu tỉ thí rồi đi. Cơ hàng nhẹn gật gật đầu, một mặt hưng phấn. Hơn 20 ngày đến, ở Trần Vị danh dưới sự chỉ dẫn, nàng đã giết cũng phục sinh rồi không biết bao nhiêu yêu thú rồi, trong đó thậm chí còn bao quát vài con kết đan kỳ yêu thú. Đối với trúc cơ kỳ yêu thú hiểu rõ, nàng không nói không người có thể so sánh, nhưng Hàn Ý văn khẳng định là thuốc ngựa cũng không sánh nổi rồi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, thêm vào chính mình này hơn 20 ngày để chiến đấu lực tăng lên rồi rất nhiều, cuộc tỷ thí này, chính mình thắng độ khả thi chí ít chiếm 7 phần 10. Vào giờ phút này, nàng có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Trân vị danh gật đầu, nếu như thế, ngày hôm nay qua đi, ngày mai sẽ trước tiên không đến nữa rồi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt cùng cố hạ này 20 ngày học được đồ vật, đối với ngươi sau đó trợ giúp tất nhiên không nhỏ. Chờ ngươi thí luyện kết thúc, thời gian thích hợp sau ta lại mang ngươi tới. Chính hắn tổng kết kinh nghiệm, đến tham luyện mà không tổng kết, thu hoạch tất nhiên sẽ suy giảm. Cơ Hàn Nhạn gật đầu, nàng bây giờ đã là cực kỳ tin cậy Trần Vị Danh. Suy tư rồi một thoáng, đơn giản làm do dự, Trần Vị Danh rốt cục vẫn là làm ra quyết định, mở miệng nói rằng, xem ngươi lực lượng tinh thần gần nhất tăng trưởng không ít, ta ngày hôm nay sẽ dạy ngươi một loại công pháp, tên là Linh Tế Kiếm, chính là lực lượng tinh thần thần thông. Lập tức nói hết mọi chuyện, chính là huyền pháp kinh lên Linh Tế Kiếm thần thông. Cơ Hàn Nhạn ánh mắt sáng lên, gật đầu liên tục, tỉ mỉ nghe, một chữ cũng không dám bỏ qua. Trần Vị Danh không nhanh không chậm, bỏ ra hai canh giờ, đem Linh Tê kiếm công pháp cùng mình lý giải liên tục nói rồi ba lần sau, lúc này mới hỏi, nhớ rõ rồi không? Cơ Hàn Nhạn gật đầu, không thành vấn đề rồi. Trần Vị Danh khẽ mỉm cười, căn dặn một tiếng, chính ngươi trở lại thật tốt tu luyện, chờ ngươi luyện được rồi, ta lại mang ngươi đi ra thí luyện. Lại liếc mắt nhìn sát trời, phía đông đã thoáng trắng bệnh, lại là nói rằng, liền muốn trời đã sáng, đi về trước đi? Lập tức dùng chân khí cuốn một cái, mang theo Cơ Hàn Nhạn lấy ra phía sau núi, xuyên qua rất nhiều cấm chế, dọc theo vách núi trực tiếp bay lên rồi lầu sơn thư viện. Mới vừa tiến bảo viện, liền thấy rõ trong sân đứng hai bóng người. Một cái là ngô tử đạo, một cái khác nhưng là cái kia gọi là A xà nữ tử. Vào lúc này, đến chính mình nơi này đến. Đây là muốn làm cái gì? chân vị danh không rõ, bất quá vẫn là mang theo cơ hàn nhạn đi vào. chương 262, giao phó. Vừa đi vào sân, cơ hàn nhạn liền hét lên một tiếng. A. A. Xà. Xà yêu A. Nàng đến lọc sơn thư viện không ít thời gian rồi, có thể ngô tử đạo đem A xà bảo vệ rất tốt, mà A xà cũng hầu như không ra. Vì lẽ đó như nàng loại này mới tới học sinh, căn bản không biết gã xả tồn tại. Hơn nữa nàng sợ nhất chính là xả, giờ khắc này đột nhiên nhìn thấy một cái sàn nữ làm sao không thất thố. Hoa oa vài tiếng, vội vàng chạy đến Trần Vị danh phía sau, vẹn vẹn cầm lấy hắn quần áo. Phía trước A xả cũng là vội vàng chạy đến rồi Ngô Tử Đạo phía sau, nàng vốn là không muốn đi ra, nếu như không phải Ngô Tử Đạo kiên trì, nàng căn bản sẽ không tới đây. Bây giờ bị cơ hàn nhạn làm sao hô to gọi nhỏ, tự nhiên là sợ đến quá chừng rồi. Từng người đưa tay sờ sờ phía sau đầu, chuẩn bị danh nhìn Ngô Tử Đạo thoáng ấy nãy nở nụ cười xin lỗi, nàng sát thực rất sợ. những ngày qua ở sau núi huấn luyện không cần bàn cãi, dù cho chỉ điểm rồi cơ hàn nhạn giết xà phương pháp, có thể nha đầu này vừa nhìn thấy xà liền cả người như nhộn ra, chí ít đánh mất bình thường sức chiến đấu. không sao, thói quen rồi. nô tử đạo cũng là khẽ mỉm cười, vỗ vỗ phía sau a xà, ra hiệu nàng đi ra. chỉ là a xà nhát gan, không chịu đi ra, vẹn vẹn là dò ra rồi một cái đầu. rõ ràng mấy ngàn tuổi, nhưng vẫn là như tiểu cô nương giống như vậy, cũng không biết nên nói may mắn vẫn là bi ai. trần vị danh trong lòng ám thở dài một hơi cũng là cảm thấy a xà đáng thương nhiều năm như vậy rồi tất nhiên là bị đạo sĩ hàng cùng ngô tử đạo bảo vệ hầu như không cùng ngoại giới người liên hệ cho nên mới phải như vậy hàng nhạ người đi về trước nhớ kỹ ta đã nói với ngươi thật tốt liên hệ đừng hoang phế rồi còn có ngày hôm nay chuyện nơi đây đừng nói ra rồi mắt thấy không khí này không tốt lắm chân vị danh chỉ có thể đẩy ra cơ hàng nhạ rồi nha đầu này mặc dù hiếu kỳ nhưng nhìn thấy xả thứ này liền cả người không dễ chịu vừa nghe có thể rời đi cái nào còn nhiều nghĩ gật gật đầu như gió chạy bé gái Trần Vị danh mang theo hài này nói: A Xà, kính xin ngươi không muốn tính toán. Không, không có chuyện gì. A Xà ruột rẻ hô qua một tiếng, lại là đem đầu ruột trở lại. Âm thanh rất mềm rất nhẹ, thật giống một hơi gió mát dập dờn trong nước, rất là êm thay. Nô tử đạo nhưng là nhìn Trần Vị danh hỏi, đến hậu sơn rồi. Ta có thể nghe thấy được trên người ngươi có yêu thú khí tức, mang theo nha đầu kia đến hậu sơn luyện công rồi. Trần Vị danh không có phủ nhận, mà là rất hứng thú cười nói: Người là cậu, lợi hại như vậy. lô tử đạo không hề trả lời, mà là nhìn hắn khẽ lắc đầu. Tại sao vẫn cùng nàng đi như thế gần, chuyện này đối với ngươi che giấu thân phận không phải là chuyện tốt. Trước đáp ứng rồi muốn dạy nàng đồ vật, nhưng đang tiếp sau đó cần giả chết, vì lẽ đó liền bỏ qua rồi. Chân vị danh cũng không ẩn giấu, hiện tại vừa vặn, rất thích hợp. Lại nói rồi, như có thể giúp ngươi môn huấn luyện một cái lợi hại học sinh đi ra, cũng là không sai, không phải sao? Nô Tử đạo nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng ta xem ra, cũng không phải hứa hẹn đơn giản như vậy, ngươi đối với nàng thật giống có chút sủng định. Chẳng lẽ đưa nàng xem là em gái của chính mình rồi? Nàng gọi sư phụ ta. Chân vị danh cường điệu một điểm còn nữa, coi như là muội muội cũng là có thể. Ha ha. Nô tử đạo đột nhiên cười nói, ta cho rằng sát thủ đều là máu lạnh vô tình, ngươi nhưng là, nhưng là làm những chuyện này, này có thể cùng ta tưởng tượng sát thủ không giống nhau, cũng không quá phù hợp ngươi hành giả tên gọi à? Vì lẽ đó ta không thích hợp làm sát thủ. Trân vị danh thở dài, không chỉ là ngươi, Minh Đao cũng là nói như vậy ta. Ta vốn là cũng không muốn làm sát thủ, không đáng kể rồi. Trở lại chuyện chính, ngươi vào lúc này mang theo a xà đến ta này, không phải vì rồi tìm ta nói chuyện phiếm đơn giản như vậy đi? Đương nhiên. Nô Tử Đạo gật gật đầu, thử nghiệm đem A xả từ phía sau đẩy ra, phế bỏ thật lớn công phu mới thành công. Lại nhìn Trần Vị Danh nói rằng, ta muốn ra chuyến xa nhà, viện trưởng không ở, A Sở không ai chăm sóc, ta nghĩ đưa nàng tạm thời giao cho ngươi. Ta không ở thư viện thời điểm, giúp ta chăm sóc nàng, đừng làm cho nàng được bất nạn. Hả? Trần Vị Danh mang theo ý cười nhìn Nô Tử Đạo chốc lát, sau đó hai tay ôm ngực, cười nói, ngươi biết đối với một sát thủ nói lời nói như vậy ý vị như thế nào sao? Nô Tử Đạo sướng sở, lẽ nào sát thủ ở phương diện này còn có cái gì kiêng kỵ sao? cái tiêu ngược lại không là. Trần Vị danh hơi mỉm cười nói, đối với một sát thủ mà nói, khi hắn đáp ứng rồi không để cho nàng được bắt nạt yêu cầu này sau, liền giết chết bất kỳ dám bắt nạt nàng người. Mặc kệ là tứ chi lên, vẫn là trong lời nói. Đừng đua rồi. Nô tử đạo mặt tối sầm, ngươi nếu thật sự dám như thế, không chỉ là bị trục xuất thư viện đơn giản như vậy, chỉ đua một chút. Trần Vị danh lại là cười nói, tại sao lại lựa chọn ta? Ta cùng A Xả không phải rất quen? Ánh mắt, Nô tử đạo chỉ chỉ chính mình hai mắt, vừa chỉ chỉ Trần Vị danh A Xả nói ngươi thấy nàng thời điểm. Ánh mắt cùng người khác không giống nhau, không phải xem thường cùng kinh hãi, mà là một loại không thể nói được cảm giác. Đâu chỉ là không có xem thường cùng kinh hãi, một khắc đó chính mình quả thực chính là sùng bái. chân vị danh thầm nghĩ trong lòng, một khắc đó hắn coi chính mình nhìn thấy chính là nữ hoa. Lang gia thư khố bên trong viết tác nhân tộc thánh mẫu, tự nhiên là mang theo không bình thường tâm tình rồi. Không nghĩ tới nhưng là bị a xà hiệu lầm rồi. Người hại người lợi hại nhất không nhất định là vũ lực, ngôn ngữ cùng ánh mắt có lúc càng khiến người ta thống khổ. Nô tử đạo thấp giọng nói rằng. A nói ánh mắt của ngươi không có làm cho nàng cảm giác được không thoải mái, cho nên mới lựa chọn ngươi. Chân Vị Danh nhìn lộ ra cá đầu A Xà, khẽ mỉm cười, nàng thuần khiết như vậy sạch sẽ một cái nữ hài, ngươi giao cho ta một sát thủ, liền không sợ bị ta mang xấu sao? Hắn cảm giác mình đã đem cơ hàn nhạn mang xấu không thiếu, hoặc là nói cô nàng kia vốn là không phải cá an phận người. Nô Tử Đạo khẽ thở dài một cái, nếu ngươi thật có thể mang xấu nàng, không hẳn không phải một chuyện tốt. Rất nhiều lúc, ta cảm giác các ngươi sát thủ phong cách hành sự, trái lại thích hợp hơn nàng. Thế giới này, có lúc cần khiến người ta cảm thấy uy hiếp cùng đáng sợ như vậy thế nhân mới sẽ tôn trọng nàng. thật giống như minh đao giống như vậy, tuy rằng giết người vô số, không danh triều, nhưng đừng nói ma môn cùng yên vân cắt rồi, coi như là đế quốc cùng thiên đạo minh đều có không ít người trẻ tuổi đem hắn phụng làm thần tượng. như ngươi năm đó không chết, phỏng trừng cũng giống như vậy. chân vị danh cười ha ha, ngươi cao hứng là tốt rồi. đây là môn phái, ngươi cẩn cẩn thật rồi. lô tử đạo đế quốc một khối thanh ngọc cũng không cho ngươi bận làm, dựa vào này ngọc bài, ngươi có thể đi ra ngoài sơn môn không hạn chế, còn có thể đi tàng thư cắt mượn sách, ngươi có thể ở đến ta cái kia cũng có thể để cho a xả trụ đến nơi nơi này đến, mình lựa chọn. Cái này đúng là không sao cả. Trần Vị Danh đón nhận ngọc bài, hơi nhướng mày, có thể ngươi nếu không ở Lộc Sơn thư viện, ta ngày hôm đó sau luyện khí tìm ai đi muốn vật liệu đây. Nô Tử Đạo nhìn Trần Vị Danh hơi kinh ngạc, lập tức cười ha ha, các ngươi sát thủ à, đều là chỉ có thể làm giết người buôn bán sao? Trần Vị Danh sững sờ, không rõ ý gì. Nô Tử Đạo lắc lắc đầu. Ngươi thì sẽ không đem ngươi luyện những tia trường kiếm đi sao? Chương 263, phổ thông sinh hoạt. Bốn phía trận pháp tối lục, hóa thành một tầng màn ánh sáng bao phủ. Từ xa nhìn lại cũng không quá to lớn bất ngờ, chỉ là ở bên ngoài bên người không cách nào nhìn rõ ràng tình huống bên trong. Trong sân, luyện khí lô bên trong sương trắng mịn mờ, phản phất một đoàn đoàn sữa tươi đang chảy xuôi. Chỉ chốc lát sau, kim quang lấp lóe, một cái áo giáp từ bên trong phủ rồi đi ra. Đây là một bộ màu trắng nguyên giáp, từng cái từng cái, từng tia một, còn như sợi tơ bệnh mà thành. Đều đều, nhẵn nhụi mềm mại. Cũng may nhờ Trần Vị dành có Thiên Thần Vạn Thức thuật cùng phá vọng tổn chân chi nhãn bực này thần thông, không phải vậy đổi làm những người khác, dù cho tu vi cao hơn một cảnh giới lớn cũng là không làm được. Rồi ra một tay, đem áo giáp nắm ở trong tay, cảm thụ rồi một thoáng, cấp 8 linh khí, này lệnh Trần Vị danh khẽ gật đầu, khá là thỏa mãn. Có thể sử dụng bực này thấp kém chất liệu làm ra cấp 8 linh khí, đã là vô cùng tốt rồi. Nô Tử Đạo cười hắn luôn chỉ biết luyện chế trường kiếm, khiến cho hắn cũng là đột nhiên phát hiện, chính mình trước đây luyện chế xác thực đều là trường kiếm, vì lẽ đó lần này thay đổi những vật khác, kết quả cũng là không sai. Từng trận mùi thơm truyền đến, khiến cho hắn hơi co lại mũi, rất mê người mùi, để hắn cảm giác thật giống lập tức đói bụng. A xả từ bên trong phòng dò ra cá đầu, rụt rè hô một tiếng. Thiết công tử, lúc ăn cơm rồi. Cái kia một ngày, ở đây hoàn thành giao phó, chuẩn bị danh đáp ứng sau khi, bất quá 8 ngày, nô tử đạo liền xuống núi du lịch đi tới, A Sà tự nhiên cũng là đưa tới. Tuy rằng so sánh với đó, A Sà cũng không có như vậy sợ sệt hắn, bất quá vẫn còn có chút sợ người lạ cảm giác. Ăn cơm. Trần vị danh nội tâm không tên xúc động. Tình cảnh thế này, hắn từng ở Tây Hải chi châu gặp qua rất nhiều lần, những kia phổ thông bách tính bình thường nhà sinh hoạt. Có thể bao nhiêu năm rồi, hắn tuy rằng ăn rất nhiều thứ, nhưng xưa nay không từng có người như vậy hô qua hắn. Đây là nhà cảm rất sao? trong lòng khẽ mỉm cười thu rồi áo giáp Trần Vị Danh đi vào trên bàn bày hai món ăn một thang không có món ăn mặn khá là thanh tố, bất quá nhìn qua vô cùng tốt đặc biệt là loại kia mùi thơm để thói quen rồi ăn đơn giản đồ ăn Trần Vị Danh muốn ăn đại động bản chính là mình trong nhà tự nhiên không cần khách khí trực tiếp sau khi ngồi xuống liền nhìn A xà hỏi ngươi đây là chuẩn bị dùng để trả tiền muốn phòng sao A A xà trợn to hai mắt có chút bối rối tựa hồ không biết trả lời như thế nào Trần Vị Danh lắc đầu cười cười đừng như thế sợ sệt ta chỉ là nói chuyện đùa đa tạ ngươi rồi dưới trướng đồng thời ăn bương cơm giáp một chút món ăn thả vào trong miệng nhất thời ánh mắt sáng lên có thể là a xả tay nghề thật không tệ hay hoặc là là chính mình ăn thô giáp đồ vật quá nhiều rồi những này thức ăn chay mùi vị đối với hắn mà nói tương đối tốt ăn ăn ngon đến để hắn có cắn đi đầu lưỡi cảm giác nhất thời gật đầu liên tục không sai không sai ăn quá ngon rồi nô sư huynh để ngươi làm sao Ừm. a xà âm thanh rất nhỏ nô công tử nói mặc kệ chúng ta là cái gì rằng dấp thân phận gì tu vi gì đều không nên đã quên sinh mệnh căn nguyên dậy sớm ngủ trễ một ngày ba bữa, kiên trì phổ thông sinh hoạt, cũng là tu hành. tên kia, chính là yêu thích gầm gầm gừ gừ, làm một ít thật giống rất huyền diệu sự tình, nói một ít rất huyền diệu. chân vị danh trong lòng cười thầm, hắn kỳ thực cũng tán thành ngô tử đạo nói những này, bất quá như muốn hắn ngày ngày như thế quá, liền khó khăn, quá mức hết sức miễn cưỡng phương thức, đối với mình mà nói trái lại là rơi vào tiểu thừa. bất quá a xà như vậy nghe hắn nói, ngược lại cũng không phải chuyện xấu, chí ít chính mình có thể mỗi ngày có cơm nóng nhiệt món ăn ăn. chân vị danh túy, để a lòng để phòng giảm nhiều, chậm rãi ở hắn đối diện ngồi xuống bương lên rồi bắt đua tinh tế ăn rất thanh tú nữ tử giờ khác này trần vị danh mới thật sự là lần thứ nhất quan sát tỉ mỉ đối phương có thể không thể nói là nghiêng nước nghiêng thành nhưng tuyệt đối nói lên mỹ lệ đặc biệt là loại kia rụt rẻ cảm giác khiến cho người ta thấy mại yêu như không phải là bởi vì nửa người dưới đôi rắn nên có không ít nam tử đối với nàng chân thành nên cảm giác được rồi trần vị danh ánh mắt a sa đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy đang đánh giá ánh mắt của chính mình mặt đỏ lên vội vàng đem đầu thấp xuống cầm chén khoái cũng thả xuống rồi thật không tiện ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất đẹp Vì lẽ đó nhiều liếc mắt nhìn. Chân vị danh bận bịu thu hồi ánh mắt, mang theo cơm nước, ăn như hổ như sói lên. Bầu không khí để hắn làm có chút lúng túng, như chính mình kế tục ngồi ở chỗ này, A xà chỉ sợ là không dám ăn cơm rồi. Ăn qua một ít sau, lúc này mới thả xuống bát đũa, khá là thỏa mãn thở dài nói, "A xà, thủ nghệ của ngươi thật tốt, có thể đi mở cá tiểu lâu làm bếp trưởng rồi. Thiết công tử chế nhạo rồi." A thanh em nhỏ nhược mỗi rồi, không dám ngẩng đầu. "Ta muốn hạ sơn một chuyến." Chân vị danh đứng dậy, trở về có thể sẽ hơi trễ chính ngươi tùy ý nơi này tuy rằng so nô sư huynh nơi đó nhỏ hơn, bất quá chu vi cấm chế không thể so hắn nơi đó kém. ngươi chỉ cần không đi ra ngoài, người khác là không nhìn thấy bên trong tình huống. những cấm chế này là chuyên môn vì là a xà bố trí, chính là vì rồi phòng ngừa một ít phiền phức không tất yếu. a xà gật gật đầu, rõ ràng rồi. ngươi lúc trở lại mua chút mét cùng món ăn trong nhà không có rồi. chân vị danh gật gật đầu, liền trực tiếp đi ra ngoài. trước hắn luyện khí, vẫn luôn là tìm nô tử đạo muốn vật liệu. mặc dù là lộc môn sơn nhân đại đệ tử, nhưng ngô tử đạo kỳ thực cũng không có bao nhiêu dòng roi lấy tính cách của hắn, đối với vật ngoại thân không phải nhiều cảm thấy hứng thú. cứ thế mãi không phải cá sự, coi như đối phương không nói, hắn cũng có chút thật không tiện. cũng may Ngô Tử Đạo cho hắn chỉ rồi một con đường sáng, đem luyện chế được vũ khí cùng bảo vật đi bán cho trong thành cửa hàng, như vậy liền có thể đổi lấy đầy đủ đồ vật tiến hành tân luyện khí. Lộc Sơn thư viện ra rồi đào sĩ hàng loại kia cửa sau như núi phương thức, cũng chỉ có một con đường rồi. trên con đường này từ trên núi đến sân môn, tổng cộng có ba đạo cửa ải, mới vừa đi tới đệ một cửa ải liền bị ngăn lại. Một cái nguyên anh kỳ tu sĩ quay về hắn rồi ra một tay làm ngăn lại thủ thế, người kia dừng bước, vì sao Hạ Sơn có thể có lệnh bài thông hành? Lộc Sơn thư viện là quyết không cho phép học sinh tùy ý hạ sơn, như không có cho phép, nơi này là chắc chắn sẽ không cho đi. Chân vị danh gật gật đầu, đem lô tử đạo cho hắn Ngọc bài đưa tới. Ngọc bội kia tuy rằng không có cái gì khác đại đặc quyền, nhưng có thể không hạn chế sơn lên xuống núi, ngược lại cũng đúng là không sai. Cẩn thận nghiệm quá ngọc bội, xác định không có vấn đề sau, tên kia nguyên anh kỳ tu sĩ vung tay lên, ra hiệu thủ vệ yên tâm. Cái khác cửa hải cũng là như vậy đều là rất nghiêm ngặt, cẩn thận nghiệm chứng, tiêu tốn không ít thời gian, mới rốt cục từ lộc sơn thư viện sơn môn bên trong đi ra, lộc sơn thành như trước phi thường náo nhiệt, sơn môn miệng có không ít tu sĩ đi tới đi lui, nhìn từ trong sơn môn đi ra trần vị danh, không ít người trong mắt đều là khó có thể che giấu ước ao, đây là bọn hắn trong lòng thánh địa, có thể từ nơi này mặt đi ra người, tất nhiên đều là không phải bình thường. Lần thứ hai đến nơi này, tựa hồ thân phận có chút không giống rồi a. Trần vị danh trong lòng cười thầm, không nhanh không chậm hướng trong thành đi đến, hắn muốn đi tìm tìm nô tử đạo nói cho những cửa hàng kia rồi. Chương 264, Thạch Đông Hoành Thịnh cửa hàng, Lộc Sơn Thành to lớn nhất cửa hàng một trong, vũ khí, pháp bảo, đa dược. Người tu hành tầm thường thứ cần thiết, đều có trải qua. Có người nói sau lưng dính đến rồi thiên đạo minh mấy trụ cột lớn môn phái, cho nên mới có thể có như bây giờ hương thịnh. Vừa đi vào cửa lớn, lập tức có nhân viên cửa hàng tiến lên đón, chào ngài, khách quan, ngươi cần gì không? Trần Vị Danh lấy ra một tờ danh tiếp đưa tới, là Nô Tử Đạo Nô Sư Minh giới thiệu ta tới được. Nô Tử Đạo, Ngô Sư minh. Tên đưa tay tiếp danh tiếp trong lúc đó một mặt hiếu kỳ nhìn trần bị danh tuy rằng không ít người hiểu lầm Ngô Tử Đạo là đạo sĩ hàng đệ tử nhưng như hắn như vậy thân phận tự nhiên biết Ngô Tử Đạo chân chính sư phụ là Lộc Môn Sơn Nhân cái kia đệ nhất thiên hạ người bây giờ người trước mắt này xưng hô Ngô Tử Đạo làm sư minh liền không biết chỉ là khách khí gọi pháp hay là bởi vì người này thực sự là Lộc Môn Sơn Nhân đệ tử bất quá cho tới nay không từng nghe nói Lộc Môn Sơn Nhân lại thu đệ tử rồi nhân viên cửa hàng nợ vực vẫn là đem danh tiếp mở ra nhìn kỹ một lần xác định không có sai sót sau khi Bận bịu một mặt khách khí nói với Trần Vị Danh, "Mời đi theo ta." Cũng không biết người đến đến cùng là thân phận gì, nhưng nếu Ngô Tử Đạo như vậy căn dặn, tạm thời coi như làm là Lộc Môn Sơn nhân đệ tử tới đối xử đi. Dẫn đến rồi phía sau cổng sân miệng, thông báo một tiếng sau, lại dẫn đi vào. Trong sân đứng một cá người đàn ông trung niên, thân hình gầy gò, dâu dê tử. Đây là một cái không minh kỳ cảnh giới tu sĩ, thực lực bất phàm. Thấy rõ Trần Vị Danh đi vào, lập tức tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, "Thịnh Hồng đại trưởng quý thành đồng, không biết thiếu hiệp họ tên." Đang khi nói chuyện, dư quang liếc tên điếm viên kia một chút, tựa hồ đang trách cứ cái gì nhân viên cửa hàng túi đầu, tựa hồ phát hiện mình quên rồi cái gì chân vị danh nhìn hiếu kỳ đơn giản trực tiếp hỏi tại hạ a thiết gặp qua đại trưởng quỹ đại trưởng quỹ đây là ý gì chẳng lẽ có gì không thích hợp thạch đông khẽ mỉm cười dựa theo giới tu hành quy củ không minh kỳ tu sĩ coi như là tiền bối tiền bối đến nên dùng tiền bối lễ nghi hoang nên gã sai vật này chỉ nói đến rồi cá lộc môn sơn đệ tử nhưng là không nói rõ ràng để ta còn tưởng rằng đến rồi cá văn bối đúng là thất lễ rồi ở địa tiên giới không minh kỳ là cá khảm không chỉ là bởi vì đến rồi không minh kỳ có thể bay, cũng bởi vì thiên hạ này phần lớn tu sĩ đều là kẹt ở rồi nguyên anh kỳ cảnh giới, rất khó làm tiếp đột phá. Đã như thế, không minh kỳ tu sĩ so nguyên anh kỳ tu sĩ ít đi quá nhiều, vì lẽ đó ở địa tiên giới, không minh kỳ tu sĩ nắm giữ nguyên anh kỳ tu sĩ hoàn toàn không có cách nào so với địa vị. Nếu là tới cửa bái phỏng, thôi có chút quy mô thế gia cùng môn phái, đều sẽ dùng hai loại hoàn toàn khác nhau phương thức tới đón tiếp. Cái tiệm này viên chỉ biết đến rồi cá cùng Lộc Môn Sơn quan hệ không tầm thường. Nhưng lấy tu vi của hắn lập tức không có nhìn ra Trần Vị Danh thực lực, cho nên phạm vào cá sai. Trần Vị Danh lắc đầu cười nói, ta vốn là văn bối, không cần nói chuyện gì tiền bối lý lẽ. Hắn là tên sát thủ, học đều là giết người phương pháp, chưa từng học được những lễ nghi này. Lễ nghi cũng không thể xấu. Thạch Đông lắc lắc đầu, lấy thân phận của hắn, cũng sẽ không bởi vì tới một người Lộc Môn Sơn đệ tử liền làm sao, chỉ là ở hắn vị trí này, rất nhiều chuyện đều muốn làm ra dáng vẻ. Bất quá sự tình đã như vậy, cũng sẽ không nhiều lời, lại mở miệng hỏi, không biết thiết Thiếu hiệp cùng Ngô Tử Đạo Ngô Thiếu hiệp là quan hệ gì? Chúng ta là bằng hữu quan hệ." Chân vị danh tùy ý giải thích, "Ta cùng Lộc Môn Sơn không có quan hệ, vì lẽ đó đại trưởng quỹ không cần hiểu lầm." Thạch Đông gật gật đầu, không có liền như vậy sự nói cái gì, mà là lại nói nói, "Nô thiếu hiệp cho ta danh thiếp có nói, Thiết thiếu hiệp luyện chế không ít vũ khí nghị đến bán ra, còn nói thiếu hiệp ngươi luyện chế vũ khí rất có đặc điểm, có thể hay không cho ta biểu diễn một lượng. "Đương nhiên." Chân vị danh gật đầu, lấy ra một thanh trường kiếm, hơi thêm thôi thúc, lập tức liền gọi một đạo hỏa nhận bay ra, phách hướng thiên không. Cấp 5 linh khí. Thạch Đông kinh doanh vũ khí nhiều năm, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra trường kiếm đẳng cấp, bất quá cũng không có cảm thấy có cái gì đặc thủ, lại là hỏi thiếu hiệp nhưng là tu luyện hỏa chi đạo văn. Trần Vị danh lắc đầu, chỉ là đem trường kiếm đưa cho hắn, ra hiệu hắn tự mình thử xem. Đem trường kiếm đó nhận, tốc độ nhập chân khí, vung lên sau khi, một đạo hỏa nhận phóng lên trời, tuy rằng uy lực không lớn, nhưng là để thạch đồng chân mày cao lại, hiển nhiên bị xúc động rồi cái gì, lại cẩn thận tra xét sau, lập tức quay về Trần Vị danh kinh ngạc hỏi, đây là thanh trường kiếm này chính mình mang thần thông. Trần Vị danh gật đầu, chính là, ta có đặc thủ thủ pháp có thể để cho vũ khí mang tới đặc biệt thần thông. Không đơn giản. Thạch Đông ánh mắt sáng lên, lại là hỏi, ta xem luyện chế này trưởng kiếm vật liệu chính là cấp thấp nhất hắc thiết thạch, không biết đúng hay không? Chính là, đại trưởng quý rất lợi hại. Chân vị danh than thở một tiếng. Hắn này luyện khí là thuần túy người nghèo phương pháp luyện khí, không phải hắc thiết thạch, chính là ô thanh thạch, không, có dính liễu cần phải. Có thể luyện chế ra cấp 5 linh khí, thuần túy là dựa vào tinh tế đạo văn khắc chế phương pháp. Hắn có phá vọng tồn chân chi nhãn, muốn xem ra thành phần cực kỳ ung dụng, có thể này Thạch Đông chỉ là một chút liền có thể nhìn ra có thể thấy được ở phương diện này ánh mắt khá cao rồi. Thạch Đông vội vàng hỏi, nếu là cao cấp vật liệu, ngươi là có hay không cũng có thể làm được. Trân vị danh cao mày, chưa từng thử, bất quá hẳn là cũng là có thể. kém vật liệu cũng có thể chịu đựng, được vật liệu không lý do không chịu nổi. Thạch Đông vừa nghe, một mặt kinh hỉ, liên thanh nói rằng, hay, hay, tốt vô cùng. Trân vị danh nở vực nhìn hắn, hơi kinh ngạc đối phương giờ khắc này dám dấp. Thạch Đông lập tức cảm giác đến chính mình thất tố, giải thích, xin lỗi, hiếm thấy nhìn thấy như vậy phương pháp khí, vì lẽ đó có chút thất tố. thiếu hiệp. Như ta chỗ này cần ngươi này đặc thù thủ pháp giúp đỡ, không biết có thể không hỗ trợ. đương nhiên, thủ lao dễ bàn. Trần Vị Danh không tỏ rõ ý kiến, chỉ là cười nói, như có cơ hội, lại nhìn tình muốn đi, ta cũng không xác định có thể giúp được. Hán luyện khí cần sử dụng vạn diễn đạo luân, lúc này còn không muốn để người ta biết bí mật này. đương nhiên có thể. Ân, việc này trước tiên không nói rồi, có cơ hội lại nói. Nô thiếu hiệp nói thiết thiếu hiệp là tiền lời vũ khí, có bao nhiêu, ta đều thu rồi. Thạch Đông chính là người từng trải rồi, giỏi về nghe lời đoán ý, biết lúc này kiên trì cũng là vô ích bận bịu là thay đổi đề tài. Cấp 5 linh khí 10 viên trung cấp nguyên tinh thạch, cấp 6 linh khí 100 trung cấp nguyên tinh thạch, cấp 7 linh khí 2000 trung cấp nguyên tinh thạch. Cái giá này, Trần Vị Danh Vương nghe, con mắt đều hồng còn kém không vũ vũ hạ giận rồi. Cấp 5 linh khí hắn tiện tay có thể luyện chế, cấp 6 linh khí hơi hơi tốn chút tâm tư, cấp 7 linh khí đối với vật liệu có điểm yêu cầu, nhưng những này đều không là vấn đề. Nhớ năm đó, hắn phí hết tâm tư giết người chấp hành nhiệm vụ, quang thời gian trước còn chuẩn bị đi quán động bán cu mới tránh vài đồng tiền. Không nghĩ tới đây tùy tiện làm làm, lại liền muốn thành phú ông rồi. Thiết thiếu hiệp, ngươi chuyện này. Thấy Trần Vị danh biểu hiện có chút kỳ quái, Thạch Đông Chính còn muốn hỏi, nhưng là nghe thấy rầm một tiếng, hơn 100 thanh trường kiếm bị Trần Vị danh ném ra, ảo ảo ảo xếp đặt một chỗ. Chương 265, tiểu kiếm lợi một bút. Huyếu sáu, hai tay bối ở phía sau một bên, Trần Vị danh không nhanh không chậm từ hành thịnh cửa hàng đi ra. Phát tài rồi, lão tử phát tài rồi. Vào giờ phút này, câu nói này ở hắn trong đầu như một cái cầu đạn đến đạn đi, đạn để hắn cảm giác mình thật giống ở trong mơ. Hơn 100 thanh trường kiếm, cấp 6 linh khí trường 10 đem, cấp 7 linh khí 5 cái cái khác đều là cấp năm linh khí, trực tiếp vì hắn đổi lấy rồi hơn 3 vạn viên trung cấp nguyên tinh thạch. Đây đối với đế quốc vương thất, hoặc là những đại môn phái kia mà nói, có thể không coi là cái gì, nhưng đối với Trần Vị Danh tới nói, quả thực là thiên hàng hải tài, cảm giác thật giống mình làm chẳng là cái thá gì vấn đề rồi. Quả nhiên là trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt ta. Trần Vị Danh thầm nói, không nghĩ tới luyện khí lại như thế có tiền đổ một cái ngành nghề. Đi hắn đại gia sát thủ, gặp quỷ đi thôi, đánh chết đánh sinh, còn cùng muốn chết. Hắn bây giờ tuy rằng cũng tính được là là học thức quen bắt rồi, nhưng đối với địa tiên giới hiểu rõ còn chưa đủ. Trước đây tiếp xúc cái gọi là tình báo, cũng đều là phân tích thế lực khắp nơi quan hệ, cùng với mục tiêu nhân vật thói quen thực lực các loại, lại làm sao mà biết thiên hạ này làm ăn sự tình. Một cái chân chính luyện khí sư có lẽ sẽ tu luyện nhiều loại đạo văn, nhưng tất nhiên sẽ tinh tu niệm lực đạo văn. Mà niệm lực đạo văn là một loại so cái khác đạo văn càng soi mói thiên phú đạo văn, vì lẽ đó số lượng vốn là đối lập không nhiều, mà trong đó phần lớn đều không nhất định sẽ đi làm luyện khí sư, khả năng là hướng những phương hướng khác phát triển. Đã như thế Luyện khí sư số lượng dĩ nhiên là thiếu. Mà thiên hạ mấy chỗ có tiếng luyện khí tổ chức đều là mấy cái thế lực lớn, đồ vật bình thường sẽ không dễ dàng chạy ra, vì lẽ đó dẫn đến vũ khí, pháp bảo còn có đan dược giá cả cũng là chiếm khá cao. Cái này cũng là tại sao ngày xưa thái trạch môn như thế một cái Tam Lưu môn phái chiêu thu đệ tử, cũng sẽ có nhiều người như vậy đổ số tới, liền bởi vì bọn họ có một ít luyện khí pháp môn. 2000 cao cấp nguyên tinh thạch, đây là cấp 9 linh khí giá cả, suýt chút nữa liền để Trần Vị danh không nhịn được đem chính mình duy nhất một cái cấp 9 linh khí bán đi rồi. Chỉ là muốn đến cuộc sống sau này còn trường, tạm thời không cần bại lộ quá nhiều đồ vật, mạnh mẽ nhịn xuống rồi. Cấp 9 linh khí luyện chế, không chỉ là đối với vật liệu có yêu cầu, đối với luyện khí sư thực lực yêu cầu càng cao hơn. Cần rất tỉ mỉ đạo văn khắc chế năng lực, tuyệt không là mỗi cái luyện khí sư cũng có thể làm đến. Bây giờ địa tiên giới, cấp 9 linh khí cũng đã xem như là hàng đầu vũ khí pháp bảo, lên trên nữa chính là tiên khí. Truyền thuyết ở phong tiên tuyệt thánh trước, địa tiên giới tiên khí là rất thông thường. Có thể từ khi cái thứ ở trong truyền thuyết phong tiên tuyệt thánh thời đại qua đi, Thiên hạ này tiên khí số lượng liền vì là không nhiều rồi. Quan trọng hơn chính là, bởi vì một ít pháp môn thất truyền, luyện chế tiên khí trở nên phi thường khó khăn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được, làm cho khó có người có thể luyện chế thành công, quả thực chính là số một cái thiếu một cái. Tiên khí quý giá như thế, cấp 9 linh khí giá cả tự nhiên cũng là cư cao không xuống rồi. Chính mình chỉ dùng rồi cấp 6 vật liệu, liền luyện chế ra rồi cấp 9 linh khí, này tương lai tiền đồ vô lượng A nghĩ đến đây, Trần Vị danh khỏe miệng không thể kìm được lại là cong lên rồi mấy phần. Địa tiên giới phổ thông vật liệu chưa làm cấp 9 trong tình huống bình thường, cấp mấy vật liệu liền thích hợp luyện chế cấp mấy linh khí, hơn nữa đẳng cấp càng cao, luyện chế thất bại tỷ lệ liền càng thấp, mà hắn nhưng là dựa vào một thân thần thông, chỉ dùng cấp 6 vật liệu liền luyện chế ra rồi cấp 9 linh khí, tỷ lệ thành công còn gần như 10 phần, quả thực là chính mình cũng không nhịn được đắc ý rồi. nghĩ hung hưu câu hát bên trong một đống trung cấp nguyên tinh thạch, trần vị danh đều sắp đem mình muốn trở thành kẻ giàu sổi rồi. có tiền rồi, đương nhiên phải đi mua đồ rồi, không nhanh không chậm đi dạo nhai, dựa theo thạch đồng chỉ điểm, đến rồi lộc sơn thành khác một chỗ tìm tới rồi hành thịnh cửa hàng vật liệu chi nhánh đi vào cửa lớn, tự nhiên có người tương ứng. Trần Vị Danh lấy ra một mặt kim bài cấp người kia nhìn, nhân viên cửa hàng lập tức trở nên cực kỳ cung kính. Đây là Thạch Đông cho hắn, cầm cái này kim bài chẳng khác nào là hoành thịnh cửa hàng trọng yếu khách hàng, chỉ cần là hoành thịnh cửa hàng đều có thể hưởng thụ rất lớn ưu đãi. Vung vung tay, ra hiệu không cần bắt chuyện chính mình, Trần Vị Danh không nhanh không chậm ở trong cửa hàng xem lên. Hoành thịnh thực lực hùng hậu, cửa hàng diện tích cũng là khá lớn, vật liệu từ thấp đến cao không thiếu gì cả. Trần Vị Danh không có vội vã mua, mà là nhắm mắt lại, dọc theo bốn phía quầy hàng chậm rãi luân quanh. Chính Phu Tử đem vật liệu tri thức, hắn nghe rất chăm chú, các loại yếu điểm cũng là nhớ kỹ trong lòng, có thể những kia dù sao đều là lý luận xuống, hắn cũng không có thực sự được gặp, bây giờ ở đây bất quá vừa vặn ôn cố mà tri tân, học cái cũ để biết cái mới. Ôm Mộc Chi, Hắc Tinh Sa, Thiên Hà Đồng. Các loại vật liệu đều có đánh dấu, từng loại nhìn sang, dùng phá vọng tổn chân chi nhãn đem bên trong xem rõ rõ ràng ràng. Chân vị danh tự tin, chỉ cần gặp qua lần này, lần sau, mặc kệ những tài liệu này bề ngoài biến thành hình dáng gì, hắn đều sẽ không nhận sai. Phân biệt vật liệu là một một chuyện rất có ý tứ để hắn thật giống tắm rửa ở một vùng biển sao bên trong, có thể rõ ràng nhận ra cái nào một viên là yêu tinh thần, không một tính sai. từng cái từng cái quầy hàng đi tới, rõ ràng một mảnh vật liệu lung ta lung tung giải rác địa phương vừa mới dừng lại. cùng những bày khác không giống, nơi này đều là khoáng thạch, có lớn có nhỏ, lung tung bày đặt, không có quy luật chút nào. tình huống này có chút kỳ lạ, trần vị danh hô qua một cái nhân viên cửa hàng hỏi, những tài liệu này là chuyện gì xảy ra? ồ, vị khách quan kia là lần thứ nhất đến hoành thịnh vật liệu điểm đến đây đi. điểm viên kia cười giải thích, đây là đánh bạc, không chỉ là hoành thịnh. Cái khác loại cơ lớn vật liệu điểm đều có. Những tài liệu này bởi vì bên ngoài chất liệu đá đặc thù, chính là tốt nhất luyện khí sư cũng nhìn không ra bên trong là cái gì vật liệu. Cắt ra sau khi có thể cắt ra cái gì, toàn bằng vật khí, khách quan có muốn thử một chút hay không? Đánh bạc. Nay chân vị danh đúng là nghe qua, thế gian này có chút vật liệu bị một số đặc thù chất liệu đá bao vây, không có quy luật chút nào, khó có thể biết bên trong có cái gì. Những tảng đá này được gọi là hoang thạch, mang ý nghĩa vô dụng tảng đá. Vừa mới bắt đầu bị người lơ là, bởi vì có người cắt ra quá, phần lớn đều là rất phổ thông đồ vật. Giá trị không cao. Có thể rõ ràng có người từ bên trong cắt ra rồi tiên tại sau khi mới khiến người ta phát hiện, kỳ thực bên trong là khả năng ẩn giấu thứ tốt, bất quá tỷ lệ rất thấp. Mà đánh bạc vừa mới bắt đầu bắt nguồn từ hai cái đỉnh cấp luyện khí sư tranh tài, dùng thủ đoạn của chính mình đến phân biệt những tảng đá này bên trong vật liệu tốt xấu. Cái kia cuộc tỉ thí thắng bại làm sao, đã không người nào biết, nhưng đánh bạc cái này tỉ thí phương thức nhưng là lưu truyền xuống rồi. Rất nhiều vật liệu điểm cảm giác mình thiết không ra vật gì tốt đến, sau đó lại được Hoàng thạch, đơn giản liền đặt tại bên trong cửa hàng bán, khiến người ta đánh bạc. Trần vị danh nhìn một chút, Phát hiện những này hoang thạch tiết giá đều không thấp, 500 cao cấp nguyên tinh thạch một khối, người bình thường cũng thật là không cách nào thử nghiệm. Khách quan, phải thử một chút sao? Điếm viên kia lại là hỏi một tiếng. Trần vị danh cười cười, hắn vẫn đúng là muốn thử một chút, có phá vọng tổn chân chi nhãn, cái này nghề đối với mình mà nói tựa hồ phi thường có lợi. Đang do dự có muốn hay không trở về thạch đông này thành chuôi này cấp 9 linh khí bán đi thời điểm, đột nhiên lông mày hơi động, dư quang trôi về một cái đi vào cửa hàng bóng người. Sát thủ mùi phả vào mặt. Chương 266, sát cơ tái hiện chỉ là dư quang liếc mắt nhìn, chân vị danh liền biết đến chính là yên vân các sát thủ. không chỉ là bởi vì hắn đối sát thủ mất cảm, càng nhân vì người này hắn từng thấy, tuy rằng cũng không biết tên hắn, nhưng có thể nhớ tới là một cái cùng hắn cùng phê đi ra sát thủ học đồ. đến từ thần châu, cùng cái kia gọi ngao ngư sát thủ cùng một nơi, thực lực tự nhiên là không cách nào cùng ngao ngư so với. có lúc không thể hoàn toàn quái các đại môn phái thu đệ tử thời điểm sẽ ngoài ngạch chăm sóc những kia thiên phú tốt đệ tử, có vài thứ trời sinh liền không công bằng. con đường tu hành, thiên phú không nói quyết định tất cả, nhưng có thể quyết định phần lớn. Thật giống như cái này đến từ Thần Châu sát thủ, năm đó còn có thể miễn cưỡng đuổi tới chính mình này một nhóm người bất chân, bây giờ 20 năm trôi qua, trên lệch nhưng là càng lớn. Mình đã đến rồi không minh kỳ, tin tưởng như Minh Dao, như Hoang Nguyên hẳn là cũng là, mà người này hiện tại cũng chỉ có Nguyên Anh, kỳ tầng 3, thực lực đã có chất khác biệt, ở Yên Vân các địa vị nghĩ đến cũng là như thế. Bất quá những thứ này đều là một ít kẻ nhạt cảm thán mà tôi, chân vị danh lúc này càng muốn biết người này đến Lộc Sơn Thành đến cùng là muốn làm gì. Đối phương tuyệt đối không thể là thoát ly rồi Yên Vân các, Yên Vân các tổ chỉ, sinh là Yên Vân các người chết là yên vân các quỷ, dù cho là một cái tu vi bé nhỏ không đáng kể sát nô cũng không thể từ bên trong thoát thân. Nhiều năm như vậy rồi ra rồi Lý Thanh Liên là chân chính ý nghĩa lên thoát ly rồi yên vân các, chính mình kỳ thực chỉ là dựa vào giả chết đã lừa gạt rồi bọn họ mà thôi. Lộc Sơn thành nơi như thế này, sát thủ tới đây cũng sẽ không là du ngoạn, tất nhiên là muốn chấp hành nhiệm vụ. Nghĩ đến lần trước Hàn Hoang đại nguyên trải qua, Trần Vị Danh trực giác nói cho hắn, người này, không đúng, hẳn là còn có một đám người tới nơi này, e sợ mục tiêu lại là cơ hàn nhạn. Tính toán thời gian, lần thứ hai thí luyện sắp sửa bắt đầu mấy ngày nay chính là cơ hàng nhạn nghỉ thời điểm lấy nha đầu kia tính cách tất nhiên là vội vội vã vã chạy về lộc sơn thành trụ sở rồi chính là sát thủ cơ hội độc thủ yên vân các đến tột cùng muốn làm gì chân vị danh không khỏi hiếu kỳ rồi lần trước sự kiện tuy rằng lộc sơn thư viện trước sau như một làm muộn thanh hồ lô không hề làm gì cả nhưng ở đế quốc nhưng là nhấc lên rồi sóng lớn mênh mông bây giờ đế quốc vương thất chính điều động đại quân hướng về yên vân các phương hướng ngẫu nhiên một bộ không cho cá giải thích liền muốn khai chiến tư thế vào lúc này không có ý đồ bình phục chiến tranh manh mối còn kế tục độc thủ tại sao Lẽ nào Yên Vân các thật muốn khai chiến? Chân vị danh những năm này cũng coi như là đem Thiên Hạ đại thế nhìn cá thất thất bát bát, cứ việc bốn thế lực lớn lẫn nhau cam thủ, hoặc không phải bền chắc như thép, nhưng trên thực tế, trừ phi là toàn bộ bản cổ đại lục đại chiến, không phải vậy không có thế lực kia sẽ chọn đơn độc cùng một cái thế lực khai chiến. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, đã như thế, tất nhiên sẽ trở thành lót đáy thế lực, thậm chí sẽ bị xóa đi. Lẽ nào Yên Vân các liền có thể chắc chắc đế quốc không dám khai chiến? Tuyệt đối không thể, không có người nào dám như thế bảo đảm, cái nào vạn cổ hoàng triều lưu lại hậu nhân xưa nay liền không phải mềm yếu cùng sợ sợ người, cùng đế quốc đánh qua mấy lần liên hệ trần vị danh sâu sắc biết được điều này, tiên vân các những người bề trên kia càng không thể sẽ nhận thức sai lầm, thầm nghĩ quá rất nhiều, trong lúc nhất thời đánh cược thạch cũng không thấy hứng thú, cùng nhân viên cửa hàng qua loa nói chuyện, nhìn thấy tên sát thủ kia quay một vòng sau khi ra cửa, vội vàng đi theo ra ngoài, biết sát thủ là hướng về bên phải đi, trần vị danh không có theo, mà là thẳng hành, sát thủ làm nhiệm vụ thời điểm sẽ không là một người, dù cho không có sát thủ đồng hành, tất nhiên cũng sẽ có sát nô làm thuộc hạ, đến rồi cái trình độ này bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cũng không có rồi loại kia không phải người chết chỉ ta vong tàn khốc cạnh tranh vì hoàn thành nhiệm vụ bọn họ sẽ lẫn nhau theo dõi chân vị danh tin tưởng có người trong bóng tối nhìn kỹ nơi này như phát hiện dị thường sẽ phát sinh nhắc nhở phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn thấu tứ phương quả nhiên rất nhanh lại là tìm tới rồi ba tên sát thủ mặc dù bọn hắn đã ẩn giấu rất tốt rồi nhưng một ít nhỏ bé sát thủ thói quen và khí tức vẫn để cho hiểu rõ sát thủ trần vị danh một chút nhìn thấu hành động tựa hồ còn chưa có bắt đầu những sát thủ này cũng không có tụ lại ý tứ từng người làm từng người sự tình. Chân vị danh không thể theo dõi tất cả mọi người, chỉ có thể khóa chặt rồi một người trong đó thực lực mạnh nhất Nguyên Anh kỳ tầng 8 tu sĩ, rất xa giám thị. Một ngày quá khứ, không hề động thủ, đến buổi tối đều là tìm cá địa phương và ở rất cẩn thận, bọn sát thủ cũng không có ở cùng một chỗ, mà là phân tán các nơi. Chân vị danh bất đắc dĩ, cũng là tìm cá giám thị mục tiêu phụ cận khách sạn ở lại. Buổi tối là không cho phép trên đường phố, không tiện động thủ, một đêm vô sự, rõ ràng ngày thứ hai. Phất quang tảng sáng, húc nhật đông thăng, Lộc Sơn thành lại là khôi phục náo nhiệt, những sát thủ kia cũng từ nơi ở đi ra. Như dân thường bình thường ở trên đường đi dạo, Trần Vị Danh cũng là đi lại, không nhanh không chậm theo một canh giờ. Rõ ràng bầu trời xa xăm đột nhiên xuất hiện một trận sóng năng lượng. Năng lượng như vậy gợn sóng ở Lộc Sơn Thành kỳ thực là rất thông thường, lớn như vậy một cái thành thị, làm sao có khả năng sẽ không có tranh chấp? Chỉ là lần này sóng năng lượng cùng ngày xưa không giống, tuy rằng nhỏ bé, nhưng phản phất có thể chuyển khắp toàn bộ Lộc Sơn Thành. Liên tiếp, thật tốt mấy nơi đều xuất hiện rồi đồng dạng vỡ sóng. Bình thường sẽ không có người chú ý những này, nhưng nhìn thấy những sát thủ kia ánh mắt đột nhiên biến đổi sau, Trần Vị Danh biết đây là tập hợp mệnh lệnh. Hai mươi mấy năm qua đi, tiên vân các tựa hồ có chút thay đổi. Quả nhiên, hết thể sát thủ bắt đầu hướng một phương hướng hành động, cũng không có chân chính ý nghĩa lên tụ tập, bất quá hướng một phương hướng hội tụ. Càng ngày càng nhiều, có tới hơn 200 người, lần này sát cơ so với lần trước càng hơn. Bất quá ra ngoài Trần Vị danh dự liệu chính là, hết thệ sát thủ cũng không có hướng Cơ Hàn Nhạn nơi ở phương tiến về phía trước, mà là hướng lộc Sơn thành bên ngoài mà đi. Chẳng lẽ chính mình đoán sai rồi, nhưng sát thủ này mục tiêu cũng không phải là Cơ Hàn Nhạn. Hơi suy nghĩ một chút, Trần Vị danh còn lựa chọn rồi theo đuôi. Vừa vặn là cơ hàn nhạn nghỉ thời gian, hắn không cảm thấy sẽ là trùng hợp như vậy. Ra khỏi thành, hướng về đông mà đi, bất quá chừng 200 bên trong lộ trình, thấy rõ một cái không nhỏ hồ nước, bị một rừng cây vây vào giữa, bích lục hồ nước, như một viên to lớn phỉ thúy khảm nạm ở trên mặt đất, cực kỳ mỹ lệ. Tới gần rừng cây sau khi, hết thể sát thủ lập tức đã biến thành song toàn cảm giác không giống nhau, từng cái từng cái thu liễm khí tức, như báo săn giống như vậy, đem thân hình nhận giấu ở rừng cây bóng đen trong lúc đó, chậm rãi đi tới. Lần này đến sát thủ tựa hồ so với lần trước mạnh hơn. Trần Vị danh nhìn quét một phen phát hiện rồi vài cá không minh kỳ tu sĩ. Không dám tùy tiện phi trên không trung đi tới, lúc này lấy ra vụ y mặc vào, che chắn rồi răng dấp, cũng như hắn sát thủ bình thường hướng ở giữa vùng rừng rậm mà đi. Có thể nhìn rõ ràng năng lượng cùng bản chất hắn, ẩn nút so với bình thường sát thủ càng xảo diệu, tiến lên tốc độ cũng là càng nhanh hơn. Tới gần hồ nước sau, rất xa liền nghe đã có cá dẫn linh ban âm thanh ở cười duyên Lão hạ, nói cho ngươi, ta hiện tại đánh yêu thú có thể lợi hại rồi, ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút bản quận chúa bản lĩnh. Quả nhiên là cơ hàn nhạ. Chương 268, Độ Kiếp Kỳ Sát Thủ. Nhìn từ giữa hồ chậm rãi hiện lên bóng người, Trần Vị danh một mặt trầm sắc. Trước hắn chỉ lo chú ý cái khác sát thủ, căn bản không phát hiện Phỉ Thúy trong hồ còn có người ẩn dấu. Cũng là vừa nãy xông lại sau, phá vọng tồn chân chi nhãn đảo qua thì mới phát hiện giữa hồ né một cái tu vi cực kỳ tu sĩ mạnh mẽ. Lúc này tu sĩ này nổi lên mặt nước, xem trên người hắn ăn mặc vụng liề, không nghi ngờ chút nào, người tới là Yên Vân Các. Không nghi ngờ chút nào, Yên Vân Các là thật sự muốn khai chiến rồi. Độ Kiếp Kỳ tu sĩ là điều tiên giới tu vi đỉnh chóp điểm. Bình thường ở địa bàn của chính mình không sẽ ra tới, thuộc về uy hiếp tính sức chiến đấu. Mà một khi bị phái ra chấp hành nhiệm vụ, hoặc là là bởi vì nhiệm vụ quá là quan trọng, hoặc là chính là chuẩn bị không để mặt mũi, không để ý hậu quả rồi. Thiên vân các hiển nhiên là thuộc về người sau. Không nghĩ tới a, lại còn là cần ta bỏ ra tay, vốn cho là bọn họ đã đầy đủ rồi. Nổi lên mặt nước độ kiếp kỳ sát thủ, một mặt cuồng ngạo, ngày hôm nay không người nào có thể cứu các ngươi, cơ vương thất lục của chúa, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này rồi. Tuy ý quát tay, phỉ thủy hồ nước khí Trung tiên. Phán phất mây tia ánh sáng bình thường hết mức tụ lại. Đây là một cái tu luyện thủy chi đạo văn sát thủ, lợi dụng hồ nước, có thể sức chiến đấu càng mạnh hơn. Đi mau! Trần Vị danh hét lớn một tiếng. Nơi này cách Lộc Sơn thành không xa, Lộc Sơn thư viện người hẳn là cảm giác được rồi nơi này động tĩnh, sẽ có người đến trợ rút. Động tĩnh? Không. Độ kiếp kỳ sát thủ lắc đầu, lạnh lùng mỉm cười. Ta đã dùng hơi nước ngăn cách rồi nơi đây năng lượng vỡ sóng, trừ phi có thể nhìn thấy, không phải vậy Lộc Sơn thư viện người tuyệt đối là không cảm giác được. Chúng ta không phải là lên một nhóm những tên phế vật này, cơ gia lục của chúa. Phụng Tà linh đạo quân chi lệnh, lấy thủ cấp của ngươi dùng một lát. Giết. Ra lệnh một tiếng, còn lại mười mấy cái sát thủ lập tức từ bốn phương tám hướng quay về Lao Hà giết tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, có độ kiếp kỳ tu sĩ tọa trấn, cái kia nửa đường giết ra đến cứu viện không chân đạo hai, hoàn thành nhiệm vụ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Đáng tiếc đứng ở chỗ này chính là Trần Vị Danh, một cái chỉ cần còn có hy vọng, dù như thế nào cũng sẽ không bỏ qua dễ rùa người. Cũng mặc kệ phía trước độ kiếp kỳ sát thủ, giơ tay quét ngang, lượng lớn lôi điện như cuồng long bình thường rết ra, bảo vệ rồi Lao Hà cùng Cơ Hàn Nhạ. Trong nháy mắt đem rất nhiều sát thủ bước lui. Vào giờ phút này, hắn đột nhiên không tên cảm thán, tiên vân các thật sự ở phung phí của trời. Ở thí luyện nơi, vì sống tiếp, sát thủ học đồ đúng là đem hết toàn lực. Ở ở tình huống kia, sức sáng tạo sẽ làm cho đến rồi cực hạn, các loại thần thông đều có khả năng xuất hiện. Có quá nhiều thần thông, ở cái này tu vi hoặc là nói người sáng tạo chính mình dùng đến cũng không cảm thấy làm sao, nhưng đến rồi có thể phát huy uy lực người trong tay liền hoàn toàn khác nhau rồi. Tỷ như phong cứ lao, tỷ như phong chi dực, bị chính mình phối hợp đồng thời sử dụng sau, liền phát huy ra rồi to lớn sức chiến đấu mà như này thần thông sấm sét cũng là từ Tây Hải Chi Châu học được ở chút cơ kỳ cảnh giới sử dụng thời điểm cũng không cảm thấy làm sao có thể đến rồi bây giờ cảnh giới sử dụng liền hoàn toàn khác nhau rồi có một loại Long thôn thiên hạ chi thế những tia sáng tạo ra những này thần thông sát thủ học đồ nếu như có thể vẫn sống sót tất nhiên sẽ có càng nhiều kỳ tích đáng tiếc cuối cùng đều chết ở rồi thí luyện bên trong chỉ có một phần vạn người có thể từ thí luyện nơi đi ra ở trước mặt ta cũng dám ra tay thực sự là muốn chết độ kiếp kỳ sát thủ đột nhiên nổi giận cảm giác mình tôn nghiêm bị người khiêu khích rồi giống như vậy hét lớn một tiếng Một cột nước như cuồng lòng sắt ra, khí thế trùng thiên. Chân vị danh không tránh không né, nương tụ một cái đóng băng phủ ấn bám vào trường kiếm lên, một chiêu kiếm bộ ra. Thanh trường kiếm này bên trong vốn là khắc họa chính là Hỏa chi đạo văn, lôi điện đạo văn cùng kiếm chi đạo văn thần thông, giờ khắc này đối phương là cá thủy chi đạo văn tu sĩ, này ba loại thần thông đều không có ưu thế, chỉ có thể lâm thời bắt trước, thử nghiệm lâm thời khắc họa thần thông rồi. Nay thử một lần bên dưới, cánh là hữu hiệu, một chiêu kiếm bộ ra, hàn băng khí phóng lên trời, chỉ một thoáng đóng băng rồi hơn nửa hơi nước. Trường kiếm cũng là không hề sinh đẹp bổ vào rồi quả đâm đối phương lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hơi nước cùng hàn băng bắn ra bốn phía, như một đóa băng hoa phóng ra, phóng thích năng lượng cùng tử vong huyết hải. Ùm. Hai tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên, độ kiếp kỳ sát thủ trên nắm tay từng đạo từng đạo vết máu, máu tươi mới vừa chảy ra liền bị tàn dư hàn khí đông thành rồi màu đỏ khói băng, như từng viên một kim cương máu. Chân vị danh tu vi tuy rằng so với hắn thấp, có thể trong tay chính là cấp 9 linh khí, ở vũ khí bên trong địa vị liền như độ kiếp kỳ tu sĩ giống như vậy, có thể bùng nổ ra to lớn uy lực chính là hắn cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Mà Trần Vị Danh cũng là cảm giác trong cơ thể tinh lực bốc lên, muốn nổ tung rồi giống như vậy, cực kỳ khó chịu. Đối phương dù sao cũng là độ kiếp kỳ tu sĩ, chính mình tấp hắn một cảnh giới lớn, liều mạng một cái, có thể không trọng thương sắp chết đã là kỳ tích. Bất quá điều này cũng lệnh Trần Vị Danh trong lòng nghi hoặc, không phải đối phương quá mạnh, mà là quá yếu rồi. Không thể phủ nhận, liền vừa nãy chân khí trình độ mà nói, tuyệt đối so với không minh kỳ tu sĩ mạnh hơn, nhưng hắn cũng từng thấy độ kiếp kỳ tu sĩ người, thậm chí hầu như cùng đế quốc hoàng sư gia thủ. Những kia độ kiếp kỳ tu sĩ chân khí, đối với không minh kỳ tu sĩ mà nói, có một loại ưu thế áp đảo. Thay lời khác tới nói, nếu là mình từng gặp những kia độ kiếp kỳ tu sĩ, liền vừa nãy này một cái liều mạng, chính mình chắc chắn sẽ không chỉ là tinh lực bước lên khó chịu đơn giản như vậy, mà hẳn là bị thương không nhẹ, thế cuộc còn bách. Thật can đảm. Độ kiếp kỳ sát thủ giận dữ mà cười, từ vừa mới bắt đầu liền nhắm mắt lại ra chiêu, ngươi đến tụt cùng là trời sinh người mù, vẫn là không coi ai ra gì. Chiến đấu như vậy, không thể không cần phá vọng tổn chân chi nhãn, vì không bị phát hiện, chỉ có thể nhắm mắt lại mà thiên hạ này tu sĩ chân chính ngủ rất ít, bởi vì đến rồi không minh kỳ cảnh giới hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít phương pháp khôi phục thị lực. là lấy như vậy nhắm mắt lại chiến đấu phương thức, xem ra là có chút càn dỡ rồi. chân vị danh nhưng là khẽ mỉm cười, ta rất yếu kỳ, nếu là một cái nguyên anh kỳ sát thủ như vậy dài dòng, có thể thông cảm được. đến rồi độ kiếp kỳ còn yêu thích lại nhại, liền thực sự là kỳ quái rồi. không ai nói với ngươi, ngu Xuân sát thủ đều là chết vào nói nhiều sao? lời này vốn chỉ là trêu trọng, cũng không có quá nhiều ý tứ, cũng không định nói ra khỏi miệng sao? nhưng thật giống như đâm chúng rồi đối phương chỗ đau giống như vậy, làm hắn giận tí mặt. Ngươi nói ai là nguyên anh kỳ rồi? Lão tử hiện tại là độ kiếp kỳ, giết ngươi dường như bóp chết con kiến. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo lực lượng tinh thần tiểu kiếm bay tới, tốc độ nhanh nhanh, đến thẳng mặt, trực tiếp trúng tim. Đáng tiếc này lực lượng tinh thần lực đạo không đủ, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. a Độ kiếp kỳ sát thủ rít gào một tiếng, dường như muốn vô cùng phẫn nộ, cái kia ra tay bắn chúng hắn không phải người khác, cánh là bất quá chút cơ kỳ tu vi cơ hàn nhã. Tuy rằng không cái gì lực sát thương, nhưng là làm hắn cảm giác bộ mặt đốn thất ngươi mới là con kiến. Cơ Hàn nhạn lớn tiếng quát, "Sư phụ, ta linh tê kiếm không sai đi." "Linh tê kiếm? Tiểu nha đầu này lại thật học được rồi." Trần Vị Danh khá là kinh ngạc, lập tức trong lòng hơi động, có chủ ý, cười nói, "Không sai, không sai." Lại dùng một lần cấp sư phụ nhìn. Chương 269: Kỳ quái độ kiếp kỳ sát thủ. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng Trần Vị Danh cảm giác cái này độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy, thậm chí cảm giác chỉ cần mình có thể sử dụng ép đáy hòm bản lĩnh bên trong bất kỳ hàng nào, đều có cơ hội đánh bại đối phương. Hoặc là nói, chắc chắn sẽ không bại bởi hắn. Cứ việc người này dùng thủ đoạn ngăn cách nơi này sóng năng lượng, nhưng cách lột sơn thành dù sao không xa, người lui tới không ít, rất dễ dàng liền sẽ khiến cho người khác chú ý kéo thời gian, đối với bên mình có lợi. Bất quá đôi kia với mình mà nói cũng không có lợi. Thủy thuật, vừa chú thuật, hư không bậy trận đều có chứa quá rõ ràng dấu ấn, tùy tiện một loại nào dùng đến, tất nhiên sẽ bại lộ thân phận. Có thể này Linh Tê kiếm liền không giống rồi, đây là Huyền Pháp Kinh lên thần thông. năm đó cửu dương chân kinh cái khác vài cuốn sách sử trí như thế nào, chân vị danh không rõ ràng nhưng huyền pháp kinh là bị dấu ở rồi bản cổ thần miếu, rõ ràng bị chính mình tìm ra. Cũng là mang ý nghĩa, qua nhiều năm như vậy, không có ai biết huyền pháp kinh lên viết công pháp gì, coi như là sử dụng rồi, cũng căn bản sẽ không đoán được lai lịch của chính mình. Đương nhiên, hắn còn phải để cơ hàn nhạn sử dụng trước một lần mới được, vừa nãy cũng không thấy rõ. Hắn vốn là vô tâm một câu nói, rồi lại là để cái Tia độ kiếp kỳ sát thủ nổi giận, để một cái trúc cơ kỳ tu sĩ ra tay, quá xem thường hắn. Có thể cơ hàn nhạn nhưng sẽ không như thế nghĩ, nàng chỉ biết nghe a thiết không sai. Không để ý một bên lão Hà lánh mồ hơi nhỏ dọn, giơ tay lại là một cái linh tê kiếm quay về độ kiếp kỳ sát thủ công kích. Chết đi cho ta. Người kia quát lên một tiếng lớn, một trường gỗ ra, bàng bạc hơi nước, phảng phất núi lớn ép đỉnh, che kín bầu trời. Một trường này như đặc thực, dù cho mấy vạn cá cơ hàn nhạn đều không sống nổi. Trần vị danh sao lại nhìn mặc kệ, trường kiếm vừa thu lại, một tay ngưng tụ phù ấn diễn biến, một tay đánh ra một đạo hàn băng thần thông phù ấn. Hàn khí trung thiên, trong nháy mắt đóng băng rồi vượt quá 8 phần 10 hơi nước, đợi được còn lại không đủ 2 phần 10 hơi nước hạ xuống thời gian. Lão Hà đã mang theo cơ hàn nhạn chạy ra rất xa. Mấy người các ngươi, không nên tới, chạm xa một chút, nhìn ra hai người kia, chỉ cần bọn họ dám chạy ra rừng rậm, liền giết bọn họ. Quát to một tiếng, độ kiếp kỳ sát thủ nổ nát hàn băng, theo túng hơi nước quay về Trần vị danh giết tới. Rất thông minh kế hoạch. Trần vị danh cười nhạt nói, đáng tiếc có cá tối vấn đề trí mạng, ngươi không hẳn là ta đối thủ. Tiếng nói vừa dứt, lần thứ 2 triệu ra cấp 9 linh khí, phóng lên trời, trực tiếp tiến lên lên tiếp. Tuy rằng cái này độ kiếp kỳ sát thủ có chút thói quen sát thực rất ngu, tỷ như phí lời rất nhiều. Tỷ như quá so chiêu diêu có loại tiểu nhân đắc trí cảm giác, nhưng này chiến thuật nhưng là phi thường thực sự. Cái kia mấy cái không minh kỳ sát thủ đều đã có thường nếu như toàn lực ra tay với cơ hàn nhạn, chính mình liền có thể tìm cơ hội một lần là xong giết bọn họ. Đã như thế, lão hà là có thể mang theo cơ hàn nhạn đào tẩu, chính mình lại không nỗi lo về sau. Có thể như này chỉ là rất xa nhìn chằm chằm, không động thủ, trái lại đối với mình uy hiếp càng to lớn hơn. Không đoạn phải chú ý bên này hai người tình huống, phòng ngừa cái kia mấy cái không minh kỳ sát thủ động thủ, tất nhiên phân thần. Chiến đấu như vậy Phân thần chẳng khác nào tự sát. Đáng tiếc, đối phương làm sao cũng không tính được, chính mình có thiên thần vạn thức thuật, coi như là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm nơi này, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ phân thần vấn đề. Hơi nước bằng bạc, dường như cuồng long phi vũ, thủy chi đạo văn ở trong đó qua lại, lần lượt điên cuồng đánh kích Trần Vị danh. Trường kiếm trong tay dấu ấn Hàn băng thần thông, quyền tích Hàn băng khí điên cùng đấu, Tàng lớn nát tan băng bay vụ tứ phương, hàn khí tập kích bên dưới, vẽ ra từng mảng từng mảng xương trắng ở phỉ thúy hồ phía trên ba phủ. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể đưa tới cứu viện rồi sao? Độ kiếp kỳ tu sĩ cười lạnh một tiếng. Ngây thơ, cách biệt rồi một cảnh giới lớn, ngươi có thể kiên trì đến vào lúc ấy sao?" Chân vị danh lắc lắc đầu, "Không, ta chỉ là ở hiếu kỳ ngươi tại sao như thế nhược." Trước hắn còn chỉ là suy đoán, này sẽ lại qua đi mấy chục chiều sau nhưng là đã xác định rồi, cái này độ kiếp kỳ tu sĩ tu vi có vấn đề. "Ngươi dám nói ta yếu?" nhìn ngươi chó này bình thường dáng dấp. Độ kiếp kỳ sát thủ hét lớn một tiếng, vô lượng hồ nước chúng thiên, như mưa kiếm bình thường kéo tới. Chân vị danh cầm trong tay trường kiếm, lần này triển khai không phải hàn băng khí, mà là hỏa chi đạo văn thần thông, hỏa nhận bay vuốt, hỏa diễm cuốn quét. Cuồng bạo vừa bãi tàn phá, đem giết tới hơi nước đốt thành rồi xương trắng. Ngươi đến cùng là làm sao đến độ kiếp kỳ? Chân khí của ngươi trình độ căn bản không có đạt đến độ kiếp kỳ trình độ. chân Vị danh mặc dù có chút thở dốc, nhưng cũng không có được. Giờ khắc này là thật đang tò mò. Đối phương chân khí trình độ xác thực so phổ thông không minh kỳ cửu trọng thiên tu sĩ cao hơn một đoạn. Chính mình nếu không là cầm trong tay cấp 9 linh khí căn bản là không có cách như vậy đối kháng. Nhưng cũng chỉ là vượt qua một đoạn mà thôi. Căn bản không đạt tới độ kiếp kỳ tu sĩ loại kia gần như biến chất cảm giác. Cầm trong tay trường kiếm dẫn dắt lửa cháy hừng hực, đang không có thiêu khô tỉnh hồ nước bên trong né tránh, dường như đi bộ nhàn nhã, không nhanh không chậm lại nói, không chỉ là chất khí, ngươi thậm chí không cách nào ảnh hưởng hoàn cảnh trung quanh, thuần túy chỉ là thần thông mà thôi. Độ kiếp kỳ sở dĩ lấy độ kiếp làm tên, liền bởi vì ở phong tiên tuyệt thánh trước, cảnh giới này tu luyện tới đại viên mãn trình độ sau thì sẽ dẫn tới thiên kiếp. Nếu có thể vượt qua, chính là thành tựu tiên nhân, như thất bại, nhưng là hồn phi phế tán, mà đồn đại bên trong, sở dĩ sẽ dẫn tới thiên kiếp, chính là bởi vì độ kiếp kỳ tu sĩ ra tay thời gian sẽ ảnh hưởng đến hoàn cảnh xung quanh. Đây là đang can thiệp thiên địa trật tự, vì lẽ đó phải bị trừng phạt. Trần Vị Danh từng gặp ám ảnh giả, cổ linh quân bọn họ ra tay đều có như vậy hiệu quả, còn Lộc Môn Sơn nhân liền càng không cần phải nói. Thiên Tâm chỉ một trận chiến thì kiếm khí càng quét, cái kia một vùng thế giới đều bị hắn ảnh hưởng. Nhưng trước mắt độ kiếp kỳ tu sĩ không làm được, nhìn như thật giống hắn dùng thủy chi đạo văn trưởng khống rồi toàn bộ phỉ thúy hồ kỳ thực cũng không phải là như vậy, hắn chỉ là lợi dụng thủy chi đạo văn thần thông thao túng phỉ thủy hồ hồ nước tăng lên rồi sức chiến đấu mà thôi. Thậm chí hắn còn sản sinh rồi một loại ảo giác Trước mắt tên sát thủ này hết sức sáng tạo ra một loại khí thế bàng bạc cảm giác, nhìn như ngông cuồng tự đại, kỳ thực nhưng là muốn che giấu một chút gì, tỉ như sự trột dạ của hắn. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái gì? Độ kiếp kỳ sát thủ điên cuồng tiến công, lớn tiếng rít gào, một mình ngươi không minh kỳ, dựa vào cái gì đến phòng đoán độ kiếp kỳ cảnh giới, ngươi chỉ là cá người yếu. Tiến công ngổ ngang, không có trương pháp gì. Chân vị danh không ngừng mà né tránh, một mặt cười khẽ, người như ngươi làm sao có khả năng trở thành một độ kiếp kỳ đại sư cấp sát thủ. Táo bạo dễ tức giận, ngu xuẩn nói nhiều. Ta đã không cần thăm dò cái gì, người như ngươi, này thân tu vi khẳng định có vấn đề." Hắn kỳ thực là cảm giác mình cũng thi không dò ra món đồ gì đến rồi, mà đối phương giờ khắc này trạng thái, chính mình có 8 phần 10 phần thắng. Nếu chính mình có năng lực giải quyết, cũng không cần phải mang xuống rồi. Giết. Độ Kiếp Kỳ sát thủ cảm giác tình huống đã ngoài ý muốn, trong lòng trong nháy mắt không có rồi sức lực, rốt cục rơi xuống sát lệ. Chỉ là lời này âm mới vừa vừa hạ xuống, liền thấy cái kia mấy cái không minh kỳ sát thủ rên lên một tiếng, hết mức rơi xuống rồi trên đất, không nhúc dĩ nhiên khí truyện. Chương 270 một đòn mất mạng, độ kiếp kỳ sát thủ ra lệnh một tiếng, kết quả nhưng là người của mình chết rồi sạch sành xanh, không gọi kinh ngạc thốt lên một tiếng. chuyện gì thế này? bị giết rất bình thường, có thể bị giết vô thanh vô tức, làm sao động thủ ngay cả mình đều không thấy rõ, này cũng quá quỷ dị rồi. chờ ngươi chết rồi liền biết trần vị danh đang muốn chào phúng một câu, nhưng là nghe được cơ hàn nhạn hô to một tiếng, là linh tê kiếm, ngu xuẩn, Lao hà vội vàng một cái bụm miệng nang lại, kéo cấp tốc lùi về sau. lộc sơn thành mặc dù là cá trên lý tuyết hòa bình thành thị, nhưng không có nghĩa là sẽ không đối với chiến đấu làm cánh gác. Sương trắng bao phủ, bao trùm toàn bộ phỉ thủy hồ, tình huống này tự nhiên khắc thường, trong khoảnh khắc, đã có lượng lớn trong thành hộ vệ chạy như bay tới, chuẩn bị vừa nhìn đến tụi cùng. Cái gì quỷ kiếm, giả thần giả quỷ. Độ Kiếp Kỳ sát thủ rít gào một tiếng, mắt thấy tình huống đối với mình không ổn, quyết định không lại kéo dài, đem hết toàn lực mà chiến. Hồ nước bốc lên, phóng lên trời, dường như nước bốn biển đều bị đưa tới, rít gào từ cửu thiên dứt ra. Đi mau. Chân vị danh trầm quát một tiếng, cầm trong tay trường kiếm phóng lên trời, bay về cái kia bảng bạc hồng thủy giết tới. Cứ việc hắn đã nhiễu loạn đối phương tâm thần, Tỷ lệ thắng càng hơn một bậc, nhưng đối mặt một cái độ kiếp kỳ tu sĩ liều mạng, hắn một cái không minh kỳ tu sĩ mà thôi, sao dám bất cẩn? Không cần hắn đến dặn dò, lão hà này hộ chủ tâm thiết lão buộc một thấy tình huống không đúng, vừa không có người lại quấy nhiễu, từ lâu kéo cơ hàn nhạn hướng rừng dậm ở ngoài rút đi, không lâu lắm đã lui ra rồi xương trắng phạm vi bao phủ. Cơ hàn nhạn nhưng là cực kỳ khó chịu, giấy rùa muốn thoát khỏi hắn nắm giữ, đừng tha ta, ta không thể bỏ lại sư phụ một người chạy. Lão hà lãnh mồ hôi nhỏ giọt, còn kém trực tiếp gọi tổ rồi, chỉ có thể liên thanh khuyên lục tiểu thư chúng ta không đi chúng ta liền ở ngay đây chờ được rồi. ngươi như đi vào rồi, chỉ là cho ngươi sư hắn tăng thêm phiền phức. Cơ hàn nhạn ngưng mi suy nghĩ một chút, cảm thấy thật giống cũng là có chuyện như vậy. Lúc này cũng không lại muốn cầu đi vào, chỉ là lớn tiếng hô, sư phụ, cố lên. Cái kia một chỗ chiến đấu đã tiến vào gây cấn tổ độ, độ, độ kiếp kỳ sát thủ xúc động ngập trời hùng thủy, thủy hành lực lượng lan tràn, bàng bạc phun trào, uyên kích tứ phương. Muốn lợi dụng chính mình càng mạnh hơn chân khí, đem trần vị danh trực tiếp đánh giết. Có thể trần vị danh há lại là như vậy dễ dàng giết, đặc biệt là phương thức này. Hắn nhanh nhất chính là nhanh chóng mà tập trung công kích, loại này che ngập bầu trời sắt chiêu, xem ra cực kỳ đáng sợ, đối với hắn nhưng là tốt mã rẻ tuổi mà thôi. Dựa vào phá vọng tồn chân chi nhãn, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy công kích bạc được nơi, lấy cường bắt yếu, dễ dàng xuyên qua lần lượt công kích. Bàng bạc đại trong nước, Phỉ Thú hồ ngạn đê bị hủy, hồ nước phân tán. Từng cây từng cây thủy một ngã xuống, bị mạnh mẽ thủy hành lực lượng đánh cho mạnh vỡ, bất quá khoảnh khắc thời gian, toàn bộ Phỉ Thú hồ cùng quanh thân rừng rậm đã hóa thành rồi một vùng phế tích. A! Độ kiếp kỳ sát thủ điên cuồng hét lên, hắn căm hận cái cảm giác này mình đã như thế mạnh, nhưng là nắm một cái không minh kỳ tu sĩ không có biện pháp chút nào. đặc biệt là nhìn trần vị danh đi bộ nhàn nhã dáng dấp, cảm giác đối với mới vừa rồi là độ kiếp kỳ, mà chính mình bất quá không minh kỳ mà thôi. mà trần vị danh nhưng là không đội không nóng nảy, đối phương đến hiện tại đều còn không phát hiện thực chất vấn đề, loại này phương thức chiến đấu là ngu xuẩn, ngu đến mức căn bản không giống cá đại sư cấp sát thủ, thậm chí ngay cả tinh anh sát thủ cũng không bằng. dù cho là độ kiếp kỳ, chân khí cũng là có hạn, công kích như vậy phương thức, ra rồi lãng phí chân khí, để tình cảnh có vẻ rất đáng sợ ở ngoài liền không có chút ý nghĩa nào. hắn đang chờ đợi, chờ đợi một cái cơ hội thích hợp, một đòn mất mạng. lượng lớn lộc sơn thành tu sĩ điều động phi kiếm tới rồi, cảm giác được rồi nơi này đáng sợ độc tĩnh. nhìn thấy bên ngoài lao hà cùng cơ hàng nhạn sau, dồn dập hạ xuống. chuyện gì xảy ra? một cái không minh kỳ tu sĩ tiến lên hỏi dò. lao hà vội vàng nói, yên các sát thủ. vừa nghe là yên các người, hết thảy tu sĩ lập tức lấy ra vũ khí, liền muốn xông vào đi. không được. lao hà vội vàng ngăn cản, là độ kiếp kỳ sát thủ, bên trong người có thể ứng phó, các ngươi có thể sẽ tăng cường phiền phức bên trong cùng sát thủ chiến đấu chính là ai cái kia không minh kỳ sát thủ lại là hỏi dò cái kia là lão hà chính cần hồi đáp nhưng phát hiện mình căn bản không biết bên trong là ai cơ hàn nhạn hứng thú bừng bừng vội vã đáp là sư phụ ta là a thiết cũng ở lộc sơn thư viện a thiết một đám hộ vệ to mày ngươi xem ta ta xem ngươi căn bản không nhớ ra được chân vị danh ở lộc sơn thư viện đã là biết điều đến rồi cực hạn ra rồi đi học nhắm mắt khiến người ta nghị luận quá ở ngoài liền không còn gì khác sự tình rồi e sợ ra rồi luyện khí đường học sinh lại không ai biết Lão hạ Tựa Hồ cũng là đột nhiên nhớ tới rồi chuyện gì, thấp giọng hỏi dò, Lục tiểu thư, ngươi tại sao có thể để một cái người xa lạ làm sư phụ ngươi đây? Cơ Vương thất hòn ngọc quý trên tay, bình thường đều là ở Vương thất bên trong tiếp thu truyền thụ, làm sao có thể bái một cái người xa lạ sư phụ? Dù sao cũng không ai biết cái này, đột ngột sư phụ sẽ có hay không có cái gì lòng bất chính, coi như có cũng quá bình thường rồi. Ở đâu là người xa lạ rồi? Cơ Hàn nhạn bất mãn nói, là sư phụ ta a, nơi nào xa lạ rồi? Ngạch Lão Hà không nói gì, lý do này cánh là không cách nào phản bác. Việc này không phải chuyện nhỏ trong lòng đã quyết định chủ ý mau chóng đem việc này đăng báo rồi. Gào! Vì thủy hồ phía trên, năng lượng cuồng chiều phân tán, khiến cho hơi nước trùng thiên lại dồn dập hạ xuống, có hàn khí vọt một cái, hóa thành tảng lớn hoa tuyết ở bên trong trời đất mịt mờ bốc lên, cánh là có một loại khó có thể hình dung khác loại vẻ đẹp. ầm! Một tiếng vang thật lớn, hàn băng bắn ra bốn phía, xương trắng cùng phi tuyết bị cuồng thổi tan, hai người thân ảnh ở trong hư không lộ ra, là cá không minh kỳ tu sĩ. Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bọn họ còn tưởng rằng ở bên trong cùng độ kiếp kỳ sát thủ so chiêu chính là cá đồng dạng độ kiếp kỳ sát thủ, không nghĩ không phải. Cũng có người thở nhẹ một tiếng, người này, thật giống là ở học viện gặp qua. Chân vị danh mang theo cá hắt thiết mặt nạ, vì lẽ đó gặp qua người, dù cho chỉ là vội vã một mặt, cũng có thể ký ức sâu sắc, nhưng không hề nghĩ rằng tu vi của người này làm sao tuyệt vời. Người rốt cuộc là ai? Cái kia một chỗ, độ kiếp kỳ sát thủ một mặt nghi ngại, trầm giọng quát hỏi, tu vi của hắn thật có chút vấn đề, nhưng cũng không phải một cái không minh kỳ tu sĩ có thể chống đối. Tiên các bên trong có thể lấy không minh kỳ tu vi sức chiến đấu không kém chính mình chỉ có vẹn vẹn mấy người hơn nữa hẳn là thiên phú nghịch thiên chi nhân mà đối diện người này xưa nay không từng nghe đã nói lộc sơn thư viện người trần vị danh mặt không hề cảm xúc phù ấn thuật không đoạn ở trường kiếm lên khắc họa hàn băng đạo văn thần thông một tay kia nhưng là ngắt linh tê kiếm phù ấn không đoạn bóc nát trong khoảnh khắc đã ngưng tụ rồi lượng lớn lực lượng tinh thần tiểu kiếm toàn bộ lộc sơn thư viện đều sẽ trở thành quá khứ ngươi cũng là độ kiếp kỳ sát thủ hét lớn một tiếng làm cảm phục toàn thân lực lượng quay về trần vị danh vào tới ngẫu nhiên đồng quy vu tận giáng dấp. Chân vị danh vung lên trường kiếm, hàn băng khí tuôn ra, đóng băng tứ phương sóng nước, cùng thời khắc đó, vô số lực lượng tinh thần tiểu kiếm dường như mưa sối xả mưa tầm tã giết ra. Vốn tưởng rằng sẽ là rất hung hiểm một đòn, không nghĩ tới đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm, độ kiếp kỳ sát thủ thần thông tận tán, trực tiếp rơi trên mặt đất, mấy cái lăn liền lại không động tĩnh, cánh là đã khí tuyệt. Chưa xong con tiếp. Chương 271, Thỉnh cầu. Vì thủy hồ chiến đấu động tĩnh quá lớn, từ lâu đưa tới rồi lượng lớn tu sĩ, giờ khắc này đa số đã tới gần. Cuối cùng chiến đấu tự nhiên là đặt ở trong mắt, mà kết quả xuất hiện thời gian, tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người rồi, dù cho là lão hạ. Một đòn mất mạng, gọn gàng nhanh chóng, dù cho có vẻ như là ở làm một đòn tối hậu, có thể như vậy kết thúc phương thức, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái kia nhưng là một cái độ kiếp kỳ sát thủ, mà đối phương nhưng là bất quá không minh kỳ mà thôi. Không nói có thể thắng, dù cho là có thể ngăn cản đòn đánh này, đều đủ để lệnh cái kia không minh kỳ tu sĩ vang danh thiên hạ rồi, mà kết quả nhưng là không chỉ như vậy, lại một chiêu kiếm công thành, trực tiếp đánh giết. Chân vị danh cũng là một trận sức sở, hắn xác thực thắng rồi, có thể thắng quá quỷ dị rồi. Giết chết đối phương cũng không phải là cấp 9 linh khí, mà là linh tê kiếm. Cũng không phải nói linh tê kiếm cỡ nào nghi tiền, mà là bởi vì đối phương lực lượng tinh thần quá yếu rồi. Hắn trước đây sự chú ý đều ở đối phương đạo văn cùng chân khí trình độ lên, cũng không có quá quan tâm nguyên thần của đối phương cùng lực lượng tinh thần trình độ, dù sao đối phương cũng không phải là niệm lực đạo văn tu sĩ. Có thể ở phân ra thắng bại trong nháy mắt đó, hắn mới phát hiện, cái này độ kiếp kỳ sát thủ lực lượng tinh thần nhược kỳ cục, đừng nói so phổ thông độ kiếp kỳ tu sĩ rồi chính là so không minh, kỳ tu sĩ cũng không bằng, quả thực chính là cá nguyên anh kỳ mà thôi. Chuyện gì thế này, yên vân các đến tột cùng lại là làm rồi trò gian gì đi ra? Chân vị danh cảm giác mình mơ hồ bắt được một chút manh mối, nhưng là khó có thể kết luận. Sát thủ bỏ mình, thần thông tiêu tan, hơi nước thành thủy, trở xuống đại địa, chậm rãi hội tụ. Lượng lớn khối băng chưa từng hòa tan, phiêu ở trên mặt hồ, từng mảng từng mảng màu trắng. Trước mỹ lệ rừng rậm hồ nước đã biến mất, chỉ còn dư lại một mảnh bùn nhão cùng tàn tạ. Sư phụ, sư phụ. Chân vị danh giết chết rồi đối thủ, mọi người than khóc. Cơ Hằng nhạn cảm giác quá có mặt mũi rồi, không nhịn được nhảy lên đến, lớn tiếng la lên. Khí tức phun một cái, thân hình lói lên, Trần Vị Danh đã là rơi vào rồi trước mặt hai người. Sư phụ, người quá lợi hại rồi. Cơ hàng nhạn xuống tới, ôm chặt lấy Trần Vị Danh cánh tay, hương phấn hoa hoa tiêu to. Nhiều, đa tạ rồi. Lão hạ không người nói tạ một tiếng, mặc kệ cái này gọi a thiết người là tình huống thế nào, nhưng sự thực đặt tại trước mặt, nếu không là hắn, mình và Lục Tiểu Thư đều nguy hiểm rồi. Nên làm. Trần Vị Danh gật đầu ra hiệu. Lúc này Lộc Sơn Thư viện người đi tới. Đầu linh chi nhân quay về trần vị Danh chấp tay thi lễ, tại hạ Đường Dũng, phụ trách Lộc Sơn thành thủ vệ, các hạ nhưng là thư viện phu tử. Lời này nói là thỉnh giáo, kỳ thực cũng là đang mặc liên thoại, dù sao lấy thân phận của hắn, Lộc Sơn thư viện phu tử hắn đều là nhận thức. Trần vị danh cũng là tâm tư nhanh chóng chi nhân, sao lại nghe không hiểu, thêm vào không có cái gì cần thiết giấu giến, lúc này lấy ra Ngô Tử Đạo cho hắn khối này ngọc bài đưa tới, ta tên A Thiết, là Lộc Môn Sơn nhân đệ tử ký danh, Ngô Tử Đạo là sư huynh của ta. Nhân do nhiều nguyên nhân, làm cho trận chiến này kết quả xem ra cực kỳ kinh người hơn nữa không tiện giải thích trong đó một chút những người này tất nhiên sẽ suy đoán thân phận của chính mình cùng với để bọn họ vào căn vấn đề chẳng bằng ném cá để bọn họ cảm thấy hứng thú mà lại cảm thấy chuyện đương nhiên đáp án đi ra chỉ có thể mượn lộc môn sơn nhân để che chắn gió đầu rồi quả nhiên vừa nghe là lộc môn sơn nhân đệ tử ký danh những tu sĩ này trên mặt đều lộ ra rồi chẳng trách lợi hại như vậy vậy mặt vẻ kinh ngạc thiếu rất nhiều nhưng là lại đã biến thành nước ao có thể làm cho lộc môn sơn nhân xem như pháp nhãn người dù cho chỉ là cá đệ tử ký danh đều là không giống người thường Chờ đến Đường Dũng xác định này, Ngọc Bài chính là Ngô Tử Đạo sau, lại là trả lại rồi hắn, chắp tay nói rằng, hóa ra là Lộc Môn Sơn nhân cao độ, thật lễ rồi. Trần vị danh cười cười, không để ý lắm, một bên láo hạ nhưng là trong lòng thở phào nhẹ nhõm, người này nếu là Lộc Môn Sơn nhân đệ tử ký danh, cái kia giáp tâm hại người độ khả thi liền tiểu hứa hơn nhiều. Bất quá việc này trước tiên đến để một bên, trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm, lúc này tiến lên một bước, cùng Đường Dũng nói rằng, xin hỏi viện trưởng hoặc là thư viện trưởng lao ở trên núi hay không? Đường Dũng lắc lắc đầu, Viện trưởng từ trước đến giờ Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, đa số thời gian không ở thư viện. Trường Lão môn đều đang bế quan, chỉ có Viện trưởng cùng nô tử đạo có thể cùng bọn họ liên hệ, đều là không ở. Này liên phiến phất rồi, Lão Hạ cao mày, Tiên vân Các phát điên, không tới thời gian một năm, liên tục cám sát lục tiểu thư hai lần, hơn nữa một lần so một lần nguy hiểm. Này đã là không nể mặt mũi, ta linh đạo quân chắc chắn sẽ không liền như vậy đình chỉ. Ta nghĩ e sợ không tốn thời gian dài lại sẽ có sát thủ lại đây. Lần này đã có độ kiếp kỳ tu sĩ, lần sau còn không biết có thể hay không lại ám ảnh giả bọn họ tự mình động thủ. Viện trưởng cùng trưởng lão đều không ở đây, lục tiểu thư không thể lưu ở chỗ này rồi, nhất định phải trở về đế quốc. Đường Dũng hơi suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Đạo Hưu nói cực kỳ. Bất quá, không có trưởng lão hoặc là viện trưởng hộ tống, nếu là ở trên đường gặp phải sát thủ lại nên làm gì? Không bằng ở lại thư viện cho chút. đảng viện trưởng trở về rồi lại nói. Không dám à? Lão Hà thở dài, mọi người đều biết, tiên vân các bên trong có một cái thanh vân môn, bên trong người đều là ẩn nút ở những thế lực khác bên trong gian tế. Những người này không nhất định là mọi người đều biết cường giả cũng có thể là mới vừa tiến vào giới tu hành tân tú. Ta tin tưởng coi như là viện trưởng cũng không có thể bảo đảm, hàng năm tân thu trong các đệ tử không có thanh vân môn người. Như để Lục tiểu thư kế tục ở lại thư viện, ai có thể bảo đảm sẽ không gặp nguy hiểm? Hành. Đường Dũng nhất thời nghẹn lời, như đạo sĩ hàng ở trên núi cũng còn tốt, bây giờ đạo sĩ hàng không ở, hắn có thể không có năng lực đánh cái này cam đoan. Hơi suy nghĩ một chút, lại là nói rằng, không bằng đạo hưu trước tiên viết một phong thư, xin mời Vương thất cường giả lại đây hộ tống, dù sao cũng tốt hơn chính là như vậy trở lại. Sợ cũng là phiền phức. Lão Hà Ngưng Mi, lần trước cám sát để Đế quốc cùng Yên vân các quan hệ nghiêm túc, đại quân áp cảnh, ngẫu nhiên muốn khai chiến, bây giờ Hoàng sư cũng đã đến rồi phía Nam A, yếu nhân đưa ta trở về sao? Mắt thấy hai người nói cá không để yên, cơ hàn nhạn mở miệng đánh gãy rồi hai người, này còn không dễ dàng à? Lại một mặt cười hì hì nhìn Trần Vị Danh, sư phụ, ta hiện tại rất nguy hiểm, chỉ có ngươi có thể đưa ta rồi. Đùa gì thế? Trần Vị Danh trong lòng mắng, trực tiếp lắc đầu, ta có thể không thời gian, chính mình là chắc chắn sẽ không đi thủ đô Đế quốc Thành, lấy mình và Đế quốc cân đoán. Một khi không cẩn thận lộ ra sơ sót, chính là mình yếu nhân đến hộ tung rồi. Dù cho cơ vương thất khả năng bởi vì cơ hàng nhạ sự, bán chính mình một chút mặt mũi, không lập tức làm tính toán, nhưng tử vương thất là tuyệt sẽ không bỏ qua cho chính mình. Lão Hà ánh mắt sáng lên, bận điệu chắp tay nói rằng, lần này nguy hiểm, đạo hữu nếu đối với lục tiểu thư có giáo dục tri ân, kính xin giúp đỡ rồi. Cơ hàng nhạn nhưng là mất miệng, một mặt khổ ha ha răng dấp, sư phụ, ngươi liền thật nhận tâm để ta đi mạo hiểm à? Nếu là ở trên đường khiến người ta cấp giết, vậy làm sao bây giờ à? Điều này cũng xác thực là phiền phức. Trần Vị Danh biết rõ lấy yên vân các thói quen, trên đường tất có động tác. Có thể muốn chính mình đi thủ đô đế quốc thành cũng là tuyệt đối không thể, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, nhất thời có chú ý. Chương 272, ý đồ xấu. Đối mặt lão Hà cùng Cơ Hàn Nhạn tỉnh cầu, Trần Vị Danh hơi suy nghĩ một chút nhất thời có chú ý. Lúc này nhìn hai người nói rằng, ta nhân sư phụ nghiêm lệnh, ở không được hắn cho phép tình huống hạ, không được rời Thiên đạo Minh. Cơ Hàn Nhạn nghe lời ấy, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, bất quá lập tức lại nghe Trần Vĩ Danh cùng lão Hà tiếp tục nói, nhưng nếu để Cơ Hàn Nhạn như vậy trở về đế quốc sắp thực nguy hiểm. Như vậy đi, đạo hữu ngươi viết một phong thư cấp đế quốc hoàng sư, hẹn cẩn thận để hắn đến thiên môn quan tiếp người. Mấy ngày nay cơ hàn nhạn trước tiên ở tại ta cái kia, ta đem hết toàn lực bảo đảm nàng sẽ không gặp nguy hiểm. Đảng đế quốc hoàng sư hồi âm sau, chúng ta làm tiếp tính toán. Đến thời điểm như viện trưởng trở về rồi, liền để hắn tặng người quá khứ. Như viện trưởng chưa có trở về, ta đưa các ngươi đến thiên môn quan liền có thể. Thiên môn quan là một chỗ rất nổi danh quan hải, thật giống như mỗi khi có ma chủ xuất hiện, dẫn ma môn tu sĩ xuất binh thì tất đi binh mã cổ đạo. Đế quốc như cùng Thiên Đạo Minh Phương hướng có chiến sự, đại quân cũng là tất nhiên từ Thiên Muôn Quan đi ra. Nơi đó đã thành rồi Đế quốc cùng Thiên Đạo Minh đường danh giới tự trưng. Lão Hà còn muốn khuyên bảo, Trần vị danh nhưng là lắc đầu, này đã là biện pháp tốt nhất rồi, cái khác ta thực sự khó làm. Lão Hà bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu, vậy làm tiền Đạo hữu rồi. Ta mang hàn nhạn về núi trước rồi, các ngươi tự tiện. Trần vị danh cùng mấy người chào hỏi, liền dẫn cơ hàn nhạn bay lên trời, hướng Lộc Sơn Thành mà đi. Không có trực tiếp trở về Lộc Sơn thư viện, mà là ở Lộc Sơn Thành trung chuyển rồi một hồi. Đám kia sát thủ vừa chết sạch sẽ, dù cho Yên Vân các phản ứng nhanh hơn nữa, ngày hôm đó hai ngày cũng khó có thể tổ chức lần thứ hai ám sát. Nhớ tới đi ra thì A xà từng nói, mua không ít lương thực cùng món ăn sau, lại là đi tới Hoành Thịnh cửa hàng vật liệu điểm. Đánh bạc việc tạm thời liền không muốn rồi, bất quá khá hơn một chút tài liệu luyện khí hay là muốn mua một ít. Đồng nhất loại vật liệu cũng có ưu khuyết. Nhắm mắt lại, triển khai phá vọng tồn chân chi nhãn, có thể đem bên trong tốt xấu xem rõ rõ ràng ràng, không nhanh không chậm chọn. Có một ít vật liệu bên trong hàm lượng không sai, có thể vẻ ngoài không thế nào đẹp đẽ cơ hàng nhạn liền mở miệng rồi. Sư phụ, sư phụ, cái này như thế xấu khẳng định không phải thứ tốt, đổi một cái đi. Sư phụ, ngươi nghe giảng bài thời điểm nhắm mắt lại âm thầm ghi nhớ ta có thể hiểu được, có thể này mua đồ thời điểm liền đừng như vậy rồi, người khác sẽ đem ngươi làm công tử bạc liêu. Sư phụ, ngươi sẽ không là con mắt thật sự có tật xấu đi. Lại nhải, căn bản không giống mới vừa bị người ám sát quá dáng vẻ. Chân vị danh chỉ có thể dừng lại công pháp mở mắt ra, không thanh tức giận nói, nhiều hơn nữa miệng, liền đem ngươi ném trở lại tự sinh tự diệt rồi. Như vậy mới là đem cơ hàn nhạn sợ đến vội vàng cơ miệng. Nhìn nha đầu này một mặt không tình nguyện giáng dấp, Trần Vị danh lại là lắc lắc đầu, ngươi ở luyện khí công đường rồi nhiều như vậy chương trình học, lẽ nào này chọn vật liệu phương pháp sẽ không có học được một chút sao? Lập tức cầm lấy một khối lam màu đen tảng đá nói rằng, đây là cấp 7 vật liệu thủy tâm cương, chỉ sản ở thác nước phía dưới, hơn nữa còn muốn thác nước phía trên có thanh cương thiết khoáng mạch. Thanh cương thiết nát tan khoáng thạch theo dòng nước hạ xuống, ở thác nước phía dưới chống chất, sau đó bị thủy không đoạn rọi rửa, mới có thể hình thành thủy cương. Thanh cương thiết bản thân là màu xanh lục bị thác nước lực lượng không đoạn rèn luyện đi trừ tạp chất lại bị thủy lực lượng vận dưỡng chậm rãi thành rồi làm màu đen màu sắc càng sâu chất lượng càng tốt dùng lời của ngươi tới nói chính là vượt qua xấu chất liệu càng tốt hiểu không tiểu nha đầu vừa nghe bỗng nhiên tỉnh ngộ vỗ tay sau khi lớn tiếng nói là như vậy à vậy ta sau đó phải chú ý điểm chuyên môn chọn xấu mua chân vị danh võ một cái đầu của nàng cũng không đều là xấu tốt ngươi a cơ vương thất nếu muốn ngươi học tập nghiệp lực đạo văn nghĩ đến cũng sẽ hy vọng ngươi học tập lược khí sau đó đi học chăm chú điểm đừng đi ra ngoài mất mặt Cơ hàn nhạn sờ sờ đầu, bĩu môi. chính Phu Tử giảng bài quá cứng nhắc rồi, nghe khiến người ta muốn ngủ. Sư phụ ngươi lợi hại như vậy, sau đó ngươi dạy ta là được rồi, ta khẳng định nhớ được. Đừng ghét bỏ chính Phu Tử giảng bài, lớp của hắn thật rất hữu dụng. Trần Vị Danh dỗi ra một cái ngón tay gật gật đầu nàng cái chán, còn có, bất kể là luyện khí vẫn là luyện công, đều không phải chiếu thư lên hoặc là Phu Tử nói luyện, muốn chính mình học được ý, theo thích hợp chính mình luyện. Biết rồi, biết rồi. Cơ hàn nhạn vội vàng đem đầu từ Trần Vị Danh ngón tay hạ tránh, lại chỉ vào cách đó không xa nói rằng khối này thiết đẹp đẽ, sư phụ cái kia một khối cái kia đi. chân vị danh tuần nàng ngón tay nhìn lại, lập tức lắc lắc đầu. ngươi nhắc nội ta rồi, nhân ra chấn điếm đồ vật, ta cái nào mua được. đó là một khối màu trắng kim loại, bất quá to bằng nắm tay, trắng đoán như tuyết, cây bông giống như một đoàn. xa hơn một chút nhìn lại, như một đoàn bạch vân. đây là một khối thiên tài, tên là vân thiết, khinh màng ngạnh, là làm phòng cụ cực tài liệu tốt. cái gọi là thiên tài, chính là luyện chế tiên khí vật liệu, so cấp 9 tài liệu luyện khí còn cao hơn cấp một. ở giới tu hành bình thường nhận thức bên trong, muốn luyện chế tiên khí, phải dùng thiên tài. Như vậy vật liệu ở giới tu hành cực kỳ hiếm thấy, giá cả cực cao, hơn nữa bình thường sẽ không dễ dàng gặp người. Liên như hoành thịnh cửa hàng này một khối vân thiết cũng không phải là thực vật ở đây, mà là dùng một chút trận pháp cùng bảo vật lan truyền quang ảnh, khiến người ta cảm thấy thật giống nơi này có đồ vật giống như vậy, kỳ thực chân chính bản thể ở nơi nào, e sợ chỉ có cái kia đại trưởng quý thạch đông biết rồi. Mua không nổi, cơ hàn nhạn chớp rồi một thoáng mắt to, lập tức liền tuốt tay áo, ngẩng đầu lưỡi lựu nói, ta đi mua cho ngươi. Thôi đi, chân vị danh kéo nàng lại, thiếu cho ta thêm phiền rồi, xem ta tuyển đồ vật là được không hiểu liền hỏi, dài dòng nữa, ta liền đem ngươi ném trở lại rồi. tiền tài đồ chơi này ở dưới tu hành căn bản sẽ không đánh dấu giá cả, đều là lấy vật đổi vật. Ngươi như muốn liền mang theo cảm thấy đồng giá đồ vật đến đây trao đổi, không phải vậy cũng không cần mở miệng. Không thể phủ nhận, Cơ Vương thất sắc thực là giàu nứt đố đổ vách, nhưng như bực này tiền tài nói vậy cũng là không nhiều, càng sẽ không để Cơ Hàn Nhạn mang ra đến, đến rồi. Bị Trần Vị danh như thế đe dọa một phen, Cơ Hàn Nhạn cũng là không còn dám bô bô. Đang hoàng ở phía sau bên theo. Trần Vị danh chọn rồi một phen, đem trên người nguyên tinh thạch hoa gần như thay đổi một đống lớn tài liệu lịch khí, lúc này mới mang người rời đi. trở lại nơi ở ở ngoài, rất xa liền nhìn thấy A Xà ở cửa phòng ngó giáo giác, tựa hồ nghĩ ra được xem rõ ngọn ảnh, có thể lại không dám đi tới cổng sân miệng đến, chỉ có thể khóa lại thân thể, không khiến người ta nhìn thấy, ở gian nhà cái kia nhìn. vừa thấy Trần Vị Danh trở về, lập tức mừng rỡ kêu một tiếng, muốn ra đón, rồi lại là sợ sẽ bị người nhìn thấy, chỉ có thể ở cửa lắc đầu. Chờ nhìn thấy Trần Vị Danh phía sau Cơ hàn Nhạn sau, A Xà lập tức đem đầu co rùi lại, không gặp rồi cái bóng. Cơ Hán Nhạn cũng là cả người run lên. Chăm chú nắm lấy rồi Trần Vị Danh quần áo, vừa nhìn thấy xả, nàng liền hoảng hốt. Trần Vị Danh đột nhiên cảm giác mình trừ ra cả ý đồ xấu, muốn cho hai người này ở nhà ở chung, e sợ muốn hao chút tâm rồi. Chương 273: Tử vong hắc hát đao. Thanh phong từ từ, dương quang chiếu khắp. Trần Vị Danh ở trong sân cẩn thận từng ly từng tí một nhìn luyện khí lô, bạch trong xương, một thanh trường đao trôi nổi bất định, có hắc quang điểm điểm, cuốn quanh long lánh, tỏa ra hơi thở của cái chết. Ngoài cửa có không ít người ngó giáo giác, muốn xem xét cho rõ ràng, chỉ là bị chu vi trận pháp ngăn trở, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ. Vì Thúy Hồn một trận chiến, A Thiết danh tiếng vang xa, hầu như toàn bộ Lộc Sơn Thành đều biết rồi. Một cái Không Minh, Kỳ Tu Sĩ chém giết rồi một cái Độ Kiếp Kỳ sát thủ, đây là đủ để lệnh tất cả mọi người liếc mắt sự tỉnh. Trong ngày thường từ xưa tới nay chưa từng có ai quan tâm quá gốc này lên nhà, bây giờ mới biết nơi này lại là ẩn giấu rồi một cao thủ. Người trẻ tuổi đối với cường giả đều là sùng bái, đặc biệt là người cường giả này vẫn là thuộc về mình một phương. Trong ngày thường vẫn không cảm giác được đến làm sao. Sau một quãng thời gian, Trần Vị Danh cũng cảm giác được loại này tiếng tăm mang đến tiền phức rồi. Cơ hàn nhạn cũng còn tốt. Một người đến phòng, cảm thấy đặc biệt mặt mũi, thương phấn không được. Có thể a xà liền không xong rồi, Thiên Thiên ẩn nuốt. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cầm chế trận pháp Thiên Thiên tối thúc, đoạn tuyệt người khác nhỏ nó rồi. Sư phụ, ăn cơm rồi, ngươi thật sự không ăn a? Cơ Hàn nhạn từ cửa nhảy ra ngoài, ở một bên đi dạo, rất là không hiểu hỏi, "Sư phụ, ngươi đều lợi hại như vậy rồi, Thiên Thiên si mê luyện khí làm gì sao? Cha ta nói rồi, luyện khí đều là người điên, ngươi cũng không nên biến như vậy." Chân vị danh tùy ý phất tay một cái, "Chính mình ăn, đừng vấy ta." Nhanh được rồi. Hắn rốt cục biết tại sao thư lên kiến nghị, luyện trọng yếu pháp bảo thời điểm, nhất định phải tìm một chỗ yên tĩnh không bị người quấy rối. Chính mình ở đây luyện khí, cơ hàn nhạn cũng không có việc gì đi ra nhượng lên vài câu, nếu không phải là mình có thiên thần vạn thức thuật căn bản không sợ, e sợ từ lâu là tẩu hỏa nhập ma rồi. Cơ hàn nhạn nhìn trung quanh một hồi, đột nhiên không tên kinh hỉ, hoa, tử khí hương hựu, sư phụ, ngươi đây là chuẩn bị luyện chế cho ta vũ khí sao? Trần vị danh chưa từng có sử dụng tới tử vong đạo văn, mà nàng nhưng là gần nhất tu hành rồi tử vong đạo văn, sở dĩ như vậy nghĩ. Nha của một mình ngươi bên trong có chính là đừng ở ta này có ý đồ. Trần Vị Danh không thanh tức giận, lại nhìn luyện khí Lô Xung Phong lửa cháy hưng hực, kim quang hiện lên, biết đã đến rồi thời khắc cuối cùng, trong lúc nhất thời không nói thêm nữa, hết sức chăm chú, hắn vẫn chưa hề nghĩ tới muốn đi luyện chế một cái cái gì cố ý vũ khí hoặc là, đối với hắn mà nói, hiện tại luyện khí là một loại huấn luyện, rất tùy tính, nghĩ đến rồi liền làm. Tiên vân các không đoạn xuất hiện, để hắn không nhịn được nhớ tới rồi Minh Đao, càng nhớ tới hơn rồi ngày xưa ở Tây Hải Chi Châu sự tình, vào lúc ấy xếp hạng Minh Đao đệ tam, kiếm thần thứ hai, ngược lại không là kiếm thần so Minh Đao lợi hại mà là bởi vì hắn có thêm một thành vũ khí tốt. Lấy liên vân các thói quen, dù cho hiện tại Minh đau đã được trọng dụng rồi, phòng trừng trong thời gian ngắn cũng sẽ không cho hắn vũ khí tốt. Bởi vì đồn đại bên trong, Tà linh đạo quân rất có thể sẽ đem hắn bồi dưỡng thành người thừa kế, là một người người thừa kế, tất nhiên muốn chịu đựng càng nhiều mài giũa, quyết không thể được quá thật tốt nơi. Vừa vặn lần này ở hành thịnh cửa hàng nhìn thấy rồi một khối cấp 7 vật liệu thi thủy thạch, lúc này liền mua. Loại này tảng đá không có thiên nhiên, đều là hậu thiên sản sinh, chỉ xuất hiện ở đại chiến trường. Thi thể trong chất, dòng máu nhuồn dần, tử vong khí truyền nhiễm. Như vậy mới phải xuất hiện. Sớm chút năm, tảng đá kia rất thông thường, bởi vì chiến tranh quá nhiều, gần nhất những năm này, cứ việc bốn thế lực lớn lẫn nhau cam thủ, có thể trái lại chiến tranh thiếu, cho nên trở nên hiếm lạ rồi. Bất quá có người nghĩ ra rồi một cái biện pháp, thi thể chuyện như vậy, không nhất định nhất định phải người. Làm thi thủy thạch giá cả dâng lên thì, có người giết đống lớn xúc vật tiểu yêu thú chống chất, cũng có cơ hội xuất hiện, bất quá tính chất còn kém rồi rất nhiều. Chân vị danh có thể mua được, tự nhiên không phải lấy mạng người chồng đi ra rồi. Sương mù bốc lên, tử vong khí lan tràn, đợi được kim quang vừa hiện. Cuối cùng kết thúc, tuy nhưng đã có thành công tiền lệ, nhưng Trần Vị danh trong lòng vẫn là không nhịn được thấp vọng. Hắn coi chính mình là phú ông rồi, kỳ thực vẫn là đối lập, đối lập mình trước kia mà nói. Vũ khí xác thực rất đắt, nhưng vật liệu cũng là không rẻ. Đặc biệt là như thi thủy thạch loại này đặc thù vật liệu, một khối liền bỏ ra hắn 3 phần 10 tích chữ, có thể không chịu nổi vài lần giằn vặt rồi. Đem trường đao từ xương trắng bên trong chậm rãi rút ra, từng tầng từng tầng huyền quang lấp loé, phản phất nhuộm dần giống như vậy, chậm rãi cấp trường đao nhiễm phải rồi một tầng màu đen. Đợi được hoàn toàn rút ra sau, chém thoát lưỡi dao đã thành rồi đen kịt như mực. Độ nhập chân khí, thôi thuốc sau khi thử vong khí lan tràn, cảm thụ khí tức cấp 9 linh khí để trần vị danh thở vào nhẹ nhõm, rốt cục thành công rồi. Trôi này vũ khí cùng trước hắn luyện chế đều có sự khác biệt, cũng không có phong nhập thần thông mà là thuần túy đạo văn. Người chi kỷ tỉnh táo nhung nhớ dưới cái nhìn của hắn, loại kia phong nhập thần thông vũ khí là cấp như cơ hàng nhạn loại tu vi này không tinh chi nhân dùng, như minh đao người như vậy, cần chỉ là có thể tăng lên hắn sức chiến đấu vũ khí, vật liệu được rồi, tự nhiên có thể nhiều hơn đạo văn, không chỉ là tử vong đạo văn, còn có cứng rắn đạo văn. Sắc bén đạo văn, thêm vào đao chi đạo văn, hết thể đều là vì là tử vong đạo văn phục vụ, có thể để cho minh đao công kích làm hết sức tăng lên. xác định không có sai sót sau khi, lúc này mới hắc đao thu rồi. sư phụ, thật sự không cho ta không. cơ hàng nhạn hai mắt ngung lung, trang vô tội dạng. chân vị danh điểm một cái nang đầu, ta không hỏi ngươi nhà phải báo thủ là tốt lắm rồi, thiếu ở ta này có ý đồ. thiết công tử, ngươi xong chưa? a xà ở trong phòng nhẹ giọng hỏi, tràn đầy chờ mong. Nàng thói quen rồi cùng ngô tử đạo một ngày ba bữa phương thức sống, đến nơi này tuy rằng cũng là một ngày ba bữa, có thể trần vị danh từ sáng đến tối si mê luyện khí, năm ngày có thể ăn một bữa là tốt lắm rồi, luôn cảm giác ít đi cảm giác quen thuộc. cơ hàn nhạn vội vội vàng, vàng vàng tọa đến vị trí rồi lên, miết miệng, á xà tỉ tỉ, mặc kệ hắn, quỷ hệ hỏi. vốn tưởng rằng hai người này ở chung sẽ có phiền phức, cần thời gian giải thích đứng, có thể trần vị danh vẫn là đánh giá thấp rồi cơ hàn nhạn người đến thuộc năng lực. ăn á xà vài bữa cơm món ăn, không hai ngày nữa thời gian, sợ rắn cái gì liền ném ra sau đầu rồi, xương hô cũng đổi thành thân thiết tỷ tỷ rồi. ba người ăn qua mấy cái. Trần vị Danh Long mày đột nhiên hơi nhíu, thả xuống rồi bắt đũa. A xà vừa thấy, vội vàng hỏi, "Làm sao rồi, mùi vị không đúng sao?" Nàng tuy rằng không có mấy phần tu vi, có thể bởi vì cái kia ma môn tu sĩ cải tạo, được rồi thật dài tuổi thọ. Không biết làm sao tu hành, lại không dám đi ra ngoài nàng, chủ nghệ thành rồi hứng thú của nàng vị trí. So với người khác nói nàng dáng rất quái, nàng càng lưu ý có người nói nàng làm gì đó ăn không ngon. Trần vị Danh khép cười lắc lắc đầu, đương nhiên không phải, A Xả tài nấu nướng của nguyên lên đệ nhất thiên hạ. Là có người lại đây rồi, thật giống là lão Hà. Lão Hà, cơ hàng nhạn xứ sở, hắn làm sao đến thư viện đến rồi? Này con phải nghĩ sao? Trân vị danh tiện tay một hồi, tướng môn miệng cấm chế mở ra, Lão Hà đi vào, tự nhiên là muốn đưa người trở lại rồi. Chương 274, Hộ Tống đi vào sân, Lão Hà liếc mắt nhìn một phía, lại là một trận kinh ngạc. Nơi này trận pháp cùng cấm chế nhìn như tùy ý, nhưng hắn cảm rất được. Nếu là không có trợ lực, hắn muốn một thân một mình đi vào, hầu như là chuyện không thể nào. Chẳng trách người này nói ở Lộc Sơn thư viện có thể bảo đảm Lục tiểu thư an toàn, quá lợi hại rồi. Lộc Môn Sơn Nhân đại đệ tử đã đầy đủ kinh nghiệm, lần này lại là thu rồi cá cỡ nào kinh người đệ tử ký danh. Này ngây người trong lúc đó, chân vị danh đã chậm lên, đạo hữu, nhưng là vương thất gợi thư rồi. Lão Hà gật gật đầu, thật ra nói hắn sẽ đích thân đi Thiên Môn quan tiếp người. Thật ra chính là phụ thân của Cơ Hàn Nhã, ở hắn cái kia đồng lừa đứng hàng thứ thứ bảy, từng có lúc cũng không phải thêm gia sắc, có thể sau đó không biết làm sao cánh là thành rồi cùng thế hệ bên trong tối kinh tài tuyệt diễm chi nhân, thậm chí bị người xưng là đế quốc mạnh nhất hoàng sư, thực lực gần như chỉ ở tà linh đạo quân cùng Lộc Môn Sơn Nhân bên dưới. Trần vị danh trong lòng hơi động, mở miệng đề nghị, "Không bằng, liền ở ngay đây chờ, thất ra tự mình đến Lộc Sơn thư viện tiếp người hẳn là an toàn hơn." Lão Hà lắc lắc đầu, "Thất ra đến Thiên môn quan cần 3 thời gian 10 ngày, như tới đây nơi, nhưng là cần 45 ngày. 30 viện trưởng đại nhân vẫn không ở, ta thực sự không yên lòng. Vẫn là sớm chút xuất phát tốt hơn. Hơn nữa còn quá 3 ngày chính là Lộc Sơn thư viện một vòng mới thí luyện, Lục tiểu thư như ở lại Lộc Sơn thư viện không tham gia có chút không thích hợp, Lộc Sơn thư viện quy củ là không cho phép bất kỳ đỗ. Nhưng nếu là tham kiến, ta thực sự không yên lòng." Trang băng liền như vậy xuất phát cũng sẽ không xấu quy củ rồi. Thật đáng tiếc, cơ hàn nhạn biết miệng vốn còn muốn để cái tia tiện dân đầu lính ngẽn đẽ, không có cơ hội rồi. Lại nhìn Trần Vị Danh nói rằng đi Thiên môn quan cũng được, sư phụ không bằng đi gặp thấy nhà ta thất ra. Ngươi nhưng là sư phụ ta nên gặp gỡ mới đúng. Trần Vị Danh trong lòng hơi suy nghĩ một chút, gật gật đầu, được rồi, như không có cái gì khác muốn chuẩn bị rồi, chúng ta liền lên đường đi. Hắn không muốn đi làm cái gì chi tiết kế hoạch, lấy liên vân các năng lực càng là tỉ mỉ kế hoạch, trái lại vượt qua sẽ bị bọn họ có cơ hội để lợi dụng được chẳng bằng thích làm gì thì làm, Lão Hà gật đầu, quay về cơ hàn nhạn nhẹ giọng nói rằng, Lục tiểu thư, đi thôi, đảng gió heo sóng lặng rồi, chúng ta tới nữa. Cơ hàn nhạn có chút không muốn, lay bắt đúa, cổ miệng, chờ ta ăn xong, về nhà liền không đến ăn. Như Lục tiểu thư yêu thích, không bằng xin mời vị này, vị này, Lão Hà nói lắp, nhất thời nhẹ lời. Tuy rằng rất nhiều người đều biết Lộc Sơn thư viện có cá xà nữ, nhưng không biết tên là gì, Lão Hà phỏng chừng cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ cùng cái này xà nữ gặp mặt. Cơ hàn nhạn vội vàng nói, là a xà tỷ tỷ vốn là bởi vì lão hà đi vào kinh hãi mau đưa đầu dấu đến bàn hạ a xà vừa nghe có người gọi tên của chính mình cả người run lên một cái suýt chút nữa liền ngã xuống đi tới ai nha ngươi làm sợ a xả tỷ tỷ rồi cơ hàn nhạn một mặt bất mãn ngươi đi ra ngoài trước chờ ta một hồi liền đi ra rồi lão hà bận bịu là gật đầu cùng trần vị danh ra hiệu sau lùi ra được rồi mau mau ăn đi sớm một chút đem ngươi đưa đến ta cũng bất việc dùng một tiếng hai người miệng lớn thao thiết không lâu lắm liền ăn sạch sành sanh cùng a xả đã nói vài tiếng sau Trần Bị Danh liền dẫn Cơ Hàn Nhạn cùng Lão Hà ra đi rồi. Tuy rằng lão ở đâu bên dưới ngọn núi còn chuẩn bị rồi hộ vệ loại hình, nhưng đều bị Trần Bị Danh từ chối rồi. Bất quá cũng không phải để những người kia ngay tại chỗ giải tán, mà là để bọn họ y theo Lão Hà kế hoạch xuất phát, lấy hấp dẫn khả năng sự chú ý. Ba người ra đi, Triều thiên muôn quan mà đi, không nhanh không chậm. Bay khỏi Lộc Sơn thành khu vực sau, Cơ Hàn Nhạn vui cười nói với Trần Bị Danh, "Sư phụ, ngươi phi chậm hơn a thất gia mang ta bay qua, tốc độ nhanh hơn này có thêm." Nha đầu này tính cách rất là quái dị, như làm cho nàng một người tọa phi kiếm tất nhiên sẽ sợ hại đến muốn chết nhưng nếu có người mang theo nàng đồng thời dù cho lại mạo hiểm cũng là không ý kỵ tí nào lúc này không chỉ có không sợ thậm chí còn cười nhạo nổi lên trần vị danh tốc độ trần vị danh thản nhiên nói hà tất vội như vậy phụ thân ngươi cũng đến không được nhanh như vậy mới đến tiên môn quan càng thêm nguy hiểm ngược lại không là hắn không muốn nhanh mà là không có cách nào nhanh hắn trước đây thói quen rồi dùng phong chi dược chạy đi từ lâu thông thạo mà lúc này dùng chính là không minh kỳ tu sĩ đều sẽ phi hành thuật trái lại là có chút mới lạ vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ dù sao hầu như chưa từng dùng qua một bên lão hà vội vàng nói, ta đã truyền lệnh để thiên môn quan phụ cận nhân mã đều triệu thiên môn quan tụ tập, như đến rồi nơi đó, nên an toàn, nên an toàn. chân vị danh cười lắc lắc đầu, bây giờ đế quốc tinh nhuệ hết mức xôi nam, mà thiên môn quan lại là liên tiếp thiên đạo minh người minh hữu này, quân coi giữ có thể mạnh bao nhiêu? đối với yên vân các mà nói, nếu là hạng soàn xính, số lượng nhiều không có chút ý nghĩa nào. hơn nữa người này điều động nhân mã mệnh lệnh là rất ngu, giấu đầu lòi đuôi, dù cho là cá không đủ tư cách sát thủ đều có thể suy đoán đến mục đích của chúng ta tất nhiên là thiên môn quan, cái khác sát thủ có thể không biết. Lão Hà cao mày, hiển nhiên là không hề nghĩ tới. Vội vàng nói, vậy ta phát mệnh lệnh để bọn họ bỏ chạy. Quên đi thôi, đã không có ý nghĩa rồi. Trần Vị danh lắc lắc đầu, đi một bước xem một bước rồi, như bọn họ cố ý muốn hành động, bình thường phương pháp cũng là không đạt được. Trên thực tế hắn căn bản không nghĩ tới có thể hoàn toàn giấu giếm được Yên Vân Các, vài loại bố trí cũng chỉ là muốn có thể đại loạn một điểm nhịp điệu. Giờ khắc này hắn chân chính suy tư chính là đối phương đến tột cùng sẽ ở nơi nào độc thủ. Chiến đấu tất nhiên sẽ có, liền không biết sẽ là mức độ nào, càng không biết mình tới thời điểm sẽ cần làm được mức độ nào. Thiên môn quan lộ trình nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, dứt bỏ cơ hàn nhạn dọc theo đường đi liễu ra liễu ríu, cũng không có bất kỳ để Trần Vị danh cảm giác nguy hiểm sự tình xuất hiện. Theo cách thiên môn quan càng ngày càng gần, cơ hàn nhạn càng ngày càng nhẹ nhàng, sắp sửa trở lại ở địa bàn của mình, có chút trắng trợn không kiêng dè, chính là lão hà sắc mặt cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Có thể Trần Vị danh nhưng là hoàn toàn ngược lại, bình tĩnh, cũng không thể để hắn nỗi lòng lo lắng bùng ra, trái lại càng cảnh giác. Hắn cũng là sát thủ, rõ ràng hơn tình huống như thế ý vị như thế nào. Lang Vương truyền đạt rồi truy sát con mồi mệnh lệnh, không có tác dụng thủ đoạn là gì, con mồi bất tử, bầy sói thì sẽ không đình chỉ truy đuổi. Hơn nữa càng là như vậy bình tĩnh, liền càng là đáng sợ. Bao táp tiền kỳ cũng là tĩnh lặng không hề có một tiếng động, phát động thời khắc nhưng là trời long đất lở, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Không có ở lộc sơn thành ở ngoài động thủ, không có ở nửa đường động thủ, cũng không có ở một ít thích hợp mai phục địa phương động thủ, thậm chí đều không từng nghe nói đến có cái gì đại sự tình, như hộ tống cơ hàn nhạn thị vệ bị tập kích. Chân vị danh ở trong đầu phân tích thiên đạo minh lần đi phương hướng địa đồ. Suy tư có thể sẽ có sát thủ địa phương, sau đó mỗi một người đều sai rồi. Hơn 20 ngày qua khứ, một cái hùng tráng cửa thành xuất hiện ở phía trước. Thiên môn quan đến rồi. Chương 275, ám sát nơi. Thiên môn quan, thiên hạ thập đại hùng quan một trong, thanh thạch đá hoa cương đúc thành, mỗi một tảng đá đều là không sai tài liệu lợi khí. Ở địa tiên giới trật tự đại biến trước, thiên hạ bất luận cái nào cửa ải đều không phải bày xem, chúng nó đều có mạnh mẽ trận pháp bảo vệ, cấm phi cấm chế, cũng không đủ tu vi, căn bản không thể dễ dàng song qua. Đáng tiếc, thế gian không có bất hủ, phong tiên tuyệt thành sau, lại gặp thiên địa đại biến, ở cái tiết như hủy thiên diệt địa mưa sao sa hoành kích bên dưới, thiên hạ cửa hải thập đi thứ 9. Địa mạch di động, thiên tượng thay đổi, may mắn còn sống sót cửa hải cũng mất đi rồi trận pháp cùng cấm chế, thành rồi phổ thông kiến trúc. Bây giờ những này cửa hải từ lâu chỉ còn trên danh nghĩa, ra rồi ý nghĩa tượng trưng, cũng chỉ có thể dùng để cung người cư trú nghỉ ngơi rồi. Chỉ là mỗi khi thấy thời điểm, cao tới mấy chục mét, loại kia tre ngập bầu trời dường như núi cao sông tới mặt khí thế, mặc dù là người tu hành cũng không nhịn được cảm xúc dân trào. Làm ba người tới gần sau khi, trong thành binh lính lập tức có phản ứng không ít người vào ra làm lão hà cho thấy thân phận sau khi lượng lớn binh sĩ ra khỏi cửa thành bắt đầu xếp thành hàng liên tiếp đi sư phụ vào thành dẫn ngươi đi địa bản của ta đi dạo cơ hàn nhạn rất uất phấn, lôi kéo trần vị danh liền muốn đi vào bên trong chỉ là trần vị danh đứng ở tại chỗ không núp ních hắn như không nghĩ lấy cơ hàn nhạn thực lực cả đời đều kéo không núp ních hắn lúc này hắn chính xem phía trước nhìn thiên môn quan tường thành không núp ních mặt không hề cảm xúc nhắm mắt lại hắn thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn đem nơi đó xem rõ rõ ràng ràng cùng hắn dự liệu giống như vậy, Tiên Vân Các sẽ không bỏ qua truy sát. Như thế trường lộ trình không hề động thủ, không phải không dám, mà là ở để tâm kế. Bất luận người nào, một đường căng thẳng lại đây, làm đến chỗ cần đến thời điểm, đặc biệt là nhìn thấy hộ vệ lại quân, khó tránh khỏi sẽ sản sinh ung dung cảm giác, thả lòng cảnh giác. Mà cái kia, chính là tốt nhất cơ hội động thủ. Tiên Vân Các chính là như vậy quyết định, bọn họ từ bỏ rồi trên đường bất kỳ có thể mai phục cơ hội, đem ám sát địa điểm định ở trọng điểm tiên môn quan. Nay không phải suy đoán, mà là trở thành sự thực. Bởi vì hắn nhìn thấy rồi một cái chính mình tuyệt không muốn nhìn thấy người. Thâm hậu tường thành bên trong, trốn rồi một cái đem hết toàn lực thu liễm khí tức người. Đối phương đã làm rất tốt rồi, trình độ như vậy, sợ là liền độ kiếp kỳ tu sĩ đều khó mà phát hiện, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là như đài cao đèn đuốc bình thường rõ ràng. Cái kia dày đặc khí tức tử vong, quấn quanh tử vong đạo văn, quá quen thuộc rồi, quen thuộc đến để Trần vị danh hoang nghi, có thể không cần phá vọng tổn chân chi nhãn, chính mình cũng có thể cảm giác được đối phương. Minh Dao, hắn đến rồi, lần này Yên Vân các phái ra rồi cái này trẻ tuổi sát thủ ưu tú nhất. Năm đó Yên Vân Các vốn là có tử trẻ tuổi sát thủ bên trong chọn một vương dự định, qua nhiều năm như vậy hạ, vô số đồn đại đều tán đồng rồi, tà linh đạo quân muốn đem Minh đao nhất là người nối nghiệp bồi dưỡng quan điểm. Vương đăng cơ, thường thường muốn dẫn một vị khác vương thi thể, cũng không phải là nhất định là tiền nhậm vương, cũng có thể là những thế lực khác vương, dùng để chứng minh chính mình tư cách. Minh đao đến rồi, chuyện này ý nghĩa là đã không còn là một lần ám sát, mà là một cái tuyên chiến. Mặc kệ trận chiến này kết quả làm sao, đều mang ý nghĩa đế quốc cùng Yên Vân Các đều sẽ chân chính khai chiến. Sư phụ, người làm sao rồi? liên tục lôi mấy lần, thấy Trần Vị Danh vẫn không có phản ứng, Cơ Hàn Nhạn hơi kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười ha ha, sư phụ, không sẽ không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Môn Quan, bị này hùng vĩ khí thế sợ rồi đi. Ta cho ngươi biết nha, còn có mấy tòa cửa ải đều so Thiên Môn Quan hùng vĩ nha, ta dẫn ngươi đi xem. Trần Vị Danh không có phản ứng, không có để ý đến nàng, hắn giờ khắc này chính đang suy tư nên làm như thế nào. Ở Lộc Sơn thư viện học tập rồi hơn một năm, từ Không Minh Kỳ tầng 1 đến rồi tầng 2, mà Minh Đao này hơn 20 năm đến tu vi tăng lên càng thêm cấp tốc. Đã đến rồi tầng 4. Ở không đem hết toàn lực điều kiện tiên quyết, hắn thực sự không nghĩ ra làm sao cùng tầng 4 Minh Đao đánh. Sư phụ, sư phụ. Cơ Hàn Nhạn lại là xả rồi hắn mấy lần, thấy Trần Vị Danh y nhưng bất động, chỉ có thể phẫn nộ nói rằng, ngươi thật sự không vào thành a, vậy ta hãy đi trước rồi. Mới vừa đi một bước, liền bị Trần Vị Danh một cái kéo lấy. Sư phụ, làm gì? Cơ Hàn Nhạn quay đầu lại, một mặt khó chịu, muốn tránh thoát, nhưng lại tránh không ra. Chuyện này, đạo hữu, làm sao? Lao hả cũng là một mặt không rõ. Trần Vị Danh không nói gì, Hắn đang suy nghĩ, nếu là mình mấy người vẫn đứng ở chỗ này, có phải là Minh Đao thì sẽ không đọc thủ. Nếu là vẫn đợi được thất ra lại đây, Minh Đao có phải là sẽ biết khó mà lui. Phía trước binh sĩ liệt trận chờ đợi, nơi này ba người vẫn bất động, thiên môn quan chức nhất thời yên tĩnh, bầu không khí có chút quỷ dị. Chuyện này, lão Hà nhìn Trần Vị Danh, lại nhìn phía trước binh sĩ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, một hồi lâu mới hỏi, Đạo Hiếu, ngươi nếu không tiến vào quan, lẽ nào chuẩn bị để lục tiểu thư ở đây chờ người? Cũng là có thể. Trân vị danh ở đầu Lúc này hắn rốt cục phục hồi tinh thần lại, đương nhiên nghĩ đến Liên Vân Các nếu quyết ý như vậy, đến chỉ sợ cũng không phải một cái minh đau rồi. Nhắm mắt lại, phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, quả nhiên còn có cái khác sát thủ, ẩn dấu ở rồi quan bên trong các nơi. Chính là tìm kiếm trong lúc đó, đột nhiên nghe được nổ vang, phản phất toàn bộ thế giới đất dung núi chuyển, đại địa nứt ra, từng mảng từng mảng cự thạch bay vút lên, như từng tòa từng tòa tiểu đảo phi hành trên không trung. Lão hạ sắc mặt kỳ biến, lớn tiếng kinh ngạc thốt lên, "Thích khách, sát thủ, nhanh bảo vệ Lục tiểu thư." binh lính của đế quốc, trung thành dũng cảm, đột nhiên biến cố Tuy rằng trước tiên đều là sợ hãi, nhưng ngay lúc đó liền như nước thủy triều quay về cơ hàn nhạn phương hướng vào tới, chuẩn bị bảo đảm bảo vệ bọn họ tiểu chủ. Đừng tới đây! Trần Vị Danh hô to một tiếng, một mặt tức sắc, hắn chú ý rồi phía trước, nhưng là quên rồi dưới nền đất, người này giấu đi quá sâu rồi, cho tới để hắn đều quên rồi. Thần thông như thế, năng lực như vậy, người đến là ai, không cần nhìn cũng biết. Hoa Nguyên. Ngày xưa cùng một nhóm sát thủ bên trong, Trừ Minh Đao ở ngoài, mạnh nhất chính là Hoa Nguyên. Bây giờ hai người đều là bị phái đi ra có thể tà linh đạo quân vừa ý người nối nghiệp không chỉ là Minh Đao một cái, còn có người này. Dựa theo Yên Vận các thói quen, có thể hôm nay chiến công chính là quyết định Vương Truyền Nhân. Hoang Nguyên ra tay, thực lực cùng Minh Đao gần gũi, đều là không minh kỳ tầng 4, tinh tu thổ chi đạo văn hắn, trong lúc phất tay liền có thể làm đại địa run dậy, nổ vang diệt đảo. Lúc này nhóm lớn binh sĩ xuống lại, không chỉ có không có bảo vệ hiệu quả, ngược lại sẽ để thế cuộc trở nên cực kỳ hỗn loạn, càng lợi cho sát thủ hành động. Có thể vào giờ phút này, lại có ai sẽ nghe tính mạng của hắn lệnh, đặc biệt là thêm vào lao hà kinh ngạc tốt lên. Toàn bộ tình cảnh triệt để mất khống chế. Vâng anh, một tiếng vang thật lớn, một bóng người chân đạp thổ long phóng lên trời, khí tức lộ liễu, hai mắt lạnh lùng, tràn ngập sắc cơ, quả nhiên là Hoa Nguyên. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, Thiên Môn Quan một bên ầm ầm vỡ vụn, Tử vong đao khí trùng thiên, Minh Đao cũng là ra tay. Chương 277: Truy trốn. Tay cầm cơ hàn nhạn, ở trong một mảnh hỗn loạn xen kẽ, hóa giải rất nhiều thần thông, trước tiên lui Minh Đao, lại bước Hoa Nguyên, toàn bộ quá trình làm liền một mạch. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chân vị danh đã là đến rồi Thiên Môn Quan chỗ cao nhất. Đây là người phương nào?" Có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, cánh là không kém Minh Đao Hoa Nguyên, vương thất chưa từng có rồi này các cao thủ. Cũng có người cực kỳ không rõ, tu vi so với Minh Đao cùng Hoa Nguyên còn thấp mấy cảnh giới, lại còn có thể như vậy, chẳng lẽ là cái nào độ kiếp kỳ cường giả cố ý giấu giếm thực lực. 20 năm qua, chỉ có không đoạn nghe nói Minh Đao Hoa Nguyên lấy nhược địch mạnh, vượt cấp khiêu chiến, xưa nay không từng nghe nói có người có thể vượt cấp khiêu chiến bọn họ, cùng cảnh giới có thể ở thủ hạ bọn hắn đi qua mấy chục chiêu liền đủ để tự kiêu, chưa từng như người trước mắt này giống như, lấy một địch hai, lại không có chịu thiệt. Có có thể tin. Chân vị danh hơi thở dốc, người khác cảm thấy hắn tựa hồ rất không bình thường, nhưng chính hắn nhưng là biết kỳ thực là đánh hai người kia một cái xuất kỳ bất ý chính mình đối với hai người bọn họ hiểu rất rõ rồi, mà bọn họ đối với mình nhưng là gần như không biết gì cả. Có thể chuyện như vậy là không cách nào tái diễn, lấy mình đao cùng Hoang Nguyên đối với chiến đấu lĩnh ngộ, tin tưởng chính mình sẽ không như thế ung dung rồi. Trước mắt thế cuộc vẫn như cũ nguy hiểm, hắn phải nghĩ biện pháp ứng đối mới được. Cái kia một chỗ, Hoang Nguyên hơi nhướng mày, trong mắt sát cơ phảng phất thực chất. Nhiều năm như vậy rồi, hắn chưa từng bị người như vậy đối xử quá. Minh Dao nhưng là hư không đi dạo, cầm trong tay trường đao quay về Trần Vị Danh chỉ tay, không sai đối thủ, hãy xương tên lên ra. A Thiết, Trần Vị Danh tiếng nói vừa dứt, một cái lộn ngược ra sau quay về Thiên môn Quan bên trong hạ xuống. Mọi người sững sờ không rõ cố, lập tức có người nghĩ tới điều gì, thay đổi sắc mặt, lên tiếng kinh ngạc thốt lên, không được, chạy mau. Chạy đi đâu? Quả nhiên, vừa thấy Trần Vị Danh động tác này, Minh Dao lập tức hét lớn một tiếng, phóng lên trời, trường đao trong tay vung lên, một đạo dài đến gần nghìn mét tử vong đao khí từ trên trời ra xuống, trực tiếp chém vào Thiên môn Quan bên trong. Ẩm. nổ vang dung trời to lớn cá cửa đá trong nháy mắt bị đánh nát tan vô số to lớn thanh thạch như mưa xối xả hạ xuống nhiệm vụ của bọn họ là giết chết cơ hàn nhạn mà không phải bắt sống nếu là cần liên lụy toàn bộ thiên môn quan tính mạng hắn chắc chắn sẽ không có nửa điểm do dự loạn thạch phi lưu hoang nguyên nhảy vào thạch trong mưa thao túng thổ chi đạo văn bốn hòn đá xanh đều là bị hắn trưởng khống như vô số tinh thần ở quanh thân xoay quanh tốc độ cực nhanh một khi bị đụng vào lập tức chết oan chết uổng hải quất không còn tha giết lầm 1.000 không thể buông tha một cái nếu là hai người liên thủ đang không có độ kiếp kỳ tu sĩ tình huống, còn nhiệm vụ thất bại, đây chính là thiên, cười to chua rồi. Hai người này không hổ là yên vân các danh tiếng tối thịnh nhân tài mới xuất hiện, quyết đoán mãnh liệt, không chút do dự. Trần Vị danh trong lòng vi hơi thở dài, hắn vốn muốn mượn này khắp thành tu sĩ tính mạng, khiến cho hai người đơn giản có sự kiêng dè, không nghĩ không hề tác dụng, ngược lại là hại vô số tu sĩ. Bất quá dù sao cũng là yên vân các xuất thần, hắn cũng không có quá đem những người này tính mạng để ở trong lòng, trong lòng chỉ là đang suy nghĩ làm sao thoát thân. Mắt thấy hai người kia liền muốn đuổi theo, không chỗ có thể trốn. Chân vị danh đem muốn xông ra thiên môn quan thời điểm, trong lòng hơi động, nhất thời có chú ý. Tay nắm phù ấn, khoát tay, một cái thần thông đánh ra. Vô lượng ánh chớp từ bốn phương tám hướng bay tới, hết mức tụ hợp vào lòng bàn tay, trong chớp mắt, hóa thành một cái to lớn quả cầu sét, năng lượng áp xúc sau khi đột nhiên nổ tung. Ánh chớp thuật, cũng không có cái gì tính thực chất lực công kích, nhưng là có thể bùng nổ ra tia sáng chói mắt, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng, quấy nhiễu người thải mắt. Trong khoảnh khắc buộc phát ra chói mắt ánh sáng, chính là người làm phép chính hắn cũng không dám nhìn thẳng, chỉ là nhắm mắt lại dùng phá vọng tổn chân chi nhãn dò đường. Mà hoang Nguyên cùng Minh đao lại là không nghĩ tới đối phương còn có bực này thần thông, một trở tay không kịp, đều là không tự chủ được nhắm hai mắt lại, cảm giác thoáng đâm nhói. Thừa dịp trong chốc nhoáng này thời gian, Trần Vị danh vội vàng thôi thúc khôi lỗi đạo văn thần thông, hóa ra một cái phân thân, khí tức cùng mình giống nhau như lúc. Đồng thời cung cấp cơ hàn nhạn đến rồi một tay, biến trừ ra một cái khắc lục tiểu thư. Đây là học tự trang viên ngoại khôi lỗi thần thông, số lượng ít, nhưng khí tức cùng bản tôn giống nhau như lúc, rất khó nhận biết. Trong hỗn loạn lao ra thiên môn quan sau, lập tức chính mình hướng bắc, phân thân hướng nam, cắt chạy một phương. Đợi được Minh Đao cùng Hoàng Nguyên con mắt khôi phục như cũ thì phát hiện mục tiêu đã đã biến thành hai cái. Căn bản không có nửa phần giao lưu ý tứ, cũng không phân biệt ra được có bất kỳ chỗ khác nhau nào, sát thủ thói quen để cho hai người trong nháy mắt làm ra quyết định, một nam một bác, hướng về từng người tiếp cận mục tiêu đổi tới. Cảm ứng sau lưng khí tức, Trần Vị danh không khỏi âm thầm kêu khổ, thật tốt có chết hay không, đổi tới lại là Minh Đao. Tuy rằng hai người ước định quá, nếu thật sự đến rồi đối địch một ngày, mỗi người có lập trường, không cần lưu thủ. Nhưng hôm nay cũng không có đến bước đi kia, hắn còn không muốn cùng Minh Đao làm cái gì cuộc chiến sinh tử. Như đuổi theo chính là Hoa Nguyên, chỉ cần chạy trốn tới địa phương thích hợp, đánh bất tỉnh cơ hàn nhạn, dựa vào một thân bản lĩnh cùng thần thông, Trần Vị danh tự tin có 8 phần 10 cơ hội chém giết người này, nhưng tiền đề là hỏa lực toàn mở. Giết Hoa Nguyên, chính là không người nào biết tình huống của chính mình, vẫn như cũng là cá ẩn dấu bí mật. Có thể đến chính là minh đao liền không được rồi, không làm cuộc chiến sinh tử, như dùng thần thông chính là tuyên cáo rồi thân phận, như không đem này thần thông, mình có thể thắng hắn khả năng không tới 2 phần 10. Trong lòng xoắn âm thầm tiêu khổ, nhưng lúc này không có thời gian nghĩ nhiều, chỉ có thể hết tốc lực chạy trốn. Đang tiếp tốc độ không sánh được Minh Dao, hai người khoảng cách dần dần rút ngắn, Trần Vị Danh bất đắc dĩ, chỉ có thể thôi thúc Linh Tê kiếm hướng phía sau công kích, máy giày đối phương tốc độ. Biện pháp này tự nhiên là hữu hiệu, Minh Dao bị thiệt rồi, không dám cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể né tránh. Có thể đã như thế, nhưng là để hắn càng thêm nhận định chính mình truy đúng rồi người, quyết không thể để mục tiêu chạy trốn. Chạy trốn nửa canh giờ, thấy rõ phía trước xuất hiện rồi một chân nhỏ, Trần Vị Danh lập tức vào vào, lẫn vào trong đám người. Minh Dao thì lại không chút do dự, lại cho cũ, một cái tử vong thiên đao từ trên trời giáng xuống phảng phất phải đem toàn bộ thành chấn chém thành mấy biển, theo đuôi mà đến tử vong đao khí, sôi trào mãn liệt, đằng đằng sát khí. Trần vị danh khó có thể tiết ra, bất đắc dĩ chỉ có thể vung lên trường kiếm, chém ra một đạo liệt diễm hừng hực hòa nhận. Hai đạo đáng sợ công kích trong khoảnh khắc anh đến cùng một chỗ, tử vong khí cùng lửa cháy hừng hực trong nháy mắt bạo phát, hóa thành khủng bố làn sóng bao phủ tứ phương. Vô số tu sĩ né tránh không kịp, trực tiếp bị năng lượng tiêu diệt, hải không còn. chân vị danh trở tay một đòn, trường kiếm vung đẩy, thổ chi đạo văn thần thông tối thúc, lượng lớn cục đất bay lên trời như chứng kiến to lớn tường thành tre ở rồi phía sau. Đáng tiếc này cũng không có quá nhiều tác dụng, vẹn vẹn chặn lại rồi hai cái hô hấp thời gian, loạn thạch bay vụt trong lúc đó, Minh đao như chết như thần bóng người lại là vỡ ra, sắt cơ khóa chặt, cũng không đốn tay. Này tên đáng chết. Trần Vị danh nội tâm tiêu khổ, chỉ có thể kế tục lên phía bắc. Một đuổi một chạy, trong lúc lơ đãng, đã là một ngày một đêm. Mắt thấy có muốn đi vào ma môn địa bàn xu thế, đến rồi một mảnh hoang trong núi sau, Trần Vị danh rốt cục dừng lại, hắn cảm giác chạy trốn không phải biện pháp, nhất định phải làm chút gì rồi. Chương 278 chiếc nước. Đinh ở trong hư không, nhìn xuống bốn phía núi hoang, phá vọng tổn chân chi nhãn tôi thúc, xác định tứ phương không có những người khác rồi, Trần Vị Danh quyết định không lại một mực đào tẩu, đến không ra khoảng cách lấy Minh Đao tính cách đuổi tới chân trời góc biển đều sẽ không bỏ qua. Minh Đao tốc độ cực nhanh, dù cho bị Trần Vị Danh thần thông lần nữa ảnh hưởng, cũng là trong khoảnh khắc cũng đã đuổi theo. Thấy mục tiêu nhân vật không lại chạy trốn, hắn lông mày hơi nhíu, đã là cẩn thận đề phòng. Sự ra khác thường tất có yêu, người trước mắt này không đơn giản, đơn giản làm hồi sức, lại nhìn Trần Vị Danh mở miệng hỏi, không trốn rồi. Trần Vị Danh kẽ mỉm cười, ngược lại không trốn được, chẳng bằng đánh qua một hồi. Lại nhìn một chút trong tay Cơ Hàn Nhã, phát hiện nha đầu này không biết khi nào đã đã hôn mê. Dù cho là xuất thân đế quốc vương thất, e sợ cũng không có trải qua chuyện như vậy. Dọc theo đường đi không có hoa hoa kêu to, đã là tương đối khá rồi. Hôn mê vừa vặn, Trần Vị Danh nhấc nhấc Cơ Hàn Nhã, nhìn Minh Đao nói rằng, nàng là mục tiêu của ngươi. Minh Đao mặt không hề cảm xúc, trầm rãi nói, đều là người rõ ràng, không cần ta nhiều lời. Đây là một chuyện rất phiền phức. Chân vị Danh sát biểu hiện lắc lắc đầu, nhiệm vụ của ngươi là giết nàng. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ nàng. Lại như thế đuổi tiếp, chúng ta liền tiến vào ma môn địa bàn rồi. Ta không muốn đi, tin tưởng ngươi nên cũng không có hứng thú gì. Không bằng, chúng ta đánh cược một hồi. Làm sao đánh cược? Minh Dao không tỏ rõ ý kiến, chỉ là hỏi dò. Trần Vị danh kẽ mỉm cười, lãnh huyết tử thần, thâm viên sát thủ, tiên vân các này một đời kỳ xuất nhất hai người. Ta xem các hạ cũng không phải là thuần túy sát thủ, còn có cường giả chi phong, giết người đồng thời cũng muốn tìm ngang nhau tu vi người sát minh thực lực. Ngươi là ý gì? Minh Dao hỏi dò, miệng nhưng là hiện lên một nụ cười. Tựa hội nhìn ra rồi đối phương ý tứ, chân vị danh cũng là một mặt ý cười, nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn. Nếu nhiệm vụ của chúng ta phát sinh rồi gặp nhau, vậy chỉ dùng phương pháp đơn giản nhất đến quyết định. Ta đưa nàng đặt một bên, ngươi ta đánh một trận, thắng dẫn người đi, thua chính mình rời đi. Ai như thương tổn được rồi nàng, coi như thua. Ngươi lại cùng một sát thủ làm như vậy cá cược. Minh Ao khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, là nên nói ngươi gan lớn, hay là nên nói ngươi ngây thơ? Chân vị danh lắc lắc đầu, nếu là cái khác sát thủ, ta đương nhiên sẽ không làm như thế, bất quá đại danh đỉnh đỉnh lãnh huyết tử thần coi như không phải đặc biệt có nguyên tắc người, ta nghĩ cũng không đến nỗi sẽ vì rồi như thế một tiểu nha đầu xấu thanh danh của ngươi đi. hắn hiểu rất rõ Minh Dao, thật giống như Minh Dao cũng hiểu rõ hắn. Minh Dao nhìn như lanh huyết, nhưng là rất có nguyên tắc, chí ít không có cần thiết phá hoại nguyên tắc trước, hắn là sẽ không dễ dàng ngoại lệ. loại này trực tiếp khiêu chiến, lấy tính cách của hắn, một khi đáp ứng, liền chắc chắn sẽ không làm bẻ lũ suy nịnh khinh thường hành vi. nhìn chằm chằm chân vị danh nhìn chốc lát, Minh Dao đong nhiên nén miệng nở đủ cười, ngón tay gậy gậy trường đao trong tay, một cái đáp lại, được, vẫn chưa từng biết. Thiên đạo minh lại còn có người như ngươi, sớm nên đến gặp bữa. Trần vị danh không chút do dự, thân hình lóe lên, rơi vào rồi một chỗ trên đỉnh núi. Lấy ra ngọc đao, ở xung quanh bày xuống rồi một cái trận pháp sau, lúc này mới một lần nữa bay trở về trước vị trí. Quả như suy đoán giống như vậy, toàn bộ quá trình mình đào chưa động một phần, liền như vậy lặng lặng chờ. Nhìn thấy trần vị danh bay trở về, minh đao hơi kinh ngạc, nhiều như vậy đạo văn thần thông, còn có thể bày trận, thật là khiến người ta bất ngờ. Bất ngờ còn có rất nhiều. Nếu như ngươi đối với trận pháp có hứng thú, không bằng ta bày xuống một trận, ngươi đến phá. Trần Vị Danh khẽ mỉm cười, nhìn như ung dung, nhưng trong lòng là đã bắt đầu xoay quanh làm sao vượt qua đối phương. Rất nhiều thần thông đều không tiện, có thể sử dụng chỉ có huyền pháp kinh lên thần thông, lại phối hợp cấp 9 linh khí giả vờ giả vị, độ khó rất lớn. Có thể, có thể thử xem vạn diễn đạo luân. Lúc này Minh Dao lắc lắc đầu, ta cũng không có tâm tư này, như không có hắn lời muốn nói, vậy liền bắt đầu rồi. Tiếng nói vừa dứt, Dao như trường sóc, quét ngang mà tới, Tử vong khí cuốn quanh, phản phất U Minh chi nhận từ khí hưng lực. Trần Vị Danh biết đối phương tính cách, đã sớm chuẩn bị, trường kiếm vung lên. Một cái hỏa diễm kiếm khí bổ ra, đấu một chiêu. "Wen, Wen, ẩm. Lần này lại không tham dò, Minh Đao đem chân khí thôi thúc đến rồi 9/10. Một chiêu liều mạng, hỏa diễm kiếm khí bị trong nháy mắt đánh tan. Không làm chút nào dừng lại, phảng phất manh thu đột tiến, lại là một đao chém tới. Sát khí ngút trời, dù cho có cấp 9 linh khí, cũng khó có thể ngăn hàng, Trần Vị danh chỉ có thể né tránh, cùng thời khắc đó ngưng tụ linh tê kiếm, vẽ ra mấy chục đạo lực lượng tinh thần tiểu kiếm trước mặt dễ ra. Minh Đao ăn qua một lần thiệt rồi, biết này lực lượng tinh thần công pháp không thể dễ dàng thử nghiệm mang tương ánh đao chém đúng ra, chính mình nhưng là bay lên mà lên, trực tiếp né tránh. có thể linh tê kiếm lại há lại là như vậy dễ dàng tách ra, tâm thủy ý động, thần thức thao túng bên dưới, phảng phất châu chấu bình thường truy sát mà tới. tựa hồ từ lâu nở tới, minh đao không chút hoang mang, đột nhiên chầm quát một tiếng, một luồng sóng tinh thần bốn phía đẩy ra. từ vong ba văn, minh đao ép đáy hỏng thần thông một trong, lấy đạo văn phối hợp lực lượng tinh thần, có trực tiếp xóa bỏ nguyên thần hiệu quả. cũng may nhờ là trần vị danh lực lượng tinh thần vượt qua minh đao rất nhiều, chỉ là cảm giác đầu hoang long vừa vang liền khôi phục bình thường chỉ là lực lượng tinh thần tiểu kiếm đã là bị trấn bể Cùng Long Ba Dũng, mây khói thao thao, nên biết linh tê kiếm khó đối phó, Minh đao đột nhiên tăng nhanh tốc độ, phản phất hổ điên bình thường quay về Trần Vị Danh đánh tới. Từng đao từng đao, khí tức xung phong đỉnh, đều là toàn lực mà vì là. Tốc độ không bằng đối phương, Trần Vị Danh căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể vung lên trường kiếm mạnh mẽ chống đỡ. Vừa đến tu vi thấp đối phương ba cái cảnh giới nhỏ, thứ hai chỉ hiệu thần thông, căn bản sẽ không kiếm pháp, dù là trong tay đối phương là cấp 6 linh khí, chính mình nắm chính là cấp 9 linh khí, liệu mạng bên dưới nhưng là chiếm không tới nửa phần tiện nghi, thậm chí hoàn toàn bị áp chế. Bất đắc dĩ, chân vị danh chỉ có thể mạo hiểm lấy sạch lần thứ hai ngưng tụ linh tê kiếm công kích. Nhưng lúc này đây Minh Đao, nhưng thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy giống như vậy, căn bản không làm phòng ngự, chỉ lo tiến công. Từng đạo từng đạo lực lượng tinh thần tiểu kiếm, đánh hắn nguyên thần đâm nói, sắc mặt tái nhợt, nhưng là căn bản ảnh hưởng không được động tác của hắn, trái lại để hắn công kích trở nên càng thêm điên cuồng. Cái người điên này. Chân vị danh không ngừng tiêu khổ, đối phương ôm 10 phần sát cơ, mà hắn lại chỉ muốn đánh hòa nhau là có thể rồi. So sánh với đó, thế thế lên hoàn toàn không phải là đối thủ như vậy xuống bị thua chỉ là vấn đề thời gian hơn nữa còn dùng không được quá lâu như chỉ có chút bản lĩnh này cơ hàn nhạn đầu người e sợ phải thuộc về ta rồi minh đao hét lớn một tiếng đao khí mãnh liệt tử vong tâm ý lan tràn khiến cho thiên địa trong nháy mắt tối tăm ánh đao phun trào trong lúc đó phảng phất có thể nghe được cú hồn ai hoán vong linh thống hảo đáng sợ cực kỳ đại minh đao đau ý diễn biến xâm la luyện ngục chân vị danh từng gặp chiêu này biết lợi hại không còn dám làm suy nghĩ nhiều trong lòng hơi động vạn diễn đạo luân tử trong hoàng cung bay ra Chương 279, bại lộ. Vạn Diễn Đạo Luân bay ra, phảng phất pháp bảo bay lên trên không, cấp tốc xoay quanh trong lúc đó, nghịch chuyển tử vong đạo văn như ngàn vạn tia hạ xuống, cấp tốc suy yếu minh đao thần thông hỏa lực. Cũng trong lúc đó, mâm tròn trung gian xuất hiện rồi một cái vòng tròn khủng, cấp tốc nuốt chửng bốn phía giải rác tử vong đạo văn, mâm tròn lên đối ứng tử vong đạo văn hoa văn bắt đầu chậm rãi kéo dài. A! Nhất Thanh chấm hát, chân vị danh cầm trong tay trường kiếm quyển tích hỏa diễm, tàn nhẫn mà một chiêu kiếm bổ vào rồi trước mặt đánh tới trường đao lên. Quang Lưu Ba Dũng, mên trời cao, tử vong khí cùng hỏa diễm bay lên. Bao phủ bốn phương tám hướng, trong phút chốc, bên trong đất trời phảng phất phóng ra rồi một đóa màu đỏ biên văn màu đen hoa tươi, năng lượng cuồn cuộn, hủy diệt tâm ý xung kích bát hoang. Ầm. Năng lượng bạo phát, dư âm từng trận, hai bóng người trong nháy mắt tách ra, từng người lùi về phía sau mấy ngàn mét. Lần này, là liều mạng cá kẻ tám lạng người nửa cân, bất phân thắng bại. Minh Dao chân mày cau lại, hắn mơ hồ cảm giác được là lạ ở chỗ nào, nhưng trong khoảng thời gian ngắn rồi lại không thể nói được cái gì đến. Chân vị danh nhưng là trong lòng thất kinh, cùng mình suy đoán như thế, dù cho là thấp một cảnh giới lớn, có thể trước mắt minh đao thực lực so cái kia chết ở phỉ thúy hồ đậu kiếp kỳ sát thủ mạnh hơn dù cho mượn vạn diễn đạo luân cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại vạn diễn đạo luân nếu là lại phối hợp lịch chuyển đạo văn trận pháp sử dụng hiệu quả tất nhiên càng thêm đáng tiếc trần vị danh không tiện sử dụng lấy minh đao tâm tư chỉ muốn gặp được hư không khắc trận văn tất nhiên sẽ nhận ra mắt nhìn đối phương trường đao nhảy lên lại có giết ra trần vị danh trong lòng hơi động nhất thời có chủ ý lịch chuyển tử vong đạo văn không cách nào bệ trận nhưng không có nghĩa là không thể sử dụng nếu đem thần thông khắc vào vũ khí lên có thể mang đến thần thông hiệu quả, đem trận pháp khắc vào vũ khí, có thể cũng có thể có áp chế hiệu quả. lúc này thôi thúc lực lượng tinh thần ở lòng bàn tay này lên, định chuyển tử vong đạo văn sau ngưng tụ thành một cái tiểu trận, một trưởng vua ở cấp 9 linh khí lên. huyền quang nói lên, đã khắc vào rồi bên trên. Hư không đi dạo, cái kia một chỗ minh đao hoán quá khí sau, đã lần thứ hai giết ra. ở trong hư không chạy trốn, như dẫm trên đất bằng, khí tức trùng thiên, hắc quang bắn ra bốn phía, phản phất. trần vị danh nhìn thấy một con hắc hổ đối với mình lập tới, sắp sửa gặm cốt tan thịt, khí thế lộ liễu. Nhất thanh chấm hát, Đại Minh đao theo tiếng mà động, tử vong ánh đao cắt phá trời cao mà đến, như sao trời xung đột, khí tức kinh thiên. Trần vị danh không tránh không né, trường kiếm trong tay phóng ra huyền quang, một đạo hỏa nhận chém đúng ra, nghịch chuyển đạo văn trận pháp khởi động, phối hợp trên bầu trời vạn diễn đạo luân thần hiệu, một tiếng vang ầm ầm, trực tiếp đem đại minh đao ánh đao chém nát. Minh đao hơi nhướng mày, trong mắt lóe ra hàn quang. Trước chiến đấu, đối phương căn bản là không có cách thoải mái như vậy ứng phó đại minh đao, trước mắt nhưng là đã có thể làm được, hắn không tin đối phương trước là ở ẩn dấu thực lực. Một đao quét ngang, ánh đao vóng ánh mà đến cùng thời khắc đó tay cầm tử vong khí đấm ra một quyền một điểm tinh quang ở bên trong trời đất hiện lên phản phất một viên ngôi sao màu đen cấp tốc áp suất biến trong khoảnh khắc cầm ẩm vỡ vụn hóa thành tre ngập bầu trời tử vong chi vũ giết ra minh quốc săn bắn đây là tử vong đạo văn đạo văn thần thông bạo phát tử vong chi vũ nắm giữ cướp đoạt tức giận uy lực đáng sợ Phản phất tử vong quốc gia bay qua săn bắn tất cả sinh linh Phạm la bị tử vong chi vũ đụng vào đồ vật bất kể là đại thụ còn nhỏ vẫn là chuột bộ côn trùng rắn giết trong nháy mắt bị hắt hóa tức giận bị đoạt đi từng cái từng cái ngã xuống Như than cốc giống như vậy, cực kỳ đáng sợ. Bất quá thời gian mấy mắt, Minh Đao liền đem này phạm vi mấy chục giảm hóa thành rồi một cái tử vong quốc gia, làm cho người kinh hãi. Mà càng kinh người hơn chính là, toàn bộ quốc gia tử vong trong lúc đó, chỉ có cơ hàn nhạn vị trí đỉnh núi lông tóc không tổn hại. Này không chỉ là một chiêu làm tức giận phát tiết thần thông, là hoàn toàn có thể không chế. Trình Độ như thế năng lực quản lý, đủ để thấy đến thực lực đối phương. Hơn 20 năm không gặp, thực lực của người này tăng nhanh như gió rồi. Trần Vị Danh không dám kinh thường giơ tay đánh ra tặng lớn của phong, ở trước người cấp tốc xoay quanh như một mặt đại thuận đem giết tới tử vong chi vũ hết mức ngăn trở hỏa diễm lôi điện cuốn phong còn có thuật điều khiển rối minh đao hét lớn một tiếng trường đao như thiên quang giết rào trong khoảnh khắc giết tới mạnh mẽ gác ở rồi trường kiếm lên hai người khoảng cách như cá bất quá một thước thậm chí có thể thấy rõ ràng đối phương lông mày cùng tuyến mồ hôi minh đao lực lớn đem trần vị danh tử không trung bứt rơi và ở trên mặt đất ầm tiếng nổ lớn bên trong cương khí trùng thiên lập chỗ vẽ ra một cái to lớn hô sâu minh thôi thúc chân khí điên cuồng đấu trong miệng trầm giọng quát hỏi Ngươi đến tuổi cũng biết bao nhiêu thần thông, ngươi đến cùng có phải là vương thất người? Ngươi tấm mặt nạ này xuống tới để là cái gì rằng dốc? Nhìn như chất vấn, kỳ thực chỉ là một loại tâm tình lên phát tiết. Trần Vị Danh biết, đối phương căn bản không có ý định từ chính mình trong miệng được đáp án. Lấy Minh Dao tính cách, hắn muốn muôn câu trả lời, sẽ dùng hắn thủ đoạn của chính mình làm đến đến. Cái người điên này càng đánh vượt qua cường, Trần Vị Danh trong lòng thầm than, trên tay nhưng là không chậm, Trường Tiếm bên trong lịch chuyển từ vong đạo văn trận pháp thôi thúc, suy yếu đối phương tử vong đạo văn thần thông uy lực. Cùng thời khắc đó. Vạn Diễn Đạo Luân đã nuốt chưởng rồi có đủ nhiều giải giác tử vong đạo văn, áp chế khí tức bàng bạc hạ xuống, phảng phất mưa sối xả bình thường thành tẩy sức mạnh tử vong. Hai người lại là qua đi mấy trăm chiêu, Minh Đao càng ngày càng cảm giác tình huống không đúng, không phải đối phương trở nên mạnh mẽ rồi, mà là chính mình yếu đi rồi. Trong lòng hơi động, ép ra Trần Vị Danh, giơ tay một đao chém hướng Thiên Không Vạn Diễn Đạo Luân, hắn đã cảm giác được là cái này ngoạn ý ở quái phá. Trần Vị Danh kinh hãi, e sợ cho Vạn Diễn Đạo Luân bị hao tổn, đang muốn thu hồi, đã thấy Vạn Diễn Đạo Luân phủ quang lóe lên, đột nhiên trở nên lờ mờ cánh là phản phất cái bóng giống như vậy, mặc cho tử vong ánh đao xuyên qua, lông tóc không tổn hại. Minh Đao nhất thời một trận kinh ngạc, không rõ cớ gì. Trần Vị danh nhưng là nhân cơ hội nói rằng, thu tay lại đi, ta phát bảo này có áp chế tử vong đạo văn sức mạnh, kế tục tiếp tục đánh, ngươi chiếm không tới bán chút lợi lộc. Nhìn vạn diễn đạo luôn ngây người chốc lát, Minh Đao khỏe miệng đột nhiên hiện lên một nụ cười lạnh lùng, thật sao? Đừng quên rồi, nhiệm vụ của ta là giết chết cái kia đế quốc nha đầu, mà không phải đánh bạn ngươi. Ta là sát thủ, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền không nên cùng ta tiến hành loại này ngu xuẩn cá cược mới là. Tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời tử vong khí phun trào, áp súc nung tụ, phảng phất một viên tử vong tinh thần quay về cơ hàn nhạn vị trí đỉnh núi đánh tới. Một khi bị hoanh thực, lấy thực lực của hai người chống lệnh, chắc chắn phải chết. Trần Vị Danh kinh hãi, giơ tay muốn cứu, có thể minh đao làm sao cho hắn cơ hội, trường đao xoay một cái, mênh mông tử khí như cuồng ba chạy trồm mà đến, mười phần công lực bên dưới, cánh là phảng phất sống giống như vậy, hóa thành độc long di đảo. Một đao chém ra, làm cho Trần Vị Danh chỉ có thể nâng kiếm đón lấy. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, chân khí hoành kích, giằng co bất định, mắt thấy cơ hàn nhạn sắp sửa sinh tử không kịp nghĩ nhiều, thôi thúc phong thủy chi thuật, một đạo địa mạch khí phóng lên trời quay về tử vong tinh thần đâm đến. Mà Minh Đao nhưng là đột nhiên đưa tay, càng đem hắn mặt nạ trên mặt đem hai xuống. Khoảng cách gần quá, thêm vào chân khí áp bức, căn bản phản ứng không kịp nữa. Phu Quang phun trào, trong khoảnh khắc biến trở về rồi hắn dáng dấp của chính mình. Hành giả quả nhiên là ngươi. Chương 280: Giết người giết kỷ. Chân vị danh căn bản không ngờ rằng ở đây sao chiến đấu kịch liệt thời khắc, Minh Đao lại sẽ xuất thủ đi giết mặt nạ của chính mình. Hai tay nắm chuôi kiếm bị áp chế, căn bản không phản ứng kịp. Mặt nạ bị hết tâm thần hoảng hốt cũng không có sử dụng nguyên ảnh thuật tự nhiên là lộ ra rồi bộ mặt thật chiến đấu lập tức đình chỉ đầy trời lộ liêu khí tức cũng trong nháy mắt tiêu tan hai người mặt đối mặt đứng chỉ chốc lát sau Trần vị danh lắc đầu cười khổ làm sao ngươi biết là ta lúc nào phát hiện minh nao nói chính là quả nhiên là ngươi nói rõ đối phương đã đoán được rồi thân phận của chính mình loại này áp chế đạo văn thủ đoạn trong thiên hạ chỉ có ngươi có tuy rằng thay đổi một loại phương thức nhưng bản chất vẫn là như thế đến trước liên quan với ngươi tư liệu ta đều xem qua rồi một cái không minh kỳ tu sĩ đi lộc sơn thư viện không vì là huyền pháp chỉ vì rồi luyện khí cũng không kỳ quái nhưng ngươi tư liệu quá thiếu nếu là những người khác cũng là thôi mang theo lộc muôn sơn nhân đệ tử ký danh ngươi vẫn như thế ý, thì có chút quỷ gì rồi hơn nữa ngươi từng theo ta tiết lộ quá ngươi muốn học luyện khí minh ngao chậm rãi nói đương nhiên những này cũng không thể để ta suy đoán ra thân phận của ngươi ngươi chân chính lộ ra sơ sót khen chút là ngươi đối với ta hoàn toàn không có sát ý chúng ta đều là sát thủ đối với sát ý đặc biệt mãn cảm trong thiên hạ ở tình huống như vậy còn có thể đối với ta không có sát ý cũng chỉ có ngươi rồi, ta cũng chỉ là suy đoán, không nghĩ tới đoán đúng rồi, hành giả, ngươi quả nhiên là không có chết, bọn họ đều nói ngươi chết rồi, nhưng ta không tin, bản cổ thần miếu đối với ngươi có không bình thường ý nghĩa, nếu là những nơi khác cũng là thôi, ngươi chết bên cạnh chính là bản cổ thần miếu, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi tất nhiên là chạy trốn, đúng đấy, ta chạy trốn, chân vị danh cười cận, tuy nhiên năm đó cũng là suýt chút nữa sẽ chết rồi, cũng còn tốt mượn rồi bản cổ thần miếu, không phải vậy chắc chắn phải chết, sống sót không phải chuyện giấu. Minh Dao khẽ cao mày, nhìn một chút cách đó không xa trên đỉnh núi Cơ Hàn Nhạn, lại nhìn một chút Trần Vị Danh, mở miệng hỏi: "Ta có chút không rõ rồi, lấy tính cách của ngươi, nếu là dựa vào giả chết né qua rồi Yên Vân cắt thái mắt, nên sẽ tỉ thế trốn xa mới đúng, tại sao lại liên lụy đến Đế Quốc Vương thất bên trong đến đến rồi? Hơn nữa lấy ngươi cùng Đế Quốc Vương thất quan hệ. Lấy Trần Vị Danh cùng Đế Quốc Vương thất quan hệ, hầu như có thể dùng không chết không thôi để hình dung." Trần Vị Danh nhìn một chút Cơ Hàn Nhạn lắc đầu nói rằng: "Ta cùng Đế Quốc Vương thất không liên quan, chỉ là đơn thuần muốn bảo vệ nàng mà thôi." "Tại sao?" Minh Dao hỏi. Hắn có thể cảm giác được Trần Vị Danh cùng cơ hàn nhạn trong lúc đó tuyệt không là cái gì ái tình loại hình. Trần Vị Danh không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại: Có người vì ngươi đã khóc sao? Có. Minh Đao Đàng Hoàng Trịnh chống đáp: Hiện nay thiên hạ không ít người một khi nghe được trở thành mục tiêu của ta, đều sẽ sợ đến khóc giống không thôi. Thiếu theo ta vô nghĩa rồi. Trần Vị Danh không thanh tức giận nói rằng: Biết ta không phải hỏi ngươi cái này. Được rồi, không ai. Minh Đao nhún vai một cái: Chúng ta loại thân phận này làm sao có khả năng có người vì chúng ta khóc? Như biết ta có bất hạnh, 100 người có 99 người sẽ cười còn có một người sẽ suy nghĩ sự bất hạnh của ta sẽ mang đến cho hắn chỗ tốt gì hoặc là chỗ hỏng. chân vị danh cười ha ha cũng đừng nói như vậy, chí ít ta sẽ vì ngươi khó chịu. đương nhiên, khóc là không khóc nổi. xem ra ngươi là bị tiếng khóc của nàng cấp đánh động rồi. minh đao cười quá một tiếng, đem trường đao thu hồi. cuộc chiến đấu này đã không cách nào tiến hành rồi. chân vị danh gật gật đầu, ngươi biết ta đã từng sẽ ý nghĩ kỳ lạ có người nhà, có tình thân. nàng là qua nhiều năm như vậy duy nhất một cái vì ta chết đã khóc người, bất kể như thế nào, ta đều không muốn nàng chết. ngươi thực sự là không thích hợp làm sát thủ. Minh Dao lắc lắc đầu, vì chuyện như vậy phiền muộn. Trần Vị Danh cười ha ha, vì lẽ đó ta hiện tại đã không phải sát thủ rồi. Minh Dao nhưng là không mang ý cười, trái lại trở nên một mặt nghiêm túc. Ngươi có thể giả chết né qua Yên Vân Cát, ta vì ngươi cao hứng, nhưng ta không thể không nói một câu. Ngươi hành động hôm nay rất ngu. Nếu ngươi không vì nàng ra mặt, Yên Vân Các khả năng mãi mãi cũng không tra được ngươi, nhưng hiện tại không thể rồi. Trần Vị Danh một mặt mỉm cười, ngươi sẽ không phải đem bí mật của ta nói ra đi. Ta sẽ không nói, nhưng này không có chút ý nghĩa nào. Minh Dao lắc đầu, ngươi không muốn đánh giá thấp rồi Yên Vân Cát rất rõ ràng, ngươi cũng không phải một cái sát thủ hợp cách, tuy rằng hiểu được phân tích tình báo, nhưng là không hiểu quét sạch sẽ tình báo. ngươi lưu lại rồi nhiều như vậy cái hở, bị ta ngay mặt nhận ra. tiên vân các tuy rằng không làm được ta như vậy, nhưng ta có thể cho ngươi nhắc nhở một chút, lấy Yên vân các tình báo năng lực, một khi quyết định rồi nhắm vào ngươi, tất nhiên sẽ suy đoán ra thân phận của ngươi, sau đó nghĩ biện pháp chứng thực. Trần vị danh nụ cười im bặt đi, lông mày trở nên thông trầm. Minh Đao nói không sai, tiên vân các nhiều anh tài, có chính là tàng long ngọa hổ hạng người. Liên như trang viên ngoại người mập mạp kia. Lực chiến đấu của hắn có thể giống như vậy, có thể ở ở phương diện khác, chính mình thúc ngựa không kịp. Minh đao thở dài, cấp ngươi một lựa chọn đi, như để ta đưa nàng đầu người mang về, ngươi giả bộ làm trọng thương trốn về Lộc Sơn thư viện, vậy ngươi ở Yên Vân Các ghi chép bên trong chỉ là cá cường giả, mà không phải muốn đặc biệt đối xử cường giả. Tiên Vân Các ở trên người hạ công phu tất nhiên muốn nhỏ rất nhiều, mà ngươi tự nhiên cũng an toàn rất nhiều. Ta như ngày hôm nay không giết nàng, không phải ta tự tiêu, hiện nay thiên hạ có thể ở ta Minh đao trong tay sống tiếp mục tiêu, trừ phi là độ kiếp kỳ tu sĩ, không phải vậy không có người nào Hôm nay tới không chỉ là ta, còn có Hoang Nguyên, hai người chúng ta liên thủ, nhưng là bị một cái không minh kỳ tu sĩ, còn so với chúng ta thấp hai cái cảnh giới nhỏ người phá hoại rồi nhiệm vụ. Ta không hoàn thành nhiệm vụ không quan hệ quan trọng, ngược lại Hoang Nguyên cũng thất bại rồi. Nhưng hôm nay qua đi, ngươi dùng tên giả tất nhiên vang danh thiên hạ, đến thời điểm e sợ không chỉ là Yên Vân Các, bất luận thế lực kia đều sẽ đi đánh nghe lời người khắp mọi mặt tình báo. Kết quả làm sao, không cần ta nói thêm nữa. Cứu nàng, dường như giết ngươi, ngươi nghĩ rõ ràng rồi. Chân vị danh không hề trả lời, hắn không phải bản nhân. Tự nhiên biết mình đau nói đều là sự thực. Trước hắn chỉ muốn đưa Cơ hàn Nhạn đi chỗ an toàn, dù cho trên đường có động thủ cũng không sao, không hề nghĩ tới sẽ đem chính mình bước đến cái này tình trạng. Hết thề thế cuộc, hội tụ thành rồi một câu nói, cứu nàng, chính là giết chính mình, giết nàng, chính là cứu mình. Nếu là người khác, dù cho là Lộc Môn sân Nhân, Trần Vị Danh cũng sẽ không chút do dự lựa chọn người sau, chính mình sống sót so cái gì đều trọng yếu. Nhưng đối với Cơ hàn Nhạn, hắn luôn cảm giác đây là em gái của chính mình giống như vậy, thực sự không đành lòng làm cho nàng vương hồn mất sớm. Do dự một chút. Rốt cục vẫn là lúc đầu, xin lỗi, lần này e sợ đến để ngươi nhiệm vụ thất bại rồi. Nàng để ta có một loại người thân cảm giác, ta không ngờ mất đi người thân. Không nói chuyện cái này rồi, hỏi ngươi sự kiện. Tiên Vân các tại sao gần nhất điên cuồng như thế, là thật chuẩn bị cùng đế quốc khai chiến không? Không. Minh Dao lắc lắc đầu, đương nhiên không phải chỉ là một cái đế quốc, Tà Linh đạo quân muốn khai chiến mục tiêu là ba thế lực lớn. Chương 281, khai chiến dựa vào ba thế lực lớn. Minh Dao đáp án lệnh Trần Vị danh xứng sở, lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn điên rồi sao? dựa vào cái gì? Bằng hắn còn không lão." Minh Dao nhẹ giọng nói rằng, "Không lão, đây là nhìn qua hai cái rất bình thả tự, dùng ở Tà Linh Đạo quân trên người nhưng hoàn toàn khác nhau rồi. Hiện nay thiên hạ hàng đầu tu sĩ, thậm chí bao gồm hết thảy độ kiếp kỳ tu sĩ, ai giả nhất? Ra rồi Tà Linh Đạo quân, không có nhân sẽ đưa ra cái khác đáp án. Đây là một cái ở thế lực khắp nơi mạng lưới tình báo lên ghi chép rồi vượt quá 3 vạn năm tên, mang ý nghĩa Tà Linh Đạo quân trí ít đã sống hơn 3 và tuổi. Không thành tiên, tuổi thọ bị rất lớn hạn chế, dù cho mạnh như độ kiếp kỳ tu sĩ, tuổi thọ bình thường cũng là 20.000 năm. Mà tà linh đạo quân đã sống 3 vạn năm có hơn nhiều, này trên đời người xem ra bản thân liền là một cái kỳ tích. Không nghi ngờ chút nào, hắn tất nhiên là dùng cái gì không được rồi bí pháp, cho nên mới kéo dài mạng sống 10.000 năm. Có thể bí pháp dù sao chỉ là bí pháp, hiệu quả cuối cùng cũng có phân cuối. Liên Tu Vi mà nói, lộc môn sơn nhân không hẳn thật có thể mạnh hơn tà linh đạo quân, sở dĩ xưng hắn vì là đệ nhất thiên hạ người, cũng là bởi vì hắn so tà linh đạo quân tuổi trẻ bây giờ 10 tuổi khoảng trường chính là một cái độ kiếp kỳ tu sĩ thời khắc đỉnh cao nhất, thiên hạ bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy sự tồn tại của hắn, sức ảnh hưởng to lớn. Trái lại Tà Linh đạo quân, tự nhiên năm Lý Thanh Liên đi Cựu Dương Sơn đánh xuống một chiêu kiếm sau khi, liền rất ít xuất hiện ở giới tu hành rồi. 1000 năm có vượt quá 900 năm đều là bế quan, không bế quan thời điểm cũng không biết đang làm gì, ra rồi cực kỳ cá biệt thiên vân các cao tầng, những người khác căn bản không biết hắn tâm tích. Rất sớm trước thì có nghe đồn, hắn là tuổi thọ đã hết, vì lẽ đó cần bế quan tu dưỡng, tận lực sống thêm một năm là một năm chỉ là hắn này sống thêm rồi quá nhiều năm, cho tới để cảm giác hắn tựa hồ vẫn luôn là chỉ còn một hơi ở hơi tàn. thêm vào bây giờ yên vân các một ít động tác, tựa hồ có ý định trọng điểm bồi dưỡng minh đao cùng Hoàng nguyên, vì lẽ đó khiến người ta cho rằng hắn là muốn chết rồi, vì lẽ đó vội vã cấp tiên vân các tuyển ra một cái người thừa kế. bây giờ nhưng là nghe người ta nói hắn còn không lão, còn nói ra lời ấy người còn cái kia khả năng người thừa kế không thể kìm được không kỳ quái. hắn sống vượt quá ba vạn tuổi. chân vị danh trịnh trọng nhắc nhở rồi một thoáng. ta biết, minh đao được điểm, ta không biết nên làm sao cùng ngươi hình dung. Ngươi biết ta là tu luyện tử vong đạo văn, cho nên đối với tử khí rất mất cảm. Trên thực tế là một người trọng thương sắp chết hoặc là tuổi thọ sắp tới thời điểm, trên người đều sẽ sản sinh tử vong khí, ta cũng có thể cảm giác được. Trên người hắn không chết khí. Người gặp qua hắn. Trần Vị danh vội vàng hỏi. Minh Dao lắc lắc đầu, cũng không phải như vậy, nói như thế. Ba năm trước, ta được vời thấy đi gặp rồi một lần Tà Linh Đạo Quân. Tuy rằng hắn là ẩn dấu ở rồi trong bóng ma, không cách nào nhìn thấy dung mạo của hắn, nhưng ta có thể cảm ứng được tính mạng của hắn tình huống. Cơ thể hắn, sắp thực đầy dây tử vong khí dường như thi thể, nhưng nguyên thần của hắn cùng lực lượng tinh thần nhưng lại tràn ngập rồi sức sống. Ta hoài nghi, hắn khả năng học được rồi đoạn sát thần thông, nguyên thần có thể xuất thể, chiếm dụng người khác thân thể, lấy phương thức này đến kéo dài mạng sống. Hắn tu luyện bốn là linh hồn đạo văn, thần bí quỷ dị, không đúng vậy không thể hoạt nhiều năm như vậy. Quan trọng hơn chính là, ba năm trước hắn triệu thấy chúng ta, cũng không phải là như ngoại giới nói sắp xếp người thừa kế, mà là theo chúng ta tuyên bố quyết định của hắn, hắn muốn nhất thống bản cổ đại lục. Thử hỏi, một cái người phải chết, làm sao có khả năng còn có như vậy hùng tâm? sẽ không có. Ở Tây Hải Chi Châu thời điểm, Trân Vị Danh gặp qua rất nhiều tuổi thọ sắp tới sắp chết người, trong đó bao quát rồi vua của một nước. Khi bọn họ cảm giác mình chết nhanh thời điểm, chắc chắn sẽ không còn muốn xâm lược những quốc gia khác, chỉ là muốn làm sao tự vệ, làm sao keo kiệt đi sử dụng cuối cùng thời gian. Có thể coi là là như vậy. Trân Vị Danh lắc lắc đầu, chỉ dựa vào một mình hắn, coi như không lão thì lại làm sao, Lục môn Sơn Nhân cũng là không kém A. Hắn là không yếu, còn rất mạnh, có thể vậy lại như thế nào? Minh đang hỏi, chân chính giới tu hành chiến tranh. Cuối cùng là độ kiếp kỳ tu sĩ chiến tranh. Một cái độ kiếp kỳ tu sĩ, đủ để chống đỡ trăm vạn đại quân. Ngươi cảm thấy một cái thế lực, nhiều nhất có thể có bao nhiêu độ kiếp kỳ tu sĩ? Thì Như lế Quốc. Chân vị danh hơi suy tư, 30. Khả năng 40 đi. Độ kiếp kỳ tu sĩ ở hiện nay thiên hạ dùng vạn người chọn một đều không đủ để hình dung, toàn bộ bản cổ đại lục khổng lồ người tu hành số đếm nhưng chỉ có vẹn vẹn chừng trăm người trái phải độ kiếp kỳ tu sĩ. Đừng nói 40, hắn nói 30 đều là đánh giá cao rồi. Minh Dao nhưng là nói rằng, vậy ta coi như hắn 50 đi. Ba thế lực lớn độ kiếp kỳ tu sĩ gộp lại nhiều nhất 150 người. Mà Yên Vân Các, đều sẽ ủng có mấy vạn độ kiếp kỳ tu sĩ. Làm sao có khả năng? Trân vị danh khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn biết Minh Đao sẽ không đối với việc này nói dối, nhưng cũng chính vì như thế, hắn mới cảm thấy càng khó mà tin nổi. Không có cái gì không thể. Minh Đao tử tổ nói, tuy rằng quá khứ 20 năm, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không quên kiếm cùng đi, vậy ngươi cũng hẳn còn nhớ chuyện của hắn đi. Đương nhiên, Trân vị danh gật đầu, kiếm cùng rất có thiên phú. Chỉ ít theo Trần Vị danh chắc chắn sẽ không so kiếm thần kém, mà năm đó tu vi của hắn tăng lên tốc độ, vượt quá rồi cùng thế hệ hết thể sát thủ, còn bao gồm rồi mình và Minh nào. Nhưng hắn tăng lên tốc độ cũng không phải là đến từ bản thân hắn, mà là bởi vì cổ linh quân cổ. Năm đó cổ linh quân ở thí nghiệm một loại tân cổ, có thể khiến người sử dụng cấp tốc tăng cao thực lực, nhưng sẽ đối với tương lai sản sinh to lớn ảnh hưởng, thuộc về đốt cháy giai đoạn phương thức, thiêu đốt tiềm năng. Kiếm Cùng chính mình cũng nói rồi, hắn là dùng cái kia loại phương thức mới có thể như vậy nhanh tăng lên tới nguyên anh kỳ, nhưng hắn bị chặn đường tiến lên nhiều nhất cũng là đến không minh kỳ cảnh giới, đừng nói pha toái hư không thành tiên, chính là độ kiếp kỳ cũng là không thể rồi. Có thể chuyện này, chân vị danh đang muốn nói rằng, đột nhiên trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến rồi cái kia quái lạ độ kiếp kỳ tu sĩ, độ kiếp kỳ khí tức có thể sức chiến đấu nhưng là chỉ so với không minh kỳ cường giả mạnh hơn một chút, không đạt tới loại kia gần như biến chất cảm giác. Quan trọng hơn chính là, nguyên thần cường độ tựa hồ rất kém cỏi, bất quá nguyên anh kỳ, hắn vẫn không tiếp, bất quá không có quá để ở trong lòng, có thể vào giờ phút này lại làm cho hắn đột nhiên rõ ràng rồi cái gì nhìn minh đau hỏi, chẳng lẽ cổ linh quân đã bồi dưỡng được rồi có thể tăng lên tới độ kiếp kỳ cảnh giới cổ? nếu là cái kia độ kiếp kỳ tu sĩ là ăn cổ mới đột phá tu vi, cái kia liền có thể giải thích rồi. loại này tăng cường tăng lên bản chất tăng lên phương thức, thực lực là mạnh mẽ rồi, nguyên thần nhưng là không có quá nhiều tăng lên, sở dĩ như vậy, người đoán không lầm. minh đau gật đầu, dựa vào năm đó kiếm cùng đám người kia tình huống, cổ linh quân bồi dưỡng được rồi tân kim vương cổ, càng trực tiếp, cũng càng bá đạo hơn. nguyên anh kỳ tu sĩ sau khi uống, chỉ cần thời gian 5 năm là có thể đột phá đến độ kiếp kỳ cảnh giới. Người cũng biết, độ kiếp kỳ tu sĩ yên vân các mặc dù không nói được rất nhiều, có thể nguyên anh kỳ tu sĩ số lượng, vậy tuyệt đối là bốn thế lực lớn đệ nhất. Nghe đến chỗ này, chính là Trần Vị Danh cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 282, khuyên bảo. Yên vân các địa ngục thức bồi dưỡng pháp tắc, khiến cho bọn sát thủ cũng không dám có bất kỳ xem thường, có thể không có bao nhiêu độ kiếp kỳ tu sĩ, nhưng thế gian công nhận, yên vân các không minh kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ là nhiều nhất. Ở loại này bồi dưỡng phương thức hạ, là sẽ không có quá yếu bởi vì người yếu cũng đã chết rồi, dường như biển rộng chi thủy bình thường nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ chỉ cần cổ linh quân có thể nuôi dưỡng được có đủ nhiều kim vương cổ, liền mang ý nghĩa yên vân các đều sẽ sản sinh như biển rộng chi thủy bình thường nhiều độ kiếp kỳ tu sĩ. đây là một cái cỡ nào chuyện kinh khủng, yên vân các đều sẽ rửa vào ưu thế áp đảo độ kiếp kỳ tu sĩ quét ngang thiên hạ, đem toàn bộ bản cổ đại lục nhét vào dưới chướng như chuyện này là thật sự, vậy thì thật đáng sợ rồi. chân vị danh không nhịn được dùng mình một cái, như thiên hạ là đủ, hắn cũng tất nhiên không thể may mắn thoát khỏi, tuyệt đối dã không rồi. Minh Nao một mặt ý lệnh, đại quân đế quốc xuôi nam, chiến đấu tất nhiên bắt đầu. Ta có thể cho ngươi bảo đảm, ta linh đạo quân sẽ không xuất thủ, nhưng đế quốc chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đặc biệt là, bởi vì phải tiếp cái này nữa, cơ bách chiến tự mình lại đây, đế quốc tổn thất một đại sức chiến đấu. Nếu ta đoán không lầm, ám ảnh giả đã dẫn dắt độ kiếp kỳ đại quân tiến công rồi. Thì ra là như vậy, Trần vị danh sức sở, hắn nguyên tưởng rằng ám sát cơ hàng nhạn chỉ là vì sát lục nhắc nhở, không nghĩ tới này sau lưng còn có những này tính toán. Hoặc là nói, tiên vân các vốn là chỉ là vì sát lục. Tuyên cáo thế giới bọn họ muốn mở ra một cái sát lục hỗn loạn thời đại chỉ là một thất bại nữa sau từng kế tiểu kế rồi Đế quốc chiến bại sau đó Thiên Đạo Minh cùng Ma Môn cảm giác được nguy hiểm tiến tới động thủ nhưng đối mặt cái kia độ kiếp kỳ tu sĩ đại quân cuộc chiến tranh này vẫn như cũ khó có thể thủ thắng Trần Vị Danh trong lòng suy tư hồi lâu đột nhiên phát hiện rồi cái gì giống như vậy nhìn Minh Nga hỏi ngươi tuổi hồ cũng không hy vọng Yên Vân các cường đại như thế Minh Nga cười cười lắc lắc đầu Yên Vân các cường đại như vậy đối với ta mà nói có ích lợi gì ta xác thực hy vọng khai chiến nhưng không phải như vậy chiến tranh mang tính áp đạo thắng lợi, đều sẽ để tà linh đạo quân một người độc đại, mà ta thì lại vĩnh kém xa ra mặt. Ta khát vọng chiến tranh là hỗn loạn chiến tranh, ai đều có khả năng vượt khởi, ai cũng có thể ngã xuống. Nay sẽ là một đại thanh tẩy, tân thời đại trước luân thiên. Thế hệ trước cường giả đỉnh cao tổng hội chết đi một ít, sau đó chúng ta mới có thể thế thân vị trí của bọn họ, trở thành ảnh hưởng bản cổ đại lục người. Nhưng như vậy chiến tranh không được, ta linh đạo quân quét ngang tiến hạ một người là vừa, thuận hắn giả xương, địch hắn giả vong, ta cũng chỉ có thể trở thành là dưới tay hắn mạnh mẽ cuốn cờ, này không phải là ta muốn số mệnh. Trần vị Danh nhìn chăm chú hắn chốc lát, đột nhiên nói rằng: rời đi Yên Vân Các đi, ta có thể giúp ngươi xóa trên người ngươi phệ tâm cổ, được tự do, hưởng thụ dương quang. Ngươi để ta rời đi sát thủ thế giới, đi hướng về dưới ánh mặt trời thế giới." Minh Dao hỏi ngược lại một tiếng, lập tức thấy buồn cười: "Làm sao có khả năng, ngươi cho rằng hạn chế ta ở Yên Vân Các chính là phệ tâm cổ sao? Không phải sao?" Chân vị Danh không hiểu hỏi, cái kia lại là cái gì? Là sức mạnh a?" Minh Dao lắc lắc đầu: "Hai người chúng ta là không giống, ngươi hùng có thể bị dưới ánh mặt trời thế giới rất dễ dàng tiếp thu sức mạnh, phong vũ lôi điện" Hỏa diễm hàn băng đều là tư không nhìn quen, nhưng ta không, giống, sức mạnh của ta là tử vong. Thế nhân chi ngu muội, rất nhiều sức mạnh từ xuất hiện liền bị đánh tới rồi dấu ấn, chính nghĩa hoặc là tà ác. Tựa hồ tu luyện quan mình, sinh mệnh liền nhất định là chính nghĩa, mà tu luyện tử vong, há ám, sát lục liền nhất định là tà ác. Chân vị danh lắc đầu nói rằng, ngươi chưa từng thử làm sao biết? Liền ngay cả chính ngươi, hiện tại không cũng là còn dùng giả danh sao? Ngươi nghĩ tới sao, nếu ngươi đã từng là sát thủ sự tình bại lộ, sẽ có hậu quả gì không? Minh Dao hỏi ngược lại, ta xem qua ngươi tư liệu. Cái kia sản nữ, nô tử đạo tạm thời giao cho ngươi chăm sóc chứ. Trần vị danh gật gật đầu, không sai. Nàng làm sai quá cái gì không? Minh Dao hỏi lại, nàng không hề làm gì cả quá, nàng là người bị hại, nàng bị người mạnh mẽ từ nhân loại dáng dấp biến thành cái kia dáng vẻ, nàng hẳn là bị đồng tình, bị đáng thương, nhưng trên thực tế nàng được chính là cái gì? Là cam ghét, là buồn nôn, là ghét bỏ, thậm chí còn muốn dùng bạo lực đối xử. Ta cùng với nàng là như thế, dù cho ta không hề làm gì cả quá, hoặc là nói ta còn làm đủ loại thế nhân định nghĩa chuyện tốt, đều không sẽ hữu dụng bởi vì ta tu luyện chính là sức mạnh tử vong, đây là một loại ở trong lòng bọn họ bị quy nạp đến rồi tà ác một phương sức mạnh, tu luyện loại sức mạnh này người chắc chắn sẽ không là người tốt. chúng ta đều là thuộc về sẽ không bị tán đồng cái kia một loại người, muốn để thế nhân đối với chúng ta nhìn thẳng vào, chỉ có một loại phương pháp, chính là trở nên mạnh mẽ, đơn giản trở nên hung danh chiêu. đã như thế, chúng ta được liền sẽ không là căm ghét, mà là tôn trọng. thế nhân đều là tôn trọng cường giả, dù cho người cường giả này là cái kẻ ác, chân vị danh không nói gì, hắn không biết làm sao phản bác, có thể lại không muốn từ bỏ. minh đau thấy này. Lại là hỏi, "Ta nghĩ, ngươi nên còn không mang sản nữa đi ra đi qua đi." Chân vị danh gật đầu, biểu thị ngầm thừa nhận. Minh Dao cười cười, "Vậy ngươi tìm cơ hội dẫn nàng đi ra đi một chút đi, sau khi nếu như ngươi còn có hứng thú để ta rời đi yên vân cát, chúng ta bàn lại." Nhìn một chút chân trời, trong lòng tựa hồ đang mặc tính là gì, Minh Dao đột nhiên lấy ra rồi vũ khí, cơ bách chiến phòng trừng muốn đến, đến rồi, ta phải đi rồi. Bất quá liền như vậy đi không thể được, đến đây đi, để ta trật vật một ít, đối với ngươi ta đều tốt." Chân vị danh biết ý tứ, đem trưởng kiếm lấy ra, hai người toàn lực dốc vào chân khí không, có bất kỳ đế đẽ, chính là trực tiếp lấy vũ khí đấu, nổ tung chân khí xung kích thân thể hai người, khiến cho quần áo phá nát, trên người các nơi chảy máu, xem ra cực kỳ chật vật. Đối phương như hoàn hảo không chút tổn hại từ nơi này rời đi rồi, mang ý nghĩa chiến đấu cũng không kịch liệt, khó tránh khỏi sẽ làm yên vân các người hoài nghi, chính mình chính mình cũng là bất lợi. Từng trận đánh kích, rõ ràng cuối cùng hung mãnh một cái, minh đao trường đao trùng quy bất quá cấp 6 linh khí, không chịu nổi như vậy áp ý tàn phá, rốt cục phá nát. Hai người rốt cục dừng lại, một thân phá nát xiêm y, đầy người máu tươi. Phản phất từ bên trong ao máu mò đi ra. Ta đi trước rồi, chính ngươi cẩn thận. Minh Đao nhìn Trần Vị Danh cười cận, liền muốn rời khỏi. Chờ đã. Trần Vị Danh vội vàng gọi lại hắn, lại đem chính mình luyện chế cấp 9 linh khí tử vong hắc đao lấy ra, "Đây là ta cho ngươi luyện chế, trước tiên tạm tạm dùng đi." Minh Đao đón nhận hắc đao, cảm thụ một chút sau, nhất thời ánh mắt sáng lên, "Cấp 9 linh khí." Trần Vị Danh gật đầu, cười cận, "Ta nói rồi, ở luyện khí phương diện, ta nhất định sẽ rất có thiên phú." Lợi hại. Minh Đao gật đầu, "Hiện nay thiên hạ có thể dễ dàng luyện chế cấp 9 linh khí luyện khí sư cũng không nhiều." đem hắc đao múa rồi mấy lần sau, lại là hỏi, ngươi có thể luyện chế tiên khí sao? Không biết. Trần Vị danh nhún vai một cái, nếu có thể cho ta tiên tài, ta có thể thử xem. Chờ ta ưu tập đến rồi, lại tới tìm ngươi. Minh Đao cũng không khách khí, đem hắc đao vừa thu lại, lại đối với Trần Vị danh cười cười, đi rồi. Đi qua vài bước, đột nhiên dừng lại, cũng không quay đầu lại, chỉ là nhẹ giọng nói rằng, như lần sau, vẫn là tình huống như vậy, nhớ tới không muốn lưu thủ rồi. Chúng ta có từng người lập trường, lưu thủ khả năng chính là mình chết. Lời còn chưa dứt, liền bay lên không. Chương 283, Hư Linh Giáp. Nhìn Minh đau rời đi bóng lưng, Trần Vị danh một trận ngây người, trong lòng thật giống có vô số cảm thán, trong lúc nhất thời rồi lại không nghĩ ra đang cảm thán cái gì, có thể là cảm thán 20 qua 3 năm, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Một hồi lâu sau, mới bay lên cái kia đỉnh núi, thấy rõ nằm trên đất cơ hàn nhạn, hôn mê nàng không biết là mơ tới rồi cái gì, chính căng thẳng cả người run rẩy, môi cũng một thoáng một thoáng run cầm cập. Nha đầu này, vẫn là nhát gan rồi, nếu là phối hợp người khác dùng lực lượng tinh thần thủ đoạn, không biết sẽ trở thành hình dáng gì. Trần Vị danh lắc đầu thầm than. Nếu thật sự là muốn giết cơ Hàn Nhạn, không cần động can qua lớn như vậy, chỉ cần phái cá thiện nâng tinh thần lực công pháp người trong bóng tối tiếp cận là được rồi. Mang tới hắc hát thiết mặt nạ, hóa thành a thiết dáng rất sau, dùng lại rồi cá tiểu biện pháp, đem cơ Hàn Nhạn tức tỉnh. Mở mắt ra trong náy mắt, cơ Hàn Nhạn liền kinh ngạc thốt lên một tiếng, ai nha, muốn chết rồi. Thật giống thật tốt đến rồi vật gì đáng sợ giống như vậy, vặn vẹo thân thể uốn một cái uốn một cái, muốn rất xa tách ra Trần Vị Danh. Lại còn không tỉnh táo, Trần Vị Danh chỉ có thể đưa tay gõ một cái nàng đầu, nội điên làm gì, còn không tỉnh lại. Nghe được này thanh âm quen thuộc, Cơ Hàn nhạn sư sờ, lập tức che miệng. Sư phụ, là ngươi. Trời ạ, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này rồi? cùng bái và tự. A, đúng, là Minh Đao. Trời ạ, lại là Minh Đao đến giết ta. Che miệng, cả người nhịn không được run rẩy, hiển nhiên là vô cùng sợ hãi. Minh Đao những năm này giết người vô số, một khi bị hắn khóa chặt trở thành mục tiêu, không có người sống, mà hắn hành động đối tượng lại nhiều là đế quốc người, vì lẽ đó Minh Đao hai chữ ở đế quốc có không phải bình thường sức ảnh hưởng, nói có thể dùng đến rừng tiểu nhi dạ để tuyệt không quyết đại cái kia tình hình trận chiến vốn là nguy cấp, đặc biệt là phát hiện người ám sát chính mình là Minh đau sau, Cơ hàn nhạn cánh là trực tiếp bị doãn ngất rồi. dù cho là độ kiếp kỳ sát thủ cũng cấp không được nàng như vậy cảm giác đột ngạt, kinh ngạc thốt lên rồi một hồi lâu sau mới thật giống nhớ ra cái gì đó giống như vậy, ở trên người mình đập cá liên tục, trong miệng tì thầm, tay vẫn còn, chân cũng không có chuyện gì, lại không thương, trời ạ, ta còn sống sót, lại đung nhiên phản ứng lại, nhìn Trần Vị Danh kinh thanh hỏi, sư phụ, người này sẽ không phải là cùng Minh Đao đánh đi? lại điểm một cái chán của nàng, Trần Vị danh không thanh tức giận. Không phải vậy đây, ngươi cho rằng là ai cứu ngươi? Trời ạ, sư phụ ngươi quá lợi hại rồi. Cơ hàng nhạn đột nhiên xông lại ôm chặt lấy Trần Vị Danh, cũng mặc kệ hắn một thân huyết ô, ta phải đi về nói minh đau ám sát ta, kết quả không thành công, còn không đem người ước ao chết. Ta đều muốn trở về Lộc Sơn thư viện rồi, ta muốn tức chết cái kia Tiện dân đầu lĩnh. Trần Vị Danh đem nàng nhấc lên, quan sát tỉ mỉ, tựa hồ muốn nghiên cứu một chút cô gái này quy luật, nhưng là phát hiện không hề lo dịp có thể nói, vào lúc này còn đang suy nghĩ chuyện như vậy, không thể nói lý. Đưa nàng gục trên mặt đất sau, lắc lắc đầu. Ý chí của ngươi quá yếu rồi. Ngày sau nguyên thần e sợ dễ dàng bị người ám hại. Ta sẽ dạy một mình ngươi công pháp. Ngươi sau khi trở về rất tu hành. Hắn cũng là ngày hôm nay mới chú ý tới. Cơ hàn nhạn tuy rằng lực lượng tinh thần không kém, nhưng loại này tâm tính dễ dàng tạo người dùng lực lượng tinh thần thủ đoạn ám hại. Huyền pháp kinh bên trong có một thần thông, tên là hư linh giáp, có thể cùng linh tê kiếm phối hợp tu luyện, hỗ trợ lẫn nhau, không chỉ có thể phòng ngự lực lượng tinh thần thủ đoạn, còn có thể tăng lên lực lượng tinh thần tu vi. Sư phụ, ngươi là làm sao đem minh đao đánh đuổi a? Lúc này Cơ Hàn nhạn còn chìm đắm ở chính mình ở Vương đô ở ngoài bị Minh Đao ám sát, lại không chết trong hưng phấn, liễu ra liễu diễu liên tục, cực kỳ tiếc nuối chính mình lại hôn mê rồi, chưa từng thấy rõ Minh Đao bại tẩu một trận chiến. "Câm miệng cho ta." Chân vị danh chừng nàng một chút, "Ta hiện tại nói với ngươi công pháp rồi, rất nhớ kỹ." Lập tức đem Hư Linh Giáp công pháp từng cái đạo đến, trong đó lẫn lộn không ít hắn cá nhân lý giải. Huyền pháp kinh công pháp nội dung cũng không nhiều, nhưng là tự tự châu ngọc, ẩn chứa đạo văn sâu lý. Dù cho hắn đem tách ra đến càng làm cơ sở hơn bản, cũng nội dung không nhiều, bất quá chốc lát cũng đã nói xong sau khi nói xong, cơ hàn nhạn nhưng còn ở chưa hết thong thèm, sư phụ, ngươi mới vừa mới đến đấy, ta cần nghỉ ngươi một thoáng. chân vị danh đánh gây nàng, ngươi tốt sinh luyện tập, ta vừa nay chính là dùng hư linh giáp phối hợp linh tê kiếm đánh chạy minh nao, chờ ngươi học thật tốt sau khi, tự nhiên cũng có thể có một ngày như thế. thật sự, cơ hàn nhạn cực kỳ kinh hỉ, cánh là thật liền trực tiếp luyện lên. nha đầu này, chân vị danh thầm than một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, nhưng trong lòng là nổi sóng chập trùng bất định. minh nao nói không sai, thế giới này thực lực vi tôn, như không muốn bị người căm ghét đáng thương, cũng chỉ có trở nên mạnh mẽ. thật giống như này cơ hàn nhạn, có thể bản thân nàng cũng không phát hiện, nàng trình độ nào đó mà nói đã đem Minh Đao xem là rồi sùng bái đối tượng, dù cho trước xưa nay chưa từng thấy người này. quá nhiều đồn đại, nói Minh Đao làm sao, kỳ thực đều lẫn lộn rồi những kia lời đồn đãi giả tâm tình của chính mình, một loại đối với cường giả sùng bái, ảnh hưởng rồi những đứa bé này tử. biết rõ ràng Minh Đao là đến giết chính mình, có thể chưa từng thấy chân chính đáng sợ thủ đoạn nàng, lại lấy có thể từ Minh Đao trong tay sống suốt làm minh. dưới ánh mặt trời thế giới, nhất định không thể có hất ám Dương quang chiếu khắp địa phương, tử vong nên tránh lui. Trong giây lát, lại nghĩ tới rồi ngô tử đạo bức họa kia, cái kia bức minh Đao hoạ, màu đen trên sa mạc một vầng mặt trời trói trang. Có thể minh Đao cũng từng nghĩ tới dưới ánh mặt trời thế giới, mà không giống chính là chính mình là yêu thích tắm rửa dương quang, mà hắn nhưng là muốn chính mình trở thành cái kia một vầng mặt trời, khiến người khác tắm rửa hắn dương quang. Vốn tưởng rằng phụ thân của cơ hàn nhạn, thật ra minh đau trong miệng cơ bách chiến sẽ rất nhanh chạy tới, có thể cũng không như trong tưởng tượng như vậy nhanh. Điều tức rồi gần sau 2 canh giờ, lại còn không gặp tung tích còn bên cạnh cơ hàn nhạn tu luyện hư linh giáp thì đã tìm thấy rồi ngưỡng cửa hư linh giáp loại thần thông này theo huyền pháp kinh viết bản thân yêu cầu liền không tao lắm mà cơ hàn nhạn không biết là thiên phú gây ra hay là bởi vì tu luyện rồi hoàng cực kinh thế thư duyên cớ đối với lực lượng tinh thần thần thông thật giống rất là thích hợp bắt đầu rất nhanh liền ngay cả linh tê kiếm đều có thể như vậy nhanh hơn tay hư linh giáp có thể nhanh như vậy liền tìm thấy ngưỡng cửa tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi thừa có thể đánh bại minh đao này một rộng lớn tâm nguyện cơ hàn nhạn tu luyện rất chăm chú cũng rất có nhiệt tình lực lượng tinh thần vận chuyển đã ở nàng trong nghe hoàn cung chậm dài hóa trừ ra một tầng màng mỏng bao phủ bên trong hết thảy chờ đến tu vi tinh thâm sau khi tầng này màng mỏng sẽ dường như áo giáp giống như vậy bảo vệ bên trong nguyên thần không bị lực lượng tinh thần thủ đoạn xâm chân vị danh điều tức đồng thời nhìn việc tu luyện của nàng phương thức trong bóng tối không đoạn diễn biến dần dần cũng là ở chính mình trong nghe hoàn cung hóa trừ ra từng dãy đặt lực lượng tinh thần kết giới, mạnh mẽ hơn cơ hàng nhạn rồi quá nhiều chính là suy tư hảo diệu trong đó thời gian đột nhiên cảm giác được có mạnh mẽ khí tức tới gần lập tức dừng lại mở mắt ra chạm lên. Saa sa mà, thấy rõ một người mặc tử bảo người đàn ông trung niên mang theo người này cấp tốc tới gần, trong chớp mắt liền rơi vào rồi trước mắt mình. Xem mũ quan, cùng cơ hàn nhạn giống nhau đến mấy phần, không nghi ngờ chút nào, tất nhiên chính là Cơ Bách Chiến đến rồi. Chương 284, Cơ Bách Chiến. Cơ Bách Chiến danh vọng rất cao, đặc biệt là ở Đế Quốc Cảnh Nội. Cái này được khen là bản cổ Đại Lục đệ tam cường giả độ kiếp kỳ tu sĩ, tuy rằng bị Lộc Môn Sơn nhân cùng tà linh đạo quân ở danh vọng lên ép rất chết, thực lực cũng có trên lệnh rất lớn, nhưng cũng không trở ngại hắn trở thành Đế Quốc Cảnh Nội thế gia đệ tử thật tượng. Hắn cùng với những cái khác độ kiếp kỳ tu sĩ không giống, cũng không phải là cái gì thiên phú kỳ tài, rất nhiều năm trước thậm chí thuộc về bị người chế nhạo loại kia, tư chất phi thường phổ thông, còn không đạt tới vương thất bình quân trình độ. Tuy rằng trong nhà trưởng đối cho hắn gọi là Bách Chiến, có Bách Chiến thành tiên mong đợi, nhưng cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Từng có lúc, hắn rất phổ thông, phổ thông đến không có nhân sẽ quan tâm hắn. Mặc dù là hắn ở trong nhà cái kia đồng lửa đứng hàng thứ thứ bảy, cũng không có chút ý nghĩa nào. Đế quốc vương thất địa vị là dựa vào thực lực và năng khiếu đến tranh thủ, thứ danh phận không có chút ý nghĩa nào. Đế quốc vương thất có chuyện gì hoặc là đặc tù đãi ngộ, cũng sẽ không chăm sóc hắn. Hắn liền như hắn chi thứ tử đệ giống như vậy, vừa bãi vô danh sống sót, cũng vừa bãi vô danh tu luyện. Tu vi của hắn tăng lên rất chậm, cái gọi là thiên phú kỳ tài có thể 10 năm liền có thể tăng lên một cảnh giới, như Minh đao loại này, càng là chỉ dùng rồi 3 thời gian 10 năm, cũng đã đến rồi không minh kỳ. Thậm chí cảm giác dùng không được 5 năm, có thể liền có thể đột phá đến độ kiếp kỳ. Mà năm đó cơ bách chiến hoàn toàn không có như vậy phong quang, hắn chậm rãi tu luyện, chậm rãi tăng lên, cái gọi là thiên tài 10 năm một cảnh giới, mà hắn nhưng là cần trăm năm thậm chí còn mấy trăm năm một cảnh giới. Không có nhân quan tâm hắn cái gì, hắn vẫn sống ở rời xa đế quốc vương đô địa phương, mấy ngàn năm hạ xuống, liền như thế quá. Rõ ràng ngày nào đó đế quốc cùng ma môn biên cảnh sản sinh to lớn xung đột thời gian, tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện, cái này ở đế quốc vương thất bên trong như không khí bình thường nam tử cánh là không biết khi nào đã đến rồi độ kiếp kỳ, hơn nữa cường đáng sợ. Giới tu hành vẫn có câu nói, đi được nhanh không nhất định đi xa, đi chậm rãi cũng không nhất định liền đến không được điểm cuối. Câu nói này ở cơ bách chiến trên người được rồi cụ thể biểu hiện Hắn có thể tăng lên chậm, nhưng vẫn luôn ở trở nên mạnh mẽ, không có như người khác bình thường đến rồi nào đó cảnh giới sau liền gặp gỡ bình cảnh, khó có nửa điểm tinh tiến. Thậm chí đến rồi độ kiếp kỳ cảnh giới đại viên mãn sau còn vẫn như cũng như vậy. Tựa hồ đang từng bước hướng cái gọi là tiên nhân cảnh giới tới gần, tu vi từ không đình trệ. Dù cho bây giờ có lộc môn sơn nhân cùng tà linh đạo quân vững vàng vượt trên hắn một đầu, nhưng đế quốc rất nhiều người đều tin tưởng, như cho hắn thời gian, hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ vượt quá hai người này. Danh tiếng như sấm bên hai, chân vị danh tự nhiên nghe nói qua, hôm nay rốt cục nhìn thấy người này quả nhiên cùng đồn đại bên trong giống như vậy, cực kỳ phổ thông, phổ thông đến như đổi một thân búa ý tu thu liêm khí tức sẽ trở nên phảng phất địa bên trong lão nông giống như vậy, không hề cường giả phong độ trình độ nào đó mà nói thậm chí còn không sánh được bên cạnh hắn đứng lão hà cơ hàn nhạn trường như vậy linh tính tin tưởng càng nhiều chính là bắt nguồn từ mẹ của nàng nhìn một chút còn đang tu luyện hư linh giáp cơ hàn nhạn Trần vị danh đột nhiên phát hiện nha đầu này tuy rằng khuyết điểm rất nhiều nhưng ưu điểm cũng không ít tỷ như này tu luyện chăm chú trình độ dù cho nàng lao cha đã đến rồi trước mặt lại cũng thật giống chưa từng phát hiện tự. Cơ Bách Chiến nhìn Trần Vị Danh một chút, lại nhìn về phía Cơ Hàn Nhạn, thấp giọng hỏi, "Nàng đây là?" Lấy tu vi của hắn tự nhiên là nhìn ra được Cơ Hàn Nhạn đang luyện công, bất quá tu luyện chính là công pháp gì, hắn cũng nhìn không ra đến. Trần Vị Danh giải thích, "Ta nhìn nàng tâm thần phòng thủ rất kém cỏi, cực dễ dàng bị ngoại giới ảnh hưởng, sau đó như gặp phải lực lượng tinh thần công pháp cường giả trong bóng tối đánh lén, nguyên thần e sợ khó có thể bảo vệ, vì lẽ đó dạy nàng một cái lực lượng tinh thần phòng ngự thần thông." Cơ Bách Chiến gật gật đầu, lại hỏi, "Ngươi chính là A Đi, Hàn Nhạn làm phiền ngươi chăm sóc rồi, đa tạ." Sau khi nói xong, chắp tay thi lễ. Có thể là lúc đầu cũng chịu đựng quá quá nhiều trong tộc người mắt lạnh coi thường, cái số này xưng đế quốc đệ nhất hoàng sư nam tử hoàn toàn không có vương thất loại kiêu tiêu căng thái độ. Trần vị danh vận biểu chắp tay đáp lễ, lại nói nói, ta cùng lệnh ái hợp ý, không cần nói cảm ơn. Cứ việc ta không coi là sư phụ nàng cái gì, bất quá nàng nếu cũng hô sư phụ ta tên, vì lẽ đó có câu nói ta vẫn phải là nói một chút. Tuy rằng đế quốc vương thất, hoàng cực kinh thế thử, nổi tiếng thiên hạ, nhưng bằng vào ta quan trì, cơ hàn nhạn cũng không am hiểu Hàn băng đạo văn, Tiễn chi đạo văn cũng chỉ là qua loa. Ngược lại là ở niệm lực đạo văn lên rất có thiên phú. Nếu như tôn giá cũng không có giải quyết tình huống như thế phương pháp, ta cảm thấy liền để nàng chuyên tâm tu luyện niệm lực đạo văn tốt hơn. Ngươi nói không sai. Cơ bách chiến gật đầu, sớm chút năm ta đi cùng với nàng thời gian quá thiếu, hơn nữa cũng không biết nàng đến tuột cùng am hiểu cái gì. Nàng gái thứ nhất cảm ứng được đạo văn là tiến chi đạo văn, liền thuận theo tự nhiên rồi. Với liếc nhìn cơ hàn nhã, trong mắt hiện lên cưng chiều biểu hiện, kỳ thực nàng tu luyện cái gì cũng không đáng kể, ta cũng không hy vọng nàng có thể trở thành một cường giả. Nếu có thể như cá phổ thông bé gái giống như hoạt cả đời cũng là chuyện hạnh phúc. lời vừa nói ra, trần vị danh nổi lòng tôn kính. rốt cuộc biết tại sao cơ hàn nhạn như vậy không thể nói lý, nhưng còn có thể cơ vương trong phòng nắm giữ như thế cao địa vị rồi. nàng rất may mắn, có cá so hết thể vương thất thế gia đệ tử đều văn minh phụ thân. đương đại người một mực theo đuổi thực lực và mạnh mẽ sau, dần dần liền lơ là một ít trong cuộc sống đồ vật, lơ là gia đình, lơ là tình thân, lơ là cái gọi là Phàm nhân hồng trần. cậu nữ có vân tiên đạo vô tình chính là vì vậy mà đến. cơ bất chiến như vậy địa vị, thực lực như vậy, lại có thể có ý nghĩ như thế trong trước mắt Trần Vị Danh cảm giác mình đều có chút đấu kỵ cơ hàn nhạn rồi, lại nhìn tên kia còn ở chìm đắm trong tu luyện, không nhịn được khẽ quát một tiếng, ngươi nha đầu này chuẩn bị ở này trời tới khi nào? Cơ hàn nhạn cả người chấn động, tỉnh táo lại, lập tức hoa hoa kêu to, sư phụ đều là ngươi quấy rầy rồi ta, vốn là có thể tăng lên càng nhiều. Nha, thật ra, ngươi tới rồi, nhìn thấy một bên cơ bách chiến sau, lập tức nhảy lên đến, trực tiếp nào tới, nhìn cha của chính mình, không gọi lao cha, lại gọi thất ra, Trần Vị danh cũng không nhịn được thầm than. Nhà đầu này thực sự là bị sủng địch coi trời bằng vung, rồi Cơ Bách chiến sờ sờ đầu của nàng, nhẹ giọng nói rằng, chịu khổ rồi a, không có bị thương chứ? Không có, xem, lông tóc không tổn hại. Cơ hàn nhạn lập tức đắc ý cười to lên, đến nhưng là Minh Đao nha, ta hẳn là dưới đao của hắn chỉ có người xuống đi, may mà sư phụ ta lợi hại, đa tạ rồi. Cơ Bách chiến quay về Trần Vị danh lại là túi người hành lễ, hắn cũng không biết Trần Vị danh cùng Minh Đao quan hệ, chỉ biết Thiên Môn quan bị phá hỏng thành rồi như vậy, mà cái này a thiết lại là thương tích khắp người, cực kỳ chất vượng, tin tưởng là tiến hành rồi một hồi ác chiến. Không cần như vậy rồi. Trần vị danh chỉ được đáp lễ, hắn rất chán ghét những lễ nghi này, sẽ cùng hai người nói rằng, nếu bình an đưa đến, vậy ta cũng đi rồi. Đột nhiên nhớ tới rồi một chuyện, bận điệu một mặt túc xác nói rằng, tiền bối, tiện đường nói một câu. Minh Dao vừa nãy vì loạn ta tâm tính nói một chút tin tức, nếu ta đoán không lầm, lần này ám sát cơ hàn nhạn, mục đích thực sự là vì dẫn ra ngươi. Đế quốc tiền tuyến nhân mã sợ là có chút nguy hiểm rồi. Chương 285, suy đoán. Chân vị danh không hy vọng yên vân các quá trải qua thế, Minh Dao cũng không hy vọng Tà Linh đạo quân quá mức cường thế. Hắn hy vọng cung cấp tình báo có thể đối với Đế quốc hữu dụng, có thể tới kịp. Bất quá Cơ Bách Chiến cũng không có vì vậy rất lo lắng, chỉ là hơi nhướng mày, dẫn ra ta động thủ nữa, Yên Vân các quả nhiên nhiều tính toán, không hỏi đến đề không lớn, Đế quốc thực lực không phải tùy tiện liền có thể bị đánh bại, ta đi ra trước đã từng căn dặn, không được manh động. Cơ Bách Chiến khẳng định không nghĩ tới Yên Vân các sẽ có nhiều như vậy độ kiếp kỳ tu sĩ, còn tưởng rằng ổn thủ chiến địa liền có thể bảo đảm đại cục không bị tan rã. Chân vị danh muốn nhiều lời vài câu, rốt cục vẫn là nhìn xuống. Loại kia tin tức là Yên Vân các cơ mật, một khi tự mình nói đi ra, Không chỉ là thân phận mình sẽ bại lộ, còn khả năng liên lụy đến Minh Ngao. Thấy Cơ Bách Chiến cũng không để ý, chỉ có thể ở trong lòng vì hắn cầu khẩn rồi. Trân vị danh chắp tay thi lễ, tại hạ này liền cáo tử rồi. Cơ hàn nhạn lưu luyến, đi tôi kéo tay hắn cánh tay. Sư phụ, ngươi ở thư viện lại không có chuyện gì, không bằng theo chúng ta đi Vương đô mà. Trân vị danh gõ gõ nàng đầu, ai nói ta không có chuyện gì, ta rất bận rộn, còn không phải là vì rồi đưa ngươi. Cáo tử. Trân vị danh ánh mắt quét một vòng ba người, nhìn thấy lao Hà thì trong lòng đột nhiên động một cái, bất quá không có biểu lộ cái gì chỉ là đóng hạ con mắt, liền gật gật đầu bay lên không. Có một số việc hắn vẫn không rõ, mà giờ khắc này nhưng là bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi. Thanh Vân môn, quả nhiên lợi hại. Hàn Hoang Đại Nguyên Ám Sát con đường là giả thiết được, người còn chưa tới, sát thủ tới trước. Điều này nói rõ rồi một chuyện, đồng hành người trong là có gia thế, không phải vậy không thể sớm biết con đường. Bất quá vào lúc ấy Trần Vị danh không có hoài nghi lão hả cái này Cơ Vương thất nhà lão buộc, thực sự là biểu hiện quá trung tâm rồi. Thêm vào hắn ở Cơ Vương thất sát thực làm rất nhiều năm, sau khi Phỉ Thúy Hồ Ám Sát thời cơ cũng là vừa vặn nếu không phải là mình vừa vẫn phát hiện cơ hàn nhạn chết chắc rồi sau đó lần này hành động địa điểm thời gian nhìn như là chính mình bức yên vân vân dùng tối tính toán phương thức thực tế đến xem nhưng thật giống như là chính mình mang theo cơ hàn nhạn tiến vào rồi tối láo của bọn họ tất cả thật giống đều là trùng hợp nhưng là một người sát thủ tới nói là sẽ không tin tưởng chuyện thế gian có thể lần lượt trùng hợp nhiều như vậy trùng hợp nối liền cùng nhau liền thành rồi tất nhiên trên thực tế trước đó hắn đều không hoài nghi lão hà rõ ràng vừa nãy dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét qua đi mới rốt xác định này cơ vương thất lão buộc nhìn như rất trợ vật trong cơ thể nhưng là hầu như không có thương đây là không bình thường bởi vì lúc đó hắn ở hoang nguyên phạm vi công kích bên trong hoang nguyên là người nào ra tay công kích thời điểm ngay cả người mình đều giết cùng nhân ngày xưa hắn vị trí chỉ, chỉ một mình hắn đi ra những người khác đều là chết ở rồi trên tay hắn thiên môn quan trước cục diện hỗn loạn đại sát khí phương thức công kích một cái người như vậy sao lại để lão hà có thể gần như lông tóc không tổn hại thoát thân không nghi ngờ chút nào hắn tất nhiên liền như mình và minh đao giống như vậy là một chút giả dáng vẻ không giống chính là Mình và Minh Đao làm khá là chết để, lão Hà nhưng là không có một người đến cùng hắn lẫn nhau thương tổn. Minh Đao là cá rất sẽ tính toán nhiệm vụ bước đi người, hắn lúc đi nói Cơ Bách Chiến mau tới rồi, tự nhiên là bởi vì biết Cơ Bách Chiến vị trí chính xác, cũng cân nhắc đến rồi Cơ Bách Chiến thực lực, nhưng không có cân nhắc đến Cơ Bách Chiến sẽ gặp phải lão Hà. Sau khi Cơ Bách Chiến nhưng bỏ ra thời gian thật dài mới đến, này không bình thường. Nhưng bên cạnh hắn còn mang theo lão Hà, liền rất bình thường rồi. Lão Hà vì tăng cường Minh Đao tỷ lệ thành công, hẳn là cố ý dẫn dắt Cơ Bách Chiến đi rồi chút sai lầm địa phương, vừa mới tìm tới. Mà chính mình vừa nãy nhắc tới Yên Vân các có tính toán thời điểm, rõ ràng nhìn thấy Lao Hà sắc mặt hơi có không đúng, nói vậy là không nghĩ tới như vậy cơ mật lại sẽ để lộ tin tức. Cứ việc cái kia không đối diện sắc trong trước mắt, nhưng là không có dấu giếm được Trần Vị danh thần thức. Cái này trung phó lại sẽ là Yên Vân các người, Thanh Vân môn thủ đoạn cao cường. Dù là Trần Vị danh cũng không nhịn được thầm than. Thanh Vân môn người ẩn nút các nơi, ra rồi hư linh giả cùng tà linh đạo quân, không có ai biết bọn họ tất cả mọi người thân phận. Lấy Lao ở đâu cơ vương thất địa vị, so một ít thế gia tộc trưởng hoặc là môn phái trưởng môn còn cao hơn hơn nữa còn vì là Cơ Vương thất hầu hạ rồi hơn 1000 năm. Rất nhiều lúc, chỉ cần không phải dính đến căn bản nguyên tắc, lão Hà không cần xin chỉ thị Cơ Vương thất liền có thể trực tiếp làm quyết định, thậm chí ngay cả Cơ Hàn Nhạn cũng phải nghe hắn, dường như nửa cái chủ nhân. Người như vậy, lại cũng là thanh văn môn người. Trần Vị danh đột nhiên cảm giác thấy hơi hoảng sợ, một cái người như vậy, đều có thể trở thành là yên vân các người, hơn nữa còn chưa chắc chắn thanh văn môn bên trong người rất trọng yếu, cái kia những người khác lại nên làm gì? Không nói cái khác, liền nói thanh văn môn môn chủ hư linh giả. Người đàn ông này vẫn luôn là lấy mặt nạ gặp người ở yên vân các thời gian cũng không nhiều, cũng liền lần trước ở thiên tâm chỉ xuất hiện rồi. Nếu như đoán không sai, hắn tất nhiên cũng là thanh vân môn ẩn núp giả một trong, mà thôi năng lực của hắn cùng địa vị, khác một cái thân phận đến tận cùng là ai. từ đến đây nơi, chân vị danh càng là cảm giác được lương đổ mồ hôi lạnh. ở cương giả thế giới, nếu như không có thủ đoạn đặc thủ, thực lực là rất khó ẩn giấu. nói cách khác, nếu như hư linh giả là ẩn nút giả, vậy hắn khác một cái thân phận tất nhiên cũng là giới tu hành quyền cao trước trọng người. mà chư ra hai người này, thanh vân môn tất nhiên còn có những cường giả khác. Từng cái ở Yên Vân các địa bàn sau khi đóng vai khác một cái thân phận. Đột nhiên, Trần Vị Danh phát hiện Tà Linh Đạo quân vì sao tự tin như thế có thể lấy một phe thế lực đối kháng ba thế lực lớn hơn rồi, bởi vì hắn không chỉ có nắm giữ mạnh mẽ độ kiếp kỳ tu sĩ quân đoàn, còn có một cái càng thêm khó có thể tưởng tượng ẩn nút giả quân đoàn. Cái này ẩn nút giả quân đoàn ở một số tình huống hạ, khả năng so độ kiếp kỳ tu sĩ quân đoàn đáng sợ hơn. Bọn họ có thể tìm hiểu rất hàng đầu tình báo, để Yên Vân các vĩnh viễn nằm ở chủ động. Có thể ám sát một số nhân vật trọng yếu, sâu sắc thêm thế nhân đối với Yên Vân các sát thủ khủng hoảng thậm chí làm chiến tranh lúc mới bắt đầu còn có thể phân hóa kẻ địch liên thủ, tan rã người chống cự tinh thần. đặc biệt là như một cái nào đó nơi chiến trường đế quốc hoặc là thiên đạo minh người lãnh đạo vốn là thanh vân môn người, thử hỏi như vậy chiến tranh còn làm sao đánh? đế quốc hoàng sư nhiều là đến từ đại thế gia cùng vương thất, những người khác không phải có thực lực liền có thể đi vào, có thể nói là bền chắc như thép. hư linh giả thực lực quá mạnh, muốn có được cá thân phận trái lại càng thêm khó. nghĩ như thế, hắn ẩn nút địa phương to lớn nhất khả năng chính là thiên đạo minh cùng ma môn. mà thôi ma môn tình huống cùng loại tượng, không có quá nhiều cần phải ở nút. Đối với nơi đó hiểu rõ, Tiên Vân Các có thể so ma môn chính mình còn muốn rõ ràng. Nghĩ như thế, hư linh giả ẩn nút địa phương to lớn nhất khả năng chính là Thiên Đạo Minh rồi. Nhưng như thế nào tìm ra người này, hắn lại là làm sao nguy trang? Chân vị danh trong lòng đột nhiên động một cái, hắn nhớ tới rồi lần thứ nhất nhìn thấy hư linh giả tình huống, tuy rằng hắn đem chính mình dùng các loại thủ đoạn bao vây chặt chẽ, nhưng là không ngăn được phá vọng tổn chân chi nhãn. Chính mình thấy rõ ràng ở hư nhược đạo văn nơi sâu xa, còn ẩn giấu rồi kiếm chi đạo văn cùng phấn phái đạo văn. Loại kia ẩn giấu phương thức rất là tù, có thể nói trừ mình ra Có thể thiên hạ không người có thể nhìn thấy bộ tướng. Đây có phải hay không liền mang ý nghĩa, hư linh giả khác một cái thân phận là đem hư nhược đạo văn ảnh tàng, sử dụng nhưng là kiếm chi đạo văn cùng phấn toái đạo văn. Chân vị danh đột nhiên cảm giác, chính mình có thể phát hiện rồi yên vân các một cái bí mật động trời. Chương 286, Bế quan. Trên đường không có dừng lại, chân vị danh lấy tốc độ nhanh nhất trở lại rồi Lộc Sơn thư viện. Cái này trên đại lục bản cổ cuối cùng an bình nơi, tựa hồ hoàn toàn tách biệt với thế gian rồi giống như vậy, đối ngoại biên sự tình trạng quan tâm, dù cho thiên hạ ngọn lửa chiến tranh phong trào. Thế cuộc sắp sửa đại biến, nơi này nhưng là vẫn không có nửa điểm ảnh hưởng. duy nhất thay đổi chính là trong học viện học sinh đối với a thiết người này càng thêm sùng bái rồi. Thiên môn quan một trận chiến, một thân một mình đối mặt thâm viên sát thủ hoang nguyên cùng lãnh huyết tử thần minh đao lại không rơi xuống hạ phong. tuy rằng sau khi chiến đấu không người nhìn thấy, nhưng cơ hàn nhạn trở lại rồi vương đô. bên này mang ý nghĩa minh đao cùng hoang nguyên nhiệm vụ thất bại rồi. hai cái yên vân các xuất sắc nhất một đời mới sát thủ, được xưng liền độ kiếp kỳ tu sĩ đều có thể giết người, đang không có độ kiếp kỳ tu sĩ ra tay tình huống lại thất bại rồi. thế nhân tham phục cái này tên điều chưa biết ra thiết đến tột cùng là người nào, tuy rằng không ít người hỏi thăm được là lộc môn sơn nhân đệ tử ký danh, cảm giác tựa hồ lại bình thường rồi, nhưng đã không cách nào ngăn cản thế nhân mơ màng cùng suy đoán. dứt bỏ cuối cùng ngừng tay nguyên nhân không nói, cái kia trận chiến đấu vốn là một hồi hung hiểm vô cùng chiến đấu, không phải vậy trần vị danh cũng sẽ không nghĩ chạy trốn. có thể ở đồn đại bên trong nhưng là thành rồi hắn lấy một địch hai, không chỉ có không rơi xuống hạ phong, trái lại áp chế rồi hai cái kiệt xuất nhất tuổi trẻ sát thủ, đặc biệt là ở có người nhìn thấy hắn không hư hao chút nào trở lại lộc sơn thư viện sau như vậy đồn đại càng thêm điên cuồng rồi có thể mang theo một cái trói buộc còn giết bại hai cái không có thất bại ghi chép tuổi trẻ kiệt xuất nhất sát thủ đây là cỡ nào kinh người mà trần vị danh không có giải thích hoặc là đi quan tâm những tin tức này tầm tư hắn đang các loại đặng một cái khác khả năng lệnh thiên hạ khiếp sợ tin tức đế quốc cùng yên vân các chiến tranh quả nhiên bất quá thời gian một tháng một cái tin tức động trời trong nháy mắt truyền khắp rồi thiên hạ chính là minh đao nói tới như vậy đế quốc tiền tuyến thất bại hơn nữa là thất bại thảm hại làm cơ bách chiến đi thiên môn quan tiếp cơ hàn nhạn thời điểm yên vân các phát động rồi công kích Tuy rằng đế quốc đã sớm chuẩn bị, nhưng là không ngăn được thực lực tuyệt đối áp chế. Vẹn vẹn kéo dài rồi hai ngày, chiến tuyến liền bắt đầu tháo chạy. Tiên vân các giết nhiều tay, chính diện chiến tranh cũng không phải là sở trường, mà truy sát nhưng là thiên hạ không người có thể so sánh. Một khi đối phương xuất hiện hội thế, cái kia chính là tính chất hủy diệt. Bất quá 15 ngày thời gian, vô số đế quốc tướng sĩ thi thể ở lại rồi trên đường rút lui, thậm chí còn bao quát rồi hai cái đế quốc hoàng sư, không minh kỳ tu sĩ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ càng là tử thương vô số. Binh bại như núi đổ, cao úc đem quinh, như vậy tan tác chi thế. Rõ ràng Cơ Bách chiến một lần nữa chạy tới tiền tuyến vừa mới ổn định thế cục. Mà lúc này, Tiên Vân Các đã thừa cơ chiếm lĩnh rồi đế quốc Tây Nam Bộ gần 3 phần 10 địa bàn. Mà nhất làm cho thế nhân giật mình sự, toàn bộ trong lúc chiến tranh, Tà Linh đạo quân căn bản chưa từng ra tay, Tiên Vân Các chủ lực là vẫn vượt quá rồi ngàn người độ kiếp kỳ tu sĩ quân đoàn. Làm xong phe nhân mã hỗ chống đỡ được, rằng co thời khắc, này chi quân đoàn đột nhiên giết vào rồi chiến trường chính, triệt để lật đổ tình thế, khiến cho thiếu hụt rồi Cơ Bách chiến đại quân đế quốc căn bản là không có cách chống lại. này lệnh thiên hạ các nơi đều gây nên rồi khủng hoảng vượt quá 1000 số lượng độ kiếp kỳ tu sĩ, Yên Vân Các trong bóng tối cánh là có bực này thực lực, như vậy Yên Vân Các, thế lực kia có thể ngăn. Mà chiến tranh tạm thời đình chỉ sau, mọi người lại là người được rồi không giống nhau khí tức, Yên Vân Các chiếm lĩnh rồi đế quốc gần 3 phần 10 thổ địa, cũng không có bỏ chạy. Nay cùng Dĩ vãng là hoàn toàn khác nhau, trước đây đế quốc cùng Yên Vân Các sản sinh đại xung đột thì hai phe đều có thắng thua, nếu là Yên Vân Các chiếm lĩnh rồi đế quốc thổ địa, thường thường đều là cướp đoạt một không sau, liền để ra địa bàn, một lần nữa trở lại rồi địa vực. Bọn họ dù sao cũng là sát thủ, không có ý tốt thống trị muốn nhiều như vậy địa bàn ý nghĩa không lớn, mà lần này không giống. Yên vân các bắt đầu chia phái người tay đóng quân, ngẫu nhiên là chân chính tiếp quản rồi vùng đất này. Này cho thế nhân một cái tân tin tức, Yên vân các thay đổi, không còn là đã từng tổ chức sát thủ, bọn họ có thể rồi chiếm đoạt thiên hạ ý đồ. chuyện này ý nghĩa là thiên hạ đem bạo phát một hồi bao phủ thế giới chiến tranh, đế quốc vương thất cùng thiên đạo minh nhân vật trọng yếu bắt đầu bàn bạc, trao đổi, thậm chí liền ngay cả người của ma môn cũng bắt đầu gia nhập. thiên hạ thế cuộc đại biến, gió nổi mây vẩn, vân các lộ ra rồi đuốt, chiến tranh động một cái liền bùng nổ. Lộc Sơn thư viện vẫn như cũ yên tĩnh, không phải không ai quan tâm những việc này, chỉ là dựa theo quy củ, bọn họ không thể dính liễu tiên hạ việc. Mà Trần Vị Danh không có lại đi học, cũng không có luật khí, hắn lựa chọn rồi bế quan. Hắn trong đầu có rất nhiều tri thức, rất nhiều thứ, tổng kết ra đều là quy luật. Một khi bế quan tính tư, tất nhiên có thể tăng lên tu vi của hắn. Hắn trước đây là chuẩn bị ở không minh kỳ cảnh giới đại viên mãn làm tiếp, nhờ vào đó đến sung kích độ kiếp kỳ cảnh giới, có thể phá kén thành bướm. Nhưng hiện tại đã đẳng không được rồi, phúc xảo bên dưới liên co xong trứng cao úc Quinh, Một khi yên vân các đất thế thân phận mình có hay không bại lộ đều không có ý nghĩa rồi, toàn bộ thế giới đều sẽ bị yên vân các nô dịch. Mà tình huống như thế xuất hiện độ khả thi rất lớn, 1000 độ kiếp kỳ tu sĩ liền gây nên rồi thế giới khủng hoảng, nhưng yên vân các thực tế nhưng là có vượt quá 10000 số lượng. Bọn họ còn đang cấp loại, chờ đợi một cái cơ hội thích hợp xuất hiện, đến thời điểm liền không còn là gây nên khủng hoảng, mà là một đòn mất mạng rồi. Hắn cần tăng cao thực lực rồi, lại đem muốn đến trong chiến tranh coi như không có cách nào làm quá việc trọng yếu, chí ít cần phải có năng lực tự vệ. Mà đang bê con trước, hắn còn làm một chuyện khác đem tự mình biết sự tình viết thành tín, bỏ ra một bút không ít thủ lao, lấy giật tên phương thức tìm người đưa đến rồi thiên đạo minh mấy trụ cột lớn môn phái. hắn không biết này có hay không dùng, nhưng ít ra cần làm một chút việc. bất quá cơ hội xa vời, này tín đưa đến những kia sơn môn dễ dàng, có thể muốn lên sơn liền khó khăn. quy luật đạo văn là loại rất đặc thù đạo văn, chỉ cần có thể tổng kết ra chính mình lĩnh ngộ đồ vật, tu vi liền có thể tăng lên. này chút thời gian, hắn học rất nhiều, cũng nhìn rất nhiều thứ, bao quát vạn diễn đạo luân hấp thu đồ vật. giờ khắc này ở trong lòng một vừa phân tích, đi vu tồn tinh khiến cho hắn tu vi tăng lên rất nhanh. Thời gian 5 tháng, cánh là tăng lên rồi 4 cái cảnh giới nhỏ, đến rồi Không Minh kỳ tầng 6. Chân khí trong cơ thể vận chuyển một vòng sau, chậm rãi dừng lại, chân vị danh mở mắt ra. Không Minh kỳ tầng 6, tu vi tự nhiên còn chưa đủ, nhưng là trước ăn tươi nuốt sống giống như kia ở trong lòng những thứ đó cũng đã tiêu hóa, muốn tăng lên, cần để chống thời gian rất lâu đến đọc sách. Phiên toái hơn chính là, hắn trước đây từng dự liệu sự tình trở thành sự thật rồi, lại tăng cao tu vi cần tổng kết quy luật đã so trước đây thêm ra rồi mười mấy lần. Chuyện này ý nghĩa là hắn như còn muốn tăng lên Chỉ ít cần phải bỏ ra thời gian 2 năm đến xem thư, sau đó ở tiêu tốn vượt quá thời gian 1 năm đến tổng kết. Tốc độ này tuy rằng cũng là không chậm, nhưng bây giờ thực sự là không có nhiều thời gian như vậy rồi. Có thể chính mình có thể trước tiên làm điểm những chuyện khác. Trần Vị danh chính là trong lúc suy tư, đột nhiên cảm giác được ngoài cửa có người đến rồi. Thần thức quét qua, không khỏi sức sở, đến người cánh là Thạch Đông, Hoành Thịnh, cửa hàng đại trưởng quỹ. Chương 287, chuyện làm ăn. Thạch Đông tới đây, tự nhiên là tìm chính mình, Trần Vị danh vừa vặn thu công, đơn giản đứng dậy đi ra ngoài. A Thạch Đông đang muốn la lên, đột nhiên thấy rõ cấm chế vừa thu lại, cửa lớn mở ra, Trần Vị Danh đã đi ra. "A Thiết, ngươi quả nhiên ở a, ở là tốt rồi." Thạch Đông một mặt mừng rỡ. "Cái kia, đại trưởng quỹ." Trần Vị Danh ngỡ ngực nhìn hắn, không biết tìm tại hạ có chuyện gì. "Ngươi là làm sao tới đây? Lộc Sơn thư viện có thể không phải là người nào đều có thể đi vào, đặc biệt là loại này thương nhân chủ quán." Nay Thạch Đông không chỉ có là đi vào rồi, còn trực tiếp đi đến nơi này, một thân một mình, có chút quái lạ. Thạch Đông khẽ mỉm cười, "A Thiết đạo hữu nếu cùng nô tử đạo giao hảo, vậy thì phải biết hành Thịnh cửa hàng sau lương vốn là có Lộc Sơn thư viện chống đỡ như viện trưởng a trưởng lao a những người này đều là thế ngoại cao nhân có thể nào bỏ đi tư thái đến buôn bán những này việc nặng liền để ta làm rồi Kỳ thực Lộc Sơn thư viện rất nhiều thứ đều là Thác hành Thịnh cửa hàng sưu tập làm đại trưởng quỹ tự nhiên sẽ có như vậy một điểm đặc quyền tỷ như ra vào Lộc Sơn thư viện hôm nay tới đây là có việc tương thác. chuyện gì chân vị danh hỏi liên Hoàng Thịnh cửa hàng đều chuyện không giải quyết được ta có thể làm sao Kỳ thực ta cũng không biết đạo hữu có thể không làm được bất quá hiện tại chỉ có thể tìm được Hưu thử xem rồi. Thạch Đông nói rằng, có người chính mình ra vật liệu, muốn luyện chế một bộ cấp 8 linh khí, tuy rằng đẳng cấp không cao lắm, có thể yêu cầu rất nhiều. Chúng ta đại sư phụ không ở, những người khác không đạt tới yêu cầu. Hoành Thịnh cửa hàng từ trước đến giờ tự xưng là cái gì chuyện làm ăn cũng có thể làm, nếu là đầy kiếm lời không tới tiền bất quá không đáng kể, có thể bảng hiệu đập phá liền không tốt rồi. Ta nghĩ tới đạo hưu luyện khí tu vi bất phàm, vì lẽ đó đã nghĩ tìm được Hưu giúp việc này. Lấy Thạch Đông phong cách hành sự, chính mình giúp hắn việc này nên phải nhận được không ít thù lao. Bất quá Trần Vị danh vẫn còn có chút không rõ, thư viện có nhiều như vậy lão sư, làm sao không tìm bọn họ? Bọn họ a, ta đều biết. Thạch Đông lắc lắc đầu, đừng nói cấp 8 linh khí, coi như là cấp 9 linh khí cũng không thành vấn đề, đương nhiên, đến vật liệu đầy đủ. Nhưng bọn họ muốn luyện chế bộ pháp bảo này liền không xong rồi, trừ phi là xin mời luyện khí đường trưởng lao ra tay. Có thể các trưởng lão nơi nào sẽ quản chuyện như vậy. Lần này khách nhân gia thủ lao rất khách quan, 1000 cao cấp nguyên tinh thạch, ta liền theo trên đường quy củ, thành rồi sau một người một nửa, ngươi xem, coi thế nào. 1000 cao cấp nguyên tinh thạch Chân vị danh không khỏi hơi sững sở, này báo thủ sát thực tương đương mê người. Đừng nói là thế người luyện chế bảo vật, coi như mua một cái cấp 8 linh khí cũng là 50 trái phải cao cấp nguyên tinh thạch. Tu vi muốn tăng lên không phải chuyện một ngày hai ngày, muốn tăng lên sức chiến đấu tốt nhất là có thể luyện chế nhiều một ít bảo vật. Mà bảo vật không phải bỗng dưng luyện chế ra đến, coi như mình trình độ cho dù tốt, cũng là cần vật liệu. Có thể cấp minh đao luyện chế rồi trôi này tử vong hắc đao sau, trong túi ngượng ngủng, làm sao mua được. Nay đưa tới cửa chuyện làm ăn, bất quá cũng không phải vội từ chối. Chân vị danh làm bộ thoáng suy tư, sau đó nói: Ngược lại không là không muốn hỗ trợ, chỉ là ta cũng không biết có được hay không. Như vậy đi, đại trưởng quỹ, ngươi trước đem tình huống nói một chút, ta xem một chút có thể thành hay không. Không thành vấn đề. Thạch Đông gật đầu, khách nhân cung cấp rồi 8 phần đủ lượng bạch hoa thạch, muốn luyện chế 8 cái trắng nó bình, mỗi chiếc lọ luyện chế một loại đạo văn, phân biệt là kim một thủy hỏa thổ phong lôi băng. 8 chiếc lọ từng người đều có thể sử dụng, chập vào nhau có thể tạo thành một bộ. Bạch hoa thạch, cấp 8 tài liệu luyện khí, tuy rằng cấp bậc chỉ là cấp 8, nhưng giá cả nhưng là phi thường đắt giá. Bởi vì loại này tảng đá có một cái rất đặc thù tính chất, có thể gánh chịu các loại đạo văn sức mạnh. Bình thường luyện khí sư luyện khí, vượt quá cấp 8 linh khí đều phải dùng bạch hoa thạch, đặc biệt là luyện chế nhiều loại đạo văn pháp bảo, càng là cần, bởi vì loại vật liệu này tốt nhất dung hợp các loại sức mạnh. Trong ngày thường chỉ là làm vụ tại đều tương đương đắt giá rồi, không nghĩ tới người này lại trực tiếp dùng để làm chủ muốn vật liệu, quả nhiên là giàu nứt đố đổ vách. Nay lệnh Trần Vị Danh cũng không nhịn được hỏi, không biết khách nhân là thân phận gì, tám phần bạch hoa thạch giá cả nhưng là không thấp. Từ đế quốc tới được người, phải là một đại thế gia nhân vật trọng yếu. Thạch Đông giải thích sau khi vội vàng hỏi, "Đạo hữu, ngươi xem này có thể làm được sao?" Dùng Bạch Hoa thạch luyện chế cấp 8 linh khí, kỳ thực một chuyện rất dễ dàng, loại vật liệu này trời sinh đến tạo hóa thần tú, bình thường hơi có trình độ luyện khí sư đều có thể làm được. Có thể muốn luyện chế 8 món pháp bảo, sau đó trở thành một bộ, vậy thì không phải người bình thường có thể làm được rồi. Hắn kiến thức bất phàm, nhưng cũng biết này trong thiên hạ có thể làm được như vậy người, không vượt quá 10 cái. Chân vị danh không biết nhiều như vậy, bởi vì lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, cấp 6 vật liệu đều có thể luyện chế ra cấp 9 linh khí cấp 8 vật liệu nếu là luyện chế không ra chính là vô nghĩa rồi. bất quá chính là như vậy đáp ứng cũng có vẻ quá dễ dàng rồi. trần vị danh hơi suy tư rằng dấp lập tức nói rằng muốn luyện chế ra đến vậy nên có thể, bất quá cái này thủ lao còn thiếu. nói là một bộ kỳ thực là tam cái này không nên là một cái bảo vật giá cả thủ lao dễ bản. thạch đông vội vàng nói nếu như đạo hữu cảm thấy có thể chúng ta có thể một lần nữa thương lượng chia ba bảy người bảy ta 3 bất quá tuy nhiên làm sao trần vị danh hỏi thạch đông có chút khó khăn nói bạch hoa thạch giá cả đắt giá. Không chỉ là nguyên tinh thạch vấn đề, rất nhiều lúc coi như có nguyên tinh thạch cũng không mua được, này đạo hữu cũng là bên đến. Chân vị danh gật gật đầu, sự thực chính là như vậy. Cao cấp linh khí luyện chế đều cần bạch hoa thạch, làm cho tiêu hao quá lớn, vì lẽ đó thường thường là có tiền cũng không thể mua được. Không phải ta không tin được đạo hữu, nhưng nếu là thất bại rồi, ta thật không cách nào bàn giao. Vì lẽ đó, Thạch Đông pháng lung tung nói, cho mời đạo hữu trước tiên lấy cấp thấp vật liệu luyện chế một bộ hàng mẫu nhìn, như vậy ta mới thật tốt đem bạch hoa thạch giao cho đạo hữu a. Chuyện đương nhiên. Chân vị danh gật đầu đổi làm là chính mình cũng không thể tùy tiện đem tám phần bạch hoa thạch giao cho một cái suy đoán cái gọi là luyện khí cao thủ. Nay thạch đông là cá người từng trải rồi, càng không cần phải nói. nhưng mình tự nhiên cũng là có yêu cầu. trần vị danh lại là nói rằng, bất quá, nhìn hắn mặt không hề cảm xúc, cực kỳ xoắn xuýt răng rớp, thạch đông lại là nói rằng, giá tiền có thể lại thương lượng, hai tám phần, ngươi tám ta hai. không phải, ta là nói, ta luyện khí không thích để người ngoài quan sát, vì lẽ đó ta ngay khi ta trong nhà này luyện khí, trước tiên luyện chế một bộ phổ thông cho ngươi xem xem. nếu như đại trưởng quý cảm thấy có thể. Đến thời điểm liền đem vật liệu đưa tới nơi này. Đây là đương nhiên có thể. Thạch Đông gật đầu liên tục, ở lộc Sơn thư viện bên trong, so ở hắn vậy còn an toàn. Chính là muốn nói thỏa thời gian, Trần Vị danh đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến một chuyện, nhìn Thạch Đông hỏi, chuyện này không chỉ là chuyện làm ăn đơn giản như vậy chứ. Ngươi như không nói rõ ràng, ta sẽ không tiếp. Vốn là một mặt ý cười Thạch Đông sắc mặt đột nhiên cứng đờ, lập tức cười khổ lắc lắc đầu. Ngươi nói không sai, này không phải phổ thông chuyện làm ăn, có người đến hoành tịnh cửa hàng tạm bãi rồi. Chương 288, chiến trận phương pháp Trần Vị danh vốn là thuận miệng với hỏi, bởi vì cảm thấy này Thạch Đông thật giống rất không lập trường, chỉ cần mình mở miệng, liền không đoạn nhượng lại lợi ích, chuyện như vậy thấy thế nào đều có chút không đúng, không nghĩ tới vẫn đúng là hỏi ra chút gì rồi. Quan trọng hơn chính là bây giờ chính mình thuận miệng nói, đối phương liền thừa nhận rồi, điều này nói rõ rồi chuyện này đã đến rồi rất nghiêm túc thời điểm, không phải vậy đối phương sẽ không dễ dàng như vậy nhả ra. Lộc Sơn Thành đến rồi một cái kim chủ, từ đế quốc tới được, nội tình hùng hậu, muốn ở Lộc Sơn Thành mở cửa tiệm, bình thường chuyện như vậy, nếu là đến đầu to, đều sẽ tìm cá có danh tiếng điểm tại bãi. Tập quá bãi sau khi, coi như là thăng bằng gót chân rồi. Người bình thường là sẽ không tìm hành thịnh cửa hàng, có thể người này nhưng là một mực tìm chúng ta. Thạch Đông thở dài, đáng tiếc chúng ta đại sư phụ đi tới ớt Thái Môn, hơn nữa không phải một ngày hai ngày có thể trở về, này đã kéo hai tháng, cũng lại tha không đi xuống rồi. Vốn đang không nghĩ tới tìm được ngươi rồi, thỉnh giáo Ngô Tử Đạo, hắn trở về tín nói là để cho ta tới tìm ngươi thử xem, cho nên mới tới rồi. Trân Vị danh chỉ chỉ Thạch Đông, khó trách các ngươi những này thương nhân nhân gia bị người không thích, chuyện như vậy chỉ để ý nói là được rồi. Hà tất quanh coi lòng vòng, bằng vào ta cùng Ngô Tử Đạo quan hệ, chuyện như vậy ta có thể giúp, dĩ nhiên là giúp. Vâng, là, là. Thạch Đông gật đầu. Trên thực tế trong lòng hắn cũng chính là kinh ngạc, lần trước thấy người này mới chỉ không minh kỳ tầng 2, lúc này mới nửa năm không gặp, đối phương cánh là không minh kỳ tầng 6. Lộc Môn Sơn nhân đệ tử, danh bất hư truyền, dù cho chỉ là ca ký danh, như vậy xuống, Lộc Môn Sơn e sợ rất nhanh lại muốn thêm một cái độ kiếp kỳ tu sĩ rồi. Ngày mai vào lúc này tới bắt Hàn Mẫu. Chân vị danh bỏ lại lời này, liền tiến vào cửa lớn, đóng lại khởi động rồi cấm chế nếu là ngô tử đạo làm cho đối phương đến lại có phong phú thù lao không có lý do gì không tiếp hơn nữa loại này luyện khí hắn còn chưa có thử qua nếu có thể ngộ ra tích lũy chút gì cũng là chuyện tốt bất quá không có bạch hoa thạch vật liệu có hơi phiền toái chân vị danh hơi suy tư chọn hát thiết khoáng ô thiết khoáng quạng đồng đẳng 8 loại cấp 1 cùng cấp hai vật liệu này vốn là dùng để chứng minh chính mình có cái kia năng lực đồ vật tự nhiên dùng tiện nghi nhất rồi muốn luyện chế bất luận cái nào chiếc lọ đều là cực kỳ chuyện dễ dàng có thể nói bắt vào tay có thể phải đem tám chiếc lọ biến thành một bộ liền có chút phiền phức rồi. Cái này kim chủ kỳ thực thật sự rất giàu hoạt, như vậy 8 cái cấp 8 linh khí, hợp lại cùng nhau uy lực sợ là so cấp 9 linh khí còn cường đại hơn rồi, nhưng là chỉ điểm cấp 8 linh khí tiền, mà Hoành Thịnh cửa hàng còn không thể không tiếp. Bình thường luyện chế loại pháp bảo này, luyện khí sư sẽ chọn đem một đoạn đạo văn chia làm 8 đoạn, luyện chế đến mỗi một cá pháp bảo bên trong, đã như thế, tự nhiên có thể thành một bộ. Nhưng đã như thế, pháp bảo uy lực cũng sẽ không tăng thêm bao nhiêu, hơn nữa cũng không thích dùng so với cái trò này, dù sao cần chính là 8 loại đạo văn nếu như mỗi một chiếc lọ đều dùng một loại đạo văn làm chủ, trong đó đạo văn giữ gìn, tương hỗ tương ứng bù đắp, có hữu dụng hay không? chân vị danh cũng chưa từng làm chuyện như vậy, chỉ có thể tìm tòi thử nghiệm, tinh luyện, khí bôi, dấu ấn, vẹn vẹn làm được bước thứ ba, hắn liền dừng lại rồi. chỉ là tiến hành đến đệ tam bộ, hắn cũng cảm giác được rồi, như vậy luyện chế thật có chút tác dụng, nhưng cũng không thể để hắn thỏa mãn. như vậy luyện ra 8 chiếc lọ nói là một bộ, có thể còn không bằng trực tiếp luyện chế một cái. tu luyện quy luật đạo văn lâu sau. Hắn bắt đầu đối với công pháp của chính mình hoặc là có thể việc làm có càng cao hơn yêu cầu, không nói soi mói, ít nhất phải đã tốt muốn tốt hơn. Phương pháp này không được, cái kia nên làm thế nào cho phải? Lang gia thư trong kho luyện khí thư bên trong có liên quan với loại pháp bảo này phương pháp luyện chế, bất quá cần muốn thành tựu tiên nhân cảnh giới sau khi mới có năng lực sử dụng, bây giờ nhưng là hơi sớm. Chân vị danh trong lòng suy tư, theo chính mình lý giải nghĩ biện pháp, một vừa xuất hiện, nhưng là từng cái bị phụ quyết. Nghĩ đến hồi lâu sau, rốt cục có chủ ý. Luyện khí thư bên trong không có biện pháp nhưng trận pháp thư bên trong nhưng là có tương tự đồ vật. Trận pháp có hai loại, một loại chính là phổ thông trận pháp, còn có một loại nhưng là chiến trận. Chiến trận chính là tu sĩ tạo thành trận pháp, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp, cũng không phải phổ thông phối hợp, mà là dùng trận pháp vận hành phương pháp phối hợp. Lẫn nhau trong lúc đó liên thủ, không phải là một thêm một bậc so với hai đơn giản như vậy. Liên như cái kiêu cựu cung chiến trận, 9 người liên thủ, muốn vượt cấp khiêu chiến cũng không phải việc khó gì. Mà cấp thấp chiến trận bố trí còn cần luyện chế một loại ngọc phù, cấp tạo thành trận pháp người mang tới, như vậy mới có thể tương hỗ tương ứng. Loại tiên ngọc phụ trận pháp ở trong sách có ghi, Trần Vị danh quyết định đem luyện chế đến Pháp Bảo lên, hẳn là có thể hiệu quả. Nghĩ đến liền làm, theo ý nghĩ trong lòng từng cái làm đến, đồng thời còn tiến hành rồi một lần từ không có thử nghiệm, đem 8 chiếc lọ đồng thời ở luyện khí lô bên trong tu luyện. Cũng may nhờ có thiên thần vạn tức thuật, không phải vậy tất nhiên muốn tiêu hao nhiều thời gian hơn. Tinh luyện, khí bôi, dấu ấn, ngưng luyện, bất quá hai canh giờ liền luyện chế thành công. Đợi được luyện khí lô bên trong kim quang lấp sau khi, 8 chiếc lọ trồi lên, bị hắn từng cái lấy ra. Cấp thấp vật liệu, vừa không có phong ấn thần thông ở bên trong. Dù cho đạo văn dấu ấn cho dù tốt, tăng lên cũng là có hạn, bất quá đến rồi cấp 5 linh khí trình độ. Bốn sau khi luyện hóa, lại một vừa khởi động, đơn giản làm cảm thụ sau khi, mừng rỡ trong lòng. Cũng dự liệu giống như vậy, chiến trận phương pháp quả nhiên hữu dụng, tám chiếc lọ lẫn nhau liên hệ đến cùng một chỗ, trở thành rồi một bộ bảo vật. Trong lòng hơi động, tám đạo huyền quang lóe lên, tám loại sức mạnh lao ra, lẫn nhau đan dệt, doanh kích ở phòng hộ cấm chế lên, lập tức nổ ra tảng lớn gọn sóng. Nói là cấp 5 linh khí, nhưng là đồng thời thôi thúc sau khi, uy lực nhưng là có thể so với cấp 7 linh khí rồi. Không biết tại sao, Trần Vị Danh đột nhiên phát hiện một một chuyện rất có ý tứ. Này tám loại sức mạnh hỗn hợp sau khi uy lực tựa hồ có một loại nào đó chất thay đổi, tăng lên rồi rất nhiều. Chính là số lớn nhất, nếu là lại thêm một loại sức mạnh có phải là có thể phát huy ra càng không giống nhau uy lực. Nghĩ đến hồi lâu, nhưng là không nghĩ ra nên dùng một loại sức mạnh nào đến phối hợp, chính là trong lúc suy tư, cảm giác được gian nhà bên ngoài đến rồi người. Tính toán thời gian, là đến rồi ước định lấy đồ vật thời gian rồi, chính phải đi ra ngoài, đột nhiên cả người chấn động, thay đổi sắc mặt. Thạch Đông không phải một thân một mình tới được, bên người còn dẫn theo một người, mà người này nhưng là Trần Vị danh tuyệt không muốn gặp lại người. Hắn làm sao sẽ đến, hắn vì sao lại đến. Hắn là phát hiện rồi cái gì, vẫn là nói chỉ là trùng hợp. Trong ngay mắt, Trần Vị danh trong lòng lóe qua rồi vô số ý nghĩ, nhưng là không nghĩ ra cá nguyên cờ đến. Tâm loạn như ma, trong đầu một mảnh hoàng hốt, cánh là không biết như thế nào cho phải. A thiết đạo hưu, A thiết đạo hưu, ta là Thạch Đông. Người có ở nhà không? Có hay không đã hoàn thành? A thiết đạo hưu, ta đưa bạch hoa Thạch lại đây rồi Ngoài cửa liên tục hô qua vài tiếng, rốt cục để Trần Vị Danh tỉnh táo lại. Là Phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nên đối mặt chung quy phải đối mặt. Trần Vị Danh thu rồi cấm chế, đi tới cửa, hít sâu một hơi, ổn rồi ổn tâm thần sau, mở ra rồi cửa lớn. Cửa đứng hai người, một cái là thạch đồng, một cái khác nhưng là cá phì phì tên béo. Trang Viên Ngoại. Chương 289, thứ hai người biết chuyện. Nhìn vẻ mặt hàm hậu đủ cười, cười thật giống hàng xóm đại thúc Trang Viên Ngoại, Trần Vị Danh nội tâm phảng phất nộ hải phiên ba. Vào giờ phút này, hắn cũng không xác định cái này thanh vân môn binh sĩ đến cùng là hữu tâm lại đây, vẫn là vẹn vẹn ngẫu nhiên. Mà Thạch Đông lại có thể mang một cái người xa lạ đi vào nơi này, có thể thấy người này ở lộc Sơn thư viện địa vị xác thực khá cao. A Thiết Đạo Hữu, tình huống làm sao? Thành công rồi sao? Vừa thấy Trần vị danh đi ra, Thạch Đông liền lên trước cấp thiết hỏi dò. Hắn là tu sĩ, càng là cá thương nhân. Những năm gần đây, tối làm hắn tự hào không phải tu luyện tới rồi không minh kỳ cảnh giới, mà là đem hoành thịnh cửa hàng kinh doanh đến rồi ngày hôm nay quy mô. Đối với hắn mà nói, Hoành Thịnh cửa hàng danh tiếng so tính mạng hắn còn trọng yếu hơn, không thể bị tao đạp làm bận. Trần vị danh không muốn nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, đem 8 chiếc lọ lấy ra, đơn giản biểu thị rồi một phen. Hay, hay, tốt vô cùng. Thạch Đông đại hỉ, lại đối với Trang Viên ngoại nói rằng, Hoành Thịnh cửa hàng là Lộc Sơn thư viện một phần, A Thiết đạo hữu là Lộc Sơn thư viện người, vì lẽ đó hắn có thể luyện chế chẳng khác nào là Hoành Thịnh cửa hàng luyện chế rồi. Trang Viên ngoại cười gật đầu, đương nhiên, đương nhiên. Ta ông chủ nói rồi, chỉ cần có thể làm được quang minh chính đại, thành rồi chính là xong rồi sẽ cùng Trần vị danh nói rằng, a thiết đạo hữu, ngươi này phương pháp luyện khí đúng là mới mẻ, liền không biết dùng bạch hoa thạch có thể hay không luyện chế thành công rồi. Chuẩn bị khi nào bắt đầu? Trần vị danh mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nói rằng, hiện tại là có thể. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trang viên ngoại gật gật đầu, lấy ra một cái cản khôn đại phóng tới thạch đông trong tay, một ngàn cao cấp nguyên tinh thạch, trước tiên cho ngươi rồi. Ta cái kia ông chủ không thiếu tiền, chỉ khuyết có người có bản lĩnh. Như thành rồi, đây chính là ngươi. Nếu không thành, ngươi có thể chiếm được gấp 10 lần xin trả. Thạch đông ánh chừng một chút nhưng là không có thu vào trong lòng mà là ném cho rồi Trần Vị Danh, ta muốn không phải là tiền, chỉ cần A Thiết Đạo Hưu có thể thành tự hành, tiền này chính là hắn thù lao rồi. Đại trưởng quý quả nhiên là người sảng khoái a. Thạch Đông cười cười lại nói với Trần Vị Danh, A Thiết Đạo Hưu khi nào thì bắt đầu, ta ở một bên quan sát quan sát. Thạch Đông vội vàng nói, A Thiết Đạo Hưu yêu thích tiến tĩnh, luyện khí thời điểm không thích người khác bàn quan. Trang viên ngoại cười cười, tại hạ ngưỡng mộ luyện khí sư nhiều năm, hữu tâm học tập nhưng đáng tiếc vẫn không có danh sư chỉ điểm. A Thiết Đạo Hưu luyện khí trình độ như vậy tuyệt vời. Có thể hay không chỉ điểm một, hai đây. A Thiết Đạo Hữu, ngươi là tính hình vẫn là tính hình a? Ta gọi A Thiết, không có tính. Chân vị danh cười nhạt nói, nếu Đạo Hữu muốn bảng quan tự nhiên là có thể. Lại nói với Thạch Đông, yên tâm đi, đại trưởng quỹ, ta sẽ không cho hành thịnh cửa hàng biển chữ vàng môi đen. Làm phiên A Thiết Đạo Hữu rồi. Thạch Đông chắp tay thi lễ, lại nói nói, ta liền không đi vào rồi, ở bên ngoài bên chờ. Chân vị danh gật gật đầu, xoay người đi vào rồi cửa lớn. Trang viên ngoại cùng Thạch Đông chắp tay thi lễ, cũng là đi vào theo. Đại cửa đóng lại cấm chế một lần nữa khởi động, đem trong ngoài ngăn cách, làm tất cả khôi phục sau khi, Trần Vị Danh đột nhiên thân hình lói lên, quay về Trang Viên Ngoại vào tới, giơ tay một chưởng vô hướng về mặt, ta là Minh Dao người. Trang Viên Ngoại tựa hồ từ lâu dự liệu, trong nháy mắt đem một câu nói phun ra ngoài, tốc độ cực nhanh, khiến cho Trần Vị Danh một chưởng mạnh mẽ ở hắn mặt ngừng lại. Nhìn trước mắt đáng chết này tên béo, Trần Vị Danh chậm rãi nói, là Minh Dao nói cho ngươi. Làm đối phương hỏi mình tính hình vẫn là tính hình thời điểm, hắn cũng đã biết đáng chết này tên béo đã biết thân phận của mình, chỉ là nghe nói đối phương là Minh Dao người sau trong lòng lại là cực kỳ không vui, bí mật của chính mình, Minh Dao lại có thể dễ dàng như thế nói cho người khác, thực sự là quá trò đùa rồi. hắn lại sao giảng? Trang Viên ngoại lắc lắc đầu, là chính ta đoán ra được, lại dùng bí mật của ngươi làm tương tự đầu nhận dạng đi, trở thành rồi hắn người. trong khi nói chuyện, Tầng tầng thở một hơi, trên thực tế hắn là mang theo đánh cược một lần tâm tư vào, cũng là biết Trần Vị danh sát tâm không có đồn đại bên trong kinh khủng như vậy, cho nên mới dám thử một lần, như đổi làm là Minh Dao, hắn cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. ngươi làm sao mà biết? Trần Vị danh trầm giọng hỏi. Đừng quên rồi ta là làm gì." Trang Viên ngoại khẽ mỉm cười, Thanh Vân Môn nói là một bước lên mây, kỳ thực hoạt so với các ngươi sát thủ còn nguy hiểm hơn. Mỗi thời mỗi khắc đều cần căn cứ tình báo đến xác định ra một bước chuyện cần làm, như lơ là, liền có thể sẽ bại lộ. Ngươi biết không, bại lộ sau khi nguy hiểm lớn nhất không phải đến từ kẻ địch, mà là đến từ người mình. Vì không bại lộ bí mật, Thanh Vân Môn sẽ không chút do dự thanh trừ hết chúng ta. Bang vào chúng ta am hiểu nhất không phải siêu tập tình báo, mà là phân tích tình báo, như vậy mới có thể tránh miễn sai lầm. Chân vị danh trong lòng tăng chậm. Trầm Gai hỏi, ta đến cùng là ở nơi nào bại lộ? Ngươi bại lộ, không phải là công lao của một mình ngươi. Trang Viên Ngoại Trầm Gai nói, Thiên môn Quan một trận chiến, Minh Đao cùng Hoa Nguyên hai người liên thủ, lại còn nhiệm vụ thất bại. Cung cảnh giới có thể làm được như vậy người, trong thiên hạ có thể không tìm được mấy cái. Chỉ bằng cái này. Trần Vị danh hỏi, đương nhiên không ngừng. Trang Viên Ngoại cười nói, nhiệm vụ sau khi thất bại, Minh Đao lại cứ thế từ bỏ rồi, hắn có thể không phải là người như thế. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một cái đáp án, cùng ngày nhiệm vụ thất bại cũng không phải là hắn không địch lại A Thiết. Càng bởi vì là chính hắn từ bỏ, có thể là Minh Đao chính mình từ bỏ nhiệm vụ người cũng không nhiều. Còn có, thiên môn quan cuộc chiến tình báo quá tỉ mỉ rồi, mà một mình người rất lớn lôi thủng cũng là ở chỗ đó. Vì để cho Minh Đao cùng Hoang Nguyên tách ra, người dùng thần thông nào? Thuật phân thân. chân vị danh nói rằng, trang viên ngoại gật đầu, thuật phân thân rất nhiều, nhưng có thể tu luyện tới để Minh Đao cùng Hoang Nguyên đều không phân ra được, liền hiếm thấy rồi. Không phải ta tự thổi, có thể tu luyện đến nước này ra rồi ta rất khó tìm đến người thứ hai. Ta từng phân tích ngươi. Ngươi thức tỉnh năng lực tuyệt không là phong chi đạo văn cùng tiềm điện đạo văn, mà là thấy cái gì thần thông liền có thể học được thần thông nào. Ngươi gặp qua ta sử dụng thuật phân thân, hai người liên lạc với đồng thời, a thiết là hành giả độ khả thi liền cực lớn. đương nhiên, chân chính để ta xác định ngươi chính là hành giả còn có một cái nguyên nhân. Trang viên ngoại khẽ mỉm cười, tay vừa nhấc lấy ra một thanh trường kiếm, hành công vận chuyển chân khí thôi thúc, trường kiếm hai bên lập tức xuất hiện rồi một đôi sức gió ngưng tụ cánh. Không thể không nói, ngươi quả nhiên là thiên phú kỳ tài, có thể đem thần thông phong ấn đến pháp bảo bên trong, hơn nữa còn là như thế phổ thông pháp bảo. Thiên hạ này không có người thứ hai có thể làm được. Đáng tiếc chính là ngươi phạm vào cá thiên sai lầm lớn. Cái khác thần thông cũng là thôi. Phong chi dược a, hành giả tuyệt kỹ thành danh. Chuyện đến nước này, thiên hạ này sẽ loại thần thông này cũng không nhiều. Một cái không tra được trước kia lộc môn sơn nhân đệ tử xuất hiện mặc danh kỳ diệu, luyện chế pháp bảo, phong ấn lại là yên vân các sát thủ thần thông. Chứ ngươi ra hành giả, ai có thể làm được? Vì lẽ đó ngươi liền dựa vào tạm bãi danh nghĩa, để thạch đông mang người tìm đến ta. chân vị danh chậm rãi hỏi, trang viên ngoại cười không nói, chỉ là gật gật đầu. Lão hồ Ly này Trần vị danh trong lòng thở dài. Chương 290, tình báo trao đổi. Thời khắc này, Trần Vị Danh rốt cục cảm nhận được rồi cái gọi là mạnh mẽ tình báo năng lực, như thế Lơ đãng lưu lại một vài thứ, dĩ nhiên liền để lão hồ Ly này suy đoán ra rồi thân phận của chính mình. Càng nguy hiểm hơn chính là, đối phương còn chỉ là cái kia khổng lồ cơ cấu bên trong bé nhỏ không đáng kể một thành viên. Minh Dao nói không sai, chính mình vốn là xác thực chỉ là lộ ra một ít manh mối, có thể thiên môn quan cuộc chiến sau, chính mình tất nhiên sẽ trở thành người khác chú ý đối tượng. Mà ở Yên Vân các những này cơ cấu trong mắt, Những kia manh mối quả thực là có thể trở thành bằng chứng như núi. Được rồi, ngươi rất lợi hại. Trần vị danh nhìn Trang Viên Ngoại, tâm tình đặc biệt trầm trọng, ngươi hôm nay tới tìm ta là vì sao? Trang Viên Ngoại khẽ mỉm cười, ngươi thật sự cần muốn sốt sáng rồi, bởi vì ta có thể phân tích ra đồ vật, Tiên Vân các sớm muộn cũng có thể phát hiện. Ta chỉ là bởi vì đối với tin tức của ngươi đặc biệt quan tâm, vì lẽ đó sớm rồi. Mà khác, ta không phải cố ý đến tìm được ngươi rồi. Lần trước vì Zed cơ hàng nhạ, Lộc Sơn thành thanh vân Muôn bị làm đến, vài cá đều chết ở rồi trong tay ngươi. Bây giờ cần tân người đến ở nút vừa vận ta ở đế quốc không tiếp tục chờ được nữa rồi mà lại có như vậy mấy phần năng lực vì lẽ đó bị phái lại đây rồi ta suy đoán ra thân phận của ngươi sau đi tìm rồi minh não hiện tại ta là hắn người rồi tương lai yên vân các là ra sao ai đều không thể xác định người mới cùng tiền bối minh tranh ám đấu đã từ từ bắt đầu hiện tại đã đến rồi muốn đứng thành hàng thời điểm ta lựa chọn rồi hắn chân vị danh nghe đến chỗ này có chút không rõ người mới cùng tiền bối minh tranh ám đấu trang viên ngoại gật gật đầu ngươi cho rằng đúng như ngoại giới nói yên vân các người nối nghiệp chỉ ở hoang nguyên cùng mình đao bên trong lựa chọn đừng quên rồi, ám ảnh giả cùng cổ linh quân kỳ thực đều không phải rất giả, hơn một và tuổi chính là đỉnh cao. nếu không là lao thái không có rồi tu vi, hắn cũng là mạnh mẽ người cạnh tranh một trong. dù cho tà linh đạo quân hướng vào minh đao cùng hoang nguyên, nhưng những người này là sẽ không phục tức giận. như có cơ hội, như tà linh đạo quân đột nhiên đi về coi tiên, ngươi có thể tưởng tượng hậu quả. chân vị danh gật đầu, nhưng là không nói, bởi vì hắn biết tình huống như thế sẽ không xuất hiện, chí ít hiện nay không biết. tà linh đạo quân tương lai, thậm chí còn có thể bởi vì bí pháp so những này cái gọi là người nối nghiệp hoạt đều dài. Ta nhận được mệnh lệnh thì cũng là xoan xui, bởi vì trong đó có điều tra thân phận ngươi mệnh lệnh. Ta cũng không muốn đến, nhưng là hết cách rồi. Hơn nữa Minh Đao cũng ra lệnh cho ta lại đây. Trang Viên ngoại thở dài, ngươi không có Minh Đao như vậy kiên định sắt ý, nhưng ngươi kỳ thực rất đa nghi, thậm chí ngay cả Minh Đao ngươi đều sẽ hoài nghi. Ta nghĩ qua đi, nếu ngươi có một ngày đột nhiên phát hiện ta xuất hiện ở Lộc Sơn Thành, ngươi sẽ làm sao? Ngươi sẽ bắt đầu lén lút mưu tính giết chết ta, bởi vì ngươi cảm giác ta là sự uy hiếp của ngươi. Ta không muốn chết, vì lẽ đó chính mình tìm đến ngươi rồi, nói rõ ràng tất cả rồi mới có thể không sẽ bị ngươi giết chết. Nói thật, ta sống sót so chết đi đối với ngươi có lợi, chí ít ta có thể giúp ngươi qua loa yên vân các phương diện, kéo dài bọn họ phát hiện ngươi thân phận chân chính thời gian. Hơn nữa giữa chúng ta vẫn là có thể hợp tác, Tỉ như ngươi giúp ta giải quyết một ít, ta không tiện giải quyết người, còn ta cũng có thể cung cấp không ít trợ giúp. Ngươi nói không sai. Trần Vị danh gật gật đầu, ta sẽ không giết ngươi, hơn nữa trước mắt liền có một việc cần ngươi hỗ trợ. Trang viên ngoại xứng sở, cái gì? Ngươi là Thanh vân Môn, tình báo so ta biết nhiều lắm. Trần Vị Dinh hỏi, ngươi có biết? Ở đế quốc cùng Thiên đạo Minh bên trong, có người nào là tu luyện kiếm chi đạo văn cùng phân toái đạo văn, độ kiếp kỳ tu sĩ? Trang Viên Ngoại không tỏ rõ ý kiến, mà là chậm rãi nói, tuy rằng ngươi thật sự mạnh hơn ta rất nhiều, cũng có thể rất dễ dàng giết ta. Nhưng có một số việc ta vẫn là cần nói rõ ràng, ngươi cần tình báo, ta có thể cho ngươi, có thể ngươi nhất định phải nói rõ ràng công dụng, sẽ không để cho ngươi chịu thiệt." Chân vị danh nói rằng, ngươi đưa cái này tình báo nói cho ta, ta còn một cái càng mạnh mẽ hơn tình báo cho ngươi. Chuyện làm ăn không phải làm như thế." trang Viên Ngoại còn muốn nói rằng nhưng là bị trần vị danh đánh gãy, không phải đơn thuần chuyện làm ăn, đây là ta tin tưởng trước ngươi nói tới những câu nói kia một cái căn cứ, nếu như này đều không làm được, rất nhiều chuyện tựa hồ không có cách nào kế tục rồi. Trang Viên ngoại thoáng suy tư, lại lắc lắc đầu, ngươi so trước đây lợi hại rồi. Được, đây là hợp tác bắt đầu. Ngươi nói người xác thực có một cái, Ngũ minh Minh Thiết Kiếm Tông Hàn Giang Tuyết. Hắn tu luyện chính là Kim Chi đạo văn cùng Phấn Toái đạo văn, thực lực mạnh mẽ, cực kỳ bá đạo. Nếu không là Lộc Môn Sơn nhân mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn có thể chính là thiên đạo minh đệ nhất rồi. Thiết Kiếm Tông, Hàn Giang Tuyết. Chân vị ranh hít một hơi thật sâu, thân phận này thật đúng là phù hợp hư linh giả. Liên Như cùng ở tại Yên Vân các đệ nhị địa vị, Hàn Giang Tuyết ở Thiên Đạo Minh cũng là thực lực thứ hai. Quan từ địa vị mà nói, cao nhất chính là Thiên Pháp Môn môn chủ, bởi vì hắn cũng là Thiên Đạo Minh minh chủ, thứ yếu mới là Lộc Môn sơn nhân. Có thể từ thực lực mà nói, Thiên Pháp Môn môn chủ nhưng chỉ ở đệ tam, bởi vì hắn già rồi. Mà Ngũ Minh Minh ở Thiên Đạo Minh cũng là một cái rất đặc thù tồn tại, từ trong lịch sử mà nói, bọn họ là tối không đồng ý cùng Liên Minh Đế quốc người. Ở trong lòng bọn họ, Đế quốc Vương thật là không đáng tín nhiệm người. Dù sao Ngũ Minh Minh chính là bị Đế quốc từ bỏ sau, trải qua sinh tử mới xuất hiện. Làm Đế quốc cùng Thiên Đạo Minh Hải lòng hợp tác sau, có khả năng xuất hiện nhất gian tế tự nhiên cũng là bọn họ, ôm phá hoại cái này liên minh tâm thái. Hàn Giang Tuyết. Chân vị danh tuy rằng không dám trăm phần trăm khẳng định, nhưng tin tưởng vượt quá 9 phần 10 khả năng. Lấy hư linh giả phong cách hành sự, khi hắn lấy thân phận của Hàn Giang Tuyết xuất hiện thì tất nhiên sẽ đem kiếm chi đạo văn cùng phấn toái đạo văn lộ ra ngoài, mà đem hư nhược đạo văn ẩn giấu. Nay không gạt được chính mình, chỉ cần có thể nhìn thấy hắn một lần liền biết rồi. Nghĩ tới một phen sau, Đột nhiên cảm giác được Trang Viên ngoại chính không nhúc ních nhìn mình chằm chằm, nhất thời không tự chủ được hỏi, có chuyện gì không? Trang Viên ngoại trợn to hai mắt, ngươi không phải mới vừa nói còn một cái tình báo cho ta không? Tuy rằng thực lực ngươi mạnh hơn ta, nhưng chúng ta cần lương khởi đầu tốt không phải sao? Trần vị danh suy nghĩ một chút, lại gật gật đầu, cái này tình báo nói cho ngươi cũng không sao, nhưng ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đi nói cho mình nào. Hàn Giang Tuyết vô cùng có khả năng là hư linh giả. A. Nghe được lời này, chính là Trang Viên ngoại cũng không nhịn được biến sắc mặt. Hắn cũng biết hư linh giả còn có cá thân phận nhưng căn bản không thể biết là ai. Bây giờ nghe được Hàn Giang Tuyết lại có thể có thể là hư linh giả, này khó có thể tin. Ngây người một lát sau, không nhịn được truy hỏi một câu, ngươi nói nhưng là thật sự. Ngươi có chứng cứ gì? Trần vị danh khẽ mỉm cười, ta tự có thủ đoạn, hư linh giả trong cơ thể ẩn giấu rồi kiếm chi đạo văn cùng phấn toái đạo văn, có như vậy tu vi, đồng thời còn tu luyện này hai loại đạo văn tất nhiên không nhiều, nếu như Hàn Giang Tuyết là, cái kia 89 phần 10, 10 chính là hắn. Chỉ cần có thể để ta gặp được Hàn Giang Tuyết liền có thể xác nhận, nếu như trong cơ thể hắn ẩn giấu rồi hư nhược đạo văn, Còn lại không cần nói cũng biết. Trang Viên ngoại ngây người trong lát, sau một lúc lâu thở dài. Nếu ngươi còn ở lại Yên Vân Các, ngẫm lại đều đáng sợ, điều này cũng có lẽ là Yên Vân Các cái thứ nhất chân chính ý nghĩa lên Hoàng Kim một đời rồi. Chương 291, khiêu chiến thiết khí. Hoàng Kim một đời, có thể sự thực chính là như vậy. Chân vị danh không phải tự kiêu, mà là tự tin, chính mình không thể so với cùng thế hệ bất luận một hai kém, dù cho là Minh Đào cùng Hoa Nguyên, mà hai người kia hẳn là cũng là như thế, đặc biệt là Minh Ngạo. Chân vị danh tin tưởng, như rằng ba người đến rồi độ kiếp kỳ cảnh giới đại viên mãn quyết định có thể sáng tạo ra so với hiện nay ám ảnh giả bọn họ này một nhóm người càng thêm chấn động hiệu quả đáng tiếc chân vị danh lắc lắc đầu ta đã không muốn kế tục làm người xấu rồi cái kia không phải hiệu quả như mình muốn tiên vân cách như vậy tổ chức vẫn là diệt tốt hơn mà trang viên ngoại sau khi nghe đột nhiên sững sở, lập tức một mặt bất ngờ thấy buồn cười minh đau nói ngươi rất ngây thơ ta cho rằng là đùa giỡn không nghĩ tới lại là thật sự à ngươi vốn có thể trở thành này một đời kiệt xuất nhất sát thủ người lại sẽ là ý nghĩ như thế chân vị danh sững sở ta ý tưởng này Có vấn đề gì không? Lẽ nào ở ngươi trong lòng, phân chia người tiêu chuẩn chính là thật tốt cùng xấu sao?" Trang Viên Ngoại hỏi ngược lại. Chân vị danh không rõ, cau mày, không nghe rõ Trang Viên Ngoại câu nói này là có ý gì. Trang Viên Ngoại tựa hồ đã nghĩ đến, lại là khẽ cười một tiếng, dùng tốt xấu để hình dung những người khác là một cái chuyện rất ngu xuẩn, ở ngươi trong lòng ai là người tốt, ai là người xấu? Thiên pháp muôn môn chủ, Lộc Môn Sơn nhân, cũng hoặc là đào sĩ hành, ngươi có thể nói lập trường của bọn họ là ở nghĩa hẹp chính nghĩa lên, nhưng ngươi muốn nói bọn họ đều là người tốt, liền có thể nở nụ cười có thể rất người phụ trách nói cho ngươi, chết ở lộc môn sơn nhân cùng thiên pháp môn môn chủ trên tay người, so ám ảnh giả cùng lao thái đời này giết người muốn nhiều. hơn nữa ta nói những người này đều không phải sát thủ, chính là phổ thông bách tính cùng tu sĩ. ta lựa chọn minh đau, mà minh đau cũng tiếp thu ta, nguyên nhân lớn nhất liền bởi vì chúng ta trên nhiều khía cạnh ý nghĩ là nhất trí, tỉ như phân chia người. theo chúng ta, một người không thể dùng tốt xấu để hình dung, mà hẳn là dùng lập trường để hình dung, chia làm ba loại, người mình, kẻ địch và không thể nói là lập trường người trung gian. ngưng một chút. Lại lời nói ý vị sâu xa nói rằng, có thể nói như vậy, liền Minh Dao cùng ta mà nói, chúng ta người mình bây giờ chỉ có mấy cái. Minh Dao, ta, người còn có mặc luôn, những người khác đều là kẻ địch hoặc là ẩn tại khả năng kẻ địch. Chân vị danh hoàng thần, nửa ngày nói không ra lời. Hắn rất khó tán thành trang viên ngoại, nhưng là cảm giác mình không thể nào phản bác. Như vậy một thời đại, nếu nói là ai là người tốt, quả thực chính là buồn cười. Thật giống như chính hắn, nói là từ hiên vân các thoát ly, trậu vàng rửa tay rồi giống như vậy, nhưng nếu nói mình là người tốt, chính mình cũng không cách nào tán thành chính mình không thích hợp làm tên sát thủ, không cách nào quán triệt một loại thiết ý chí. Nhìn hắn suy tư dáng vẻ, Trang Viên ngoại khẽ mỉm cười, nên nói đều nói rồi, bắt đầu luyện khí đi, như để thạch đông đằng lâu, khó tránh khỏi sẽ suy nghi. Đang khi nói chuyện, trở tay thả xuống rồi một hồng bạch hoa thạch. Đây là một loại tựa như ngọc mà không phải ngọc, đá cũng không phải đá đồ vật. Hiện nay thiên hạ, một khối đều giá trị phi phàm, như vậy một họng, nói là giá trị liên thành đều không quá đáng. Nương nhờ vào minh đau sau khi, Trang Viên ngoại ở yên vân các địa vị nên tăng lên không ít. Tổ chức lại có thể một lần cho hắn nhiều như vậy đồ vật đến kinh doanh thân phận mới. Đương nhiên, Trần Vị danh gật gật đầu, đột nhiên vừa ra tay, đem cầm cố sau khi đánh xỉu. Hắn luyện khí thời điểm sẽ phải dùng đến vạn diễn đạo luân, còn không muốn để cho hắn nhìn thấy. Lấy ra luyện khí lô, để vào bạch hoa thạch. Trang viên ngoại chuẩn bị vật liệu là theo bình thường luyện khí sư trình độ đến, đối với bọn hắn mà nói là tác phần, bởi vì bình thường luyện khí sư ở luyện khí thời điểm đều sẽ xuất hiện vượt quá 2 phần 10 hao tổn, dù cho là thế giới này đứng đầu nhất luyện khí sư cũng không ngoại lệ. Nhưng đối với Trần Vị danh tới nói, nhưng là thập phần. Hắn nhiều loại thần thông, có thể để cho luyện khí hao tổn giảm thiểu đến không đủ nửa thành. Dư thừa 2 phần, hắn tự nhiên là chính mình lưu lại, mà này sử dụng 8 phần, hắn cũng không chuẩn bị đơn giản luyện chế. Cấp 6 vật liệu, hắn có thể luyện chế ra cựu phẩm linh khí, mà đây là cấp 8 vật liệu, còn là phi thường dùng tốt cấp 8 vật liệu. Hắn muốn muốn khiêu chiến một cái giới tu hành còn không ai từng làm sự tình, thử nghiệm dùng cấp 8 vật liệu đến luyện chế tiên khí. Đối với cái này giới tu hành mà nói, tựa hồ rất khó mà tin nổi, dù sao tiên khí là tương đương hiếm thấy, hơn nữa là phi thường khó luyện chế. Dù sao ở mấy trăm ngàn năm lịch sử ghi chép bên trong, không có mấy người luyện chế thành công quá. Nhưng đối với Trần Vị Danh mà nói cũng không phải như vậy, hắn ở lang gia thư khố nhìn quá nhiều liên quan với luyện khí thư. Từ những kia ghi chép đến xem, ở điệu tiên giới xem ra cao cao tại thượng tiên khí, đối với phục hy bọn họ những người kia mà nói, quả thực chính là không đáng nhắc tới đồ vật. Vượt quá tiên khí sau khi phá bảo, đối với vật liệu yêu cầu sẽ khá cao, nhưng tiên khí cũng không phải đặc biệt chọn vật liệu. Từ những kia thư tịch lên nhìn thấy, từng có lúc, có luyện khí sư đại năng dùng rất cấp thấp vật liệu cũng có thể ung dung luyện chế ra tiên khí đến. Phát bảo như vậy cũng không có cái gì khó mà tin nổi độ khó chỉ là đối với đạo văn lợi dụng cùng lý giải trình độ mà nói mình có thể dùng cấp 6 vật liệu luyện chế ra cấp 9 linh khí then chốt cũng là bởi vì đạo văn xem rõ ràng hơn nếu có thể đem điểm này hoàn thiện đến mức tận cùng không hẳn không thể thành công tinh luyện sau khi hết thể tảng đá bị luyện chế như một đoàn chất lỏng ở lực lượng tinh thần khống chế hạ chậm dài hóa thành rồi 8 phần chậm dàii hóa thành rồi 8 chiếc lọ khí bôi hoàn thành ngàn thâm vạn thức thuật hoàn toàn không chế tất cả những thứ này sẽ không có bất kỳ xung đột nguy hiểm sản sinh khi một thủy hỏa thổ phong lôi băng, tám loại đạo văn bị từng cái khắc họa đến khí bôi lên. Trần vị danh này chút thời gian tỉ mỉ tu luyện, đặc biệt là này tám loại giới tu hành thông thường sức mạnh, đối với đạo văn năm giữ, đã đạt đến rồi không minh kỳ tầng 6 tu sĩ cực hạn. Có thể nói, thiên hạ này phần lớn tương ứng đạo văn không minh kỳ tu sĩ cũng không bằng hắn. Rất tỉ mỉ, rất cẩn thận, một điểm nhỏ cũng không dám thả lỏng, mượn rồi vạn diễn đạo luân, để hết thảy đạo văn gần như hoàn mỹ, còn bao gồm rồi cái kia chiến trận trận pháp đạo văn, hết thảy đều là vừa vặn nối liền, không lọt nửa điểm. Chờ đến dấu ấn sau khi kết thúc, Trần vị danh trong lòng di động, một cái hỏa diễm trận pháp hư không mà phát hiện, quần quần hỏa diễm bay ra, rơi vào rồi luyện khí lô bên trong. Đây là kiếp hỏa trận pháp, ở tình huống bình thường, chính là độ kiếp kỳ tu sĩ cũng chưa chắc có thể hoàn toàn nắm giữ, thiên hạ này sợ cũng chỉ có hắn có thể mượn phá vọng tồn chân chi nhãn thực hiện. Ngọn lửa này, là điệu tiên giới tốt nhất luyện khí hỏa diễm, hiệu quả phi phàm. Lần này luyện khí, tự nhiên không so với trước cái kia mấy cái thiết chiếc lọ như vậy dễ dàng. Hỏa diễm bị thôi thúc đến rồi cực hạn, thỏa thích thiêu đốt, quay nướng, ngưng luyện. Thời gian so với trước tự nhiên cũng là dài ra rất nhiều, từng giây từng phút trôi qua, ban ngày biến thành đen dạng, dạ, hắc hát biến ban ngày. Lần này tỷ mị luyện khí, đầy đủ bỏ ra một ngày một đêm vừa mới kết thúc. Làm luyện khí lô bên trong sương trắng bút lên, kim quang thoáng hiện sau, tám cái màu sắc khác nhau, dường như ngọc thạch chất lọ ở trong sương ngủ chậm rãi nâng lên. Chương 292, có thể tu luyện thần thông. Tám cái ngọc thạch bình thường chất lọ, ở bạch trong sương chìm nổi bất định. Bởi vì giao cho rồi đạo khác nhau văn, làm cho nảy mấy cái pháp bảo hiện ra rồi không giống màu sắc. Hòa vị là hồng, phong vị là thanh. Mộc vị là lục, kim vị là bạch. Luyện khí là thành công rồi, nhưng Trần Vị Danh cũng không có vì vậy mà cao hứng, chỉ là từ khí tức cảm giác, hắn liền biết mình mục đích thực sự thất bại rồi. Tám chiếc lọ, quả thật là vượt qua rồi Thạch Đông cùng Trang Viên ngoại dự tính, cũng không phải là cấp 8 linh khí, mà là cấp 9 linh khí, cũng không phải tiên khí. Uy lực mất ra rất nhiều không phải nhất làm cho hắn đủ rũ, tối không rõ chính là, chính mình hoàn toàn không nghĩ ra đến cùng chỗ đó có vấn đề. Vật liệu không sai, đạo văn cũng làm được rồi mình có thể làm tự hạ, thậm chí có thể nói thiên hạ không còn người có thể như chính mình giống như vậy đem đạo văn khắc họa đến trình độ như vậy, nhưng những này cũng đã không có ý nghĩa, thất bại rồi chính là thất bại rồi. chân Vị Danh trong lòng suy tư, nhưng là không tìm được có thể động thủ nữa thử nghiệm lý do, bởi vì không biết vấn đề ở chỗ nào bên trong. Sau một hồi lâu, rốt cục thở dài, lại nhìn một chút cửa phòng miệng ngó giáo rạc A Xà, thu dọn rồi một thoáng tâm tình cười hỏi, A Xà, làm sao rồi? A Xà liếc mắt nhìn trên đất hôn mê Trang Viên Ngoại, bận điệu nhẹ giọng nói rằng, không thức, ta cùng đi mua. chân Vị Danh cởi cợt, lại chỉ chỉ Trang Viên Ngoại, ta phải gọi tỉnh hắn. Ồ. Oh. A xà đáp một tiếng, mang tương thân thể rụt trở lại. Thôi thúc rồi một cái thủy thần thông, dùng chân khí vọt một cái, đem trang viên ngoại lâm rồi cá thấu triệt, cũng làm cho hắn tỉnh lại. Người này chết tiệt! Trang viên ngoại xoa xoa đầu, không nhịn được mang một tiếng. Trần Vị Danh không có đáp lại, chỉ là ngừng tâm chế, đem cửa lớn mở ra, đi ra ngoài. Thạch Đông còn ở bên ngoài biên trở. Vừa thấy Trần Vị Danh đi ra, lại nhìn một chút ở quanh người hắn bay lượn tám chiếc lọ, cảm thụ rồi một thoáng khí tức sau, nhất thời đại hỉ. Hay, hay, A Thiết Đạo hữu quả nhiên lợi hại, cấp 8 vật liệu luyện ra cấp 9 linh khí. Đây là tương đương chuyện không tồi. Trang Viên ngoại cũng là đi ra, cùng Thạch Đông chắp tay thi lễ, lại hơi mỉm cười nói, nguyên thua cuộc, lần này là hoành thịnh, cửa hàng thắng. Dựa theo ước định, chúng ta ông chủ sẽ đem cửa hàng mở ở những nơi khác, cũng sẽ ghi rõ đang cùng đại trưởng quý tỷ thí bên trong thua. Đa tạ rồi." Thạch Đông một mặt đắc ý. Trang Viên ngoại lại nhìn một chút Trần vị danh, cũng là chắp tay thi lễ, A Thiết đạo hữu thủ đoạn cao cường, vốn là muốn cấp 8 linh khí, kết quả luyện chế ra rồi cấp 9 linh khí, theo trước giá cả ta là thật không tiện tiếp bạo vật này. Như vậy coi như nhà ta ông chủ đưa cho a thiết đạo hữu lệ ra mắt ngày sau như có yêu cầu tính xin a thiết đạo hữu vui lòng ra tay giúp đỡ Trần vị danh gật gật đầu không có nhiều lời khi biết đối phương là trang tiên miếng sau hắn bạn không có ý định đem bộ pháp bảo này cho hắn rồi tiên vân các tiện nghi không chiếm tỷ phí trang viên ngoại sẽ cùng thạch đông chắp tay làm phiền đại trưởng quỹ đưa ta hạ sân rồi xin mời thạch đông cùng Trần vị danh chào hỏi liền dẫn trang viên ngoại rời đi rồi chờ hai người sau khi rời đi Trần vị danh lần thứ hai trở lại rồi trong sân đem cấm chế mở ra sau liền ngồi quấn chân. Bắt đầu một lần nữa suy tư chính mình lần này luyện khí. Từng lần từng lần muốn nghĩ, nghĩ chính mình ở chỗ đó có vấn đề. Hắn không cam lòng, dựa theo lang giả thư khố thư tịch viết, chính mình hoàn toàn có năng lực dùng bạch hoa thạch luyện chế ra tiên khí đến mới lạ. Từng ngày từng ngày qua khứ, đầy đủ nửa tháng, phát hiện mình vẫn là không thu hoạch được gì. Không bảo hoàn toàn, có thể xác thực xác thực không tìm được chân chính ngạnh tương chỗ. Chỉ có thể sau đó lại nghĩ rồi. Chân vị danh thở dài, hắn thời gian dài như vậy tu luyện được ra kinh nghiệm. Một chuyện, nếu là bỏ ra nửa tháng đều không nghĩ ra đáp án, này không nhất định là không có đáp án mà là nhân vì chính mình tư duy chuyển vào ngõ cụt, tiếp tục suy nghĩ chỉ là phi công, hẳn là nghỉ ngơi một chút, đợi được có món đồ gì có thể xúc động. Dừng lại sau khi, đột nhiên nhớ tới trước. A giả nói không có thuốc, đang muốn đứng dậy, trong giây lát phát hiện một một chuyện rất có ý tứ, tinh thần lực của mình tăng trưởng rồi, hơn nữa không phải một chút, là tăng trưởng rồi rất nhiều. Đây là một cái bất ngờ kinh hỉ, tuy rằng trần vị danh lực lượng tinh thần ở cùng thế hệ bên trong xem như là hàng đầu, có thể cho tới nay, ra rồi lao thai nói loại kia rèn luyện phương pháp, hắn đều không có một cái rất tốt tăng lên lực lượng tinh thần phương pháp. Loại kia phương pháp sát thực hữu dụng, bất quá tăng lên hiệu quả không lớn, đặc biệt là đến rồi phát hiện ở cảnh giới này sau khi, tốc độ đã rõ ràng chậm lại. Giờ khắc này ở thời gian nửa tháng đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, tất nhiên không phải là bởi vì loại kia phương pháp. Lúc này lại khoanh chân ngồi xuống, phân ra thần thức tiến vào trong cơ thể cẩn thận kiểm tra. Cảm thụ hồi lâu sau, rốt cuộc tìm được rồi nguyên nhân, hư linh giáp. Đây là huyền pháp kinh lên ghi chép thần thông, có thể ở nơi hoàn cung hình thành rồi một tầng tinh cấm chế thần lực bảo vệ, có thể rất lớn trình độ phòng ngự lực lượng tinh thần công kích. Có thể nói Chỉ phi là lực lượng tinh thần đạt đến ngang nhau trình độ thủ đoạn, không phải vậy căn bản sẽ không có nửa điểm ảnh hưởng. Mà muốn tạo thành thực chất thương tổn, nhưng là cần đối phương lực lượng tinh thần vượt quá chính mình không ít. Loại công pháp này lại còn có thể tăng lên tinh thần lực của mình, trần vị danh trong lòng tinh hỉ, đây là một cái rất việc đặc biệt. Không chỉ là tăng lên đơn giản như vậy, còn mang ý nghĩa chính mình có thể chân chính ý nghĩa lên tu luyện loại công pháp này. Qua nhiều năm như vậy, hắn đoạt được thần thông cùng công pháp, có ít nhất mấy trăm loại rồi, nhưng rất nhiều thần thông đều là phụ chế, có thể theo hắn tu vi tăng lên mà trở nên lợi hại hơn có thể cũng không thể chân chính ý nghĩa lên tu luyện, mà hư linh giáp không giống, cánh là có thể tu luyện, điều này làm cho trong lòng hơi động, bận dụng thôi thúc rồi linh tê kiếm. Huyền pháp kinh trên có nói, hư linh giáp cùng linh tê kiếm là hai loại hỗ trợ lẫn nhau công pháp, cái này cũng là tại sao hắn sau khi phải đem hư linh giáp dạy cho cơ hàn nhạn nguyên nhân. Trong lòng hơi động, lực lượng tinh thần tiểu kiếm nướng tụ, để hắn lại là một trận kinh hỉ. Lần này, hắn cũng không có sử dụng phù hấn phương pháp, mà là trực tiếp thôi thúc linh tê kiếm, lại cũng thành công rồi. Ở thiên thần vạn tức thuật cùng phá vọng tồn chân chi nhãn sau, chính mình rốt cục có có thể chân chính ý nghĩa lên tu luyện thần thông, chân vị danh tuy rằng vẫn còn không hiểu tại sao, nhưng không nghi ngờ chút nào, ý nghĩa to lớn. Hơn nữa này hai loại công pháp như âm dương kết hợp lại, cách ra tu luyện chỉ là từ người thần thông ý lực, liên hợp tu luyện nhưng là có cực nhanh tăng lên lực lượng tinh thần hiệu quả, này chính là hắn cần. Qua nhiều năm như vậy, lực lượng tinh thần của hắn đều chỉ có thể bị động theo cảnh giới tăng lên mà tăng lên. Sắp thực không kém, nhưng cũng không cách nào làm được ngạo thị hết thể cùng thế hệ, bây giờ rốt cục có thể rồi. Kinh hỉ bên dưới, không đoạn thôi thúc hai loại công pháp Cảm thụ loại kia nước sữa hòa nhau cảm giác. Bởi vì vừa mới bắt đầu thử nghiệm, lực lượng tinh thần tăng lên rất nhanh. Bỏ ra nửa tháng, thân thức cảm giác được A xà ở cửa phòng miệng không đoạn ngó giáo giác sau lúc này mới dừng lại. Lại quên mua thuốc, chân vị danh bận bịu là dừng lại rồi hành công, đứng dậy. Cũng A xà đã nói một tiếng sau, vừa muốn đi ra, mới vừa mở ra cửa lớn, liền thấy một bóng người xinh đẹp phảng phất nhũ yến đầu lầm vào tới. Chương 293, phiền phức. Nào tới người tu vi không cao, lấy chân vị danh thực lực tự nhiên có thể dễ dàng né tránh, bất quá hắn không có làm như thế. Sư phụ Nhớ ta rồi không?" Người đến ôm chặt lấy Trần vị danh, lại một trận vui cười, mặt như quỳnh ngọc, nét mặt tươi cười như hoa, không phải Cơ Hàn Nhạn thì là người nào. Trần vị danh đưa nàng đẩy ra, lại một mặt không hiểu hỏi, ngươi không phải mới vừa đem ngươi đưa trở về sao, tại sao lại đến đến rồi? Mới vừa đưa trở về. Cơ Hàn Nhạn trợn to hai mắt, "Sư phụ, ngươi không học được số học sao? Đều hơn nửa năm rồi, gần một năm rồi a, ngươi lại còn nói mới vừa đưa trở về." Ừm. Trần vị danh sững sờ, trong lòng yên lặng tính toán, một trận yên lặng, qua lại hành trình, bế quan thời gian. Còn có luyện khí thời gian, yên lặng tính toán, cũng thật là hơn nửa năm rồi. Từng có tu hành không năm tháng câu chuyện, cũng là bởi vì người tu hành thường thường muốn bế quan, mà bế quan thời điểm bởi vì tinh thần quá mức vài loại, rất dễ dàng liền quên đến lúc đó trôi qua. Thật giống như hắn này một nửa, hơn nửa năm bế quan, cảm giác lên lại chỉ có mấy ngày. Có thể này không có nghĩa là trong lòng hắn nghi hoặc được giải đáp, lại là hỏi, không nói cái này, ngươi tại sao lại đến đến rồi? Cơ Hàn nhạn nhíu nhíu, chúng ta cùng Yên Vân Các đánh tới đến rồi, sư phụ hẳn phải biết đi. Tuy rằng tạm thời tiến vào rồi rằng có giai đoạn có thể trong bóng tối chiến đấu vẫn không có kết thúc quá bây giờ thất gia cùng trong tộc cường giả đều muốn ứng phó sự tình các loại lấy ra không ra quá nhiều người đến bảo vệ ta rồi lão hà đề nghị nói nếu cũng không đủ cường giả bảo vệ ta chẳng bằng đem ta đưa tới ngươi này có ngươi ở bình thường sát thủ chí ít là không thương tổn tới ta nói rằng nơi này lại là một mặt hưng phấn lại nói sư phụ một năm không gặp cảm giác ngươi trở nên mạnh mẽ rồi thật nhiều cao thâm khó dò rồi. tiểu nha đầu biết cái gì chân vị danh gõ một cái nàng đầu lại hỏi là lão hà đề nghị ngươi đến sao Cơ hàn nhạn gật gật đầu, đúng thế. Hắn tới nơi này rồi không? Trần Vị Danh lại hỏi. Cơ hàn nhạn lắc đầu, không có. Hắn nói Đế quốc chính là thời buổi rối loạn, hắn hẳn là ở lại thất gia bên người vì hắn bày mưu tinh kế. Cái này Lão Gian Tế Trần Vị Danh thẩm nghĩ trong lòng, lại là ở suy đoán cái kia Lão gia hỏa động tác này rốt cuộc là ý gì? Có thể suy nghĩ kỹ một hồi đều phát hiện muốn cũng không được gì. Đem con này nha đầu đưa đến bên cạnh mình, tựa hồ cũng không có cái gì có thể đáng nhắc tới cả bấy. Có muốn hay không đem Lão hạ khả năng là Thanh Vân môn Gian Tế sự nói cho Cơ Vương thất Trần Vị Danh muốn một lúc nữa rốt cục vẫn là từ bỏ. Đang không có trăm phần trăm chứng cứ trước, mặc nói đến người khác, coi như là chính mình, e sợ cũng rất khó tin tưởng một cái bên người nhiều năm như vậy người sẽ là muốn muốn hại chính mình người. Dù cho chính mình bây giờ có cơ hàn nhạn sư phụ tên tuổi, nhưng đối với Cơ Vương Tất mà nói, mình mới là người ngoài, mà không phải lão hà. Bọn họ sao nhân vì chính mình một lời nói, liền dễ dàng tin tưởng. Đã như thế, trái lại là đánh dẫn độ cổ, thậm chí đưa tới phiền phức không tất yếu. Bất quá cái này lão hà tùy cơ ứng biến năng lực e sợ không kém trang bản tử, nên lo lắng cho mình đã hoài nghi hắn vì lẽ đó thẳng thắn chỉ để cơ hàn nhạn đến chính mình nhưng là ở lại rồi đế quốc nếu không mình chắc chắn tìm cơ hội đem hắn trong bóng tối xóa bỏ sư phụ sư phụ đang suy nghĩ gì đấy cùng một đầu như thế cơ hàn nhạn lắc lắc trần vị danh cánh tay một mặt không vui không cái gì trần vị danh chảo mở cái kia một đôi tay nhỏ ta muốn đi mua mét mua thức ăn ngươi đi vào buổi a xà đi nàng hẳn là man nhớ ngươi thật tốt đây ngươi mau mau trở về a đã lâu không hưởng qua a xà tỷ tỷ thức ăn cơ hàn nhạn vui cười kêu to một tiếng liền ngã tung tăng đi vào rồi rơi xuống lục sơn đi trong thành mua một chút đồ dùng hàng ngày, trở lại rồi trên núi, thưởng thức một trận lâu không gặp món ngon sau. Trần Vị danh lại bắt đầu rồi tu luyện, hắn cần lợi dụng linh tê kiếm cùng hư linh giáp, đem tinh thần lực của mình tăng lên tới có thể tăng lên cực hạn. Phần lớn thời giờ dùng đang tu luyện, tình Cơ luyện chế vài món bảo vật, lại xuống sơn đi dạo, đầu cơ một phen. Tiên Vân Các ở lộc sơn thành mở ra một gian pháp bảo vũ khí điếm, trang bản tử chính là trong điếm trường quỹ. Tình Cơ giả bộ buôn bán đồ vật, trong bóng tối cùng với chắp đầu tìm hiểu một ít tin báo. Tiên vân Các cùng đế quốc chiến tranh tạm thời dừng lại, nhưng trong bóng tối tranh đấu vẫn như cũ không lướt không chỉ là phía dưới tướng sĩ, chính là hoàng sư cùng yên vân các độ kiếp kỳ sát thủ cũng thường xuyên giao thủ. Bất quá yên vân các cũng không có thừa thế xông lên đánh mạnh mạnh đánh, mà là ngừng lại, tựa hồ đang nghỉ ngơi lấy sức. Bất quá Trần Vị danh biết, tất nhiên là Kim Vương cổ sản lượng còn không đạt đến dự đoán thành tích, tà linh đạo quân đang đợi được chân chính độ kiếp kỳ tu sĩ quân đoàn xuất hiện, đến thời điểm tất nhiên là một đòn sấm sét. Đế quốc tình huống cũng không dễ vượt qua, cũng may thiên đạo mình cũng có động tác, có người nói Thiên Pháp môn môn chủ đã phát sinh minh chủ lệnh, mời rất nhiều trưởng môn hoặc là tông chủ chuẩn bị mở minh chủ đại hội, thương lượng đại sự. Cùng thời khắc đó, Ma Môn một phương cũng có động tác. Cái này rất có thực lực, lại rất sẽ đầu cơ thế lực, lần này tựa hồ lựa chọn rồi muốn đứng ở cái gọi là chính nghĩa một phương, cùng Thiên Đạo Minh liên thủ với Đế quốc đối phó Yên Vân Các. Dù sao một khi Yên Vân Các đánh bại những thế lực khác, sẽ đến phiên bọn họ. Mà từ trước đến giờ yêu thích thích làm gì thì làm Ma Môn là sẽ không thích Yên Vân Các phương thức thống trị. Ngoài ra, lại không đại sự đáng nhắc tới chính là, tựa hồ bởi vì Thiên Môn quan thất bại, để Minh đau cực kỳ tức giận. Khoảng thời gian này, hắn điên cùng làm nhiệm vụ rất nhiều đế quốc cùng thiên đạo minh một ít địa vị vẫn tính người trọng yếu chết ở rồi trong tay hắn, trong đó thậm chí còn bao quát rồi một cái lên cấp độ kiếp kỳ cảnh giới không lâu đế quốc hoàng sư. những này điên cùng sát lục, không chỉ có khiến người ta cảm thấy sợ sệt, cũng là khiến người ta có thể nhận ra được, cái này liên vân các kiệt xuất nhất sát thủ tu vi tới lúc gấp rút tốc tăng lên, kỳ danh khí đã bắt đầu đạt đến ngày xưa siêu vĩ giả, thậm chí có rất nhiều người chắc chắn, không tốn thời gian dài, hoặc là nói rất nhanh, hắn liền sẽ trở thành niên vân các chân chính chủ cột vững vàng, cùng ám ảnh giả đám tia lao sát thủ đầu lĩnh đứng ngang hàng. trừ đó ra cái khác đều còn bình tĩnh, trần vị danh cũng là quá cái gọi là yên tĩnh sinh hoạt. chỉ là này yên tĩnh bên dưới, hắn mơ hồ cảm giác được rồi quần cuộn sóng ngầm. đế quốc, thiên đạo minh, tiên vân các cùng ma môn, bốn thế lực lớn đồng thời vận chuyển, tình huống như vậy cũng không phải là chưa từng xuất hiện, chí ít một vạn năm trước lý thanh liên thời đại chính là như vậy. nhưng đã có quá thời gian dài chưa từng như vậy rồi, bình tĩnh này ở bản cổ đại lục bên dưới, thế lực khắp nơi đến tột cùng sẽ có bao nhiêu lá bài tẩy lấy ra, ai cũng phòng trường không tới. mà trần vị danh càng lo lắng chính là. Như Tà Linh đạo quân ý nghĩ cũng không phải là chỉ là vạn người độ kiếp kỳ tu sĩ quân đoàn, mà là mười vạn thậm chí trăm vạn, lợi dụng này chút thời gian điên cuồng bành trướng, đến thời điểm một khi phát động, nên làm thế nào cho phải? Thiên hạ này lại có ai có thể chống đối, hắn không cảm thấy dựa vào Lộc Môn Sơn nhân liền có thể làm được. Khi hắn ở lo lắng này tương lai hung hiểm thời gian, nhưng không ngờ một cái phiền phức rất lớn đã ở trước mắt xuất hiện rồi. Chưa xong con tiếp. Chương 294, gây ra rối. Ngồi khoanh chân, lực lượng tinh thần tiểu kiếm ở bốn phía bay lượn, hư linh giáp cũng là ở trong nghê hoàn cung như ẩn như hiện. Hồi lâu sau, vận hành chân khí một vòng, lực lượng tinh thần công pháp dừng lại, Trần Vị danh thật dài thở một hơi, mở mắt ra. Linh tê kiếm cùng hư linh giáp phối hợp tu luyện, tăng lên lực lượng tinh thần hiệu quả cực kỳ hiện ra, bất quá một tháng thời gian, hắn đã từ ngưng tụ 200 tiểu kiếm tăng lên tới rồi ngưng tụ 600 tiểu kiếm. Linh tê kiếm chính là một môn khoáng thế kỳ công, chỗ tăng lên rất lớn. Liên lực lượng tinh thần kiếm thể mà nói, chia làm cấp 3. Cấp 1 kiếm thể dường như chỉ thủ to nhỏ, cấp 2 kiếm thể nhưng là như đoạn kiếm to nhỏ, cấp 3 kiếm thể mới có thể biến thành chân chính trường kiếm. Phía trước hai cấp đến ngàn vì là cực hạn, nhiều nhất ngưng tụ 1000 số lượng. Làm cấp 1 kiếm thể đạt đến 1000, lực lượng tinh thần phối hợp công pháp đồng thời tăng lên, thì lại có thể hóa ngàn làm một, ngưng tụ ra cấp 2 kiếm thể. Số lượng lại là từ vừa mới bắt đầu, đàng lại tới 1000 số lượng thì lại bắt đầu hướng cấp 3 kiếm thể bước vào. Chỉ có đến rồi cấp 3 kiếm thể sau khi, số lượng mới sẽ không có hạn chế, chỉ cần lực lượng tinh thần quá trững, linh tê kiếm là có thể bùng nổ ra vô số đến. 600 đã là ở hắn không minh kỳ cực hạn, muốn làm tiếp tăng lên, chỉ có thể kỳ vọng tu vi tiến thêm một bước. Mà một tháng này Thông qua tu luyện linh tê kiếm cùng hư linh giáp, để hắn đối với lực lượng tinh thần tu luyện dường như mở ra rồi vỗ một cái cửa lớn, chân chính tiến vào bên trong. Trong đó quy luật khó có thể hình dung, để hắn nắm giữ rồi rất nhiều, như biến chất, phối hợp luyện khí tâm đắc, cánh là làm tiếp rồi một cái tăng lên, đến rồi không minh kỳ tầng 7. Còn quá hai cái cảnh giới, liền có thể vào đại viên mãn, như muốn đột phá độ kết kỳ, tuyệt không là dễ dàng như vậy. Trần vị danh đã bắt đầu suy nghĩ, chính mình có phải là nên trở về một chuyến lang gia thư khố, hoa chút thời gian nhiều đọc sách. Thông qua lĩnh ngộ quy luật, đến đột phá độ kiếp kỳ một khi mình tới rồi độ kiếp kỳ sức chiến đấu tất nhiên biến chất thêm vào một thân khoáng thế thần thông đừng nói người khác sợ là tà linh đạo quân cùng lộc môn sơn nhân muốn muốn giết mình đều chuyện không phải dễ dàng như vậy rồi chính là điều tức trong lúc đó đột nhiên nghe được hô to một tiếng a thiết đến ta nơi ở một chuyến là đào sĩ hàng âm thanh cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi viện trưởng không biết khi nào trở lại rồi lộc sơn thư viện bất quá trở về liền muốn tìm chính mình quá khứ cũng không phải biết chuyện gì chân vị danh có cá linh cảm e sợ không phải chuyện tốt đẹp gì cũng a xả bản giao một tiếng trừ ra cửa lớn liền hướng đảo sĩ hàng nơi ở mà đi, đi rồi không bao xa, liền thấy rõ không ít sách viện học sinh tún năm tụ ba, từng người nghị luận, trong lúc mơ hồ có thể nghe được bọn họ nói chuyện, thật sự dùng thần thông như thế, chính xác trăm phần trăm, thật đáng sợ rồi, chết đi yêu thú lại liền như vậy trực tiếp phục sinh rồi, hơn nữa còn có thể sử dụng khi còn sống thần thông, Người là không thấy, hàng ý văn tại chỗ liền sợ đến suýt chút nữa tan vỡ, gần như ngất. nghe nói động thủ chính là cơ vương thất lục quận chúa cơ hàn nhã, tại sao lại như vậy, đế quốc vương thất không nên là quang minh chính đại đại biểu sao? bọn họ đệ tử tinh anh làm sao sẽ tu luyện như vậy tà ác thần thông nay ai biết nhiều năm như vậy rồi ra cá đứa trẻ chẳng ra gì tôn cũng rất ngạc nhiên bất quá ngũ binh minh minh chủ hàn giang tuyết không phải là cái gì người hiền lành nữ nhi của hắn bị sợ đến như vậy đối phương vẫn là đế quốc vương thất chỉ sợ sẽ không giảng hòa có trò hay xem lạc mọi tuyết rồn rập đôi câu vài lời nhưng là để trần vị danh trong lòng căng thẳng mơ hồ đã đoán được rồi chuyện gì đến rồi đào sĩ hàng nơi ở cửa không có thị vệ cấm chế cũng không có khởi động hô qua một tiếng liền đi thẳng vào bước vào cửa lớn Liền thấy rõ đạo sĩ hàng cùng cơ hàn nhạn, Hàn Ý Văn đứng ở trong sân, phía sau còn đứng rồi mấy cái lao đầu dâu bạc, tổng cộng 4 cái. Nay 4 cái ông lão từng cái từng cái loạn còn bối, sắc mặt vàng như nghệ, có mấy cái thậm chí ho khan không ngừng, thật giống lơ lửng một hơi liền muốn hạ xuống rồi. Xem ra dường như nến tàn trong gió, nhưng Trần Vị danh nhưng cũng không dám xem thường bọn họ, mỗi một người đều là độ kiếp kỳ khí tức. Đơn giản nhắm mắt lại, dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, có thể thấy được 4 người phân biệt tu luyện một thủy hỏa thổ bốn loại đạo văn, hơn nữa đạo sĩ hàng kim chi đạo văn, càng vừa vặn là cái gọi là ngũ hành đạo văn hai cái tiểu nha đầu, hàng ý vẫn nước mắt chưa khô, còn ở hơi khóc nước nở, trên mặt khủng hoảng vẻ vẫn còn, trong mắt càng là có một loại bị sâu sắc đe dọa sau khi chỗ trống, hồn vĩa lên mây. mà cơ hàn nhạn nhưng là miết miệng, hai tay chắp ở sau lưng, nhìn một bên, một mặt không phục. vừa thấy Trần Vị Danh đi vào, cơ hàn nhạn vội vàng đánh tới, kéo cánh tay, thở phì phào nói, sư phụ, bọn họ bắt nạt ta, nha đầu này. Trần Vị Danh đem hai tay trả mở, mạnh mẽ chừng một chút, rồi mới hướng đạo sĩ hằng cùng cái kia bốn cái ông lão túi người hành lễ, bối gặp qua các vị tiền bối, không cần đa lễ đạo sĩ hàng tờ dài, ta cũng không quanh co lòng vòng rồi, nói thẳng đi. Hôm nay học sinh thí luyện, cơ hàn nhạn sử dụng rồi một loại tử vong đạo văn công pháp, sắp chết đi yêu thú thi thể phục sinh. Nhưng là người giáo, hắn chủ trương chi hành hợp nhất, mà lộc sơn thư viện vẫn quy củ cũng là như thế. Hàng năm đều sẽ có một lần thí luyện, nội dung bất nhất. Mà như cơ hàn nhạn bọn họ bực này trúc cơ kỳ tu vi, trên căn bản đều là cùng yêu thú tác chiến. Năm ngoái thí luyện, cơ hàn nhạn bị đuổi về rồi đế quốc, cho nên chưa từng tham ra từng còn dẫn cho rằng hám. Năm nay thí luyện bắt đầu sau nàng tự nhiên là vội vã không nhịn nổi tham gia rồi, mà Trần Vị danh bởi vì quá chuyên tâm tu luyện, lại là cảm thấy Lộc Sơn thư viện hiện tại phòng hộ phi thường nghiêm ngặt, vì lẽ đó không có quá quản chuyện của nàng. thí luyện bắt đầu sau, bởi vì đã từng đặc huấn, Cơ hàn Nhạn thể hiện rồi đối phó yêu thú siêu cường sức chiến đấu, dễ dàng liền vượt quá rồi năm ngoái này một nhóm học sinh đầu bảng Hàn Ý Văn, mà khi hai người tranh lệch lớn đến khó để bù đắp sau khi Cơ hàn Nhạn cánh là không lại chấp hành nhiệm vụ, mà là lén lút tìm tới rồi Hàn Ý Văn vị trí, chờ nàng giết chết rồi bảy, tám con yêu thú, chuẩn bị điều tức khôi phục thời điểm. Cơ hàn nhạn trong bóng tối sử dụng rồi nguyên linh triệu hóa thuật, kết quả không cần nói nhiều, cứ việc Hàn ý Văn Tu Vi cũng coi như không kém, có thể dù sao cũng là bị bảo vệ Thiên Kim Đại tiểu thư, chưa từng gặp qua thứ này. Khi thấy chính mình giết chết đồ vật từng cái từng cái bỏ lên, máu thịt bé bét sử dụng thần thông công kích chính mình, trong lúc nhất thời bị dọa đến gào khóc thảm thiết, thậm chí không khống chế, cấp độ kia chật vật, không cách nào khải miệng, mất hết thể diện. Chờ đến thư viện Lão sư phát hiện tình huống không đúng, chạy tới hiện trường thời điểm, chỉ nhìn thấy Hàn ý Văn ngây người như phong, lệ rơi đầy mặt, nằm trên mặt đất hồn vía lên mây mà một bên cơ hàn nhạn nhưng là cười to không ngừng, kiêu ngạo hung hăng, thêm vào chu vi vài con phục sinh sau máu thịt bé bé yêu thú, nhanh nhẹn một cái nữ ma đầu tư thế. Một phen cởi trách sau khi, lại là truy hỏi. tuy rằng cơ hàn nhạn lấm lấm liệt liệt nói rồi là sư phụ giáo, tuy nhiên phát hiện tình huống có chút không đúng sau, kiên quyết không chịu nói sư phụ của chính mình là ai. việc này náo động đến khá lớn, liền mấy cái bê quan trưởng lão đều hiện thân rồi, chỉ là đều không cậy ra cơ hàn nhạn miệng. dù sao cái gọi là sư đồ chỉ là ngầm xưng hô, hơn nữa trần vị danh rất ít đi ra, không mấy người biết sự quan hệ giữa hai người cũng không biết sư phụ của nàng đến cùng là ai. Cũng là Đào Sĩ Hằng vừa vặn trở về, hỏi qua tình huống sau khi, mới suy đoán ra cái này cái gọi là sư phụ 89 phần 10 là Trần Vị Danh. Thực sự là sơ xảy rồi, Trần Vị Danh thở dài, bắt đầu suy tư nên ứng đối ra sao. Chương 295, biện luận. Nhìn trước mắt Hưng binh vấn tội dáng dấp năm người, Trần Vị Danh hơi suy nghĩ một chút sau gật đầu nói, không sai, là ta giáo. Nay thần thông gọi Nguyên Linh Triệu Hoàn Thuật, có thể phục sinh thi thể, nhưng này thần thông cũng không phải là Tử vong đạo văn thần thông, mà là niệm lực đạo văn thần thông. Cùng tử vong đạo văn căn bản không có quan hệ Hoàn toàn là nói bậy Tu luyện thổ chi đạo văn ông Lao nói rằng Đem thi thể phục sinh, còn nói không phải tử vong đạo văn thần thông Đường đường đế quốc vương thất đệ tử Tại sao có thể học bực này tà thuật Tại sao không thể a? Cơ hàn nhạn thở phì phò nói Cha ta cùng ta nương chưa từng có đã nói không cho phép ta tu hành tử vong đạo văn thần thông Các người dựa vào cái gì cho ta làm quyết định a? Cơ miệng Trân vị danh quát mắng một tiếng, trừng nàng một chút Cơ hàn nhạn không sợ trời không sợ đất có thể một mực vẫn còn có chút sợ cái này cái gọi là sư phụ chỉ vì trần vị danh xưa nay sẽ không bởi vì nàng là cái gì đế quốc vương thất quận chúa liền không đúng trần vị danh xưa nay không nghĩ tới cần nhờ cơ hàn nhạn từ cơ vương thất được cái gì không muốn lại được trái lại làm cho nàng cảm giác kính phục thấy rõ sư phụ nổi giận vội vàng ngậm miệng không nói lại nhìn đào sĩ hằng trần vị danh chậm rãi nói nguyên linh triệu hoán thuật cũng không phải là tử vong đạo văn thần thông ta có thể rất có trách nhiệm nói nếu như viện trưởng không tin có thể đi chảo vẫn yêu thú lại đây ta biểu thị cho các ngươi xem chắc chắn sẽ không có tử vong đạo văn sức mạnh nhìn hắn một mặt nghiêm nghị, không có gì lo sợ rằng, dốc, mấy cái ông lão trong lúc nhất thời lẫn nhau đối diện, dùng ánh mắt giao lưu cái gì? Đây là Lộc Sơn thư viện mấy cái trưởng lão, tuổi tác khá cao, đã đến rồi tuổi thọ sắp tới thời gian. Trong ngày thường đều là bế quan tu dưỡng, hiếm thấy đi ra. Hôm nay nếu không là nghe kể chuyện viện có học sinh dùng tà công, bọn họ cũng sẽ không xuất quan. Xem qua vài lần sau, tu luyện thủy chi đạo văn trưởng lão lắc đầu nói rằng, coi như không phải tử vong đạo văn, có thể phục sinh thi thể trùng quy là tà thuật. Ta Lộc Sơn thư viện tuy rằng không tham dự thiên hạ phân tranh, nhưng cũng quyết không cho phép có đệ tử tu luyện loại này tà công. Như thế nào chính, như thế nào tà? Trần Vị Danh đột nhiên hỏi ngược lại. Thiên Hạ Đạo Văn vạn ngàn đều là tiên thiên thì có, bản không đáng kể chính tả. Vì sao nhất định phải cho chúng nó phân cá lập trường? Như Như trưởng lao nói, Tử Vong Đạo Văn chính là tà ác, chẳng lẽ hỏa Diễm Đạo Văn, Thiểm Điện Đạo Văn chính là chính nghĩa? Hay hoặc là cực kỳ trưởng lão tu luyện ngũ hành Đạo Văn? Mà theo ta được biết, Tiên Văn các Ma Môn cũng chính là các ngươi cái gọi là thế lực tà ác bên trong tu luyện ngũ hành đạo văn người không phải số ít vậy này cái gọi là tà ác lại nên làm gì phân chia ta có thể nói các vị trưởng lao chính là tà ác sao hắn không phải một cái yêu thích tranh luận người có thể ngày xưa minh đao để hắn vẫn canh cánh trong lòng tử vong đạo văn trời sinh liền hẳn là bị quan lên tà ác tên sao hắn không cảm thấy mà ngày hôm nay mấy cái trưởng lao nói như thế để hắn có loại không nhanh không chậm cảm giác hắn không muốn tiếp thu đối phương từng nói cảm giác một khi tiếp nhận rồi liền dường như tiếp thu minh đao nhất định là tà ác Người người đây là cái chạy cái cối. Tu luyện Hỏa chi đạo văn trưởng lão chỉ vào Trần Vị danh hét lớn một tiếng, lại là liên tục ho khan, thật giống lúc nào cũng có thể tắt thở. Trần Vị danh lắc lắc đầu, ta không phải nhất định phải cùng các vị trưởng lão đối nghịch, mà là sự thực chính là như vậy. Đạo văn không có chính tà, ta ác không phải sức mạnh, mà là sức mạnh người nắm giữ trái tim. Đồng nhất loại đạo văn, ở kẻ ác trong tay có thể làm ác, mà ở người lương thiện trong tay nhưng là vì là tiện. Tu luyện một chi đạo văn trưởng lão lớn tiếng quát hỏi, nhưng tử vong đạo văn tu sĩ, không phải yên vân các người, chính là người của Ma môn. Người đây lại giải thích như thế nào? Tiên vân các người ta không nói rồi, bọn sát thủ từ nhỏ đã bị truyền vào giết người lý niệm, không giết người đến chết, không có lựa chọn khác, vì lẽ đó đi nói bọn họ chính tả, ý nghĩa không lớn. Trân vị danh trầm gai nói, mà ma môn, theo ta được biết, từng có lúc là không có ma môn, là đế quốc hoặc là thiên đạo minh tu sĩ tụ tập mà thành, mà cái này xa đoạn quá trình không chỉ là bởi vì bọn họ chính mình, cũng cũng bởi vì những người khác. Thật giống như trưởng lão ý nghĩ như vậy người, cảm thấy tử vong đạo văn sức mạnh chính là tà ác, không thể tương dung. Kết quả là ra rồi xa đoạn, ra rồi hướng đi tà ác, bọn họ lại không đường sống. thật giống như a xà giống như vậy, nàng xưa nay chưa từng làm gì sai, có thể cho tới hôm nay đều không thể đi ra ngoài, chỉ có thể trốn ở trong nhà hoặc là cất bước ở hắc dạ trong lúc đó. nàng nếu không là trời sinh tâm địa thiện lương, mà lại có viện trưởng cùng nô tử đạo sư huynh che chở, bây giờ e sợ cũng không thể tránh khỏi hướng đi rồi tà ác. ngưng một chút, lại là nói rằng, lại nói sẽ nguyên linh triệu hóa thuật, này kỳ thực không chỉ là một loại chiến đấu thần thông, càng là một loại học tập thần thông. ta không có đến xem thí luyện, nhưng ta cũng biết cùng phe học sinh bên trong, không có nhân so cơ hàn nhạn giết yêu thú càng nhanh hơn. Cũng không phải nói thực lực của nàng so những người khác mạnh, mà là bởi vì khi nàng dùng nguyên linh triệu hoàn thuật phục sinh một loại nào đó yêu thú sau khi, liền phải nhận được loại này yêu thú 9 phần 10 tin tức. đã như thế, thì sẽ đối với loại này yêu thú rõ như lòng bàn tay. biết người biết ta, tự nhiên dễ dàng hơn chiến thắng bọn họ. mà rất nhiều yêu thú thần thông kỳ thực cùng tu sĩ thần thông tương tự tốc độ rất cao, đã như thế, ngày sau như gặp phải kẻ địch, ứng phó lên tự nhiên càng chắc chắn. nay cùng viện trưởng nói tới chi hành hợp nhất có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Chư vị trưởng lão hà tất lấy ta ác oan. Tu luyện thủy chi đạo văn trưởng lão trầm giọng nói rằng, ta không biết người này thần thông tựa hồ thật sự có như vậy thần diệu, coi như thực sự là như vậy. Người này thần thông nhưng là cần phục sinh thi thể. Nếu có người tu luyện rồi này thần thông, vì học được càng nhiều, có thể hay không bởi vậy đi giết người, lại phục sinh đối phương thi thể. Không bài trừ. Chân vị danh nói như linh chém sát, nhưng này cùng sức mạnh không quan hệ. tà ác chính là người sử dụng trái tim. Thủy chi đạo văn tu sĩ cũng có thể khiến dùng bọn họ thần thông làm thương thiên hại lý sự. Cái tiên nên nói như thế nào? ngươi ngươi mấy cái trưởng lão lắp ba lấp bắp trong lúc nhất thời cũng nói cũng không được gì không cần cãi vã rồi đào sĩ hằng thở dài nhìn trần vị danh nói rằng ta ngày hôm nay vô ý truy trách cái gì nhưng việc này dính đến ngũ binh minh cùng đế quốc vương thất sẽ có hậu quả gì không ta cũng sẽ không quản nói chung ngươi tự lo lấy trần vị danh túi người hành lễ ta mặc kệ người khác làm sao nghĩ nhưng ta chính là cho rằng như thế sức mạnh không có chính tả tốt xấu toàn bằng lòng người nhưng ngũ binh minh muốn gây phiền phức chỉ để ý đến chính là đào sĩ hằng nhìn hắn lắc lắc đầu chỉ là thở dài không có nhiều lời Chư vị tiền bối, cáo từ rồi. Nếu là các vị cảm thấy ở lộc Sơn thư viện sử dụng nguyên linh triệu hoán thuật không thích hợp, ta sẽ xem trọng cơ hàn nhạn sau đó sẽ không lại dùng rồi. Nếu có bất kính, xin hãy tha lỗi. Không mình hành lễ xin lỗi, chân vị danh dẫn cơ hàn nhạn rời đi rồi nơi này. Hắn cũng biết đạo sĩ hàng lắc đầu thở dài ý tứ, lấy thân phận của chính mình, chưa nhiều chuyện tránh đều tránh không kịp, sao còn có thể chính mình đi trêu trọng? Nhưng có một số việc, trong lòng hắn đã có tính toán. Hơn nữa trang viên ngoại đều đã phát hiện rồi thân phận của chính mình, chân vị danh tín tưởng a thiết thân phận này e sợ cũng không tốn thời gian dài rồi. Bây giờ, vừa vặn tương kế tự kế, chưa xong con tiếp. Chương 296, nhu sự. Thí luyện phong 3, cơ hàn nhạn sử dụng nguyên linh triệu hoán thuật tạo thành ảnh hưởng so tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Đặc biệt là Trần Vị Danh từ đảo sĩ hàng nơi ở đem cơ hàn nhạn linh đi, cũng không có được bất kỳ trừng phạt sau. Ở Lộc Sơn thư viện quả thực phản phất vỡ tổ rồi. Nguyên linh triệu hoán thuật, cái này thần kỳ công pháp, Trần Vị Danh đã tổng kết quá quy luật. Một cái sinh mệnh nếu như chia làm ý thức cùng thân thể, tử vong chính là ý thức biến mất. Nhưng này biến mất cũng không phải là triệt để, còn có bản năng dấu ấn lưu lại. Mà nguyên linh triệu hoán thuật chính là dùng chính mình ý thức đi thay thế thi thể vốn là ý thức, nhưng chiếm cư sau khi, đồng thời cũng tiếp quản những kêu bản năng lưu lại dấu ấn. Cho nên nói đây là một cái thuần túy niệm lực đạo văn thần thông, có thể đừng nói người khác, coi như là trần vị danh cũng từng một lần cho rằng là tử vong đạo văn thần thông, thì càng không nói những người khác rồi. Tử vong trời sinh liền bị in dấu lên rồi tà ác nhãn mát, ai đều không thể thay đổi, dù cho thân phận đặc thù như đạo sĩ hằng, làm một cái thần thông bị tiêu lên tên tử vong sau tự nhiên cũng là như thế. Vô số ở sau lưng nghị luận cơ hàn nhạn sự tình, cảm thấy Đế quốc vương thất đệ tử lại bắt đầu tu luyện loại thần thông này, thực sự là chuyện khó mà tin nổi, càng có người hơn suy đoán, là không phải là bởi vì thế cuộc không thể tả, Đế quốc vương thất đã không thủ được một số giới hạn, bắt đầu làm một ít bất chấp hậu quả sự tình rồi. Bên trong khu nhà nhỏ. Chân vị danh thao túng luyện khí lô không nhanh không chậm khống chế lửa rèn luyện đồ vật bên trong, đây là một cái phòng cụ, chính là dùng cấp 8 vật liệu tuyết ngân kia làm vật liệu chính, phối hợp nhiều loại cấp 7 vật liệu luyện chế mà thành. Lần trước luyện chế 8 chiếc lọ chính mình lưu lại, Đặt tên là Bát Bảo Bình. Thử nghiệm luyện chế tiên khí sau khi thất bại, trong lòng hắn vẫn không cam lòng, khoảng thời gian này vô sự, cũng không nghĩ ra môn, đơn giản ngay khi trong sân luyện khí, bỏ ra hơn nửa dòng dõi, mua không ít vật liệu, thử nghiệm lần thứ 2 xung kích tiên khí. Đáng tiếc, không thể nghĩ rõ ràng then chốt nguyên nhân là cái gì, liền mang ý nghĩa hết thảy thử nghiệm, cũng chỉ là ở sai lầm trên đường lặp lại mà thôi. Bốn phần phối tốt vật liệu, luyện chế ra rồi 3 cái cấp 9 linh khí, mang ý nghĩa cũng thất bại rồi 3 lần. Đây là một lần cuối cùng, như thất bại nữa, lại đến một lần nữa chuẩn bị vật liệu rồi. Sương trắng mịt mờ, kim quang lóe lên, một bộ màu trắng ngân tia y từ luyện khí lô bên trong bay ra. Không có đưa tay, chỉ là cảm thụ rồi một thoáng khí tức sau, Trần Vị Danh không khỏi thở dài. Trước sau như một, vẫn là thất bại, như không nghĩ ra, thử nghiệm nhiều hơn nữa thứ đều không sẽ hữu dụng. Có thể bất kể là vật liệu, đạo văn vẫn là lực lượng tinh thần, chính mình cũng đã làm được có thể làm cực hạn rồi. Vẫn là nói bởi vì thiên địa đại biến sau khi, những tiêu cái thế trong mắt cường giả không đáng nhắc tới tiên khí cũng đã trở thành khó có thể hiện thế độ vật. Ngây người chốc lát, cũng là không nghĩ ra chỉ có thể đưa tay đem ngân ti ý lấy ra thu vào hùng hữu câu hát vừa đem luyện khí lô vừa thu lại cũng cảm giác được cơ hàn nhạn đến rồi cửa trong lòng hơi động đem cấm chế dừng lại đẩy cửa mà vào sau cơ hàn nhạn liền cực kỳ căm tức mắng lên đều là người điên ngu xuẩn không phải là dọa cái kia tiện dân đầu lĩnh một chút không mỗi một người đều coi ta là thành rồi quái vật nhìn thấy ta liền chạy thực sự là khốn nạn chân vị danh cười cười không nói gì tuy rằng những ngày qua hắn ở luyện khí nhưng thần thức vẫn thả ra chu vi có người quá khứ theo như lời nói cùng làm sự đều là rõ rõ ràng ràng Phục sinh thi thể đáng sợ, vốn là người khác khó có thể chịu đựng sự tình. Huống chi Lộc Sơn thư viện không có cấp nửa điểm trừng phạt cử động, đã như thế, để rất nhiều học sinh đều cảm giác không công bằng. Bọn họ không có cách nào đột phá cấm chế tiến vào trụ sở của chính mình, chỉ có thể đem những này không cam lòng rơi vào rồi cơ hàn nhạn trên người. Như vậy này Lộc Sơn thư viện bên trong, đừng nói những thế lực khác tử đệ rồi, liền ngay cả Đế quốc thế gia đệ tử nhìn thấy cơ hàn nhạn đều không có rồi ngày xưa nhiệt tình. Vừa nhìn chân vị danh một mặt ý cười, không cần thiết chút nào giằng rấp, cơ hàn nhạn không khỏi khí khổ, dậm chân hừ nói, sư phụ. Ngươi liền mặc bọn họ bắt nạt như vậy chúng ta à? Ai bắt nạt ai rồi? Không phải ngươi bắt nạt phụ bọn họ sao? Trần Vị Danh lại là cười cười, bọn họ làm sao để bọn họ đến liền là? Chờ ngươi trở nên mạnh mẽ rồi, chúng có một ngày, bọn họ không chỉ sẽ không như vậy xem ngươi, trái lại còn có thể ước ao ngươi học thần thông như thế. Kỳ thực hắn rất không muốn cấp cơ hàn nhạn nói nếu như vậy, nhưng sự thực chính là như vậy, bởi vì ngày xưa Minh Đao từng nói, để hắn bắt đầu sinh quá mang này, a xả đi lộc sơn thành đi dạo ý nghĩ, thử nghiệm đi thay đổi một chút gì, có thể phát sinh rồi cơ hàn nhạn sự tình sau. Hắn phát hiện mình sai rồi, hơn nữa sai rất thái quá. Bất quá chính là nhìn qua cùng tử vong đạo văn dính biên mà thôi, thế nhân chính là như vậy, dù cho người này là cơ vương thất cao quý quận chúa cũng không thể ngoại lệ, liền càng không cần phải nói á xả rồi. Có thể còn có những phương pháp khác có thể để hóa giải những chuyện này, nhưng hắn đã không có tâm sự rồi. Liên Như Minh đã nói, đợi được cơ Hàn Nhạn tu luyện tới đủ mạnh, thế gian chi nhân nhìn nàng lại sẽ là cảm giác khác rồi. Sư phụ, đều không ai theo ta chơi. Cơ Hàn Nhạn miệng miệng, nàng cái nào nghĩ đến đến nhiều như vậy. Chân vị danh khoát tay háo một cái, đừng xem ta đi vào tìm ác xả chơi nàng rất tình nguyện Người cũng là tên có tiếp cơ hàn nhạn hư một tiếng bỏ lại trần vị danh không để ý tới rồi quanh chân ngồi xuống điều tức trong lúc đó trần vị danh đem thần thức làm hết sức thả ra gần nhất hắn coi chút lại không muốn hạ sơn thường thường dùng phương thức này đến siêu tập tin tức lực lượng tinh thần tăng mạnh hắn thần thức phạm vi bao trùm đã không phải ngày xưa có thể so với rồi tiên vân các gần nhất thật tốt điên cuồng tuy rằng không có kế tục tiến công nhưng sát thủ ra vào đế quốc quốc cảnh như vào chỗ không người thật là nhiều người đều chết rồi phụ thân ta cho ta đến rồi tín để ta ở lại chỗ này, không có tính mạng của hắn lệnh, tuyệt không phải đi về. Bây giờ thư viện so vương đô còn muốn an toàn rồi, chẳng trách cơ Hàn Nhạn bị đuổi về đi không bao lâu lại bị đưa trở về. Thí luyện sự tình, thật giống vượt qua nháo càng lớn rồi, Ngũ binh Minh Hàn Minh chủ thậm chí chính mồm nói rồi việc này sẽ không liền như vậy kết thúc. Ta nghe nói Ngũ binh Minh còn phái người đi Lộc Môn Sơn, cơ bảo là muốn đòi một lời giải thích. Hàn Minh chủ thực lực cao cường, nhưng là vẫn bị Lộc Môn Sơn nhân ép một đầu, này có cơ hội rồi còn không nghĩa chính luôn từ tìm điểm sự. Hàn Giang Tuyết cư nói muốn hôn tự lại đây hỏi rõ việc này. Không phải vì việc này đi, ta là nghe nói Minh Chủ chuẩn bị ở Lộc Sơn thư viện mời khắp nơi môn phái cộng thương yên vân các việc. Thiên hạ này thật giống muốn dối loạn a. Các loại tin tức liên quan đến rất rộng, Trần Vị danh từ bên trong sàng lọc chính mình tin tức cần cũng tìm tới rồi chính mình tin tức cần. Hàn Giang Tuyết đem sẽ đích thân đến Lộc Sơn thư viện. Này chính là hàn muốn, ta Linh Đạo quân thực tại mạnh mẽ, có thể này sau lưng khả năng xuất hiện tên bắn lén cũng cần đề phòng. Hắn tin tưởng, chỉ cần có thể tận mắt nhìn thấy người này, mặc kệ đối phương có thủ đoạn gì cũng không gạt được chính mình mà cái gọi là thiên đạo minh đại hội đem ở lộc sơn thư viện cử hành đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt nếu có thể vạch trần người này còn cần thiên pháp môn môn chủ cùng lộc môn sơn nhân cái kia nhóm cường giả vừa mới chấn được làm chân vị danh tính nhầm hàn giang tuyết sắp sửa đến lộc sơn thư viện thời gian thời điểm nhưng không ngờ một phong khiêu chiến thư bị người đưa đến rồi chính mình cửa chưa xong còn tiếp chương 297, bạch thiên minh chiến thư bạch thiên minh chiến thư uống trà trang viên ngoại sửng sốt một chút cực kỳ không hiểu hỏi ngươi là nói bạch thiên minh vào lúc này cho ngươi ký đến rồi chiến thư chân vị danh gật gật đầu chính là là ngũ binh minh học sinh đệ tử đưa tới đặt ở rồi cửa tước ta ở phỉ thúy hồ một trận chiến ký tên chính là bạch thiên minh ta đối với hắn không hiểu nhiều nói một chút tình huống của hắn hắn vẹn vẹn biết bạch thiên minh được xưng ngũ binh chuyển nhân chính là ngũ binh minh trẻ tuổi kiến xuất nhất người danh tiếng thậm chí còn ở đế quốc vương thất đệ tử trí thượng tuy rằng trong ý nghĩ của hắn người này cùng hàn giang tuyết quan hệ không phải bình thường hắn có thể đến không phải chuyện xấu nhưng cũng không dám xem thường dù sao đây là một cái đánh bại rồi cơ thừa tín người không phải dễ đối phó như vậy trận chiến này không đánh thì thôi đánh nhất định phải muốn thắng, chỉ có thắng bạch thiên minh, hàn giang tuyết mới càng có thể tự mình lại đây. biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. trang viên ngoại nhấp cùng trà đặt chén trà xuống sau lại trầm rãi nói, ngũ minh minh lai lịch ngươi nên biết đến. ngày xưa phương bắc dân chúng bị ma môn nước hiếp, dân phong dung mánh bọn họ không có nhận mệnh, mà là lựa chọn rồi phản kháng. nhưng phản kháng chuyện như vậy không phải nói có thể liền có thể, đối mặt ma môn tu sĩ, tay không tất sắt bách tính dù cho nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. thật tốt vào lúc này phương bắc có một tên cường giả tâm từ nhân hậu, tức giận ma môn táng tận thiên lương bỏ đi tự thân an nguy không để ý lựa chọn rồi trợ giúp bọn họ người này tu luyện rất đặc thù đạo văn am hiểu các loại binh khí thực lực không phải bình thường mạnh mẽ mang theo như vậy người từ ma môn dưới sự đuổi giết trốn thoát đông đường chạy lên không chỉ là chống đối truy binh còn đem tự thân tu luyện tâm đắc tả thành thư thư phân năm bản vừa vận chính là hôm nay ngũ binh minh năm cái tông môn người này tên đã khó có thể khảo chứng vẹn vẹn biết hắn là họ bạch nói rằng lúc này dù là trang viên ngoại cũng không nhịn được thở dài một tiếng ta không biết cõi đời này có hay không có thánh nhân nếu là từ phẩm cách mà nói cái này bạch tính cường giả thật có thể tính rồi, ma môn thủ đoạn cỡ nào tàn bạo, vì cứu như vậy dân chúng, hắn không chỉ chính mình lần lượt bị thương nặng, người nhà cũng chết thương nặng nghề, có thể nói là cửa nát nhà tan. đến rồi an toàn phương, cũng chính là hôm nay ngũ binh minh vị trí sau, bạch tính cường giả thương thế quá nặng, không có chống đỡ bao lâu đã chết rồi. vốn là con cháu cả sảnh đường hắn, chết thời điểm chỉ chỉ còn sót lại rồi một đứa con trai. đối với ngũ binh minh mà nói, bạch tính cường giả không chỉ thủ lĩnh, vẫn là dường như chỗ cứu thế tồn tại. nay hiếm hoi còn sót lại dòng độc đinh bị bọn họ cẩn thận che chở, từng cái từng cái đem chính mình học được bản lĩnh giao cho hắn, hy vọng hắn có thể biến thành như cha thân như thế cường giả. Làm sao thói đời không phải người tốt thì có báo đáp tốt? từ Trung Quy chỉ là tầm thường vô vi, duy nhất vui mừng chính là vẫn là cấp bạch gia lưu lại rồi huyết thống. Tuy rằng qua nhiều năm như vậy, bạch gia hậu nhân phần lớn tư chất cũng xem là tốt, nhưng Trung Quy chỉ có thể dùng không sai để hình dung, trước sau không thành tài được. Mà bạch gia ở ngũ binh minh cũng thành rồi một cái rất đặc thù tồn tại, như đế quốc vương thất giống như vậy, địa vị rất cao, nhưng cũng không nắm giữ thực quyền có thể là người nhà họ bạch thông minh hay hoặc là người nhà họ bạch trong huyết mạch tính tình chính là như vậy đối với quyền lực không chút nào hứng thú vì lẽ đó cho đến hôm nay đều có thể cùng ngũ binh minh kỳ nhạc dung dung tường an vô sự chân vị danh khẽ gật đầu nếu là đặt ở ngũ binh minh sơ đại những người kia bạch gia nói muốn quyền lực bọn họ nhất định sẽ cấp nhưng bây giờ không giống nhau rồi cái thời đại này ngũ binh minh người nắm quyền đối với bạch gia còn có thể có bao nhiêu cảm ơn tri tâm rất khó chịu như bạch gia không tự lượng sức đưa ra muốn quyền lực hậu quả không cần suy nghĩ nhiều Cái này cho ngươi phát chiến thư chính là đương đại bạch gia đệ tử kiệt xuất nhất." Trang Viên ngoại nói tiếp, "Người này thiên phú cực cao, là qua nhiều năm như vậy cái thứ nhất đem năm loại binh khí hết mức học đăng đường nhập thất bạch gia đệ tử, cho nên được gọi là ngũ binh chuyển nhân." Có người nói hắn tu luyện đạo văn có thể cùng ngày xưa bạch tính cường giả như thế, cực kỳ đặc thủ. 10 năm trước, cơ thừa tín cũng là bởi vì cơ hàn nhạn cùng hắn chân chính chiến quá một hồi, không tới hai khắc chung liền bị thua, có thể thấy được chút ít. Người như ứng chiến, vẫn là cẩn thận một chút một điểm tốt." Trần vị danh lật gật đầu, "Ta tự nhiên biết, không đúng vậy sẽ không đến tìm ngươi rồi." Thú vị a, Trang Viên Ngoại đột nhiên khá là cảm thán lắc lắc đầu, chẳng trách tà linh đạo quân sẽ coi chiếm đoạt thiên hạ, lấy một địch ba dã tâm, Tiên vân cấp giã tâm cũng như này bại lộ rồi, Ngũ Minh Minh người lại còn có nổi chiến ý nghĩ, quả nhiên là không đến chết một khắc đó, Vĩnh Viễn không biết mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn a. Ngưng một chút, lại là nói rằng, vẫn là nói, suy đoán của ngươi là đúng, Hàn Giang Tuyết thực sự là hư linh giả. Tuy rằng Trần Vị Danh cùng hắn nói rồi lúc này, nhưng Trang Viên Ngoại vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, việc này vừa ra, đúng là có chút manh mối rồi. Trận chiến này, nhìn như đơn giản là Bạch Thiên Minh yêu chiến Trần Vị Danh, nhưng nếu đem chưa nhiều chuyện liên hệ cùng nhau liền không đơn giản rồi. Cùng sự có quan hệ ba người, Bạch Thiên Minh là ngũ binh truyền nhân, xem như là Hàn Giang Tuyết nửa cái đệ tử, đại biểu rồi ngũ binh minh. Trần Vị Danh quải tên tuổi là Lộc Môn Sơn nhân đệ tử ký danh, đại biểu rồi Lộc Môn Sơn. Từ tình báo đến xem, Hàn Giang Tuyết là một người có dạ tâm, nhưng là bị Lộc Môn Sơn nhân đệ lên một đầu. Vừa không có làm Thiên Đạo Minh minh chủ tư lịch, cũng nên không được Thiên Đạo Minh đệ nhất hộ pháp, vì lẽ đó hai môn phái này quan hệ vốn là ý vị sâu xa. Bây giờ hai môn phái truyền nhân đột nhiên muốn đánh qua một hồi, vẫn là ở Thiên Đạo Minh Đại Hội sắp sửa tổ chức thời điểm, như nói không có chút gì không đúng, này nói ra sẽ không ai tin tưởng cả. Mà việc này còn dính đến rồi tên còn lại Cơ Hàn Nhạn, Đế quốc Cơ Vương thất lục của chúa. đã như thế, lại có loại Thiên Đạo Minh cùng Đế quốc kết toán, kết quả lại là Thiên Đạo Minh hạ trọng yếu thế lực tới ra mặt cảm giác. Việc này như đánh qua liền giải quyết cũng là thôi, nhưng nếu có người hữu tâm thúc đẩy tình thế, cái tiêu bất luận ai thua ai thắng, cũng có thể mang đến khó có thể tưởng tượng kết quả, có thể là toàn bộ Thiên Đạo Minh tương ứng thế lực một hồi địa chấn. Bạch Thiên Minh bước chiến, coi như không phải Hàn Giang Tuyết thụ ý, cũng tất nhiên cùng hắn hỏi qua. Lấy Hàn Giang Tuyết dạ tâm cùng kiến thức, không thể không nghĩ tới những thứ này. Vào giờ phút như thế này, loại hành vi này là ngu xuẩn, trừ phi Hàn Giang Tuyết căn bản liền không muốn Thiên Đạo Minh tốt. Ta không cách nào xác định. Trần Vị danh lắc lắc đầu, nhưng ta tin tưởng sự tình sẽ không như thế đúng dịp. Hàn Giang Tuyết là hư linh giả độ khả thi có 9 phần 10. Sớm nói với ngươi một tiếng, như Hàn Giang Tuyết đến rồi Lộc Sơn thư viện, hắn đúng như ta nói tới chính là hư linh giả, đồng thời Lộc Môn Sơn nhân cũng tới rồi ta sẽ nghĩ biện pháp vạch trần bộ mặt thật của hắn. đến thời điểm đối với ngươi có hay không có ảnh hưởng, ta không biết, vì lẽ đó ngươi cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng. trang viên ngoại cao mày lắc lắc đầu, ta đến thời điểm sẽ tìm cá tên tuổi rời đi lộc sơn thành mấy ngày. bất quá như hàn giang tuyết thực sự là hư linh giả, hắn chắc chắn sẽ không dễ đối phó như vậy. nhiều năm như vậy rồi, ám ảnh giả cùng hắn minh tranh ám đấu, nhưng cho tới bây giờ không chiếm quá tiện nghi. chân vị danh gật gật đầu, đứng dậy rời đi. chưa xong còn tiếp. chương 298 bạch thiên minh ngũ binh truyền nhân bạch thiên minh ước chiến a thiết việc bạn sẽ không có ẩn giấu, không đúng vậy sẽ không để cho ngũ binh minh ở thư viện đệ tử đi truyền tin rồi. Hơn nữa ngũ binh minh mấy người tuyên dương rất nhanh sẽ lưu truyền sôi sùng sục. ngũ binh minh cùng lộc môn sơn không hợp, ngũ binh minh cùng đế quốc sẽ không, thiên đạo minh cùng đế quốc quan hệ không lại như đã từng. cùng dữ liệu giống như vậy, các loại đồn đại tầng tầng lớp lớp, càng nhiều người đem tâm tư đặt ở rồi cuộc tỷ thí này sau lương khả năng lên. Trần vị danh không có lại đi muốn các loại cái gì nhân tố, hàng ứng chiến rồi liền phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị, dù cho có thiên thần vạn thứ thuận cũng vô tâm xen vào nữa cái khác. ước định tháng này chẳng mấy chốc sẽ đến. Sớm thời gian 10 ngày, chân vị danh liền xuống núi, đi tới phỉ thúy hồ. Ngày xưa mỹ lệ phỉ thúy hồ, hôm nay đã sớm không còn đã từng cảnh tượng. Cái kia một ngày chiến đấu, đem nơi này hoàn toàn phá hủy. Tuy rằng sau khi có lộc sơn thư viện cường giả lại đây thanh lý rồi một thoáng lưu lại năng lượng, nhưng cũng không có làm càng nhiều chuyện hơn. Chân vị danh đi tới phỉ thúy giữa hồ, ngồi xếp bằng sau khi, chậm rãi chìm xuống dưới, tàn mất rồi chân khí hộ thân, cũng không có xứ lấy cái gì cái khác thần thông, liền như vậy ngồi ở rồi giữa hồ bên trong. Nhiều năm chiến đấu. Thắng lợi để hắn đối với mình rất tin tưởng, hắn tự tin không thể so với cùng thế hệ bên trong bất luận một hai kém, thậm chí cảm giác mình có thể thắng quá bất cứ người nào, mà tiền đề là hỏa lực toàn mở, đem một thân bản lĩnh phát huy toàn bộ. Có thể cùng Bạch Thiên Minh chiến đấu không được, đùa chú phương pháp, phong thủy chi thuật chờ chút đều là không thể sử dụng, không phải vậy dường như nói cho người khác biết thân phận của chính mình. Ở tình huống như vậy, chính mình phần thắng liền muốn suy giảm rồi, dĩ nhiên là phải nghĩ biện pháp để cho mình tăng thêm mấy phần phần thắng. Hắn lúc này là ở thích hứng cảnh vật trung quanh, thiên diễn độ lục thần kỳ tác dụng chỉ cần bất tử liền có thể trở nên mạnh mẽ, mặc khác, nhưng là có thể để cho chính mình chậm rãi thích ứng cảnh vật chung quanh, ác liệt hoặc là xa lạ. Trước đây chưa từng có làm như thế quá, này vẫn là lần thứ nhất, bất quá năm ngày, loại kia hòa hợp hoàn cảnh cảm giác đã là cực kỳ rõ ràng. Rất thú vị cảm giác, chính mình thật giống như một cái ở một tấc vương bên trong cậy thấy rồi mấy chục năm nông phu, đối với nơi này tất cả rõ như lòng bàn tay. Chờ đến rồi 10 ngày thời gian, loại cảm giác đó tiến thêm một bước, phản phất như cá gặp nước, thư thích vui sướng. thân thức ở bốn phía quét, cảm giác được có người lại đây. Từ khí tức đến xem, Không Minh, kỳ tầng 8, thực lực rất mạnh. Tuy rằng chưa từng thấy dáng vẻ, nhưng hẳn là chính là Bạch Thiên Minh rồi. Không có vội vã đi ra ngoài, phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, có thể thấy được Bạch Thiên Minh trong cơ thể có hai loại đạo văn, một loại là Kim chi đạo văn, mà một loại khác nhưng là hắn chưa từng thấy đạo văn. Mỗi khi gặp qua loại này chính mình chưa từng thấy đạo văn, trần vị danh đều là vừa lo vừa vui. Thì chính là, chính mình lại có thể nhiều tìm tòi một cái đạo văn quy luật, mà ưu, trời mới biết loại này đạo văn sẽ có cái gì không tưởng tượng nổi năng lực, một cái sơ sẩy khả năng liền phải bị tuyệt tòi. Hắn cũng không có che giấu hơi thở, đối phương tự nhiên trước tiên cũng là phát hiện rồi hắn. Không nói gì, hai người đều là dùng khí tức ở va chạm, lẫn nhau trong lúc đó chào hỏi. Cảm giác được nên quan sát cũng đã đầy đủ sau, chân vị danh chậm rãi từ trong nước phủ rồi đi ra, hai chân đạp ở rồi trên mặt nước. Bạch Thiên Minh là cá rất anh khí nam tử, ngũ quan cương nghị, dường như đau tức phù đúc, thân hình cũng là cực kỳ tinh tiện, bắp thịt tuyến đều cực kỳ hoàn mỹ, có thể thấy được đây là một cái phi thường chú ý rèn luyện thân thể người. tóc hối cua tóc ngắn, hai mắt có thần, sáng lên lấp loá giống như vậy càng hiện ra cương nghị. Một hồi đã sớm bị Tuyên Dương chiến đấu, người đang xem cuộc chiến tự nhiên rất nhiều, bốn phương tám hướng, tùy ý có thể thấy được. Xem qua thời gian ngắn, Bạch Thiên Minh chắp tay thi lễ, Ngũ binh minh Bạch Thiên Minh, gặp qua đạo hữu. Tiên lễ hậu binh, chân vị danh cũng là chắp tay thi lễ, dạ bộ rất là tiếc nuối nói, vốn là tiểu hài tử chơi náo, ta không nghĩ tới đạo hữu biết cái này giống như lưu ý, cánh là trực tiếp yêu chỉ đến rồi. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn nhân vì cái này. Bạch Thiên Minh gãi gãi đầu, có chút thật không tiện bình thường, Thiên môn quan một trận chiến, đạo hữu danh thiên hạ đều biết, nếu là tiền bối Ta ngược lại thật ra không thèm để ý rồi, có thể nếu là cùng thế hệ, trong lòng khó tránh khỏi ngưỡng nghệ. Đã sớm muốn cùng đạo hữu luận bàn tranh tài một phen, nhưng đáng tiếc đại sư phụ không cho, vì lẽ đó vẫn chưa từng đến đây gặp qua. Bây giờ, nhưng là vừa vặn tìm cá lý do rồi. Người này thú vị, Trần Vị danh thầm nghĩ trong lòng, nhìn qua tựa hồ có xích tử chi tâm, rất là thẳng thắn, nhưng hắn cũng sẽ không hoàn toàn nghĩ như vậy. Người như vậy, có thể thực sự là hào hùng hạng người, nhưng cũng có thể là tâm cơ chi nhân. Ngươi nói đúng, này vốn là là tiểu hại từ sự tình. Bạch Thiên Minh hoạt động một chút tay chân, lại khẽ mỉm cười, hai chúng ta, ai thua rồi, liền để tiểu nha đầu cấp đối phương nói lời xin lỗi chính là. Trong khi nói chuyện, khí tức đã là cấp tốc tăng lên. Ta có thể không cái năng lực này. Chân vị danh khẽ mỉm cười, cũng là bắt đầu tăng lên khí tức, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bắt đầu rồi. Bạch Thiên Minh khẽ quát một tiếng, nụ cười một dừng, trong mắt thần quang trong nháy mắt biến đổi, sắc bén như lao, chiến ý trùng tiên. Tay hơi động, bên người kim quang lấp loé, năm cái binh khí ở bên người xuất hiện. Đao, kiếm, thương, truy, cung chính là ngũ binh minh năm loại binh khí. Rũ tay một cái, đũa tạ ở tay, thân hình lóe lên, phảng phất mãnh hổ bình thường quay về Trần Vị Danh vọt tới. Nhắm hai mắt lại, phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, có thể thấy được những binh khí này cũng không phải là thực thể, mà là năng lượng năng lực. Bạch thiên Minh trong cơ thể, Kim Chi Đạo Văn cùng loại kia chính mình chưa từng thấy đạo văn đồng thời hoạt động, khiến cho những binh khí này dường như thực thể. Nhìn thấu đối phương công kích con đường, cấp 9 linh khí ở tay, trường kiếm lên, Trần Vị Danh cũng là tiến lên nên tiếp. Một chiêu kiếm bộ ra, hỏa diễm hùng dường như cùng lòng tràn quét chính là cùng mánh hổ đúa tạo hành cùng nhau ầm một tiếng vang thật lớn đúa tạo phá nát tuy rằng cấp 9 linh khí không hư hao chút nào nhưng đáng sợ sức nổ vẫn như cũ đem trần vị danh đẩy lui rất xa không chờ hồi khí bạch thiên minh lại là trường cung ở tay chân khí đổ nát hóa thành mấy chục đạo tiễn quang bắn ra cùng thời khắc đó lại là nắm chặt trường thương phảng phất độc long đánh tới người này rất lợi hại trần vị danh trong lòng thất kinh đã là không dám có nửa điểm xem thường người này thực lực cùng minh đao không phân cao thấp loại kia chưa từng thấy đạo văn tượn có thể khiến sự công kích của hắn trở nên càng mạnh hơn cực kỳ bá đạo. Như đối thủ là người khác, e sợ khó mà chống đỡ được, mà chân vị danh có phá vọng tổn chân chi nhãn, ứng phó loại này mang theo quỹ tích phe tấn công thức bất quá thành thạo điều luyện. Một công một thủ, mà lại chiến mà lại đi, bất quá trong chốc lát, hai người đã giao thủ quá ngàn chiêu. Một cái công kích nhanh nhanh bá đạo, một cái phòng thủ gió thổi không loạn, ngàn chiêu qua đi, cân sức ngang tài. Bốn phía tu sĩ quan chi, từng người nghị luận, thỉnh thoảng có tiếng than thở. Mặc dù biết hai người lúc này còn chỉ là thăm dò, nhưng mực này công kích khí thế đã lệnh cùng thế hệ ngưỡng mộ rồi. Lại là chiến quá chốc lát, không chiếm được bán chút lợi lộc, Bạch Thiên Minh đột nhiên dừng lại, nhìn Trần vị danh khẽ mỉm cười, không hổ là Lộc Môn Sơn nhân đệ tử, quả nhiên lợi hại, xem ra ta đến quyết tâm rồi. Tiếng nói vừa dứt, khoát tay, trong tay xuất hiện một thanh trắng bạc trường kiếm, mặt trên ấn cổ sắc hoa văn. Làm người kinh ngạc một màn lập tức xuất hiện, chỉ thấy Bạch Thiên Minh tay mở ra, trường kiếm thụ ở hắn lòng bàn tay xoay quanh, cánh là bắt đầu chậm rãi hòa tan. Chương 299, Dung binh thuật. Bạch Ngân trường kiếm tụ ở Bạch Thiên Minh lòng bàn tay xoay quanh, tốc độ không nhanh. Trong lòng bàn tay xuất hiện quái lạ hoa văn, làm thành một vòng như một cái kỳ lạ trận pháp, không biết tên sức mạnh tỏa ra, Bạch Ngân Trường kiếm chui kiếm cánh là chậm rãi hòa tan, một chút rơi vào cái kia kỳ lạ vòng tròn bên trong. Liếc mắt nhìn lại, thật giống này trường kiếm chính là dầu mỡ ngưng tụ mà thành, giờ khác này nộ nhiệt sau khi bắt đầu hòa tan. Chân vị danh trong lòng thất kinh, bận điệu thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn lại, đồng thời một tay chắp sau lưng, thôi thúc phù ấn thuật bắt đầu diễn biến. Nếu Bạch Thiên Minh nói muốn quyết tâm thời điểm mới sử dụng này thần thông, nghĩ đến tất nhiên có chỗ thần kỳ. Phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, đối phương trong cơ thể kim chi đạo văn cũng không động tĩnh liền ở trong người không núp đích, mà loại kia không quen biết đạo văn nhưng là như có hàng vạn con ngựa chạy chuồng ở cánh tay kia lên quấn quanh quấy lên. đây là loại này kỳ lạ đạo văn thần thông nhưng lại không biết có gì ý nghĩa. bạch ngân trường kiếm một chút hòa tan, không ra thời gian mấy hơi thở đã là hết mức biến mất ở rồi bạch thiên minh trong bàn tay, mà trần vị danh cũng là đem này thần thông hoàn toàn diễn biến. xua tan sau khi không nhịn được mở miệng hỏi người đây là tu luyện cái gì đạo văn, vì sao ta xưa nay chưa từng thấy. bạch thiên minh khẽ mỉm cười đến rồi bây giờ cảnh giới ta cũng không cần ẩn giấu cái gì ngày xưa ta bạch gia tổ tiên mang theo phương bắc bách tính một đường đông trốn lấy sức lực của một người chống đối ma môn hung nhiệt dựa vào chính là ta phát hiện đang sử dụng loại này đạo văn binh chi đạo văn binh chi đạo văn chân vị danh chân mày cao lại loại này đạo văn ở làng già thư trong kho có hay không có ghi chép hắn không rõ ràng bởi vì còn không cẩn thận đi tìm nhưng không nghi ngờ chút nào ở địa tiên giới bên trong xác thực vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy kiếm pháp vì là vũ kiếm vì là binh đao pháp vì là vũ đao vì là binh thương pháp vì là vũ thương vì là binh bạch Tiên minh trầm nói. Binh chính là thiên hạ vũ khí chi tên gọi chung, binh chi đạo văn, không chỉ có thể lệnh vũ khí uy lực càng lớn, còn có thể làm cho ta dùng càng tốt hơn phương thức sử dụng binh khí. Có lẽ sẽ có chút kỳ lạ, bất quá ngươi phải cẩn thận rồi. Tiếng nói vừa dứt, Nhất Thanh chấm hát, khiến cho người chố mắt ngoác mồm một màn xuất hiện rồi, chỉ thấy quanh thân ra thịt đột nhiên biến hình, một chút nô lên, trong khoảnh khắc lại hóa thành rồi từng chuôi lưới rao sắc, hai tay cũng là nhúc nhích biến hóa, không lâu lắm, liền đã biến thành hai thanh trường kiếm, đều là trước bạch ngân trường kiếm răng rớp. Dùng binh phương pháp, có thể đem vũ khí hòa tan ở trong thân thể ta ta chính là vũ khí, vũ khí chính là ta. Bạch Thiên Minh nói rằng một đời, hư không đi dạo, phản phất một con mộc đầy rồi gai nhọn hùng sư giết tới. chân Vị Danh đã xác định, cái này Bạch Thiên Minh nên tính tình thật chi nhân, không phải vậy sẽ không có người như vậy cấp đối thủ nói rõ chính mình công pháp đặc điểm. Hán Phỏng Trừng cũng là cảm thấy bởi vì như vậy một chuyện liền tìm tới cửa tìm chính mình đánh nhau không quá thích hợp, sở dĩ như vậy làm, xem như là bồi thường. Có thể chuyện này nói thì đã có sao, dung binh phương pháp, sát thực quỷ dị. Hơn nữa chính mình tuy nhưng đã diễn biến thành công, cũng có thể sử dụng, nhưng vào giờ phút này. Không nghi ngờ chút nào là không thích hợp. Suy nghĩ nhiều vô ích, Trần Vị Danh Trường kiếm trong tay du lên, trực tiếp rút ra, hỏa diễm tiêu tiêu trong lúc đó, ánh kiếm chém đúng ra, như một con to lớn chim lửa trong nháy mắt đem Bạch Thiên Minh nhấn chìm. Chỉ là nhấn chìm bất quá thời gian một hơi thở, lại thấy đối phương bóng người như là ma thần giết ra, hóa thành trường kiếm tay phải mạnh mẽ bổ vào rồi Trần Vị Danh Trường kiếm trong tay lên. Hai người gần ở một thước khoảng cách, Bạch Thiên Minh khẽ mỉm cười, ngươi hỏa diễm rất mạnh, nhưng đáng tiếc ta giờ khắc này chính là binh khí. Vừa nãy hỏa tan chính là ta tổ tiên lưu lại vũ khí Bạch Ngân chi phòng. Dùng núi lửa ngân luyện chế mà thành. Vàng thật không sợ lửa, ngươi hỏa diễm đối với ta là không có tác dụng. Núi lửa ngân chính là một loại cấp 9 vật liệu, cần trời sinh ngân khoáng mỏ ngạo, còn phải tại địa hỏa trì mạch lên. Vàng thật không sợ lửa, nhưng phổ thông ngân khoáng nhưng là không nhịn được địa hỏa thiêu đốt. Địa hỏa đốt cháy bên dưới, mấy vạn tấn ngân khoáng có thể chiếm được một tia núi lửa ngân. Núi lửa ngân cùng sắc bén đạo văn kết hợp lại, mà ngân lại là rất tốt năng lượng vật dẫn. Loại vật liệu này coi như là ở cấp 9 vật liệu bên trong đều tương đương đắt giá. Bạch gia tổ tiên có thể sử dụng lớn như vậy một khối núi lửa ngân luyện chế binh khí đủ để chứng minh ngày xưa hắn ở dưới tu hành địa vị không phải bình thường. Một cái người như vậy, chịu bỏ đi tất cả đi cứu trợ người bình thường, hầu như cửa nát nhà tan, huyết thống đoạn tuyệt, không thể không nói, xác thực là khiến người ta kính phục. Vừa là như vậy, vậy thì thử xem cái khác. Trần Vị Danh cũng là khẽ mỉm cười, Trường Kiếm trong tay hỏa diễm bạo phát, một luồng sức mạnh mạnh mẽ sung kích đem hai người từng người bước lui. Lực lượng tinh thần ở Trường Kiếm lên in dấu xuống tân thần thông hoa văn, nhất kiếm nữa bổ ra. Lần này không còn là hỏa diễm, mà là bằng Băng, thét trong lúc đó, liền muốn đem đối thủ đông ở trong đó. Bạch Thiên Minh không chút hoang mang, thưa không đi dạo, một cái bắn ra trong lúc đó, thân thể cấp tốc xoay quanh, trong nháy mắt đã biến thành một cái tử vong con quay. Dung binh phương pháp không chỉ có thể để cho trên người hắn tùy ý mọc ra vũ khí, càng còn có thể làm cho những vũ khí này hầu như cùng bản thể bình thường cứng rắn sắc bén. Trần Vị Danh Hàn băng Thần Thông tuy rằng không kém, có thể thì lại làm sao chống đỡ được này Bạch Ngân Chi Phong? Tử vong con quay xoay quanh trong lúc đó, phảng phất cắt đầu hổ giống như vậy, dễ dàng đem bốn phía Hàn băng hết mức cắt nát. Từ lâu nở tới sẽ là như vậy, Vị Danh không chút hoang mang, trong tay ngưng tụ phủ ấn, lại bấm nát lực lượng tinh thần tản ra, khóa chặt bốn phía hàn băng. Vốn là nhanh chóng tản ra hàn băng đột nhiên một trận, hóa thành vô số mũi tên nhọn quay về Bạch Tiên Minh dễ tới. Đây là Tiên Chi Đạo Văn thần thông, những người khác sử dụng thì sẽ ngưng tụ chân khí chi tiễn, mà hắn giờ khắc này nhưng là vừa vận mượn dùng bốn phía hàn băng rồi. Này cũng vô dụng. Bạch Tiên Minh hét lớn một tiếng, trên người lưỡi dao sắc đột nhiên bắn ra, từng tầng từng tầng, từng nhóm một, hóa thành mưa to gió lớn, trong khoảnh khắc liền đem bốn phía băng chi tiến hết mức đánh nát. Người đang muốn lại cười lên một câu, đột nhiên sầm mặt lại, rên lên một tiếng, trong hư không Liên tiếp lui về phía sau rồi mấy chục bộ vừa mới dừng lại. Lại nhìn về phía Trần Vị Danh trầm quát một tiếng, ngươi đây là thần thông gì? Linh tê kiếm. Trần Vị Danh trả lễ lại, cũng là nói rồi chính mình thần thông. Nay người nói chuyện nhìn như hiền hòa, có thể này chiến đấu với nhau, nhưng là khoán canh tắc của dã vô cùng. Ở không thể thần thông ra hết tình huống hạ, hắn cũng là không dám liều mạng, chỉ có thể đem Linh tê kiếm xen lẫn trong băng tiên bên trong. Mặc dù là thực hiện được rồi, bất quá hiệu quả cũng không như trong tưởng tượng rõ ràng như vậy, đối phương lực lượng tinh thần cũng là không kém. Trong khi nói chuyện tựa hồ ôn hòa đơn giản, nhưng tay bỏ công sức nhưng là không chút nào hàm hồ. Hai người liền ngay cả ra tay, bất quá trong chốc lát đã chiến quá mấy ngàn hiệp. Công kích phương thức đơn giản thô bạo, năng lượng xung kích bạo ngược bên dưới, vốn là hoang vu một mảnh phỉ thúy hồ càng thêm tàn tạ. Người đang xem cuộc chiến vô số, cảm thán vàng ngàn. Cái kia một chỗ lại là một cái liều mạng sau khi bị nguyên khí xung kích, hai người lại là từng người tách ra. Bạch thiên Minh thở hự hự, cũng là tiêu hao khá lớn, thoáng bằng thẳng sau khi, nhìn Trần Vị danh chậm rãi nói, quả nhiên không phải tùy tiện liền có thể thu thập, ngươi mạnh hơn, cơ thừa tín không ít, mà sau chiến đấu ta không cách nào làm tiếp bảo lưu rồi, chính ngươi cẩn thận. Trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt ánh sáng, tiếng nói vừa dứt, nguyên khí đất trời lăn, phía sau cánh là trừ ra 9 thanh trường kiếm, đều là bạch ngân chi phong rằng rớp. Chương 300, Cửu kiếm du long. 9 thanh trường kiếm xuất hiện, Bạch Tiên Minh cả người khí tức bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cái kia cố chiến ý bên trong mang tới rồi sắc ý, phản phất thức chết, chính như hắn vừa nay nói, thời khắc này hắn đến thật rồi. Trước chiến đấu, hai người nhìn như đánh khí thế ngất trời, nhưng càng nhiều chính là đang thăm dò, hoặc là nói chỉ là trò chiêu mà thôi. Nhưng những này thiên tư hơn người ra hỏa, phần lớn đều có một cái tính cách, một khi gặp phải thế lực ngang nhau đối thủ, đánh đánh sẽ đến chân hỏa. Chân vị danh nhắm mắt lại thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn, có thể thấy đối phương thần thông triển khai phương pháp, ở binh chi đạo văn thêm kim chi đạo văn, cùng năng lượng dung hợp sau khi ngưng tụ mà thành. Tuy rằng còn chưa từng có chiêu, nhưng vừa nhìn liền biết này chín thanh trưởng kiếm coi như không bằng chân chính bạch ngân chi phòng, cách biệt cũng sẽ không quá xa rồi. Binh chi đạo văn chiêu này thần thông quả thật là lợi hại, trong lúc nhất thời, trong lòng hắn không nhịn được trở nên hưng vấn. Những này cũng không phải là đạo văn thần thông mà là đối phương lĩnh ngộ thần thông thông qua phá vọng tổn chân chi nhãn hắn đã đem bạch thiên minh thần thông hết mức học được sau đó chính mình cũng có thể như vậy dùng chỉ là hưng phấn sau khi lại là căm tức đối phương thần thông lợi hại làm cho giờ khắc này đối với hắn mà nói cực kỳ bất lợi lấy hắn hiện tại bày ra sức chiến đấu dù cho hao hết hắn hết thể chiến đấu tâm đắc cùng kỹ xảo cũng chưa chắc có thể đánh thắng đối phương bắt đầu rồi bạch thiên minh hét lớn một tiếng vung tay lên chín thanh trường kiếm mang theo lạnh lẽo kiếm ý dứt tới tung bay trong lúc đó khoe lên nguyên khí đất trời phảng phất biển lớn phía ba đáng sợ cực kỳ Cựu kiếm Du Long là ngày xưa đánh bại Cơ Thừa Tín chiêu kia. Chiêu này vừa ra, bốn phía quan chiến tu sĩ đều là thắng phục. Ngày xưa bởi vì Cơ Hàn Nhạn cùng Hàn Ý Văn mâu thuẫn, dẫn tới Bạch Thiên Minh đánh với Cơ Thừa Tín một trận. Đó là nên càng thêm trẻ tuổi nóng tính, thêm vào Cơ Thừa Tín cũng không phải kẻ tầm thường, lúc đó động thủ có thể không như thế hài hòa. Hai người trước cũng là nhiều lần giao thủ, vẫn bất phân thắng bại. vốn tưởng rằng lại là một hồi thế lực ngang nhau chiến đấu, không nghĩ Bạch Thiên Minh ra tay liền trực tiếp chín thanh trường kiếm, Hoàng như Du Long kinh thiên, lật đổ cang khôn. Bất quá mây trong chiêu liền đem cơ thừa tín đánh không hề lực trở tay, cuối cùng chật vật chịu vua. Bây giờ bạch thiên minh lần thứ hai lấy ra chiêu này, không nghi ngờ chút nào, chính là muốn mau sớm phân ra thắng bại rồi. Chín thanh trường kiếm còn như du long xung phong, trần vị danh ngừng lại một hơi, chân đạp huyền quan cấp tốc lùi về sau, phá vọng tồn chân chi nhãn đem chín thanh trường kiếm quy tích xem rõ rõ ràng ràng, nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện, này cũng không có quá nhiều dùng. Chín thanh trường kiếm phảng phất một cái to lớn sát trận, phong tỏa rồi phía trước hết thảy khu vực không có một tia khe hở, thật giống như một phát động toàn thân, chỉ cần mình có né tránh ý tứ. Lập tức chính là quần cuộn không dứt công kích. Vào giờ phút này, hắn duy nhất có thể làm chính là lùi về sau, không đoạn lùi về sau. Này một chiêu sợ là dốc hết rồi Bạch Thiên Minh này, một đời cho tới bây giờ hết thảy tu luyện tâm đắc, không chỉ là thiên phú, càng còn có người khác không biết gặp gỡ vừa mới ngộ ra. Mình đã từng thấy kiếm chiêu bên trong, chỉ có Lý Thanh Liên thanh liên kiếm ca có thể ở cùng cảnh giới vượt trên đối phương, chính là Liên Lộc môn sơn nhân kiếm pháp đều cảm giác hơi nợ một điểm. Linh thế kiếm lệnh hòa hầu, cái khác thần thông căn bản chống đối không, Trần Vị Danh trong đầu trong nháy mắt lóe qua vô số ý nghĩ, rốt cục làm ra quyết định hắn biết nếu như mình không thể tham dò rõ ràng bình chi đạo văn quy luật cũng chỉ có thể sử dụng rất nhiều không tiện dùng thần thông mới có cơ hội đánh bại đối phương trong lòng hơi động vạn diễn đạo luân bay ra mang theo từng đạo từng đạo hoa văn mâm tròn quanh quẩn trên không trung bay về chín thanh trường kiếm bay qua cái kia một chỗ bạch thiên minh trong mắt hàn quang lóe lên chín thanh trường kiếm bay về vạn diễn đạo luân bộ tới bạch ngân chi phong là thế gian hàng đầu cấp 9 linh khí đặc biệt là ở này thần thông chi hạ uy lực có thể so với tiên khí đối phương bất kỳ pháp bảo nào đều có cơ hội đánh ngát chỉ là đợi được trường kiếm khóa chặt mục tiêu đánh xuống bên dưới, khiến cho người kinh ngạc sự tình xuất hiện rồi. Vạn Diễn Đạo Luân huyền quang lóe lên, cánh là trở nên dường như hư ảnh giống như vậy, mặc cho ánh kiếm đánh xuống, không chút nào chiêm. Đây là pháp bảo gì? Không chỉ là Bạch Thiên Minh, tất cả mọi người là sững sờ, không hiểu pháp bảo này là làm sao làm được. Chân vị danh nhưng là từ lâu nờ tới, ngày xưa Minh Đao cũng là muốn chém nát Vạn Diễn Đạo Luân, nhưng đáng tiếc đại Minh Đao cũng là không đả thương được đồ chơi này. Bây giờ Bạch Thiên Minh tuy rằng thế tiến công hung mãnh, nhưng là đơn thuần lực công kích mà nói, cũng không thể so với đại Minh Đao cường qua bao nhiêu, tự nhiên cũng là không sao. Kiểu kiếm du long mùa tung, binh chi đạo văn chen lẫn kiếm chi đạo văn bung lên, vạn diễn đạo luân ở trong đó qua lại, dường như cảnh thôn long hấp bình thường điên cuồng hấp thu, phối hợp phá vọng tồn chân chi nhãn, chân vị danh không đoạn phân tích binh chi đạo văn quy luật. Thật giống ở một tờ giấy trắng lên họa một cái trận pháp, họa một điểm là một điểm, chậm rãi tăng cường, chậm rãi hoàn thiện. Chỉ cần cho hắn thời gian, liền có thể đem trận pháp này hòa xong, liền có thể thăm dò rõ ràng binh chi đạo văn quy luật. Đáng tiếc bạch thiên minh làm sao để hắn như ý, mắt thấy kiểu kiếm du long không đả thương được vạn diễn đạo luân, lập tức từ bỏ. Lần thứ hai hướng Trần Vị danh đánh tới. Ánh kiếm trung thiên, phong thiên tỏa địa, ra rồi lùi về sau, lại không có bất luận cái gì né tránh khẽ hở, hơn nữa coi như là lùi về sau không gian cũng là có hạn, lui nữa liền lui ra rồi phỉ thủy hồ khu vực. Cứ việc cũng không có cái gì cái gọi là quy định, có thể hai người trước chiến đấu tựa hồ đã đặt thành rồi một cái hiểu ngầm. Nơi này chính là võ đại, ai đi ra ngoài ai liền thua. Từng bước một lùi về sau, binh chi đạo văn quy luật cũng càng ngày càng nhiều, Trần Vị danh ở trong đầu không đoạn suy tư đối sách, suy tư như thế nào phá giải. Cựu kiếm du Long địa phương đáng sợ nhất là chín thanh trường kiếm phong tỏa rồi trừ đường lui ở ngoài hết thảy nơi đi, chín là số lớn nhất, cũng có vô cùng vô tận câu chuyện. Chính là bởi vì có chín thanh trường kiếm, cho nên mới có thể phong tỏa ra hiệu quả như thế. Đáng sợ hơn chính là đối phương sử dụng chính là dung binh phương pháp, coi như mình có thần binh có thể chém phá những này trường kiếm cũng vô dụng. Chỉ cần bạch thiên minh trong lòng hơi động, lại có thể dễ dàng ngưng tụ ra. Đây là vô cùng vô tận chi thần thông, có thể còn có chính mình không biết đồ vật, nhưng không nghi ngờ chút nào, rất khó dùng man lực hóa giải. Trần Vị danh trước còn muốn dựa vào hao tổn chân khí đến làm cho đối phương dừng lại thần thông, có thể này sẽ hạ xuống đã phát hiện là nói chuyện viển vông. Có thể này thần thông tiêu hao rất lớn, nhưng như vậy xuống, hắn tin tưởng mình bị thiết chết thời điểm đối phương tiêu hao vẫn còn không quá nửa, muốn đánh bại Bạch Thiên Minh, trước tiên đến phá giải Cựu Kiếm Du Long, muốn phá Cựu Kiếm Du Long, trước tiên đến phá này Dung binh Thuật. Chỉ cần phá Dung binh Thuật, Bạch Thiên Minh cũng chỉ có một thanh Bạch Ngân Chi Phong, tự nhiên cũng không sử dụng ra được này Cựu Kiếm Du Long rồi. Có thể này Dung binh Thuật nói là lĩnh ngộ thần thông, nhưng là cùng đạo văn thần thông giống như vậy người kiếm hợp là một, làm sao có thể phá? Cựu kiếm du long khí thế hùng hổ, vạn diễn đạo luân ở kiếm khí trong lúc đó qua lại, một chỗ vốn là trống không hoa văn chậm rãi tăng trưởng, chính là đối ứng băng chi đạo văn. Quy luật tìm tòi càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn chưa đủ lấy đạt đến để cho mình phá giải trình độ. Mắt thấy Cựu kiếm du long liền muốn giết tới trước mắt, Trần Vị danh đột nhiên phát hiện Bạch Thiên Minh vẫn ở cách đó không xa chỉ là thao túng, không còn gì khác động tác. Đầu góc xoay một cái, có chủ ý, tâm tùy ý động, phỉ thúy hồ huyền quang vัง một cái to lớn trận pháp trên đất xuất hiện. Chương 301, đấu trí đấu dũng. Chân pháp hơi động, huyền khí trung thiên, nguyên khí đất trời mãnh liệt mà đến, dít gào dâng trào, chỉ một thoáng, vô số hơi nước trung thiên, xương lạnh khắp nơi, hóa ra vô số hàn băng trưởng màu cứng rắn, cửu kiếm du long giết tới. Tục ngữ có vân, dốc hết toàn lực, giới tu hành cũng là như vậy, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, bất kỳ kỹ xảo chiến đấu đều là phụ vân. Bạch Thiên Minh tu luyện tuy rằng không phải lực chi đạo văn, nhưng phương thức chiến đấu cũng tương tự như vậy, dùng thô bạo phương thức tới đối phó đối thủ. Nếu kỹ xảo vô dụng, chân vị danh cũng chỉ có thể lấy cứng chọi cứng rồi. Ở trong mắt Bạch Thiên Minh. Đây là một hồi cùng cảnh giới người tài ba trong lúc đó tranh tài, thắng cố nhiên là theo đuổi, nhưng chỉ cần có thể sảng khoái tràn trề, thua cũng không sao. Có thể ở trần vị danh trong lòng, đây là một hồi không thể thua chiến đấu. Thắng Bạch Thiên Minh, Ngũ Binh Minh mặt mũi lên càng thêm không nhịn được, như còn phải nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ có thể Hàn Giang Tuyết tự mình lại đây. Hàn Giang Tuyết thân phận gì, chính mình thân phận gì, Lộc Môn Sơn nhân đều nói rồi, nếu thật sự xảy ra chuyện, hắn sẽ không thừa nhận chính mình là đệ tử của hắn. Coi như đến rồi Ngũ Binh Minh, đối phương cũng không thể thấy mình. Có thể nói. Đây là chính mình duy nhất một cái trong thời gian ngắn nhìn thấy Hàn Giang Tuyết phương pháp. Nếu là không thể thua chiến đấu, dĩ nhiên là muốn chuẩn bị thêm một chút, hắn sớm 10 ngày lại đây, không chỉ có riêng chỉ là cùng tự nhiên dung hợp đơn giản như vậy, còn ở 10 ngày này bên trong bày xuống rồi lại trận. Vì Thúy Hồ, dù cho đã bị phá hỏng, cũng là ngũ hành trúc thủy. Cùng thủy quan hệ mật thiết nhất đạo văn có thủy chi đạo văn, băng chi đạo văn, tuyết chi đạo văn, Trần Vị danh liền đem ba người kết hợp bày xuống rồi nơi này trận pháp. Tuy rằng hắn cảnh giới bất quá không minh kỳ, nhưng tu luyện linh tê kiếm cùng hư linh giáp lệnh tinh thần hắn lực tăng vọt đã có thể bố trí độ kiếp kỳ tu sĩ mới có thể bố trí cấp 5 trận pháp. Phối hợp cùng nơi đây tương dung sau thiên nhân hợp nhất trạng thái, chính là chân chính độ kiếp kỳ tu sĩ đến rồi, hắn đều đủ để một trận chiến. Trường kiếm phảng phất hình thiên thần minh, một chiêu kiếm kiếm đánh xuống, thần long nổ lực ai, khiến cho vô số người quan vẻ biến, phản phất đích thân tới. Loại kia chém thiên kích địa khả năng, ảnh hưởng một vùng không gian, khiến cho phỉ thủy hồ phía trên hóa thành một cái kiếm thế giới. Ngũ binh truyền nhân, danh bất hư truyền, liền này một chiêu, ngũ binh minh tương lai không cần lo lắng rồi. Không tới trăm năm chính là không minh kỳ cảnh giới. Đột phá độ kiếp kỳ bất quá vấn đề thời gian, tương lai 20 năm, Ngũ Bình Minh vẫn như cũ sẽ là cường đại môn phái một trong. Trong khi nói chuyện từng cái từng cái hoảng sợ bất định, khó có thể tưởng tượng, một cái không minh kỳ tu sĩ lại có thể bùng nổ ra như vậy thần uy. Hàn băng như kiếm, đâm thẳng thương khung, tuyết bay ngập trời, che ngập bầu trời, càng có sóng nước phun trào, khiến cho hai loại công kích càng thêm đáng sợ. Cấp 5 trận pháp thôi thúc, bạo phát năng lượng nguồn chiều xa không phải trước Hàn Băng Thần Thông có thể so với, trong nháy mắt nguyên khí đất trời, như một cái có thể di động to lớn hàn băng thành bảo, chiến đấu liên tục không đoạn hóa giải đáng sợ kia kiếm khí, Hàn băng, phi tuyết, kiếm khí bắn ra bốn phía bay ra, gần ở Trần Vị Danh 10 mét ở ngoài, hắn đã đến rồi phỉ thúy hồ khu vực biên giới, không chỗ có thể trốn. Như hai cái sức mạnh to lớn người bài thủ đoạn, ở giang co, ở đấu lực loại kia điên cuồng công kích, đầy đủ kéo dài rồi hai khắc trùng vừa mới kết thúc, chờ đến cửu kiếm du long tiêu tan hóa giải trong trận pháp xương lạnh phi tuyết cũng là đến rồi cung dương hết đà, không tạo thành được quá to lớn uy lực rồi. Chiến đấu như vậy, đánh thực sự là nhỏ máu. Trần Vị Danh đau lòng không đớt. vì ẩn dấu thân phận. Hắn không dám sử dụng hư không bảy trận phương pháp, mà là ở trên mặt đất dấu ấn đạo văn bảy trận. Loại trận pháp này uy lực cũng là không nhỏ, khả năng lượng cũng không phải nguyên khí đất trời, mà là dựa vào trung cấp nguyên tinh thạch. Liên như thế hai khắc chung chiến đấu, hắn khoảng thời gian này dựa vào bán vũ khí kiếm lợi trung cấp nguyên tinh thạch hầu như đều bồi đi vào rồi. Hư không mà đứng lẫn nhau ngưng tụ, đều là một trận thở dốc, mặt lộ vẻ vẻ bài. Chỉ là bạch thiên minh nhưng là nhếch miệng nở đủ cười, một mặt tự tin nói rằng, rất lợi hại trận pháp, bất quá thật giống năng lượng tiêu hao hết rồi a, nhưng ta còn có thể tái chiến tiếng nói vừa dứt, lại có 9 thanh trường kiếm ở sau thân thể hắn ngưng tụ, lộ hết ra sự sắc bén. Dung binh thuật thần kỳ chính là như vậy, binh khí bản thể ở trong người, cái khác đều là năng lượng, phá nát sau khi cũng không thương căn bản. Chỉ là Trần Vị Danh cũng là khẽ mỉm cười, ta cũng không phải là không có sức chiến đấu rồi à? Lần này, đến lượt ta đến tiến công rồi. Vậy cũng không hẳn. Bạch Thiên Minh tiếng nói vừa dứt, cửu kiếm du long lần thứ 2 triển khai, phản phất mưa to gió lớn bình thường quay về Trần Vị Danh giết tới. Ngươi như vậy nóng ruột tiến công, là bởi vì không có lòng tin, vẫn là những nguyên nhân khác? Dung binh thuật rất mạnh, nhưng đang tiếp ta tìm tới đối phó phương pháp rồi. Trần Vị Danh khẽ mỉm cười, tiếng nói vừa rất dơ tay ngưng tụ phủ ấn, hạ xuống từng đạo từng đạo lôi điện, bay về bạch thiên minh bộ tới. Những công kích này từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vòng qua rồi cửu kiếm du long công kích phương hướng, vốn là là tứ tán ma pháp, có thể hạ xuống một khoảng cách sau, nhưng là hết mức hướng bạch thiên minh vào tới, thật giống từng cái từng cái rắn độc bị món đồ gì hấp dẫn rồi. Vang, vang, ầm, vang tiếng liên miên không dứt, đem bạch thiên minh đánh trò chặt chẽ. Trần Vị Danh nhìn như ông dung có thể trên tay nhưng là liên tục, không đoạn sử dụng lôi điện, không đoạn nguyên kích. Thời khắc này, hắn cùng đối phương là ở so tốc độ so sự chịu được rồi. Thần thông sấm xét cũng không thể khắc chế binh chi đạo Văn, nhưng là nhằm vào rồi dùng binh thuật. Bạch Thiên Minh cùng Bạch Ngân Chi Phong hòa là một thể, hắn bản thân liền là binh khí, chính là kim loại. Lôi điện dễ dàng nhất bị kim loại đồ vật hấp dẫn, đặc biệt là như Bạch Thiên Minh như vậy một khối to lớn núi lượng ngân. Vào giờ phút này, hắn duy nhất kỳ vọng chính là Bạch Thiên Minh cũng chưa từng học qua cái gì tăng cao lôi điện sức phòng ngự công pháp. Không phải vậy liền thật sự chỉ có thể sử dụng những kia không muốn dùng thần thông rồi. Vạn kích trong lúc đó, linh tê kiếm cũng là dễ ra, hơn 500 chuôi lực lượng tinh thần đoạn kiếm tích góp thành một đoàn dùng tốc độ nhanh nhất buôn giết mà đi. Vạn diễn đạo luân xoay quanh, lịch chuyển binh chi đạo văn, tuy rằng lĩnh ngộ binh chi đạo văn vẫn còn có khiếm khuyết, nhưng vào giờ phút này cũng là quản không được rồi, có thể đem uy lực hạ thấp một ít là một ít. Rất nhiều công kích trong khoảnh khắc hết mức giết tới, Bạch Thiên Minh bị đánh khí tức đại loạn, nhưng là chết cắn một cái khí lớn tiếng quát, này thì lại làm sao? Ta định có thể sống quá có thể ngươi chống đỡ quá ta cửu kiếm du long sao? tiếng nói vừa dứt, linh tê kiếm hết mức anh đến rồi trên người hắn, cửu kiếm du long cũng là bổ tới rồi trần vị danh trên người. Ừm, dù là bạch thiên minh như vậy, cương nghị tâm tính cũng là nhịn đau không được hô một tiếng, mà trần vị danh nhưng là trong nháy mắt hóa thành rồi mảnh vỡ. ồ, bốn phía tu sĩ kinh ngạc thốt lên một tiếng, chiến đến như vậy, tự nhiên cho rằng là phân ra được thắng bại, không nghĩ tới đây trần vị danh vừa bị đánh nát tan, cũng cảm giác được một cỗ khắc trần vị danh khí tức phóng lên trời, gặp lại từ hồ trong lòng ra. làm sao sẽ? Bạch Thiên Minh kinh ngạc thốt lên một tiếng, cực kỳ không rõ. Ngươi cũng nhìn thấy rồi, ta sẽ rất nhiều thần thông, trong đó liền bao quát rồi khôi lỗi thuật phân thân. Trần Vị danh khẽ mỉm cười, nếu ta đoán không lầm, khi ngươi sử dụng Cửu Kiếm Du long thời điểm, bản thân sức chiến đấu nên giảm xuống rất nhiều đi. Tiếng nói vừa dứt, tay cầm lôi điện một trưởng vũ ở Bạch Thiên Minh ngực. Chương 302: Thắng lợi. Trần Vị danh một trưởng vũ hạ, trực tiếp rơi vào rồi Bạch Thiên Minh ngực. Chiến đấu kéo dài rồi gần một canh giờ, chiêu nào chiêu nấy đều là thao túng 8 phần 10 lực đạo chí thượng, hắn lúc này hao tổn khá lớn. Một trưởng này lực đạo vẫn chưa tới trong ngày thường một nữa. Ở tình huống bình thường, một trưởng này căn bản không thể đối với Bạch Thiên Minh tạo thành quá không thực chất thương tổn. Nhưng giờ khắc này không giống, Trần Vị danh cực kỳ tự tin. Hắn tin tưởng này sẽ Bạch Thiên Minh tình huống so tưởng tượng còn bết bát hơn, bao quát sức phòng ngự. Từ trước chiến đấu không khó nhìn ra, cái số này sưng ngũ binh chuyển nhân ra hỏa nhìn như hiền hòa, nhưng là cá chiến đấu của nhân, đánh hưng khởi sẽ như man yêu. Mà khi đối phương sử dụng cửu kiếm du long sau khi, nhưng là chỉ ở phía xa thao túng, căn bản không có tiến lên tới gần ý của chính mình. Đây là rất không bình thường, chân vị danh cảm giác được rồi dị dạng. Nếu như Bạch Thiên Minh không phải là bởi vì trạng thái chiến đấu giảm nhiều, tự biết tiến lên chịu thiệt, chắc chắn sẽ không như vậy. Nhưng trước còn không dám khẳng định, cho nên mới thử nghiệm dùng thần thông sấm xét cùng linh tê kiếm công kích. Kết quả cùng tưởng tượng giống như vậy, đối mặt lực công kích đã không bằng trước thần thông, đối phương thương trái lại lợi hại hơn rồi. Quả nhiên, cái kêu một trưởng vũ hạ, lôi điện nổ tung, như từng cái từng cái xiềng xích đem Bạch Thiên Minh chăm chú cuốn quanh. a lần này không còn là kêu rên, mà là kêu đau một tiếng. Bạch Thiên Minh khí tức một tán Cả người như một viên ngôi sao màu xanh lam từ giữa không trung bị đánh xuống đến. Ầm. Sau khi rơi xuống đất, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Bốn phía mặt đất bị kiếm khí cắt chém rối tinh rối mù, phỉ thủy hồ hồ nước lan tràn bốn phía, hóa thành một mảnh đầm lầy. Nay hạ xuống cường độ quá lớn, tuôn ra bọt nước như trụ, bị lôi điện một triển, trở nên phảng phất hình thiên chi trụ. Chờ đến cột nước tản đi sau khi, chỉ thấy Bạch Thiên Minh Phiêu ở trên mặt nước, nhắm hai mắt lại, không núp nhích phảng phất chết rồi. Trần vị danh hạ xuống thân hình, mở mắt ra. Dựa vào phá vọng tồn chân chi nhãn, hắn biết đối phương không chết. Nhưng kết quả cũng là đi ra rồi. Đối phương trong lúc nhất thời khó có thể nhúc đích, nhưng mình còn có động thủ lực lượng. Hơn nữa lấy Bạch Thiên Minh tâm tính, bị đánh thành bộ dáng này, phỏng chừng là sẽ không lại ra tay rồi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không người mở miệng, vào lúc này, động thủ hai người không làm biểu thị, chiến đấu chính là không có kết thúc. Một hồi lâu sau, Bạch Thiên Minh rốt cục mở mắt ra, mở miệng hỏi, người làm thế nào đến, ta không thể vẫn ở cùng một con rối phân thân tác chiến. Thanh âm không lớn, rất là không cam lòng. Thiên hạ này sẽ phân thân khôi lỗi thuật rất nhiều người, nhưng không có người kia phân thân có thể có cùng bản tôn như thế sức chiến đấu, có thể đạt đến 7 phần 10 đều là cực kỳ đặc thù rồi. Nếu là mình thua với rồi cái này a thiết khôi lỗi phân thân, này thật đáng sợ rồi, đối với niềm tin của hắn chính là một cái đả kích khổng lồ. Qua nhiều năm như vậy, hắn cùng thế hệ chiến đấu không có bại trận, bây giờ nhưng là bại bởi đối phương một cái phân thân, không cách nào nhịn được. Trần vị danh lắc lắc đầu, không, ta là ở ngươi chiêu thứ nhất cựu kiếm du long tiêu tan thì trốn vào trong hồ. Lúc đó trận pháp năng lượng cùng cựu kiếm du long liều mạng đánh nơi này trời long đất lở giống như vậy năng lượng điên cuồng trong lúc đó trừ phi như hắn có phá vọng tổn chân chi nhãn hoặc là thực lực vượt qua quá nhiều không phải vậy khó có thể nhìn rõ ràng toàn cảnh biết mình không ngăn được chiêu thứ hai cựu kiếm du long liền vào thời khắc ấy trần vị danh làm ra một cái đại đan quyết định nương tụ phân thân ở lại tại chỗ chính mình nhưng là khoác vụ ẩn ý lẻn vào rồi phỉ thúy trong hồ cái này học tự trang bản tử thuật phân thân cực kỳ thần kỳ có thể để cho phân thân nắm giữ cùng bản tôn như thế khí tức thêm ra chiến trường khắp nơi bừa bộn năng lượng tả trong lúc nhất thời căn bản không có phát hiện cái kia trần vị danh là giả rõ ràng rồi ta thua bạch thiên minh đúng là quang minh quang minh chậm rãi bỏ lên trực tiếp chịu thua. lúc này hắn hoan quá một ít khí còn có thể một trận chiến nhưng đã không có ý nghĩa rồi khiến người ta ngay dưới mắt chơi vừa ra đánh cháo kế mạnh mẽ không nhìn ra như đối phương là tên sát thủ thời khắc cuối cùng liền không phải trong lúc nhất thời không cách nào nhúc nhích mà là trực tiếp mất mạng rồi thở phào quay về trần vị danh chặt tay thi lễ trận chiến ngày hôm nay thu hoạch rất nhiều tương lai lại xin chỉ giáo rồi lập tức bay lên trời, phi thân rời đi. Bốn phía quan chiến tu sĩ cũng là đang sôi nổi nghị luận bên trong, chậm rãi tản đi. Không ít rời đi hơi chậm tu sĩ trẻ tuổi, nhìn về phía Trần Vị Danh trong ánh mắt tràn ngập rồi sững mãi. Ngày xưa thiên môn quan cuộc chiến, để Minh Đao Hoang Nguyên nhiệm vụ thất bại, hôm nay Phỉ thúy Hồ cuộc chiến, lại là đánh bại rồi ngũ binh truyền nhân. Thế hệ trước cường giả tuổi tác ở cái kia, tân đồng lứa cao thủ đã trưởng thành. Dựa vào này hai trận chiến, cùng thế hệ bên trong, A Thiết như nói mình thứ hai, sợ là không có người nào dám nói mình đệ nhất rồi. Trần Vị Danh không có quản những ánh mắt kia, Từng bước một đi tới giữa hồ sau khi ngồi khoanh chân, lại là chậm rãi chìm xuống dưới, mãi cho đến đáy hồ vừa mới dừng lại. Thiên nhân hợp nhất, thần thức tản ra, bốn phía tình huống ở trong lòng hắn rõ rõ ràng ràng. Có ngư, có nước, có cỏ, còn có đáy hồ lấp mùn. Nhưng chuyện này cũng không hề là hắn muốn dò la xem. Hắn nói cho rồi Bạch Thiên Minh chính mình lẹn vào đáy hồ thời gian, nhưng là không có không có nói cho Bạch Thiên Minh chính mình lẹn vào phương thức. Trên thực tế, cái kia phương thức dù cho là chính hắn cũng không nghĩ rõ ràng. Cựu kiếm du long uy lực quá lớn hướng rắn chống đỡ cấp 5 trận pháp thời gian nguyên khí đất trời lấy nổ tung phương thức ở phát tiết một khác đó cực kỳ nguy hiểm để trong lòng hắn cũng không có nhất định có thể chịu đựng được tự tin loại kia bên bờ sinh tử cảm giác một ngạt, để hắn có một loại nẹt thở ảo giác không có nhân có thể làm được hoàn toàn không thấy tử vong hắn cũng không thể ngoại lệ trong lòng cũng là sản sinh rồi muốn trốn khỏi ý nghĩ liên vào thời khắc ấy hắn không biết mình trong cơ thể xuất hiện rồi tình huống thế nào cánh là mượn trong trận pháp thủy chi đạo văn lệnh trong vũng bùn xuất hiện rồi một con đường đi về phỉ thủy hồ đáy hồ Đây đối với tu luyện thủy chi đạo văn cường giả có thể là chuyện rất bình thường, nhưng đối với hắn mà nói nhưng là không phải bình thường rồi. Hắn có thể rất vững tin, mình tuyệt đối chưa từng học qua chiêu này thần thông, lúc đó càng không có sử dụng phù ấn thuật thôi thúc. Hắn không cách nào giải thích chính mình là làm sao làm được, phảng phất thật giống như lợi dụng thủy chi đạo văn ở trực tiếp thôi thúc thủy. Hắn rất muốn nghiền ngẫm cái kia một sẽ phát sinh rồi cái gì, dù cho sau khi chiến đấu lửa xém lông mày, hắn cũng chưa ngờ cả ngân thức đang suy tư, đáng tiếc một khắc đó phát sinh quá nhanh, thật tốt giống như thanh phong, căn bản không có để lại vết tích. Ngồi ở đáy hồ ngưng ngẫm, đồng thời phân ra thần thức phối hợp vạn diễn đạo luân tìm hiểu binh chi đạo văn. Trận chiến này, hắn thu hoạch rất lớn, không chỉ là học được rồi tân thần thông, càng là tiếp xúc được rồi tân đạo văn. Vào giờ phút này còn ở trạng thái chiến đấu, chính là thích hợp bế quan tìm hiểu. Từng ngày từng ngày qua khứ, đầy đủ một tháng, trần vị danh rốt cục chậm rãi nổi lên mặt nước. Một trận thở dài, lắc đầu không nói gì. Liên như luyện khí giống như vậy, hắn căn bản không tìm được suy tư manh mối, không hề đoạt được. Cảm giác này để hắn rất là tâm nết, cảm giác tăng lên sức mạnh con đường đang ở trước mắt, nhưng là không thể nào tiến vào rất là khó chịu. Bất quá thu hoạch cũng là không ít, đánh với Bạch Thiên Minh một trận được kinh nghiệm chiến đấu, còn có binh chi đạo văn lĩnh ngộ, dung binh thuật cùng cựu kiếm du long diễn biến, để hắn cảnh giới tăng lên tới rồi không minh kỳ cựu trọng thiên, hầu như cảnh giới đại viên hắn rồi. Trở lại Lộc Sơn thư viện, vừa tới trên đỉnh ngọn núi liền nghe đến một cái rất kính bạo tin tức, lại có một cái Lộc Môn Sơn trọng yếu đệ tử đến Lộc Sơn thư viện rồi. Lý Tộ. Chương 303, hợp nghị. Lý Tộ đến Lộc Sơn thư viện rồi, nay vốn là Trần Vị danh từ lâu nở tới sự tình, ngày xưa Lộc Môn Sơn nhân đã nói Người này nhất định sẽ đến Lộc Sơn thư viện. Vốn tưởng rằng đã sớm sẽ tới, không nghĩ vẫn là qua đi hai năm mới đến. Mà sở dĩ Trần Vị Danh tiến vào Lộc Sơn thư viện trước tiên liền biết rồi tin tức, nhưng là bởi vì Lý Tộ tiến vào Lộc Sơn thư viện ngày thứ nhất liền đang tìm hắn. Mà hắn lúc này lại là tiếng tâm tiến thêm một bước. Trong thư viện học sinh vừa thấy được hắn trở về, liền hưng phấn đem tin tức này nói cho rồi hắn. Vừa tiến đến liền tìm chính mình. Trần Vị Danh không nhịn được khẽ mỉm cười. Cứ việc chỉ từng thấy năm đó một lần, nhưng có mấy người một khi gặp một lần, liền có thể nhìn ra một, hai đến. Cái kia vì không để cho mình chịu đến uy hiếp, có thể mang theo mỉm cười sát quang thân nhân mình ra hỏa, không chỉ chỉ là tàn nhẫn mà thôi. Bảo thủ tự phụ, tự cao tự đại, thậm chí có thể nói như vậy, ở lý tội trong lòng, hắn không chỉ là cảm thấy hắn không thua so với bất luận người nào mà thôi, mà là so với bất luận người nào cũng muốn giỏi hơn. Mà người này muốn tìm mục đích của chính mình, dù cho không cần hỏi, Trần Vị Danh cũng có thể đoán ra một, hai đến, tuyệt đối là mang theo địch ý lấy loại kia tâm tính của người ta, chắc chắn sẽ không nghĩ đến cùng chính hắn một đồng môn sư huynh đệ nhận thức. Bất quá muốn tìm liền tìm đi, binh tới tướng đỡ nước đến đ ngăn không nói ra được nguyên nhân, chân Vị Danh cảm giác được chính mình á thiết thân phận này đã đến rồi phần cuối, có thể chẳng mấy chốc sẽ không cần rồi. Hơn nữa không chỉ là bởi vì cái cảm giác này, hắn cũng là chuẩn bị muốn từ bỏ thân phận này, hoặc là bảo là muốn từ bỏ ở Lộc Sơn thư viện sinh hoạt rồi. Hắn tới đây mục đích là vì học tập luyện khí, bây giờ đã thuận lợi đem chính mình luyện khí chi thức hoàn thành rồi nối liền, mục đích đã đạt thành, ở thêm nơi này cũng có thể có càng nhiều thu hoạch, nhưng đối với hắn con đường tu hành mà nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Mặt khác, nhưng là bởi vì thân phận bại lộ, liền như Minh Đao cùng Trang Bàn từ nói bọn họ có thể đoán ra được đồ vật, tiên vân các cũng có thể đoán ra được. sát thủ pháp tắc quyết không có thể làm cho mình ở một cái chẳng mấy chốc sẽ bại lộ vị trí đợi lâu. hơn nữa kế hoạch của chính mình, hàn giang tuyết nên sẽ đến lộc sơn thư viện, như hắn thực sự là hư linh giả, một khi tự mình nghĩ biện pháp vạch trần hắn, liền càng không thể đợi ở chỗ này rồi. ngược lại nhanh muốn rời khỏi, cái tiên lý tổ cũng không thể một tới nơi này liền dù ben muốn cùng tự mình đọp thủ, lai giả bất thiện cũng là không sao. dọc theo đường đi nhìn thấy không ít học viên học sinh hướng bên dưới ngọn núi mà đi, cũng nhìn thấy trong thư viện có thêm rất nhiều khuôn mặt xa lạ tựa hồ thư viện có chuyện gì muốn cử hành mới vừa vào chính mình tiểu viện liền thấy cơ hàn nhạn kinh hỉ vào tới ôm chặt lấy hắn hoa hoa kêu to thật tốt sư phụ ngươi đi đâu rồi ta nhớ đến chết rồi chữa thương đi tới Trần vị danh đẩy ra nàng vì giúp ngươi đánh nhau đem ta đánh thành rồi nội thương quay đầu lại hỏi cha ngươi yếu điểm thật tốt thánh dược chữa thương cho ta hắc không thành vấn đề cơ hàn nhạn gật đầu liên tục một tháng qua nàng nhưng là đắc ý rồi trần vị danh đánh bại rồi bạch thiên minh nàng cũng bằng là thành rồi chiến thắng giả một phương bây giờ ở này lộc sơn thư viện bên trong Hàng ý văn nhìn thấy nàng đều đi đường vòng đi, nhiều năm bất tức một khi tiêu tan. Chánh gia điểm nhìn ngươi phiền, Trần Vị danh giả vờ giả vịt ghét bỏ rồi một thoáng, lại nhìn gian nhà phương hướng nói rằng: Ngô sư minh đã lâu không gặp. Hắn đi vào trước dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn xuống, có thể thấy được Ngô Tử đạo ngay khi trong phòng. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy cái kia nho nhã thanh niên đi ra, lắc đầu nói rằng: Cũng không bao lâu, hơn một năm mà thôi. Ngươi khoảng thời gian này nhưng là danh tiếng chấn động mạnh à? Trong khi nói chuyện, sắc mặt nghiêm túc, cũng không có bởi vì Trần Vị danh chiến tích mà cao hứng. Trần Vị Danh trong lòng hơi động, đối với Cơ Hàn Nhạn khoát tay áo một cái, "Ngươi trước tiên đi học, ta cùng Ngô sư huynh nói chút chuyện, đừng ở một bên quấy rối, quay đầu lại tới nữa." "Tuân mệnh, sư phụ." Cơ Hàn Nhạn ra dáng chấp tay thi lễ, lại nhảy nhảy nhót nhót chạy ra ngoài. Vung tay lên, đem cấm chế khởi động, Trần Vị Danh lại nhìn Ngô Tử Đạo hỏi, "Ngô sư huynh, nhưng là có chuyện gì?" Ngô Tử Đạo gật gật đầu, lộc Môn Sơn chịu đến một phong thư, là cấp sư phụ, có phải là ngươi khiến người ta đưa tới?" Trần Vị Danh gật gật đầu, "Đúng, ta đưa. Hơn nữa nội dung trong thơ cũng là thật sự." bây giờ yên vân các biểu hiện ra thế lực còn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. đằng tới khi nào tà linh đạo quân xuất quan, đó mới sẽ là chân chính một đòn sấm sét. ban cổ đại lục thế cuộc so tưởng tượng nghiêm túc, tà linh đạo quân dùng tà pháp kéo dài tính mạng. minh đao nói cho ta hắn còn chưa già, so tất cả mọi người tưởng tượng còn muốn bất lão, lấy thân phận của ta không cách nào đem tin tức này đăng báo, chỉ có thể dùng phương thức này rồi. sát thực nghiêm túc a, nô tử đạo cao mày, thiên đạo minh đại ngay lập tức sẽ liền muốn ở lộc sơn thành tổ chức, sư phụ cũng sẽ đến, đến thời điểm ta sẽ đem tình huống báo cho sư phụ. Mạnh tiên bối cũng sẽ đến. chân vị danh sướng sở, dù sao lộc môn sơn nhân đã nói, chỉ cần mình còn lộc sơn thư viện, hắn thì sẽ không tới đây. Bất quá lập tức lại là vui vẻ, hắn đang lo không tìm được người này. Nếu như không có lộc môn sơn nhân, coi như mình vạch trần rồi Hàn Giang Tuyết sợ cũng khó có thể đè ép hắn. Thực sự là trời giúp chính mình. chân vị danh bận bịu đem chính mình đối với Hàn Giang Tuyết suy đoán nói cho rồi nô tử đạo nghe. Nghe được lời nói này, nô tử đạo sắc mặt kỳ biến. Thất Thanh nói rằng, ngươi nói nhưng là thật sự. Thanh âm kia đều có chút run rẩy, có thể thấy được trong lòng long trời lở đất. Nếu thật sự phát sinh chiến tranh, ở không tính Lộc Môn Sơn nhân bực này cường giả đỉnh cao điều kiện tiên quyết, Ngũ Minh Minh nhưng là thiên đạo minh chủ yếu sức chiến đấu, không, có một trong. Bởi vì chỉ có này một môn phái, là dùng quân đội phương thức tiến hành huấn luyện cùng tu luyện. Như Ngũ Minh Minh tổng minh chủ sẽ là yên vân các thanh vân môn môn chủ, căn bản là không có cách tưởng tượng hậu quả làm sao, ngẫm lại đều đáng sợ. Trần Vị danh gật gật đầu, tuy rằng không dám hứa chắc trăm, nhưng cũng là 99%. Ta có rất nhiều manh mối ở tay, đều là đem hư linh giả khác một cái thân phận chỉ về Hàn Giang Tuyết. Ở chúng ta sát thủ chuẩn tắc bên trong, quá nhiều trường hợp liền mang ý nghĩa khẳng định. Vậy chuyện này ta nhất định phải mau chóng báo cho sư phụ. Như hôm nay đạo Minh đại hội liền muốn tổ chức, vừa vặn đến xử lý việc này. Trong khi nói chuyện, lô tử đạo khó nhịn trong lòng khiếp sợ, ngón tay thậm chí có chút run. Hàn Giang Tuyết là hư linh giả, này vốn là đáng sợ, mà càng sợ chính là như hắn ở ngũ binh minh bên trong phát triển rồi quá nhiều thuộc về thế lực của hắn. Chuyện này đối với Thiên Đạo Minh, thậm chí bản cổ đại lục đều sẽ sẽ là một hồi tai nạn. Các thế lực lớn trong lúc đó, đem không cách nào chân chính tín nhiệm cùng hợp tác rồi. Trần Vị danh gật đầu liên tục. Ngươi nếu có mạnh tiền bối phương pháp liên lạc, mau chóng mới được." Lúc này A xả từ trong nhà dò ra cá đầu, thở nhẹ một tiếng, hai vị ăn cơm rồi. Nhìn ra được nàng lúc này thật cao hứng, hiếm thấy hai cái có thể để cho nàng tín nhiệm người đến cùng một chỗ. Không biết vì sao, Trần vị danh đột nhiên rất ước ao nàng, không cần vì là một cái nào đó chút cái gọi là buồn phiền mà buồn phiền. Đang muốn đáp lại thời gian, đột nhiên nghe được ngoài cửa có người hô to một tiếng. "A Thiết sư đệ có thể ở, ta là Lý Tổ." Chương 304, Lựa giận. Nghe được Lý Tổ bên ngoài la lên âm thanh, Trần Vị Danh cùng Nô Tử Đạo nhìn nhau, đang nhẹ nhàng lắc đầu. Cái tên này nhưng là rất làm cho người ta chán ghét ta. Nô Tử Đạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, bất kể là cái nào thân phận, hắn đối với địch thí của ngươi đều rất lớn nói chung, chính ngươi ứng phó đi. Sư phụ đối với hắn không cảm, chỉ là bởi vì là Lý Đường hậu nhân, cho nên ra tay dẫn hắn rời đi Tây Hải Chi Châu. Hắn vẫn muốn bái vào sư phụ muôn hạ, có thể sư phụ không thích hắn phẩm tính, vì lẽ đó từ chối. Trước đây bởi vì sư phụ rất ít thu đồ đệ, vì lẽ đó trong lòng hắn cũng còn tốt được một ít. Nhưng hôm nay ngươi cũng là thành rồi sư phụ đệ tử ký danh trong lòng hắn liền không cam lòng rồi. Lần này tới đây, e sợ cũng là bởi vì việc này. Tuy rằng sư phụ nói hắn tu luyện cũng không phải là chân chính thanh liên kiếm ca, nhưng người này tâm tính cũng cực kỳ không tầm thường. Những năm này nếu có không rõ sẽ thả xuống tư thái thỉnh giáo so với trong môn phái tiền bối, hơn nữa cực kỳ khắc khổ hiếu học. Thỉnh thoảng cũng sẽ đi một ít phân tranh khu vực cùng người chiến đấu. Thu Vi tiến bộ rất nhanh, không phải bình thường. Mà bây giờ, tuy rằng thanh liên kiếm ca như trước hữu hình vô thần, nhưng cũng không phải người bình thường có thể ứng phó rồi nói chung. Ta có việc, trước hết đi rồi. Cười cận đảng trần vị danh mở ra cơ chế thấy rõ lý tổ liền đứng ở cửa nhiều năm không gặp biến hóa rất lớn ngày xưa non nớt răng dấp, như vậy trở nên phảng phất đem đi vào trung niên người tu hành mặt do tâm định rất rõ ràng rời đi tây hải chi châu những năm này trên người hắn cũng phát sinh không ít sự bất quá những việc này cũng không có để hắn tính tình thay đổi quá nhiều chỉ là tùy ý một chút trần vị danh liền có thể nhìn ra này trong mắt người ánh mắt tàn nhẫn lòng sát phạt so từ trước là không chỉ có không có biến mất trái lại càng tháng rồi hơn đặc biệt là nhìn thấy ngô tử đạo cũng ở nơi đây thời điểm trong mắt lóe ra nồng đậm đố kỵ, sợ là tùy tiện đến cá nhân đều có thể nhìn ra. Chính như Ngô Tử đã nói, hắn vừa đến Lộc Sơn thư viện liền tìm Trần Vị danh, chính là bởi vì cái kia Lộc Môn Sơn nhân đệ tử ký danh tên tuổi. Xuất thân Hoàng thất hắn, dù cho chỉ là người bình thường thế giới Hoàng thất, cũng so người khác rõ ràng hơn thân phận, danh vọng những thứ đồ này mang cho người ta chỗ tốt. Lộc Môn Sơn nhân đệ nhất thiên hạ người, như có thể trở thành là hắn đệ tử, cỡ nào vinh quang? Đi ra ngoài, đẩy như vậy một cái tên tuổi, dù cho là đến rồi những cái được gọi là đại môn phái những tông chủ kia môn đối với mình cũng sẽ một mực cung kính. tuy rằng này có lẽ sẽ mang đến cho mình nguy hiểm, có thể so với được, thực sự là không đáng nhắc tới. chỉ là lộc môn sơn nhân vẫn không muốn thu hắn làm đệ tử, khiến cho hắn cực kỳ phiền muộn. thật tốt ở nhiều năm như vậy rồi, lộc môn sơn nhân cũng là ngô tử đạo một cái đệ tử, cho nên để trong lòng hắn thoáng thoải mái. dù sao mình không chiếm được, người khác cũng không chiếm được, mà chính mình cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, so với những người khác càng có cơ hội. mà khi trần vị danh dùng tên giả a thiết lấy lộc môn sơn nhân đệ tử ký danh tên tuổi tiến vào lộc sơn thư viện tin tức truyền ra sau. Hắn liền không cách nào nhịn được rồi. Tại sao Lộc Môn Sơn Nhân không thu chính mình, nhưng là thu rồi cá không biết nơi nào đến ra hỏa? Hắn rất nghĩ đến Lộc Môn Sơn Nhân trước mặt lớn tiếng chất vấn, có thể nhưng phát hiện mình căn bản sẽ không tìm được rồi. Chờ đến tiên môn quan cuộc chiến, phỉ thủy hồ cuộc chiến truyền ra sau, A Thiết hai chữ danh trấn thiên hạ, hắn rốt cục ngồi không yên rồi. Hắn muốn tìm người này, hắn không tin xem thường chính mình Lộc Môn Sơn Nhân sẽ đi thu một cái không rõ lai lịch ra hỏa. Hắn vẫn tin chắc cái này A Thiết là mạo danh thế thân, hắn muốn vạch trần hắn. Mà khi hắn nhìn thấy Ngô Tử Đạo cùng với cười khanh khách lúc nói chuyện, Tâm tình một thoáng liền rơi xuống rồi đáy vực. Hắn tuyệt vọng rồi, bởi vì hắn biết người này tuyệt không là giả mạo rồi. Liên Lộc Môn Sơn nhân duy nhất chân chính đệ tử Ngô Tử Đạo đều có thể so với đối phương như vậy ở chung, cái gì suy đoán đều là dư thừa rồi. Các ngươi tán gấu." Cùng chân vị danh đã nói một tiếng, nô tử đạo liền nên ngang rời đi, không hề liếc mắt nhìn Lý Tổ một chút. Hắn là tính tình bên trong người, biết rồi Lý Tộ rất nhiều sự tích sau, đã sớm đem hắn bài trừ ở có thể cùng kết giao chi nhân danh sách ở ngoài. Có thể nói Như không phải là bởi vì Lộc Môn Sơn nhân chi so với Lý Thanh Liên duyên cớ lưu hắn ở Lộc Môn Sơn, nô tử đạo căn bản sẽ không để cho mình cùng người này xuất hiện ở đồng nhất trường hợp. Tu so với người như thế làm bạn, hành động như thế, tự nhiên là lệnh Lý tội trong lòng giận dữ. Hắn không quay đầu lại chất vấn, cũng không quay đầu lại làm bất cứ chuyện gì, chỉ là đứng tại chỗ không đúc đích. Cắn chặt hàm răng, giữa chân mày phảng phất có ngọn lửa nhấp nháy, trong mắt tràn đầy nộ diễm, nắm chặt song quyền, đầu ngón tay thậm chí có thể thấy được từng khe một đỏ tươi. Người này rất đáng thương Trần Vị doanh đột nhiên sinh ra ý tưởng như vậy. Từ trình độ nào đó mà nói, Lý tộ là một nhân tài, một cái trời sinh làm sát thủ nhân tài, máu lạnh vô tình, chăm chỉ hiếu học. Tuy rằng sở học Thanh Liên kiếm ca hiếu hình vô thần, nhưng không thể phủ nhận năng khiếu hơn người. Nhiều năm như vậy rồi, quan sát tảng Đá kia người ngàn ngàn vạn ở chính mình trước, nhưng là chỉ có một mình hắn từ trung học sẽ rồi đổ vận. Sát thực không phải chân chính Thanh Liên kiếm ca, nhưng uy lực to lớn, vẫn như cũ đủ để ngạo thị thiên hạ 99% kiếm tu. Mặc kệ hắn dùng phương pháp gì, nội rồi chính là ngộ rồi. Đây chính là thiên phú, từ trình độ nào đó mà nói, vượt quá rồi chính mình. Đáng tiếc, giết thân quyết định, hủy diệt rồi hắn con đường của chính mình. Chân vị danh cũng không phải cảm thấy một người giết người nhiều liền làm sao. Thiên đạo như vậy, tu hành như vậy, rất nhiều lúc, ngươi không giết người, người liền giết ngươi. Nhưng thông qua giết chết thân nhân của chính mình, đến phòng ngừa người khác uy hiếp chính mình, liền ngu xuẩn rồi. Từ hắn động thủ một khắc đó, hắn ngay khi trong lòng mình gieo xuống rồi đáng sợ tâm ma. Người như vậy, có thể cũng có thể đi tới đạo cực đoàn, nhưng càng to lớn hơn khả năng nhưng là chỉ có thể trở thành là nhất thời cực giả, được không rồi vĩnh viễn cường giả. Hắn mang theo kỳ vọng cho rằng rời đi rồi Tây Hải Chi Châu, liền có thể được một cái rộng lớn hơn thế giới, nhưng hiện tại xem ra nhưng không phải như vậy. Lộc Môn Sơn nhân xem thường hắn, nô tử đạo xem thường cho hắn, mà hắn lại không bỏ xuống được tư thái đi những nơi khác. Phản phất, chân vị danh có thể nhìn thấy hắn đi vào rồi một con đường chết, càng chạy càng sâu. Người này, có thể năm đó không phải lựa chọn để Lộc Môn Sơn nhân dẫn hắn rời đi, mà là ở lại Tây Hải Chi Châu chủ động quy hàng, trở thành yên vân các người, nói không chắc sẽ trở thành so minh đao nhân vật càng đáng sợ. Đáng tiếc, có đời này không có nếu như. Cái kia một chỗ Lý Tổ nghiến răng nghiến lợi, mục thử sắp đức, ngực kịch liệt chập trùng bất định. Qua đi một hồi lâu sau, mới rốt cục trở nên bằng phẳng. Nhìn Trần Vị Danh lạnh lùng hỏi, ngươi dựa vào cái gì? Trần Vị Danh nón vai một cái, ta cũng không nói được. hắn chính là muốn thu ta làm đồ đệ, ta không nghĩ có thể háo bất quá hắn. Sau đó cảm giác có thể sử dụng cái này danh phận đến Lộc Sơn thư viện cũng là không sai, vì lẽ đó liền cố hết sức đáp ứng làm đệ tử ký danh rồi. Hôm nay không giống ngày xưa, hắn so thiên hạ bất luận người nào đều hiểu thanh liên kiếm ca, kiếm pháp của đối phương có thanh liên kiếm ca hình, như muốn động thủ hắn lại gần như trăm phần trăm phần tháng, thậm chí tự tin dùng không được bao nhiêu chiêu. Lý Tộ lửa giận đốt cháy, nhưng là mạnh mẽ nhịn xuống, chỉ tay rồi ra, chỉ vào Trần Vị danh trầm giọng nói đến, ta cuối cùng sẽ có một ngày sẽ phải hướng về hắn chứng minh, hắn sai rồi, ngươi không bằng ta. Nói xong cũng không chờ Trần Vị danh đáp lại, liền qua tay mà ra. Chưa xong con tiếp. Chương 305, đối sách. Thiên đạo minh là một cái tu hành môn phái làm chủ thế lực, nói là năm trụ cột lớn môn phái đồng lòng, nhưng trên thực tế trong ngày thường lẫn nhau vãng lai không nhiều. Thỉnh thoảng sẽ ý tứ ý tứ mở cá liên minh hội nghị trao đổi lẫn nhau vài câu. Hơn nữa loại này hội nghị phần lớn đều là ở Thiên Pháp môn tổ chức, người bình thường căn bản là không có cách dự họp. Mà lần này không giống, địa điểm ở Lộc Sơn thành, đây là một cái bất luận người nào cũng có thể đến địa phương. Làm nghe nói nơi này sắp sửa tổ chức Thiên Đạo Minh đại hội sau, lượng lớn tu sĩ si rất sớm từ bốn phương tám hướng mà đến, thậm chí còn có người từ đế quốc lại đây, liền vì nhìn một chút bực này hội nghị tình cảnh. Không qua mấy ngày thời gian, thì có mấy triệu người đến nơi này, đem vốn là phi thường náo nhiệt Lộc Sơn thành chen rối tinh rối mù. Chân vị danh không có tu luyện, cũng không có lựa khí, mỗi ngày đi bên dưới ngọn núi hỏi thăm tình báo. Khi xác định Hàn Giang Tuyết nhất định sẽ đến sau, hắn liền bắt đầu suy tư phương án, đồng thời chờ đợi nô tử đạo bên kia tin tức rồi. Mấy ngày, loán một cái liền đi, chờ đợi hội nghị sắp sửa tổ chức buổi sáng hôm đó, nô tử đạo rốt cục mang theo Lộc Môn Sơn nhân lại đây rồi. Ánh Dạng Đông mới vừa phát hiện, phong trần mệt mỏi, vừa vào sân, không chờ Trần vị danh hành lễ, Lộc Môn Sơn nhân liền trực tiếp hỏi, tử đạo đã nói với ta rồi, căn hệ trọng đại, ta đang nghĩ hỏi ngươi, có phải là thật hay không?" "Ngươi là nói sự kiện kia." Trần vị danh hỏi là nói cấp tốc độ kiếp kỳ sát thủ, vẫn là Hàn Giang Tuyết. Độ kiếp kỳ không sao cả. Lộc Môn Sơn nhân nói rằng, loại kia thủ đoạn làm ra đến đồ vật, có thể có bao nhiêu mấy phần thủ đoạn, nhiều hơn nữa thì lại làm sao. Ta hỏi chính là Hàn Giang Tuyết, ngươi có thể xác định hắn chính là hư linh giả. Trần vị danh hít một hơi, trầm rãi nói, ta không dám trăm, phẩm trăm khẳng định, nhưng có 9 phần 10 khả năng. 9 phần 10. Lộc Môn Sơn nhân một mặt tối sắc, nhất thành khả năng, cũng mang ý nghĩa sẽ là đoán sai rồi. Ngươi có biết, nếu ta ở đại hội này ngăng lên ra việc này, sau đó lại là sai. Này không phải là chuyện nhỏ rồi. Chân vị danh gật gật đầu, hắn tự nhiên cũng là biết. Một cái chủ cột môn phái tông chủ vô hại một cái khác chủ cột môn phái tông chủ, vẫn là này các loại tội danh, hậu quả quá nghiêm trọng rồi, thậm chí khả năng dẫn đến thiên đạo minh sổ đổ. Hắn suy nghĩ kỹ mấy ngày rồi, cũng là bởi vì nguyên nhân này mà vẫn muốn không ra cá thích đáng phương pháp đến chỉ chứng Hàn Giang Tuyết. Nghĩ đến một hồi mới chậm rãi nói, đầu tiên, ta phải đến gặp hắn một lần, chỉ cần gặp qua hắn, liền có thể xác định hơn nữa là 100% tự tin. Cái vấn đề này không lớn. Lộc Môn Sơn nhân nói rằng Hội nghị này ngươi vốn là là không có cần thiết đi, nhưng ta có thể mang ngươi đi vào. Phát hiện ở mấu chốt của vấn đề là, nếu như hắn thực sự là hư linh giả, có biện pháp gì có thể để cho hắn bại lộ thân phận? Trần Vị danh khẽ mỉm cười, ta còn tưởng rằng ngươi là cá mặc kệ hậu quả người đâu, chỉ cần xác định rồi thân phận của hắn, trực tiếp ra tay giết rồi chính là. Ngươi luôn có quan tâm đồ vật. Lộc Môn Sơn nhân nhẹ giọng nói rằng, ta không hy vọng thiên đạo mình trời long đất lở, đặc biệt là vào lúc này, ta nếu thật sự như như ngươi nói vậy đi làm, chẳng khác gì là đang giúp Viên Vân các khó khăn. Không nhìn ra. Mạnh tiền bối cũng là từ bi chi nhân A. chân vị danh cười cận, lại trầm rãi trở nên một mặt túc sắc, ta nghĩ rồi cá biện pháp, nhưng vẫn không quyết định chắc chắn được, bây giờ thời gian không hơn nhiều, cũng chỉ có thể làm như vậy rồi. Lộc môn Sơn Nhân nhìn hắn, phương pháp gì, nói nghe một chút. chân vị danh thở dài, lại trầm rãi nói, thanh vân môn ẩn giấu so với các người tưởng tượng thầm, liền ảnh môn sát thủ mà nói, chia làm hạt giống sát thủ cùng sát nô. Mà nếu như ta đoán không lầm, thanh vân môn e sợ cũng là như thế. Rất nhiều các ngươi cho rằng tham tra được liên quan với Thanh Vân môn gian tế kỳ thực đều là bọn họ cố ý thả cho các ngươi danh nghĩa chân chính gian tế căn bản không ở tình báo của các ngươi bên trong một khi các ngươi đi bắt những kia danh nghĩa chân chính gian tế liền sẽ đem tất cả động tình thu liếm lên để cho các ngươi căn bản tìm tìm không được làm vì bọn họ đầu người tu luyện càng không cần phải nói rồi thường nghĩ nếu ta nói chính là thật sự một cái người như vậy ở thiên đạo Minh thành rồi ngũ binh Minh tổng ban chủ lòng dạ đáng sợ đến mức nào phổ thông thủ đoạn căn bản là không có cách để hắn bại lộ cái gọi là thăm dò cũng nhất định sẽ bị hắn nhìn thấu, vì lẽ đó, như muốn để hắn lộ ra cái hở, cũng chỉ có thể sử dụng thật sự đồ vật, bất kỳ giả cũng không được. Thật sự đồ vật? Lộc Môn Sơn nhân hỏi, món đồ gì? Cũng không phải đồ vật, là người. Trần Vị danh lại là thở dài một hơi, a thiết không cách nào để cho hắn lộ ra cái hở, thế nhưng, lại nhìn về phía Lộc Môn Sơn nhân, trong mắt rất là kiên định nói rằng, hành giả có thể. Lộc Môn Sơn nhân sửng sở, ngươi muốn dùng thân phận của hành giả? Trần Vị danh gật gật đầu, muốn để hư linh giả lộ ra cái hở, nhất định phải là một cái đầy đủ mùi nhử, không nghi ngờ chút nào. Hành giả chính là trên người ta có quá nhiều bọn họ muốn đồ vật, mà mà nên năm bởi vì chuyện của ta, hư linh giả hẳn là bị tà linh đạo quân trách phạt quá, đối với chuyện này cực kỳ lưu ý. Chỉ cần ta lộ diện để hắn xác định là ta, hắn vì bù đắp chuyện năm đó, để tà linh đạo quân càng làm trọng hơn coi hắn, tất nhiên vì ngăn cản ta đào tẩu mà ra tay, đến thời điểm liền có cơ hội rồi, có thể ngươi lộc môn sơn nhân cao mày, hắn biết hậu quả của việc làm như vậy. Trần vị danh khẽ mỉm cười, ta đến lộc sơn thư viện mục đích đã đạt thành, hơn nữa ta coi như không làm như vậy, thân phận cũng không giấu giếm được quá lâu rồi ta đã đến rồi, không minh kỳ cựu trọng tiền, vừa vặn cũng cần tìm một chỗ đi bế quan đột phá. không sao cả. lộc môn sơn nhân cao mày, không nói. đối phương nói ung dung, nhưng hắn sẽ không như thế cho rằng. cũng biết chuyện này một khi tiến hành, mặc kệ có thể hay không bắt được hư linh giả, trần vị danh tình cảnh đều trở nên cực kỳ nguy hiểm. Tiên vân các là tuyệt không cho phép nhận trôn tránh giả, trừ phi là có thể như lý thanh liên cấp độ kiêng lịch tiên thực lực, mà đây là trần vị danh không đủ. một khi hành giả thân phận bại lộ, tất nhiên đưa tới cực kỳ kịch liệt truy sát thanh lý môn hộ. hơn nữa coi như dứt bỏ yên vân các không nói chuyện. Đế quốc Tử Vương thất cũng sẽ làm việc. Từ ngọ dạ là Tử Vương thất nhiều năm bồi dưỡng hy vọng, nhưng là chết ở Trần Vị Danh trong tay. Như biết năm đó hành giả còn sống sót, sẽ có phản ứng gì, không cần nhiều lời, chính là cơ Vương thất cũng không giữ được hắn. Trần Vị Danh thản nhiên nói, ta này không phải vĩ đại, mà là dùng một ít tổng hội bại lộ sự tình để đổi một ít đối với ta có chuyện lợi mà thôi. Ngươi không hiểu ta đối với Yên Vân các hận, nếu ta có đầy đủ thực lực, cũng sẽ không như Lý Thanh Liên như vậy tùy ý, tất nhiên sẽ đem cái tổ chức này triệt để xóa đi. Có thể nói, ta so với các ngươi còn khát vọng bắt được hư linh giả. Được, cái kia cứ làm như vậy rồi. Nếu không hành, ngươi sau đó lén lút đi ta Lộc Môn Sơn, ta bảo đảm ngươi chu toàn. Can hệ trọng đại, Lộc Môn Sơn nhân cũng không kiểu cách, trực tiếp đáp lại, lại mang theo hai người hướng bên dưới ngọn núi mà đi. Lúc này ánh dạng đông đã qua, húc nhật đông thăng, ánh liệt dương quang từ bầu trời hạ xuống, dọi sáng rồi thế giới. Theo sau lưng Trần Vị Danh, nhìn bầu trời thái dương, trong lòng hơi động. Có thể, lại có thể xóa thế giới này một ít hắc hát ám đi. Chương 306: Chúng gặp người. Thiên đạo minh đại hội, đại sự cơ đặc biệt là lần này lại là ở Lộc Sơn Thành bên trong, bất kể là từ bốn phương tám hướng mà đến tu sĩ, vẫn là Lộc Sơn Thư Viện học sinh, trên mặt đều mang theo khó có thể hình dung hứng phấn. Đối với bọn họ mà nói, ngày hôm nay là cá đặc thù tháng ngày, cùng trận này đại hội sau lưng nguyên nhân cùng với tương lai khả năng ảnh hưởng không quan hệ, đơn thuần chính là cảm thấy ngày hôm nay có cơ hội có thể nhìn thấy những thứ ở trong truyền thuyết người Thiên Pháp môn môn chủ Ngũ binh Minh chủ Hàn Giang Tuyết đệ nhất thiên hạ người lộc môn sơn nhân, Lộc Sơn Thư Viện viện trưởng đạo sĩ hàng bất kể là ai, nếu có thể gặp mặt một lần, ngày sau cũng có thể nói khoát thật lâu. Lam Chân vị danh cùng sau lưng Lộc Môn Sơn nhân chậm rãi đi xuống Lộc Sơn đường dài thời gian, có thể cảm giác rõ rệt bốn phía những tu sĩ kia ánh mắt, mang theo không gì sánh kịp ước mơ, thậm chí còn cùng nhiệt. Những kẻ đều không có quan hệ gì với hắn, cho dù tốt chiến tích, cũng không sánh được phía trước người đàn ông này như mối bảo bệ. Lam cựu Dương chân nhân, Lý Thanh Liên những người này trở thành lịch sử bên trong một cái tên sau khi, Lộc Môn Sơn nhân liền thành rồi một cái sống sót truyền thuyết. Bất luận người nào đến rồi bên cạnh hắn, đều chỉ có thể bị bao phủ ở hắn cái bóng bên trong. Liên Dương như hiện tại giống như vậy, chí Cái thời đại này vẫn chưa có người nào có thể vượt qua hắn. Ra khỏi sơn môn, hướng Lộc Sơn Thành bên trong có tiếng cao quan đại mà đi. Đây là Lộc Sơn Thành cực kỳ có tiếng địa phương một trong. Chỉ cần là Lộc Sơn Thư Viện cùng ngoại giới có quan hệ việc trọng đại đều là ở chỗ này cử hành. Nơi đây có quảng trường khổng lồ, còn có một cái cao tới mấy trăm mét đài cao. Nơi đó chỉ có nhân vật trọng yếu mới có thể đi tới. Chưa tới, liền có thể thấy nơi đó người ta tấp nập, phi thường náo nhiệt. Tuy rằng có lượng lớn Lộc Sơn Thư Viện đệ tử đang chủ trì trật tự, thậm chí ý đồ sơ tán đoàn người. Nhưng căn bản là ngăn cản không được tứ phương tu sĩ nhiệt tình. Lục Môn Sơn nhân dùng chân khí đem Trần Vị Danh cùng Ngô Tử Đạo cuốn một cái, bay lên trời, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền rơi vào rồi trăm mét trên đài cao. Mặt trên đã đến rồi rất nhiều người, đều là các nơi lại môn phái tông chủ, thêm vào một ít trọng yếu đi theo nhân vật, nhân số hơn trăm. Rất nhiều chỗ ngồi từng cái từng cái lập, đến người đều theo địa vị lần lượt ngồi xuống. Chính giữa ngọc thạch chỗ ngồi, mặt trên ngồi một cái tóc bạc râu bạc trắng ông lão, Tiên Phong Đạo cốt, tông sư khí thế, khí tức phi phàm. Không cần người khác giới thiệu, Trần Vị Danh cũng biết người này là ai. Thiên pháp môn môn chủ, toàn bộ Thiên Đạo Minh cũng chỉ có hắn có tư cách ở Lộc Môn Sơn nhân trước mặt ngồi ở vị trí cao hơn lên. Đệ nhất hộ pháp, Lộc Môn Sơn tông chủ, Lộc Môn Sơn nhân đến. Quan lại nghi hô to một tiếng, những kẻ vốn đã làm tốt khắp nơi môn phái tông chủ lập tức đồng loạt chạm lên, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cánh là có loại đại thần thấy hoàng đế bình thường cảm giác. Không dễ dàng a. Trên sàn chính Thiên Pháp Môn môn chủ vừa thấy Lộc Môn Sơn nhân hơi sửng sở, lập tức cười tới đón, ngươi có thể lại đây, ta đã cảm thấy hiếm thấy, không nghĩ tới vẫn như thế sớm, thực sự là hiếm thấy a. Lộc Môn Sơn nhân quay về hắn chắp tay thi lễ, "Xin chào minh chủ." "Không cần đa lễ rồi, ngồi đi." Thiên Pháp Môn Môn chủ dùng tay làm dấu mời, hai người cùng tiến lên trước. Thiên Pháp Môn Môn chủ chính là Thiên Đạo Minh minh chủ, chính là thành danh nhiều năm giới tu hành tiền bối, có thể nói hầu như là cùng tà linh đạo quân chân chính cùng một thời đại. Mặc kệ thực lực làm sao, nhưng ở Lộc Môn Sơn nhân thực lực đạt đến đỉnh cao trước, cũng chỉ có hắn có tiếng vọng có thể tọa người minh chủ này vị trí. Thiên Pháp Môn Môn chủ vị trí là chủ tọa, Lộc Môn Sơn nhân chỗ ngồi chết hạ một điểm, nhưng là không tại hạ phương. Dưới một người Những người khác chi thượng lấy đó hắn đệ nhất hộ pháp đặc biệt địa vị. Chờ đến hai người sau khi ngồi xuống, chân vị danh cùng Ngô Tử Đạo sau lưng lộc môn sơn nhân dừng lại, thẳng tắp, không lúc đích. Phía dưới vị trí còn không ba cái, một cái Hàn Giang Tuyết đệ nhất thuật vị, một cái là Phương Sĩ Đạo đệ nhị thuật vị, còn có một cái nhưng là ất thái môn môn chủ đệ tam thuật vị. Bất kể là thế lực kia, thực lực là bài vị căn cứ, hoặc là như lộc môn sơn nhân tuyệt đối mạnh nhất, một cách tự nhiên thành đệ nhất hộ pháp, hoặc là như Phương Sĩ Đạo, tuy rằng địa tiểu nhân ý, cũng không có thể cùng lộc môn sơn nhân sánh vai cường giả nhưng mỗi người tinh Huệ hơn nữa riêng một Mặc Cờ, cho nên có thể ở nhân số thổ địa cùng dưới chướng môn phái nhiều nhất Thiên Pháp môn trước. Lộc Môn Sơn nhân cùng Thiên Pháp môn môn chủ lẫn nhau nói mấy lời, đơn giản giao lưu rồi một thoáng trước mắt thế của cái nhìn. Mặc dù nói chuyện lời ít mà ý nhiều, nhưng không khó nhìn ra, hai người quan hệ không tệ, rất nhiều chuyện cái nhìn đều là nhất trí. Chính là trong khi nói chuyện, thấy rõ một chiếc kim xe phá không mà đến, trong nháy mắt liền đến. Tới gần đài cao sau khi tốc độ chậm lại, lại chậm rãi rơi xuống. Kim trên xe có kiếm cùng huyền pháp tiêu chí, chính là ất thái môn xe giá chờ đến đỉnh ổn sau khi cửa xe mở ra hai người lần lượt đi ra một cái là Trần Vị Danh nhận Thức Lộc Sơn Thư Viện Viện trưởng Đạo Sĩ Hằng một cái khác nhưng là tên người thanh niên trẻ mi như trường kiếm mâu như ánh sao khí tức phi phảng chính là độ kiếp kỳ cảnh giới đại viên mãn thật mạnh Trần Vị Danh bận điệu nhắm mắt lại triển khai phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn sang này người thanh niên trẻ tu luyện chính là niệm lực đạo văn cùng phong chi đạo văn chính là kinh ngạc người này lai lịch ra sao thời điểm nghe thấy người chủ trì hô to một tiếng đệ tứ hộ pháp thiên pháp môn môn chủ đến Lộc Sơn Thư Viện Viện trưởng đến Hóa ra là Thiên Pháp môn môn chủ, Trần vị danh bỗng nhiên tình ngộ, mở mắt ra. Giới tu hành kỳ thực là rất khó từ bề ngoài xem tuổi tác, có thể dùng huyền pháp thay đổi dung mạo, còn có tương do lòng sinh câu chuyện. Này Thiên Pháp môn môn chủ tuy rằng nhìn qua tuổi trẻ, nhưng thực tế nhưng là so lộc môn sơn nhân còn lớn hơn. Xin chào minh chủ, hai người tiến lên gặp qua lễ, Đào sĩ hàng đến Thiên Pháp môn môn chủ một bên khác ngồi xuống, nghiêm chỉnh mà nói, hắn không tính thiên đạo minh người, thêm vào lại là nơi đây đông chủ, vì lẽ đó vị trí cùng lộc môn sơn nhân đều bằng nhau. Tát Thái môn môn chủ không có vội vã đi chính mình chỗ ngồi mà là nhìn về phía Lộc Môn Sơn nhân, mày kiếm vẩy một cái, khẽ mỉm cười, ngày hôm nay đúng là ngạc nhiên sự à, trong ngày thường mỗi lần đại hội cái thứ nhất đến Hàn Giang Tuyết không có tới, ngươi lúc này thường không gặp người Lộc Môn Sơn nhân lại là sớm đến, đến rồi, thú vị. Ngũ Minh Minh như con đội, rất nặng quy củ, thân là minh chủ Hàn Giang Tuyết càng là như vậy, xưa nay không vắng chỗ thiên đạo minh hội nghị trọng yếu, hơn nữa mỗi lần đều là cái thứ nhất đến. Ngược lại là Lộc Môn Sơn nhân, 10 lần đại hội có thể tham gia 3 lần cũng không tệ rồi, hơn nữa mỗi lần đều là cái cuối cùng đến, thậm chí thường xuyên là hội nghị bắt đầu phần sau đồ xem bảo. Không nghĩ hôm nay, nhưng là vừa vặn ngược lại rồi. Lộc Môn Sơn Nhân nhìn hắn thẳng như nói, vừa vặn đi ngang qua nơi đây, hai cái đệ tử lại đều ở nơi này, vì lẽ đó tới xem một chút rồi. Tiếng nói vừa dứt, lại cảm thấy đến một luồng khí tức mạnh mẽ tới gần, tùy cơ thấy rõ một người mặc thiết giáp, cầm trong tay kiếm bản to người đàn ông trung niên rơi vào rồi trên đài cao. Ngũ binh minh minh chủ, đệ nhị hộ pháp, Hàn Giang Tuyết đến. Theo người chủ trì một tiếng sưng uống, tới thân phận rất rõ ràng. Trần vị danh lập tức nhắm mắt lại, triển khai phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn sang. Nhìn rõ ràng sau khi nhất thời tim đập nhanh hơn. Ở kiếm chi đạo văn cùng phấn toái đạo văn bên dưới, thân thể nơi sâu xa nhất, quái lạ sức mạnh bao quát, bên trong ẩn dấu rồi một loại đạo văn. Hư nhược đạo văn. Chương 307, phong 3 xuất hiện. Hư nhược đạo văn, ẩn dấu ở trong cơ thể nơi sâu xa, Trần Vị danh hít sâu một hơi, thêm vào kiếm chi đạo văn cùng phấn toái đạo văn, không nghi ngờ chút nào, suy đoán của chính mình là đúng, Hàn Giang Tuyết chính là hư linh giả. Xem này Hàn Giang Tuyết bước đi ma phong, lên ken mạnh mẽ, lại là một mặt chân khí, không giận tự uy, còn có thường ngày phong bình các loại. Cùng Yên Vân các cái kia chỉ dám trốn ở mặt nạ bên dưới hư linh giả hoàn toàn là hai loại người. Nếu không có có phá vọng tồn chân chi nhãn, Trần vị danh cảm giác mình đời này suy nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ đến đây. Vang thẳng một thoáng tim đập sau khi, Trần vị danh dỗi ra một tay ở Lộc Môn Sơn nhân trên lưng nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Đây là trước đó ước hẹn ám hiệu, như là đúng, liền làm như thế, nếu là sai rồi, liền lùi về sau một bước. Nhìn Trần vị danh tay đẻ ở Lộc Môn Sơn nhân trên lưng, nô tử đạo sắc mặt tuy rằng không đến nôi đại biến, nhưng cũng là hơi cứng ngắc. Thời gian dài như vậy tiếp xúc, hắn đã khá là tin tưởng chân vị danh. Tống chi đối phương không tiếc chuẩn bị dùng bại lộ thân phận đến vạch Trần Hàn Giang Tuyết bộ mặt thật, thực đang không có không tin lý do. Nhưng dù là quá tin tưởng mới để hắn cảm giác được nghiêm túc, Thiên đạo minh đệ nhị hộ pháp, Thiên đạo minh mạnh nhất sức chiến đấu môn phái tông chủ, một cái người như vậy lại sẽ là yên vân các người, thật đáng sợ rồi. Lộc Môn Sơn nhân dù sao gặp quá nhiều tình cảnh, dù cho Trần vị danh xác định rồi việc này, cũng là không phản ứng chút nào, chỉ là nhàn nhạt uống một ngụm trà, mặt không hề cảm xúc. Ê thái môn môn chủ nhưng là đưa tay nặng nặng mài kiếm, chế nhạo một tiếng, "Yêu, Hàn Giang Tuyết, ngươi ngày hôm nay có thể không đúng vậy." lại đến muộn rồi. Hàn Giang Tuyết nhanh chân về phía trước, trực tiếp đi tới Ưt Thái môn môn chủ bên người vừa mới dừng lại. Bong bong thiết giáp tiếng, để hắn có một loại tướng quân cảm giác thiết huyết uy mãnh. Xin chào minh chủ. Hàn Giang Tuyết chắp tay thi lễ, lại lớn tiếng nói, lên đường trước. Đột nhiên phát sinh rồi một chuyện cực kỳ quan trọng, cho nên chỉ hoan rồi, xin hãy tha lỗi. Thiên pháp môn môn chủ còn chưa mở miệng, liền nghe Ưt Thái môn môn chủ nói rằng, yêu chuyện gì à, trọng yếu như vậy, lại có thể để ủy vũ Hàn Giang Tuyết tông chủ, vì thế chỉ hoan đến như thế hội nghị trọng yếu. Hàn Giang Tuyết nhìn hắn, một mặt nghiêm túc nói một cái có thể nguy hiểm cho đến chúng ta thiên đạo mình, thậm chí khả năng tan rã toàn bộ chính đạo sự tình. Ngươi nói trọng yếu không trọng yếu? Đùa gì thế? Tắc Thái môn môn chủ cười đáp, sẽ không phải là tà linh đạo quân xuất quan, mang theo hắn đại quân giết tới ngươi ngũ binh minh đi tới đi. Nếu thật sự là như thế, chúng ta đến mau mau thông báo đế quốc vương thất, để bọn họ nhân cơ hội tiến công a. Hàn Giang tuyết lắc lắc đầu, tuy rằng không phải như vậy, nhưng cũng gần như rồi. Ồ, Tắc Thái môn môn chủ ánh mắt sáng lên, ta ngược lại thật ra thật muốn nghe một chút, đến cùng là làm sao rồi? Thiên đạo minh năm trụ cột lớn môn phái tông chủ, mỗi người có đặc sắc. Lộc Môn Sơn nhân thực lực mạnh nhất, nhưng là một cái có chút láo người, không thích ngôn ngữ, chuẩn xác điểm nói đúng không yêu thích cùng người không liên quan nói nhiều. Hàn Giang Tuyết là cá nghiêm túc người, xưa nay không nói không liên hệ, càng là không thể có thể nói đùa. Mặc kệ chuyện gì, có sao nói vậy, có hai nói hai, là cá thổ ngụm nước bọt đều có thể ván đã đóng thuyền người. Phương sĩ đảo đảo chủ nhưng là có chút người điên cuồng, chỉ cần là luyện khí sự, so cái gì đều si mê. Nhưng chỉ cần không phải luyện khí sự, trừ phi là quá quá nặng lớn. Không phải vậy, còn không sánh được hắn luyện khí lô lô hội trọng yếu. Thiên pháp môn môn chủ nhưng là một cái hiền lành chi nhân, dễ nói chuyện, được cao vọng trọng trưởng bối. Bất quá bây giờ rất ít hạ sơn, bình thường đều là ở trong núi tu hành. Mà này ớt thái môn môn chủ nhưng là cá ngon chủ, chỉ cần là não nhiệt sự, hắn liền có hứng thú thò một chân vào. Từ hắn ớt thái môn tình huống liền có thể nhìn ra, quản lý tiền không quản lý chủ. Còn dưới trướng giữa các môn phái đấu tranh, đừng nói quản, sợ là hận không thể đẩy một cái, để sự tình càng náo nhiệt hơn. Lúc này nghe Hàn Giang tuyết giảng như thế trong mắt, tự nhiên là hứng thú. Thiên pháp môn môn chủ cũng là nhìn Hàn Giang Tuyết hỏi, "Hàn tông chủ, không biết là chuyện gì, có thể hay không đạo đến?" Hàn Giang Tuyết liếc mắt nhìn không nói lời nào lộc môn sơn nhân, lại đối với thiên pháp môn môn chủ nói rằng, "Trở về minh chủ, ta sau đó tự nhiên sẽ nói, người không đến đủ, vẫn là chờ chút đi." Tất thái môn môn chủ nhìn một chút phương sĩ đạo đạo chủ vị trí, lắc lắc đầu, "Này người điên ai biết có đến hay không, lười đợi đi." Thiên đạo minh hội nghị ở đế quốc vương tất xem ra, rất nhiều lúc đều như chuyện cười. Năm cái chủ sự chi nhân, chỉ có Hàn Giang Tuyết cùng thiên pháp môn môn chủ sẽ làm từng bước dự họp ất Thái môn môn chủ khá một chút, chỉ là tình cờ vắng chỗ. Lộc môn sơn nhân là tình cờ dự họp, mà phương sĩ đảo đảo chủ thì lại cơ bản không dự họp. Lúc này nghe Hàn Giang Tuyết nói phải đợi người này, ất Thái môn môn chủ tự nhiên là không muốn rồi. Không hắn sẽ đến, ta đã khiến người ta thông báo rồi hắn. Hàn Giang Tuyết rất vững tin nói rằng, sau đó đến vị trí của mình ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đài cao yên lặng như tờ, rất nhiều tu sĩ ngươi xem ta, ta xem ngươi, không biết làm sao mới tốt. Tuy rằng đều là cái gì đại tông môn tông chủ, có thể cùng bốn người kia so sánh, liền không quan trọng gì rồi. Thực sự là kẻ nhà ta." Tất Thái Môn môn chủ lắc lắc đầu, cũng đến vị trí của mình ngồi xuống. Nhìn trên đài cao tình cảnh, chân vị danh khẽ cau mày, hắn cũng muốn biết Hàn Giang Tuyết trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, một loại rất quái lạ trực giác để hắn không tên có chút hoảng hốt, luôn cảm giác sẽ có việc phát sinh. Chờ hậu rồi ước chừng 2 canh giờ, nhật quá trung thiên, rốt cục thấy rõ một cái vòng tròn quần quần tên béo giẫm một đóa lá sen bay tới. Đem lá sen vừa thu lại, tên béo rơi vào trên đài cao, bay về người chủ trì giơ ra một tay, đường gọi. Lại cách cách cách cách đi tới Hàn Giang Tuyết trước mặt, theo dõi hắn nói rằng Lão tử liền muốn luyện ra tân tiên khí rồi, lãng phí ta thời gian. Tiểu tử ngươi nếu dối gạt ta, ta liền đem ngươi ngũ bình minh cất nổ. Ờ, vẫn đúng là đến rồi. Tuyết Thái môn môn chủ cười ha ha, chạm lên. Hàn Giang Tuyết cũng là chạm lên, trực tiếp đi tới trung gian, quay về Thiên pháp môn môn chủ chắp tay thi lễ. Minh chủ, hôm nay ta muốn hỏi một câu, như Thiên đạo Minh bên trong có người cùng Yên vân cắt trong bóng tối cấu kết, việc này nên xử lý như thế nào? Thiên pháp môn môn chủ nói rằng, dựa theo Minh quy, đoạt địa vị, tội lôi đang chém. Nếu là vị trí tông môn cũng tham dự thì lại toàn minh cùng ra tay tiêu diệt. Như người này là minh chủ ngươi nên làm gì? Hàn Giang Tuyết lại hỏi, đối xử bình đẳng. Nếu là hộ pháp đây, Hàn Giang Tuyết hỏi lại. Thiên Pháp môn môn chủ rất chăm chú đáp, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Được. Hàn Giang Tuyết gật đầu nói, vậy ta liền nói rồi. Ta ngày hôm nay sở dĩ tới chế là bởi vì ở trên đường bắt được rồi một cái yên vân các thanh vân môn người. Tuy rằng người kia chết rồi, nhưng thông qua nghiêm hình tra tấn vẫn để cho được rồi một cái tin tức trọng yếu. Biết rồi một cái bị thanh vân môn phái ra làm nằm vùng người. Ưt Thái môn môn chủ khẽ mỉm cười. Ta còn tưởng rằng là cái gì không được rồi sự đây, Thanh Vân môn sâu đâu đâu cũng có, chảo không sạch sẽ a. Bình thường sâu, xác thực có thể yêu chảo không chảo. Nhưng cái này sâu không giống, hắn là một cái cùng Yên Vân các ảnh môn minh đao đồng dạng nguy hiểm ra hỏa. Hàn Giang Tuyết nhìn về phía Lộc Môn Sơn nhân phương hướng, chậm rãi, từng chữ từng câu nói rằng: "Hắn gọi hành giả." Chưa xong con tiếp. Chương 308: Vô cùng dở miệng. Hành giả hai chữ vừa ra, trên đài cao trong nháy mắt không hề có một tiếng động. Thiên đạo minh các đại tông môn mạng lưới tình báo cố nhiên là không sánh được Yên Vân các Có thể những kia chuyện trọng đại, nhưng là không có không biết, đặc biệt là một số khả năng tồn tại nhân vật nguy hiểm. Những kia kinh tài tuyệt diễm ra hỏa, dường như sao trời bình thường quật khởi, khiến cho cùng thế hệ ngước nhịn, để tiền bối than phục. Dù cho chuyện này đã qua rồi hơn 20 năm, có thể người như vậy vẫn như cũ khó có thể từ trong lòng người quên lãng. Thì như, cái kia gọi là hành giả sát thủ, cái kia sẽ bừa chú thuật, sẽ phong thủy chi thuật, còn có thể thanh liên kiếm ca sát thủ tân tú, chỉ là vừa xuất hiện, liền làm người liếc mắt. Thiên tử sơn cuộc chiến, chém giết tiềm long ngẩn sâu tự ngọ dạ, vang danh thiên hạ. Mà sau khi Thiên Tâm Chỉ cuộc chiến, một cái nguyên anh kỳ tiểu tử, mạnh mẽ từ nhiều cường giả như vậy ngay dưới mắt đào tẩu rồi, tuy rằng cuối cùng nói là chết rồi, nhưng này chút thời gian ngắn ngủi bên trong biểu hiện, đủ khiến người trong thiên hạ đều nhớ kỹ. Đặc biệt là đứng ở bây giờ Minh Đao cửa khởi, quét ngang thiên hạ cùng thế hệ sau khi, cái kia từng chết đi hành giả càng ngày càng khiến người ta cảm thán. Như người kia chưa chết, bây giờ yên vân các lại sẽ cỡ nào khiến người ta sinh ra sợ hãi, phải biết năm đó hành giả danh tiếng càng ở Minh Đao trí thượng. Bây giờ Hàn Giang Tuyết vừa mở miệng, lại còn nói Thanh Vân môn phái ra rồi một tên gian tế gọi hành giả, làm sao khiến người ta không kinh sợ. Lộc Môn Sơn nhân cũng là cả người cứng đờ, mà trần vị danh nhưng là gần như tình thế, một trái tim suýt chút nữa từ hết hầu trong mắt nhảy ra rồi. Thời khắc này, hắn biết tình huống không ổn rồi, sự tình đã mất khống chế, có thể chính hướng đối với mình tối bất lợi một mặt phát triển. Mà ngây người sau khi, Thất Thái môn môn chủ đột nhiên cười ha ha, ngươi sẽ không phải nói chính là cái kia hành giả đi, đừng đùa rồi, đều chết rồi hơn 20 năm rồi. Như hắn còn sống sót, Vân các so với chúng ta động tĩnh còn đại Hàn Giang Tuyết gật đầu, người nói không sai, như hắn còn sống sót, Yên Vân Các động tính sẽ so với chúng ta còn lớn hơn, bởi vì bọn họ là tuyệt không cho phép nhẫn kẻ phản bội. Ngưng một chút, nhưng là chuyển đề tài, có thể chẳng lẽ không chính bởi vì chúng ta là ý tưởng như vậy, mới sẽ theo bản năng cảm thấy hành giả sát thực đã chết rồi sao? Ngươi là ý gì? Thiên Pháp môn môn chủ hỏi. Trở về minh chủ, Hàn Giang Tuyết nói rằng, nếu như năm đó phát sinh cái kia hết thảy đều là Yên Vân Các cố bố sự nghi ngờ, kết quả kia lại sẽ làm sao? Nếu như bọn họ năm đó thiên tâm chỉ một trận chiến thậm chí chi sau chuyện đã xảy ra kỳ thực đều là Yên Vân các cố ý gây ra, cái kia lại sẽ làm sao? Nếu như chúng ta đem chỉnh chuyện này một lần nữa vớt một vớt, vậy thì là hoàn toàn khác nhau sự tình rồi. Liếc mắt nhìn Lộc Môn Sơn Nhân Phương Hướng, Hàn Giang Tuyết tiếp tục nói, nếu như năm đó Yên Vân các có ý định hành giả trở thành Yên Vân các một tên gian tế, vậy bọn họ nên làm như thế nào? Rồi ra một cái ngón tay, lại nói nói, số một, bọn họ nhất định phải để cái này hành giả chết đi, bởi vì trước chuyện đã xảy ra quá to lớn rồi, lớn đến không có nhân sẽ không đi chú ý cái này hành giả. Một cái như vậy sát thủ nếu là trong chớp mắt không có rồi nửa điểm tin tức, tự nhiên sẽ gây nên người khác hoài nghi. Lấy liên vân cấp tình báo năng lực, bọn họ nên đã sớm biết vông luân Tam tích. nhưng vì sao nhiều năm như vậy cũng không có động tĩnh, một mực vào năm ấy liền có động tĩnh cơ chứ? rất đơn giản, vông luân cũng không phải là mục tiêu của bọn họ, chỉnh chuyện này chỉ là vì cấp hành giả lập một cái tử vong lý do mà thôi. không thể, lộc môn sơn nhân thản nhiên nói, thiên tâm chỉ cuộc chiến ta cũng đi tới, cái tiêu tuyệt không là diễn trò, bọn họ là thật muốn giết hành giả. thật sao? hàn giang tuyết lạnh lùng nói rằng, nếu mạnh tông chủ lên thiếu rồi vậy ta liền nói thẳng rồi. đang khi nói chuyện, xoay tay một cái, một thanh trường kiếm ở tay. thanh kiếm này cũng không phải là cái gì không được rồi bảo vật, mà là cực kỳ phổ thông. chuẩn xác điểm nói, đây là một thanh dùng để đại biểu thân phận bội kiếm, tượng trưng vị. thiên pháp môn môn chủ vừa thấy, lập tức hỏi, hàn tông chủ, ngươi làm cái gì vậy? nay kiếm chính là thiên đạo minh thân phận tín vật, tổng cộng bốn chuôi, giao cho bốn cái hộ pháp hết thảy, bây giờ hàn giang tuyết lấy ra, rất rõ ràng là muốn hướng về đại sự đi rồi. việc này can hệ trọng đại, chính là ta cũng không thể tùy tiện nói một chút. hàn giang tuyết nói rằng. Hôm nay nếu mở miệng, tất nhiên là không quay đầu lại tiễn. Như những việc mà ta nói giả bộ, liền từ đi này đệ nhị hộ pháp chức vụ. Đem trường kiếm cắm trên mặt đất sau khi hít sâu một hơi, lại đối với Lộc Môn Sơn Nhân lớn tiếng nói: Ngày xưa Thiên Tâm Chỉ cuộc chiến đến cùng là làm sao? Chúng ta đều không biết, vẹn vẹn chỉ là Mạnh Tông Chủ một người lời giải thích mà thôi. Lộc Môn Sơn Nhân đầu khẽ nâng, nhìn hắn lạnh lùng nói rằng: Ta lời giải thích không đủ sao? Hàn Giang tuyết lắc lắc đầu, ta đã không cách nào xác nhận rồi. Hôm nay mà lại hỏi một câu. Năm đó Thiên Tâm Chỉ cuộc chiến trước, Mạnh Tông Chủ có hay không đi qua Thiên Tâm Chỉ? Lộc Môn Sơn Nhân đơn giản làm trầm mặc, lại nói nói, không sai, ta từng đi qua, có từng nhìn thấy vông Luân, nhìn thấy rồi, ngươi tại sao chưa hề đem Vương Luân cứu ra ta liền không hỏi rồi. Hàn Giang Tuyết Khẩn nhìn chăm chú Lộc Môn Sơn Nhân hỏi, thế nhân đều biết ngươi tìm kiếm rồi Vương Luân nhiều năm vẫn không có kết quả, cái kia năm đó ngươi là từ chỗ nào chiếm được tình báo? Lộc Môn Sơn Nhân nhìn hắn, Hàn Quang như kiếm, lạnh lùng không nói. Ngươi nếu không nói, vậy ta liền hỏi ngươi. Hàn Giang Tuyết lớn tiếng hỏi, nhưng lại Yên Vân các nói cho ngươi. Lộc Môn Sơn Nhân nhìn hắn thời gian ngắn, chậm rãi nói, không sai. Cái kia là được rồi." Hàn Giang Tuyết lớn tiếng nói, "Yên Vân các cho ngươi tình báo, sau khi ngươi đi cứu rồi hành giả, để hắn thoát đi Thiên Tâm chỉ, cuối cùng đến rồi bản cổ thần miếu. Nói là chết ở rồi nơi đó, nhưng căn bản không có nhân tận mắt nhìn thấy, duy nhất chứng cứ chỉ là một quyển Phong Thủy Kinh. Không thể phủ nhận, Phong Thủy Kinh rất quý giá, trừ phi là chết, không phải vậy sẽ không có người đồng ý từ bỏ. Mà hành giả có thể, bởi vì hắn là phụng mệnh giả chết, mà quyển sách này cuối cùng vẫn bị Yên Vân các mang đi, lấy này thành rồi hắn bỏ mình chứng cứ. Kim Tiền thoát xác, giả chết tận nút." Hành giả rút đi rồi hắn sát thủ thân phận, rời đi yên vân các lệnh vào rồi những thế lực khác. Vẫn trong bóng tối bất động, chỉ là chậm rãi tăng cao thực lực, tìm cơ hội. Hắn không phải bình thường gian tế, mà là thanh vân môn dùng để đánh vào Thiên đạo minh cùng đế quốc trái tim gian tế. Bất động thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. 20 năm sau, hắn rốt cục được rồi cơ hội. Người này được rồi đệ nhất thiên hạ người, Thiên đạo minh đệ nhất hộ pháp Lộc môn Sơn nhân lọt mắt xanh, lấy đệ tử ký danh tiến vào rồi Lộc Sơn thư viện. Cũng ở Lộc Sơn thư viện tìm cơ hội tiếp cận đế quốc vương thất trọng yếu đệ tử. Đế quốc người số một cơ bách chiến con gái cơ Hàn Nhạn. Giỏi về tâm kế hắn, muốn ứng phó sự tình các loại thực sự là quá đơn giản rồi, dễ dàng liền trở thành rồi cơ Hàn Nhạn sư phụ. Người này đáng sợ đến mức nào, đồng thời cùng ta Thiên đạo mình cùng đế quốc vương thất nhân vật trọng yếu đều có thân mật quan hệ. Trong khi nói chuyện, không thiếu tông chủ đều là đem ánh mắt nhìn về phía rồi Lộc Môn Sơn nhân phía sau Trần vị Danh. Đã nói rằng tình trạng này, ai cũng biết Hàn Giang Tuyết đang nói ai rồi. Không sai, ta nói chính là ngươi, A thiết. Hàn Giang Tuyết đột nhiên giơ tay, giỗi ra một cái ngón tay chỉ vào Trần Vĩ Danh lớn tiếng quát. Tiên vân các hành giả. Chưa xong con tiếp. Chương 309, tướng quân. Tuy rằng rất nhiều người đã đoán ra Hàn Giang Tuyết nói chính là Trần Vị Danh, nhưng khi hắn chỉ sau khi đi ra, vẫn là từng cái từng cái khá là kinh ngạc. Chính như hắn nói, người đàn ông này không chỉ là cá nhân tiếng tâm đại thịnh, còn cùng đế quốc vương thất cùng đệ nhất thiên hạ người quan hệ không phải bình thường. Một cái người như vậy, lại sẽ là dân tế, thực sự khó có thể tin. Trần Vị Danh nín thở, làm Hàn Giang Tuyết nói tới việc này thời điểm, hắn liền biết gây go rồi. Đem tất cả mọi chuyện lấy kéo tơ bóc kén phương thức nói đến còn hầu như tìm không ra cái hở, thật là đáng sợ. Phiền toái hơn chính là, lấy thân phận của chính mình, nhìn đối phương từng bước một nói xấu chính mình, nhưng là căn bản không có thể mở miệng cùng với tranh luận. Bởi vì đối phương phía trước căn bản không có điểm đến tên của chính mình, một khi mở miệng chính là không đánh đắc khai. Mà đến rồi giờ khắc này, biện giải trở nên phi thường vô lực, bởi vì đối phương đem hết thảy lộ đã phá hỏng, cạm bẫy cũng từng bước một bố trí kỹ càng rồi. Như Hàn Giang Tuyết thực sự là hư linh giả, hắn không phải là dễ đối phó như vậy. Trang bản tử ở trong đầu nhớ tới, khiến cho Trần Vị danh hối hận không thôi chính mình quả nhiên khinh địch rồi, lúc trước liền hẳn là nghe tiếng vào trang bản tử nói, làm ra kiên cố hơn quyết quyết định, hoàn toàn là nói bậy. lộc môn sơn nhân trầm quát một tiếng, chén rượu trong tay sờ một cái mà nát, đứng dậy lớn tiếng nói, hàn giang tuyết, ta biết ngươi cho tới nay không phục ta đệ nhất hộ pháp vị trí, cũng biết ngươi dạ tâm bừng bừng, nhưng dùng phương thức này không khỏi cũng quá bị ổi rồi. thiên pháp môn môn chủ cũng vội vàng nói, hai vị bình tĩnh đừng nóng, hàn Tông chủ, việc này cũng không thể ăn nói ba hoa, bây giờ yên vân các nguy hiểm cho gần ngay trước mắt, chúng ta như còn trong hồng, chẳng phải là để người trong thiên hạ chuyện cười. Trở về minh chủ, Hàn Giang Tuyết túi người hành lễ, không thể phủ nhận, ta xác thực là một người có dạ tâm, nhưng cũng chắc chắn sẽ không ăn nói ba hoa, làm này chỉ hiệu bảo ngựa việc. Hơn nữa cũng chính là bởi vì yên vân các mơ ước thiên hạ, nguy cơ đang ở trước mắt, mới không thể không đem việc này đưa ra. Thí nghĩ một hồi, nếu ta vừa nãy nói tới xác thực là thật sự, như vậy xin hỏi minh chủ, xin hỏi chư vị, một khi chúng ta cùng yên vân các hoàn toàn khai chiến, sẽ phát sinh cái gì? Mọi người vừa nghe, ngươi xem ta, ta xem ngươi, trên mặt đều là vẻ ưu lo. Hàn Giang Tuyết vừa nãy từng nói, chỉ chính là a thiết nhưng tương tự cũng chỉ rồi lộc môn sơn nhân một khi a thiết thực sự là hành giả cái kia mang ý nghĩa lộc môn sơn nhân khả năng đã cùng tà linh đạo quân liên thủ tà linh đạo quân như đến lộc môn sơn nhân có thể địch đây là người trong thiên hạ nhiều năm qua nhận thức đã thâm nhập lòng người nhưng nếu tà linh đạo quân cùng lộc môn sơn nhân liên thủ mưu đoạt thiên hạ cái kia người phương nào có thể địch như nói đến người khác có thể sẽ không làm như thế nhưng lộc môn sơn nhân nhưng là không nhất định cái này lý thanh liên bằng hữu tốt nhất tựa hồ cũng có lý thanh liên loại kia muốn làm cái gì thì làm cái đó tính cách nhiều năm qua coi thiên đạo minh rất nhiều quy củ như không liền có thể nhìn ra lộc môn sơn nhân tuyệt đối cũng là cá có thể dùng ta để hình dung người hàn giang tuyết lộc môn sơn nhân trầm giọng nói rằng ngươi như vậy tự dưng chỉ trích ta ngày hôm nay giết người người khác cũng nói không chừng cái gì hàn giang tuyết nhưng là chút nào không sợ nhìn lộc môn sơn nhân lớn tiếng nói ngươi có thể giết ta nhưng ngươi giết tận người trong thiên hạ sao đệ nhất thiên hạ lộc môn sơn nhân là cảm thấy có thể như lý thanh liên như thế mạnh mẽ liền có thể tung hoành thiên hạ sao ngày hôm nay ta nếu dám ở chỗ này nói ra tự nhiên chính là không sợ chết rồi Ngươi nếu không giết ta, ta ngày hôm nay liền so cha cá cháy nhà ra mà chuột." Lộc Môn Sơn nhân mạnh mẽ theo dõi hắn, không lúc nick, thời gian ngắn sau khi, lại đối với Thiên Pháp Môn Môn chủ nói rằng, "Ngày hôm nay hội nghị này không có cách nào mở ra, ta trước tiên cáo từ rồi." Thiên Pháp Môn Môn chủ không nói chuyện, Hàn Giang Tuyết tay giương lên, trên một tiếng, kiếm bảng to ra khỏi vỏ ở tay, lui về phía sau một bước, lại chỉ vào Lộc Môn Sơn nhân lớn tiếng nói, "Ngươi là đệ nhất thiên hạ Lộc Môn Sơn nhân, ngươi phải đi, không ai ngăn được ngươi." Nhưng phía sau ngươi người kia không thể. Ở điều tra rõ ràng trước, Ta hẳn giang tuyết cho dù chết, cũng sẽ không để cho hắn rời đi Lộc Sơn Thành. Vậy cũng chớ quái ta không khách khí rồi. Lộc Môn Sơn nhân lãnh lên, tay giương lên, ẩn giật kiếm ở tay, khí tức cổ động, phảng phất cuồng phong cắn quét, làm người ta kinh ngạc. Dừng tay. Thiên pháp môn môn chủ rốt cục không nhịn được hét lớn một tiếng, còn thể thống gì, đều là một tông chi chủ, thiên đạo minh chủ cột vững vàng, một lời không hợp liền muốn sinh tử đối mặt sao? Lộc Môn Sơn nhân lạnh lùng nói rằng, hắn lần nữa nói xấu, ăn nói bừa bãi, chẳng lẽ để ta coi như không nghe không được. An tâm một chút. Thiên pháp môn môn chủ đưa tay ra hiệu không nên vận động, lại nhìn Hàn Giang Tuyết một mặt trầm sắc nói rằng: "Hàn tông chủ, mặc kệ ngươi nói nhiều có lý có chứng cứ, nhưng ở ngươi không lấy ra chứng cứ xác thực trước, không có thứ gì ý nghĩa. Chứng cứ tự nhiên là có." Hàn Giang Tuyết khẽ mỉm cười, lại nhìn một bên Đào Sĩ Hằng nói rằng: "Cho mời viện trưởng đem đài cao hạ xuống đi." Cái này đài cao thiết kế phi thường linh hoạt, có thể cao có thể thấp, chuyên môn ứng phó các loại trường hợp. Đào Sĩ Hằng Ngưng Mi, suy tư chốc lát, một mặt túc sắc, liếc mắt nhìn Lộc Môn Sơn nhân cùng Thiên pháp môn môn chủ sau khi, rốt cục vẫn là khoát tay để đài cao chậm rãi hàng rồi xuống, không lâu lắm đã cùng bốn phía người xem náo nhiệt đứng ngang hàng rồi. Những kia vốn là vì chiêm ngưỡng bọn họ mà đến tu sĩ, nhìn thấy đài cao hạ xuống, có thể khoảng cách gần nhìn thấy những người này thời điểm, bốn phía lập tức vang lên rồi một trận hưng phấn ầm ỹ tiếng. Yên tĩnh, Hàn Giang tuyết quát lên một tiếng lớn, để bốn phía yên tĩnh lại, nhìn quét rồi bốn phía một vòng sau, lại lớn tiếng nói, chuyện hôm nay, căn hệ trọng đại, dính đến rồi năm trụ cột lớn môn phái, còn có toàn bộ thiên đạo minh tồn tại, vì lẽ đó cho mời tứ phương đạo huy ở đây làm chứng. Vốn là vì xem người mà đến tu sĩ. Vừa nghe lời ấy, không ít tu sĩ đều là trở nên nóng bỏng lên. Tổng những người này đứng thẳng tư thế, còn có câu nói này đến xem, không nghi ngờ chút nào, vừa nãy trở lên biên tất nhiên là có đại sự xảy ra. Hưng phấn chính là, chính mình lại sẽ có cơ hội gia nhập việc này. Hàn Giang Tuyết lại lớn tiếng nói, "Ta nhận được tin tức, Yên Vân Các Thanh Vân môn phái một cái vô cùng trọng yếu sát thủ lẹn vào rồi chúng ta nội bộ, vì mục đích gì không được ở, nhưng tuyệt đối là lòng dạ đáng chém. Mà người này, chính là có người nói ở 20 năm trước chết đi sát thủ hành giả." Cái gì? Là hành giả? Mọi người kinh ngạc thốt lên một tiếng không dám tin tưởng, nơi này còn có quá nhiều người nhớ tới cái kia vì trốn tránh mà bị Yên vân các giết chết thiên tài sát thủ rồi. mà người này ẩn nút thân phận, vô cùng có khả năng chính là lộc môn sơn nhân đệ tử ký danh a thiết. hàn giang tuyết chỉ vào lộc môn sơn nhân phía sau trần vị danh lớn tiếng nói, hôm nay cầu đại gia làm chứng, như a thiết không phải hành giả, ta hàn giang tuyết có thể cho hắn khấu lên ba cái dầu đầu. ngày sau phàm là có hắn địa phương phản diện trăm dặm ngũ binh minh đệ tử chính mình làm tránh. nhưng nếu a thiết thực sự là hành giả, kết quả làm sao? ta liền không nói nhiều rồi. hay, hay. Có người đại thánh hô quát tương ứng, tựa hồ chuẩn bị kỹ càng. Hàn Giang Tuyết lập tức chỉ vào Trần Vị Danh lớn tiếng nói, ngươi lấy tấm che mà xuống, để chúng ta nhìn rõ ràng tình huống của ngươi. Chỉ cần ngươi không phải hành giả, ngày hôm nay việc này coi như quá khứ, ta trực tiếp bị phạt. Một bộ tướng quân Trần Vị Danh hít sâu một hơi, hắn biết thế cục đã hoàn toàn đúng bên mình bất lợi rồi chưa xong con tiếp. Chương 310, lộ ra kế hoạch. Hàn Giang Tuyết từng bước ép sát, không chút nào cấp cơ hội. Loại kia gần như liều mạng khí thế, để bốn phía tu sĩ trong nháy mắt bị cảm hóa, từng cái từng cái lớn tiếng gọi lên. Trần Vị Danh không nói Bởi vì giờ khắc này hắn thật sự không biết nên làm gì phản kích. Hàn Giang Tuyết, tiên văn các hư linh giả, không chỉ là thực lực mạnh, giáp tâm chi lợi hại càng là khó có thể tưởng tượng, chính mình với hắn so với quả thực cùng ba tuổi đứa nhỏ. Hoàn toàn là nói bậy. Lộc Môn Sơn nhân quát lên một tiếng lớn, một cước đá ngã lăn rồi trước người bàn. Đệ nhất thiên hạ người cơn giận, đáng sợ đến mức nào, huyên náo động đến mọi người trong nháy mắt tiến tính lại, không người dám nói nửa phần. Nhưng mà Hàn Giang Tuyết nhưng là không sợ, ngẩng đầu mà coi, lạnh lùng nói rằng, cái gì gọi là hoàn toàn là nói bậy, ta đem lời đã nói rằng như vậy chứ để Lẽ nào còn không rõ? Hoặc là nói là có ẩn tình khác. Ta cho rằng hành giả là Thanh Vân môn phái tới làm gian tế ẩn nút, giỏi về tâm kế, người nhất thời hồ đồ, cho nên bị che đậy. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là như vậy. Hàn Giang tuyết lui về phía sau vài bước, lại xoay người, ngắm nhìn bốn phía tu sĩ, hơn 20 năm trước, thiên tâm chỉ phát sinh rồi hai chuyện lớn. Một là hành giả trốn tránh yên Vân Các, bị một đường truy sát, cuối cùng chết ở bản cổ thần miếu, thiên hạ đều biết. Mà trước đó, nhưng còn phát sinh rồi một chuyện khác. Quay đầu lại, chỉ vào lộc môn sơn nhân lớn tiếng nói hắn thiên đạo minh đệ nhất hộ pháp độc thân đi tới thiên tâm chỉ ta mặc kệ là vì cái gì hay hoặc là làm cái gì nhưng ta biết chính là là yên vân cắt cho hắn tình báo mới cho hắn biết rồi vông luân bị giam cầm ở thiên tâm chỉ sau khi thiên tâm chỉ cuộc chiến dù cho hành giả mạnh hơn dù cho hắn lại có thêm thiên tứ kỳ ngộ lấy một cái tu sĩ kết đan kỳ thực lực cũng không thể từ thiên tâm chỉ đảo tẩu nhưng vào lúc này nhưng là xuất hiện rồi một cái vốn không nên ở đây xuất hiện người chính là ngươi mạnh hạo nhiên ngươi dùng một cái vừa đúng phương thức để hành giả có thể chạy ra mới có chuyện về sau, thuận lợi giả chết, ta mới vừa rồi còn không dám đem suy nghĩ trong lòng hoàn toàn nói ra, dù sao quá mức kinh tế hai tụ, nhưng hiện tại xem ra đã không thể không nói rồi. Ngươi, Thiên Đạo Minh đệ nhất hộ pháp, được rồi yên vân các chỗ tốt, để báo đáp lại, liền đem hành giả từ thiền tâm chỉ cứu ra, để yên vân các kế hoạch có thể kế tụ. Mà càng trùng hợp chính là, lại chỉ vào chân vị danh lớn tiếng nói, hắn lấy thân phận của a thiết xuất hiện, chính là lấy ngươi đệ tử ký danh tên tuổi. Ngày xưa còn có người hoài nghi là giả mạo, nhưng hắn hiện tại đứng ở phía sau ngươi, không nghi ngờ chút nào là thật sự rồi. Hắn không biết từ đâu mà đến, nhưng là trở thành rồi ngươi đệ tử. Hắn xuất hiện bất quá 2 năm, Yên Vân Các liền bắt đầu động tác liên tiếp. Xem ra Lục Môn Sơn nhân ngươi không chỉ là ngày xưa phải về báo Yên Vân Các, còn trở thành rồi tà linh đạo quân đồng bọn. Ngươi phối hợp rồi hắn to lớn nhất ẩn nút kế hoạch, để hành giả cùng Thiên Đạo mình cùng đế quốc nhân vật trọng yếu đều sản sinh sức ảnh hưởng. Ở tất cả mọi người sản sinh cảm giác nguy hiểm thì, hắn liên tiếp ra tay, sáng tạo kỳ tích, sức ảnh hưởng tăng nhiều, từ từ để thế nhân đem hắn xem thành là phản kích hy vọng. Đợi được thời cơ thích hợp, đại chiến bạo phát, hắn còn có ngươi sắp trở thành ta phương nhân vật trọng yếu. một khi đại chiến chân chính bắt đầu, chúng ta đều sẽ liền chết như thế nào cũng không biết. không chỉ hắn hành giả là yên vân các sát thủ, ngươi, luật môn sơn nhân cũng là một cái bị giả tâm chủ yếu trì phối bốn. hàn tông chủ, thiên pháp môn môn chủ hô to một tiếng, không có chứng cứ không được nói lung tung. ta không có nói lung tung. hàn giang tuyết không chút nào yếu thế, ta hôm nay đến đó, nếu mở miệng chính là không thèm đến sửa rồi tất cả. ta nói rồi, ta không muốn bọn họ làm chuyện khó khăn gì chứng minh, chỉ cần a thiết lấy tấm che mặt xuống, có phải là? tất cả tự nhiên rõ ràng. Ta ở thiên đạo minh địa vị sát thực không bằng lộc môn sân nhân, nhưng không thèm đến sửa rồi nhiều như vậy, lấp kín rồi chính mình bình quan cùng tôn nghiêm, chỉ là muốn đệ tử của hắn lấy xuống cá mặt nạ, như vậy cũng coi như là vô lễ sao? Lại nhìn về phía tứ phương tu sĩ, lớn tiếng hỏi: thiên hạ tu sĩ ở đây, liền hỏi các ngươi một câu, ta làm như thế là sai lầm rồi sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt xoắn xuyết, chỉ chốc lát sau, rốt cục có người hô một tiếng: không sai, tuyệt đối không sai. đúng, không sai. cũng không có cái gì vô lễ sự chỉ là chích cá mặt nạ mà thôi việc này can hệ trọng đại, hàn tông chủ từ trước đến giờ công chính, chắc chắn sẽ không ăn nói ba hoa. Phản phất mở ra rồi một cái lỗ hổng, hồng thủy nghiêng mà xuống, âm thanh càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, liên tiếp, căn bản là không có cách đình chỉ rồi. cơ miệng, lộc môn sơn nhân hét lớn một tiếng, còn muốn nói rằng, mạnh tiên bối, không cần nói rồi. chân vị danh nhưng là đi ra, cùng hắn túi người hành lễ sau, lại chậm rãi đi tới rồi trong bệ đá, nhìn hàn giang tuyết, nhìn chăm chú chốc lát, khẽ mỉm cười, gừng càng già càng cay, ta không bằng, ít nói nhảm. hàn giang tuyết một mặt ý lạnh thật giống nghe không hiểu lời này bình thường, đem mặt nạ hái xuống đi. chân Vị danh nhìn về phía Chu Vi Tu Sĩ, lớn tiếng nói: tất cả đều ở ta, cùng người khác không quan hệ. Tiếng nói vừa dứt, lấy tay đặt tại mặt nạ lên, trực tiếp viết đi. Lấy xuống trong nấy mắt, thân hình di động, hóa trừ ra vốn là dáng dấp. Hắn không có tác dụng huyễn ảnh thuật, bởi vì cái kia không có chút ý nghĩa nào, lại trước mặt những người này, không thể hào không dấu vết. Khi thấy rõ ràng hắn dáng dấp trong nấy mắt, trên đài đá có người kinh ngạc thốt lên một tiếng, cũng thật là hắn. Nơi này không thiếu tu luyện nghiệp lực đạo văn người, trí nhớ siêu phàm hai mươi năm trước, Trần Vị Danh chân dung từng chuyển khắp rồi thiên hạ đại môn phái cùng thế gia, bọn họ tự nhiên nhớ tới Trần, Trần Trần Trần Vị Danh. Có người kinh hô một tiếng, ở một đám hộ vệ dưới sự giúp đỡ đẩy ra rồi đoàn người trước, một mặt khó mà tin nổi, chính là Cơ Hàn Nhạn. Lúc này nàng một mặt dại ra, không thể nào tưởng tượng được, cái này đối với mình cực kỳ tự bên sư phụ lại chính là cái kia chết đi rồi hơn hai năm hộ vệ, nay còn có cái gì tốt nói? Hàn Giang Tuyết cười lớn một tiếng, ngươi quả nhiên là cá gian thế Lại nhìn về phía Lộc Môn Sơn Nhân. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Không cần Lộc Môn Sơn nhân nói cái gì nữa. Trần vị danh cướp lời nói, hắn bị ta đầu độc, chỉ đến thế mà thôi, hết thảy đều là bởi vì ta, cùng người khác không quan hệ. Nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. Hàn Giang Tuyết hét lớn một tiếng, giờ này ngày này rồi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể thoát chết được sao? Tiên Vân Các gia tâm bừng bừng, độc hại môn dân, bây giờ ý đồ mưu tính thiên hạ, sát hại thế nhân, bây giờ binh đao đã phát hiện, chúng ta đương nhiên sẽ không bó tay cho chết. Hôm nay mọi người tụ hội một đường, chính là bởi vì chuyện này. Ta Hàn Giang Tuyết Đại biểu Ngũ binh Minh cơ thể, trong vòng 10 ngày khởi binh, gấp rút tiếp viện Đế quốc. Không người nào có thể so với ta Ngũ binh Minh càng có thể cảm thụ bị ta người giữa đường sau hậu quả đáng sợ, hôm nay ta Hàn Giang Tuyết xin thể, tất nhiên cùng Yên Vân các không chết không thôi. Không chết không thôi. Không chết không thôi. Tiếng nói vừa dứt, bốn phía tu sĩ cùng teo lên hò hét, nhiều năm qua sống ở Yên Vân các mây đen bên dưới bọn họ, phảng phất tìm tới rồi người dẫn đầu. Công! Một tiếng kiếm reo, kiếm bản to xuất hiếu, Hàn Giang Tuyết chỉ vào Trần Vị danh lớn tiếng quát, hôm nay, ta liền giết ngươi tới cỡ hương ta bản cổ chính đạo khí vận hưng thịnh. Trong khi nói chuyện, đã quay về trần vị danh bộ tới. Chương 311, thoái nhượng. Hàn Giang Tuyết Tiếng nói vừa dứt, chính là đạo thủ. Thiên Hạ Kiếm Đạo đến mại không hết, cùng Lộc Môn Sơn nhân nhẹ nhàng phiêu giật không giống, kiếm đạo của hắn chính là hùng manh bá đạo. Kiếm chi đạo văn phối hợp phấn phái đạo văn, muốn chính là phản phất như bẻ cảnh khô bình thường lực công kích. Tung nhưng đã là không minh kỳ cảnh giới đại viên mãn, nhưng Trần Vị Danh chính mình cũng biết, đối mặt độ kiếp này kỳ tu sĩ bên trong hàng đầu người tài ba, hắn không thể là đối thủ. Nhưng này là ở bình thường điều kiện tiên quyết. Mặc kệ tình thế cỡ nào nguy cấp, hắn cũng không thể bó tay chờ chết. Trước tiên tản ra thần thức, lực lượng tinh thần xúc động, liền muốn điều động địa mạch khí. Lộc Sơn chính là thiên hạ danh sơn, linh mạch mạnh mẽ, tuy rằng số lượng không kịp Thiên Tử Sơn, nhưng mỗi một điều địa mạch chi hùng hồn nhưng là Thiên Tử Sơn không cách nào so. Một khi để hắn hoàn toàn thôi thúc, đừng nói Hàn Giang Tuyết, chính là Lộc Môn Sơn nhân hắn đều có thể một trận chiến. Chỉ là hắn chưa ra tay, liền thấy rõ lúc thì xanh mang bay tới, trực tiếp đem Hàn Giang Tuyết ánh kiếm hóa giải, thậm chí làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau rồi mười mấy bước. Thanh mang rơi xuống đất, Xen vào phiến đá, ong ong không ngừng, chính là ẩn giật kiếm, tự nhiên chính là lộc môn sơn nhân ra tay rồi. Bây giờ ở này thạch trên này cũng chỉ có hắn có thể sử dụng phi kiếm phương pháp, ung dung đem Hàn Giang Tuyết như vậy đẩy lùi. Tay vừa nhấc, ẩn giật kiếm bay trở về, lộc môn sơn nhân lạnh lùng nói rằng, việc này ta không lời nào để nói, nhưng hắn là nhân ta tới đây, ta tất nhiên là không thể nhìn hắn chết ở trước mắt ta. Lộc môn sơn nhân, Hàn Giang Tuyết quát lên một tiếng lớn, ngươi là thật chuẩn bị cùng toàn bộ thiên đạo minh là sao? Là địch. Lộc môn sơn nhân khẽ mỉm cười, chiếu ngươi vừa nãy từng nói. Ta đã cùng tà linh đạo quân cấu kết, sát hại chính đạo, không phải là đã đối địch với Thiên đạo minh rồi sao? Ngươi Hàn Giang Tuyết nhất thời nghẹn lời, không biết đáp lại ra sao. Thiên pháp môn môn chủ thở dài, mở miệng nói rằng, Hạo Nhiên đạo hữu, không muốn như vậy kích động, ta tin tưởng trong này tất nhiên có hiểu nhầm, lấy tính tình của ngươi làm sao sẽ cùng yên vân các cấu kết? Nhiều tà minh chủ tin tưởng. Lộc Môn Sơn nhân đối với hắn thi lễ một cái, lại lắc đầu nói rằng, ta người này không thích quản quá nhiều chuyện, vì lẽ đó nhiều năm qua vẫn không có cùng Thiên đạo minh cống hiến quá nhiều. Lời không thể nói như thế. Thiên pháp môn môn chủ vội vàng mở miệng, nhưng là bị lộc môn sơn nhân đánh gãy. Ta mạnh hạo nhiên tính cách chính là như vậy, không muốn quản sẽ không quản, nhưng muốn sẽ vào, cũng tuyệt sẽ không đứng nhìn bản quan. Hắn là ta đệ tử ký danh, tiến vào lộc sơn thư viện học tập cũng là bởi vì mà mà lên. Ta không nói có thể bảo vệ hắn bao lâu, nhưng hôm nay như muốn giết hắn, trước hết giết rồi ta lại nói không thể. Hàn Giang Tuyết lớn tiếng quát, hôm nay ta chính là liều mạng cái mạng này, cũng không thể để hắn đi. Một cái yên vân các sát thủ ở trước mặt chúng ta lại toàn thân trở ra rồi, thử hỏi ta thiên đạo mình tôn nghiêm ở đâu? chẳng phải là thành rồi thiên hạ trò cười. Không sai, không sai. Bốn phía tu sĩ một trận hô ứng. Càng có người hơn la lớn, Lộc Môn Sơn nhân, chúng ta kính trọng thực lực ngươi siêu phàm, những năm này uy hiếp thiên vân các cùng Ma môn, đối với chúng ta có chu hộ tri ân, nhưng tuyệt không có nghĩa là ngươi liền có thể lấy chính mình thân phận đặc thù liền làm gây bất lợi cho Thiên đạo Minh đại sự. Các ngươi không cần cảm ơn ta, ta cũng không các ngươi phải tạ. Lộc Môn Sơn nhân không cần thiết chút nào nói rằng, ta mạnh hạo nhiên làm việc, tất cả trong lòng, các ngươi cũng không cần đem ta xem là người tốt, ta cùng Lý Thanh Liên giống như vậy chỉ là tà người, phong cách hành sự chỉ bằng yêu ghét, không coi trọng xấu. Ta không muốn nhiều lời, thoại tận ở đây. Hôm nay ai ra tay với hành giả chính là đối địch với ta. ẩn giật kiếm run lên, kiếm khí ngang dọc, trực tiếp trên đất bổ ra một đạo thâm ngân, lập trường cho thấy không thể nghi ngờ. Ai cũng không hề nghĩ rằng lộc môn sơn nhân cánh là kiên quyết như thế, nhưng không có nhân sẽ đi hoài nghi quyết tâm của hắn. dù sao đây chính là một vạn năm trước cái kia vô địch truyền thuyết bằng hiu, lưu tâm lưu mã tâm mã, như đổi làm hôm nay là lý thanh liên đã sớm triển khai thanh liên kiếm ca, giết cá người ngã ngựa đổ sau đó nhẹ nhàng đi rồi, làm sao nói nhảm nhiều như vậy? mạnh hạo nhiên làm như thế, đã là cực kỳ thu liếm rồi. nếu như thế, vậy ngươi liền giết ta đi. Hàn Giang Tuyết tiến lên một bước, trực tiếp đứng ở rồi Lộc Môn Sơn Nhân trước mặt, hắn cũng không phải một cái dễ dàng từ bỏ người. hai vị hà tất như vậy? Thiên Pháp Môn Môn Chủ thở dài, lại nhìn Lộc Môn Sơn Nhân nói rằng, hạo nhiên đạo hữu, như ngươi vậy để ta thật khó khăn a, hắn nếu là yên vân các người, đoạn không dễ dàng để hắn rời đi đạo lý. cái khác các tông chủ cũng là dồn dập gật đầu, đứng ở rồi Hàn Giang Tuyết này một phương. Mạch tiên bối trần vị danh mở miệng muốn nói, dù cho giao thiệp với không nhiều, nhưng kỳ thực hắn so thiên hạ phần lớn người cũng giải lộc môn sơn nhân. Người này nhìn như cùng Lý Thanh Liên giống như vậy, tính khí quái dị vô cùng, nhưng trên thực tế nhưng là một cái trong nóng ngoài lạnh, còn lấy người bảo vệ tự xưng người. Hắn cũng không để ý cái gọi là chính đạo, nhưng hắn nhưng là quan tâm cái này hắn yêu thích thế giới, còn có bên trong thế giới này cùng hắn ở thống nhất lập trường người. Hắn sẽ không để cho chính mình liền như vậy bị người công kích, nhưng cũng tuyệt không nguyện chân chính đoạn tuyệt với thiên đạo mình Vùng đất này, là hắn muốn phải bảo vệ thổ địa, không phải vậy lần này hội nghị hắn căn bản là không gặp qua đến, mà rất rõ ràng chính là Hàn Giang Tuyết cũng là biết điều ấy, cho nên mới dám làm sao kiên định cùng Lộc Môn Sơn Nhân đối lập. Hắn không muốn để cho cái này đồng ý bảo vệ mình tiền bối khó chịu, muốn một người đam hạ tất cả mọi chuyện. Chỉ là mới vừa mở miệng liền nghe thấy Lộc Môn Sơn Nhân hét lớn một tiếng, cấm miệng, lại cùng Thiên Pháp môn môn chủ nói rằng, Minh chủ, xin lỗi, việc này sau lưng có ẩn tình, tha cho ta sau đó sẽ cùng ngươi giải thích cả kẽ. Chuyện hôm nay nguyên nhân bắt nguồn từ ta, bụng làm dạ chịu đang khi nói chuyện, lấy ra một thanh bội kiếm cắm trên mặt đất, chính là chuôi này đại biểu đệ nhất hộ pháp thân phận bội kiếm. lại nhìn Hàn Giang Tuyết nói rằng, hôm nay ta từ đi đệ nhất hộ pháp chức vụ, ngươi có thể thỏa mãn. mọi người không nói gì, một bên đạo sĩ hằng đột nhiên mở miệng nói rằng, tuy rằng lão phu không phải thiên đạo minh người, nhưng hôm nay thịnh hội này nếu là ở Lộc Sơn thành tổ chức, hơn nữa A Thiết Hành giả cũng là ta Lộc Sơn thư viện đệ tử, ta cũng là không thể tin thân ở ngoài. theo ta thấy, nếu hàng tông chủ đã đem âm lưu vật trần, mà Lộc Môn Sơn nhân cũng từ đi tới đệ nhất hộ pháp chức vụ, việc này không bằng đều lùi nhường một bước. Hành giả hôm nay có thể rời đi, nhưng sau ba ngày, sinh tử liền nhìn bầu trời mị rồi. Không thể. Hàn Giang tuyết hét lớn một tiếng, đang muốn nói tiếp, nhưng là nhìn thấy Lộc Môn Sơn Nhân tuyệt nhiên ánh mắt, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, liền nói tiếp. Hôm nay ta có thể đáp ứng, này trên đài đá người đều không ra tay, nhưng nơi này còn có như thế nhiều người đồng đạo, bọn họ muốn ra tay, ai cũng quản không được. Ngươi Lộc Môn Sơn Nhân chính muốn nói chuyện, đạo sĩ hàng vội vàng nói, vậy cứ như thế, vậy đá ở ngoài người có thể ra tay, nhưng chỉ có thể đơn đả độc đấu, không được hợp nhau tấn công. Lộc Môn Sơn Nhân, ngươi thấy có được không? Lộc Môn Sơn Nhân hơi suy nghĩ một chút, thần thức thả ra, cảm giác được bốn phía cũng không cái khác độ kiếp kỳ tu sĩ, rốt cục nhà ra gật đầu. Được. Chương 312, huyết nhục con đường trở về. Đao Sĩ hàng một fan điều hành, rốt cục để Song Phương đều thoái nhượng rồi một bước. Hàn Giang Tuyết mặc dù biết đây là một cái tốt nhất đã kích Lộc Môn Sơn Nhân cơ hội, nhưng cũng biết như làm cho Lộc Môn Sơn Nhân cá chết lưới rách, đối với hắn tuyệt không có lợi, mục đích của chính mình đã đạt đến. Mà Lộc Môn Sơn Nhân cũng là biết, bởi vì Trần Vị Danh đã từng thân phận, ngày hôm nay thiên đạo mình không thể cái gì cũng không làm liền để Hàn đi chỉ là không có độ kiếp kỳ tu sĩ điều kiện tiên quyết lấy trần vị danh thực lực hẳn là sẽ không lỗ chính là như vậy rồi thiên pháp môn môn chủ thở dài nhìn bốn phía tu sĩ nói rằng ngày hôm nay ai cũng có thể giết hắn nhưng không được đồng thời ra tay lại nói với trần vị danh ngươi đi đi sau ba ngày sinh tử tự phụ trần vị danh quay về lộc môn sơn nhân túi người hành lễ lại xoay người hướng ra ngoài vừa đi đi mới vừa đi ra bãi đá liền nghe thấy có người hét lớn một tiếng tiến vân các xuất sinh lưu lại mạng chó tiếng nói vừa dứt một tên đại hán vạm vỡ từ trong đám người bay lên giơ tay một quyền, trực tiếp nổ ra. Đây là một cái tu luyện lực chi đạo văn tu sĩ, không minh kỳ cảnh giới đại viên mãn, thực lực phi phàm, vừa ra tay, liền như một ngọn núi lớn từ trên bầu trời đè ép lại đây giống như vậy, khí thế hùng hổ. Chân vị danh trong lòng hơi động, linh tê kiếm trong nháy mắt phát động, hơn 500 chuôi lực lượng tinh thần đoàn kiếm trực tiếp giết tới. Loại uy lực này đáng sợ lực lượng tinh thần công pháp, tốc độ cực nhanh, động tính rất nhỏ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Người này ở lực chi đạo văn lên trình độ thâm hậu, nhưng đối với lực lượng tinh thần công kích nhưng là tương đương không đủ, căn bản không có phát hiện đánh tới thủ đoạn đợi được cảm giác nguyên thần đau sót thời khắc, đã là lại không cơ hội. Từng trôi lực lượng tinh thần đoàn kiếm từ nghe hoàn cung xuyên qua, nguyên thần như một mặt cờ tử bị mấy trăm mũi tên bắn thủng giống như vậy, thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ kịp thống kêu một tiếng, đã là rơi xuống từ trên không. Nguyên thần phá nát, lập tức khí tuyệt. Mọi người hoảng sợ, phần lớn người căn bản không có nhìn rõ ràng Trần Vị Danh dùng thủ đoạn là gì, chỉ cảm thấy người kia nhảy lên thật cao, lập tức liền bỏ mình trên đất. Trần Vị Danh nhưng không phản ứng chút nào, phảng phất vừa nãy việc cũng không phải là mình làm giống như vậy, mặt không hề cảm xúc, từng bước một siêu trước đi đến. Hắn không có phi, thời khắc này toàn bộ quảng trường bốn phía tu sĩ khí thế liên kết, một khi hắn bay lên trời, sẽ như chọc vào tổ hong vò vé giống như vậy, xúc động lượng lớn tu sĩ ra tay. Có một số việc liền dường như binh sĩ tinh thần, không phải một người liền có thể nói định. Đến thời điểm đừng nói lộc Môn Sơn nhân, ai tới rồi e sợ đều không thể ngăn cản một hồi loạn chiến. Chính mình như không phản kháng, nhưng là bó tay chịu trói, nếu là phản kháng, nhưng là muốn đại sát tứ phương. Đến thời điểm, e sợ vừa nãy lộc Môn Sơn nhân hy sinh quá nhiều cho mình bính ra cơ hội đều sẽ một điểm không dư thừa. Dù sao như Thiên Pháp môn môn chủ còn có những người khác không thể liền như vậy nhìn mình ở đây đại tàn sát. Vào giờ phút này, hắn cần làm ra một loại khí thế, một loại độ kiếp kỳ bên dưới không người có thể chiến khí thế như vậy mới có thể đè ép tất cả mọi người, để vừa nãy điều kiện chân chính ràng buộc đến tất cả mọi người. Đi rồi bất quá thật bộ, lại thấy rõ một người bay lên trời, giơ tay cuồng phong nổi lên bốn phía, cực tốc xoay quanh thành Long Quyển chi thế, phản phất từng cây từng cây hình thiên chi trụ từ trên trời giáng xuống, bay về trần vị danh đè ép lại đây. Tiện tay giương lên, phù ấn phán át, tương tự Long Quyển cơn lốc phóng lên trời lấy nghịch phản chi thế xung phong hướng thiên không, không tránh không né, trực tiếp đến đón. Phản phát hai cái trường mâu đối mặt oanh ở cùng nhau, bất quá không phải đồng thời phá nát. Chân vị danh triển khai cơn lốc, như xuyên tử giống như vậy, dễ dàng đem đối phương cơn lốc xoắn nát, lại trực tiếp giết hướng về người làm phép. Người kia cảm thấy không lành, xoay người muốn trốn, có thể trong lúc nhất thời như thế nào đến cùng, trong chớp mắt liền bị cơn lốc quét nhập, chỉ nghe từng trận có tiếng kêu thảm thiết, gặp lại huyết nhục bay tung tóe. Đợi được cơn lốc tiêu tan, bên trong người cũng là biến mất không thấy hình bóng. Cảnh giới gần như giống nhau thực lực nhưng là khác nhau một trời một vực lúc này Trần Vị Danh đã đi tới rồi trong đám người đối mặt này mặt không hề cảm xúc không biết suy nghĩ sát thủ hàng trước lòng người bên trong ngơ ngác không tự chủ được xê dịch về một bên những người khác cũng là như thế trong nháy mắt liền nhường ra rồi một cái đại lộ Trần Vị Danh không có dừng lại đi thẳng vào từng bước từng bước lại có loại manh thú dò xét địa bàn cảm giác a há cho phép ngươi này sát thủ cả dỡ rốt cục lại có người không nhịn được hét lớn một tiếng giơ tay lượng lớn hỏa diễm giết tới Trần Vị Danh không có dừng lại trong lòng bàn tay cũng là lao ra lượng lớn hỏa diễm Phạng Phất cuồng lòng chập chờn, trong khoảnh khắc tiêu diệt đối thủ tổng cộng, càng hơn đem đồng thời thiêu một điểm không dư thừa. Hàn Giang Tuyết sắc mặt thanh hồng bất định, đột nhiên hét lớn một tiếng, nếu có giết chết người này giả, thưởng cấp 9 linh khí một cái, có thể nhập ngũ binh minh quan ngũ binh chiến pháp một năm. Ngũ binh chiến pháp chính là Bạch Tiên Minh tổ tiên lưu lại công pháp, coi như không phải tu luyện tương ứng đạo văn người, quan sau khi cũng có thể được rích lợi vô cùng. Hơn nữa còn có cấp 9 linh khí mê hoặc, tự nhiên kinh người. Lập tức lại có người bay lên trời, bay về trấn vị danh danh tới. Chỉ là chưa tới gần liên bị Trần Vị Danh dùng đồng dạng đạo văn thần thông cấp đánh giết. Hắn ở Lộc Sơn thư viện bế quan thời gian dài như vậy, đã đem sở học đạo văn tìm tòi đến rồi chính hắn một cảnh giới có thể đạt đến cực hạn. Những người này lĩnh ngộ sức mạnh thường thường không có gì lạ, ở trong mắt hắn căn bản không có mấy phần sức chiến đấu có thể nói. Chỉ là bất kể là đối với Yên Vân các thống hận, vẫn là Hàn Giang Tuyết tưởng tượng cũng có thể làm cho người sản sinh to lớn động lực. Nơi này người khiêu chiến vừa chết, lập tức lại có những người khác đánh tới, liên tiếp nối liền không dứt. Mặc kệ đối phương xứ lấy cái gì đạo văn sức mạnh, Trần Vị Danh đều là đồng dạng đạo văn thủ đoạn phản kích không có nhân có thể ngăn trở hắn một chiêu, thủ đoạn lôi đỉnh, một đòn mất mạng. Từng bước một về phía trước, chưa từng chần chờ, chưa từng giảm tốc độ, càng sẽ không dừng lại. Như vậy chiến đấu phương pháp, làm cho tâm thần người ngơ ngác, tất cả đều là không thể tin tưởng chi thần sắc, chính là trên đài cao những môn phái kia tông chủ cũng không ngoại lệ. Tên sát thủ này, đến cùng biết bao nhiêu đạo văn thủ đoạn, hắn là tu luyện như thế nào? Đạo văn vạn ngàn, nhưng không phải tu luyện nhiều liền có thể mạnh, nhiều loại đạo văn tu luyện ngược lại sẽ phân tán tinh lực, để cảnh giới trì trệ không tiến. Đây là giới tu hành thiết luật có thể đến rồi trần vị danh nơi này tựa hồ đã đã không còn dùng người này không chỉ là có thể sử dụng các loại đạo văn thủ đoạn hơn nữa còn dùng cực kỳ mạnh mẽ ung dung liền có thể đánh giết cùng cảnh giới tu luyện cùng loại đạo văn người thủ đoạn lôi đỉnh thiết huyết chi phong phong vân lôi điện hỏa diễm hàn băng kiếm khí niệm lực ở các loại thủ đoạn làm nổi bật bên dưới trần vị danh từng bước một hướng về lộc sơn thành bên ngoài phương hướng đi đến máu me đầm địa cốt nhục tung tóe ở từng trận linh hồn kêu rên bên trong a thiết từ từ bị hòa tan bị tan rã bị biến mất làm từng cái từng cái ra tay tu sĩ bị đồng dạng đạo văn đánh giết, hài cốt không còn sau khi, tất cả mọi người rốt cục biết được. Lộc Sơn thư viện A Thiết không ở rồi, cái kia hơn 20 năm trước từng lệnh đế quốc nhức đầu không thôi sát thủ lại trở về rồi. Năm đó hắn bất quá kết đan kỳ mà thôi, mà hắn hôm nay đã là không minh kỳ cảnh giới đại viên mãn, cách điệu tiên giới đỉnh cao chỉ thiếu chút nữa. Trên đài cao người không ra tay, hôm nay ai có thể ngăn cản hắn. Khi mọi người từ hy vọng biến thành thất vọng, lại tới gần như lúc hy vọng, chân vị danh bước chân rốt cục cũng ngừng lại. Một cái so ra, thực lực có thể nói gầy yếu nữ tử ngăn cản rồi hắn. Cơ Hàn Nhạ Chương 313, Huyết Liên Kiếm Ca. Cơ Hàn Nhạn đứng ở rồi phía trước, Trần Vị Danh không thể không dừng lại. Tiểu nha đầu nằm ngang hai tay duỗi thẳng, như một cái cự mã đứng ở nơi đó, trong mắt ngậm lấy lệ, một mặt oan nữ. Liên như thế quật cường đứng, nhìn, không nói một lời. Trần Vị Danh nhìn nàng, mặt không hề cảm xúc, thời gian ngắn sau khi, lạnh lùng nói, tránh ứng ra. Không cho. Cơ Hàn Nhạn cắn ngôi, cực kỳ thương tâm, bọn họ nói ngươi vì lật đổ đế quốc mới tiếp cận ta, nói cho bọn họ biết, không phải như vậy. Đây căn bản không phải vì người khác muốn câu trả lời mà là bản thân nàng muốn câu trả lời. Trần vị danh biết, nhưng cũng biết vào giờ phút này không thể nói cho nàng đáp án. Giơ tay một cái tắt quát tới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Liên cơ thừa tín ở trước mặt ta cũng đến xúc, ngươi tính là thứ gì? Cút ngay cho ta! Tuy rằng không có mấy phần chân khí, nhưng cũng là lực đạo rất lớn. Cơ hàn nhạn lảo đảo một cái, bị trực tiếp đánh vào một bên đến địa. Trần vị danh to lớn hơn nữa bộ hướng phía trước đi đến. Cơ hàn nhạn cấp tốc bỏ lên, gò má đỏ chót, thúng lao đại, lệ rơi đầy mặt, trong lòng thống càng hơn trên người thống. Nhiều năm như vậy rồi, nàng người đáng tin tưởng nhất. Ra rồi cha mẹ chính là Trần Vị Danh rồi. Đối với người sư phụ này, tôn kính đã không cách nào hình dung, sâu tận xương tủy, hôm nay nhưng là được một cái như vậy đáp án, trong lòng nỗi đau làm sao hình dung. Nhìn cái kia dứt khoát hướng phía trước bóng lưng, trong lòng lại thống, rốt cục không nhịn được hô to một tiếng, "Sư phụ!" Trần Vị Danh cũng là trong lòng đau xót, hắn xưa nay không gọi cơ hàn nhạn làm đồ đệ, bởi vì cảm giác nha đầu này thật giống như em gái của chính mình giống như vậy, không muốn để cho nàng được nửa điểm oan ức. Nhưng hôm nay không thể không như vậy, vào lúc này chính mình là chúng thịt chi, cách mình càng xa càng tốt trong lòng tùy thống nhưng là không có biểu hiện nửa điểm bước chân cũng chưa từng chậm chạp kế tục từng bước một đi tới đạp lên một chỗ huyết đủ thi thể còn có những tia phảng phất vẫn như cũ ở trong không khí kêu gen linh hồn trần vị danh biến trở về rồi ngày xưa sát thủ thời khắc này máu lạnh vô tình ra tay chính là tử vong áp lực cực lớn khiến người ta cảm thấy không thể thở cái này một cái không minh kỳ cảnh giới đại viên mãn tu sĩ đạo văn không rõ trên đài cao những tông chủ kia không ra tay chỉ có đồng dạng không minh kỳ cảnh giới đại viên mãn tu sĩ mới có thể một trận chiến Hơn nữa cái này một trận chiến cũng chỉ là trên lý thuyết mà thôi, những kia đã người bị chết, đủ khiến người biết được, tên sát thủ này chắc chắn sẽ không so cái kia đã chiếm được rồi lãnh huyết tử thần danh xưng minh đau nhược. Không có độ kiếp kỳ thực lực, ra tay bằng muốn chết. Mà phía trên thế giới này không minh kỳ tu sĩ còn không nhiều, hôm nay cũng là bởi vì hiếm thấy thịnh hội mới có nhiều như vậy không minh kỳ cảnh giới đại viên mãn tu sĩ đến, đến rồi, còn độ kiếp kỳ tu sĩ, càng là hiếm thấy. Không có nhân ngăn được hắn. Mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao trước như vậy cương thế. Sư nay không để ý tới Hàn Giang tuyết ý kiến Lộc Môn Sơn nhân sẽ tiếp thu đạo sĩ hàng điều hành, bởi vì hắn rõ ràng hành giả thực lực, biết người này nắm giữ độ kiếp kỳ trở xuống khó có người địch sức chiến đấu. Thoạt đang tất cả mọi người cảm giác chỉ có thể tiếp thu Trần Vị danh rời đi luôn sự thực này thời điểm, đột nhiên một luồng khí tức mạnh mẽ ở phía xa phóng lên trời, chiến ý giả dích. Như một con manh thu phả vào mặt, cùng Trần Vị danh khí tức quanh kích đến đồng thời. Trong ngay mắt, hai người khí tức như hai tòa cự phong điên cuồng đánh kích, nổ vang vang vọng, phảng phất có đốm lửa thiểm điện quanh bay vụt, từng mảng từng mảng hạ xuống, làm cho người kinh hãi. Cái kia một chỗ tu sĩ ngương ngác, e sợ cho gặp làn đến, vội vàng từng người tản ra, trong khoảnh khắc nhường ra rồi một cái đại đạo dẫn tới xa xa. Mấy trăm mét ở ngoài, đứng một bóng người, mặc áo gấm, tay cầm trường kiếm, mi như xí, ánh mắt như kiếm, mạnh mẽ nhìn chằm chằm cái phương hướng này. Lý Tộ. Nơi đài cao Ngô Tử đạo không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, cái kia đứng ở một đầu khác người không phải Lý Tộ thì là người nào? Lộc Môn Sơn nhân một mặt trầm sắc, hắn cũng không hề nghĩ tới, người này sẽ vào lúc này đứng ra. Tuy rằng nhiều năm như vậy rồi, hắn cực kỳ chờ chén người này phẩm tính thậm chí đều không muốn gặp hắn, nhưng không thể không đội phục người này nghị lực cùng tu hành thiên phú. Từ thiên tâm chỉ gặp qua vương luân sau khi, lý tội tựa hồ cũng rõ ràng rồi chính mình căn bản của tu hành không phải thanh liên kiếm ca, cho nên làm ra rồi thay đổi, không lại đi có thể theo đuổi thanh liên kiếm ca loại kia phảng phất mịt mở ý cảnh, mà là đem đơn giản mà triệt để tản nhận ý sát phạt vò vào trong đó. người phân chính tà, nhưng tu hành không có lập trường, bất kỳ sức mạnh đều là đạo, chỉ cần có thể quán triệt đến cùng, đi vào cực đoan liền có thể trở nên mạnh mẽ. lý tội chính là như vậy, kiếm pháp của hắn vẫn là thanh liên kiếm ca hình nhưng là đã đã biến thành sát phạt tàn nhẫn ý hoàn toàn không có rồi phiêu phiêu tiên khí chỉ có lạnh lẽo sát ý chính mình sát thực xem thường người này nhưng không thể phủ nhận chính là hắn rất mạnh 20 năm qua thậm chí so Ngô Tử Đạo tới sớm hơn Không Minh kỳ cảnh giới đại viên mãn chỉ là vẫn không có đột phá người này ra tay chân vị danh có thể không từ nơi này đi ra ngoài hắn cũng không cách nào xác định rồi ngươi không thu ta làm đồ đệ ta có thể chịu ngươi xem thường ta ta cũng có thể nhịn nhưng ngươi nhưng là thu rồi hắn làm đồ đệ còn giúp hắn như vậy nọ sức ngươi để ta làm sao nhẫn Lý Tội nhìn Trần Vị Danh phương hướng lớn tiếng nói, xem chính là Trần Vị Danh. Thoại nhưng là nói cho Lộc Môn Sơn nhân nghe. Ngươi có thể không chấp nhận ta, nhưng vì sao phải tiếp thu hắn? Đừng pin rồi, hắn là ta diệt tộc kẻ thù. Ngày xưa chính là hắn cùng Minh Đao bức ta cửa nát nhà tan, chết còn sót lại ta một cái. Hành giả, vì ta lý ra để mạng. Tiếng nói vừa dứt, trong tay Thanh Phong kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lẽo kiếm ý trùng thiên, hóa thành một đóa to lớn màu xanh hoa sen, mang theo khiếp người màu máu, đáng sợ cực kỳ. cùng ông luôn gặp mặt, để hắn Thanh Liên truyền nhân dứt mơ triệt để phá nát nhưng cũng để hắn đi ra rồi một con đường khác, cái gọi là ba thức kiếm pháp là trò cười, cường giả kiếm chỉ cần một chiêu, nhiều năm như vậy rồi hắn rốt cục đem năm đó ngộ ra kiếm pháp hòa hợp rồi một chiêu, đem tàn nhẫn lanh huyết sát lục tâm ý quán triệt đến cùng, huyết liên kiếm ca, sát ý như máu che kín bầu trời, thanh liên hóa thành rồi huyết liên quay về trần vị danh chấn áp tới, chưa tới gần, đáng sợ sát lục kiếm khí liền trực tiếp xóa bỏ rồi bao phủ bên trong khu vực hơn ngàn người, như vậy kiếm chiêu không phải độ kiếp kỳ tu sĩ không thể địch, trong nháy mắt vô số tu sĩ sinh ra ý niệm như vậy chính là trên đài cao tông chủ môn cũng một mặt kinh ngạc, chân vị danh nhưng là một mặt bình tĩnh, không chút biểu tình, vẫn như cũ từng bước một hướng trước mặt đi đến, không có nửa điểm chần trở, cũng không hơi dừng lại một chút, tựa hồ người này mang đến cho hắn một cảm giác cùng với trước những người kia căn bản không có khác nhau. Tay phải ta thân, cấp 9 linh khí trường kiếm ở tay, làm huyết liên sắp sửa hạ xuống trong náy mắt, đột nhiên ra tay, mang theo lực lượng sấm xét, cuốn phong gia trì lấy tiễn chi đạo văn thần thông tôi thúc phóng lên trời, hết thể sức mạnh bị áp suất tụ tập, gia trì ở trường kiếm chi thượng, không có khí thế đáng sợ, cũng không có loa mắt huyền quang liền như vậy nảy vào huyết liên bên trong khi mọi người cho rằng sẽ phát sinh một hồi đáng sợ năng lượng oanh kích cuồng chiều thời gian đã thấy đáng sợ huyết liên như bọt khí bị đâm thủng trong nháy mắt đổ nát đáng sợ sát y văn trường trôi chạy mà chuôi này cấp 9 linh khí trường kiếm nhưng là dường như cầu vồng núi tới mặt trời phá tan rồi huyết liên thời gian qua nhanh trong lúc đó giết tới rồi lý tội trước mặt a chỉ nghe một tiếng hét thảm lý tội bị trường kiếm trực tiếp đóng đinh trên mặt đất chương 314 lao tử gọi trần vị danh một chiêu bại địch vẫn như cũng là một chiêu bại địch Dù cho giờ khắc này Lý Tộ cũng chưa chết, nhưng Trần Vị Danh sức chiến đấu vẫn như cũ là chấn động đến rồi tất cả mọi người. Vừa nãy Lý Tộ rất mạnh, đây là không nghi ngờ chút nào, loại kia sát phạt tàn nhẫn tâm ý, không có Lộc Môn Sơn đệ tử Tiên Linh cảm giác, nhưng là trái lại để kiếm chiêu cường đại hơn đáng sợ, tuyệt đối đủ để ung dung xóa bỏ trước hướng về Trần Vị Danh ra tay những người kia. Nhưng hắn càng là lợi hại, liên càng là khiến người ta cảm thấy Trần Vị Danh đáng sợ. Cái này bị mang theo sát thủ tên Nam Tử, đến cùng thực lực mạnh mẽ đến mức nào, không thể nào tưởng tượng được, phảng phất sâu không thấy đáy Trần Vị Danh nhanh chân về phía trước tùy ý qua tay, cấp chín linh khí từ đỉnh trụ bên trong rút ra, bay trở về trong tay. A, Lý Tộ kêu đau một tiếng, không chỉ là bởi vì thân thể đau đớn, càng là bởi vì trong lòng không cam lòng. Cái kia một chiêu phi kiếm, cũng không có đối với thân thể hắn tạo thành cái gì tính thực chất tương tổn, nhưng là đúng niềm tin của hắn tạo thành rồi gần như sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hoang thất xuất thân hắn, dù cho đó chỉ là người bình thường thế giới hoang thất, dù cho Lý Đường vẫn là ở yên vân các hoàn toàn chi phối hạn, căn bản dường như ra xuất, nhưng cũng không cách nào thay đổi hắn tiêu căng tự mãn bản tính, hắn tự cao tự đại. Xem thường những người khác, dù cho là Ngô Luân từng không để mặt mũi đắc kích quá hắn, cũng ảnh hưởng không lớn. Đặc biệt là ở Lộc Môn Sơn những năm này, Lộc Môn Sơn nhân không ngứa hắn, nô tử đạo tu cho hắn làm bạn, trong môn phái trưởng lão tiền bối cũng là xem thường hắn. Ở trong môi trường này, hắn dựa vào tự học, chính mình lĩnh ngộ, chính mình tu luyện, mạnh mẽ để cảnh giới tăng lên dường như sao trời quật khởi, thậm chí vượt qua Ngô Tử Đạo, ở trước hắn càng sớm hơn tiến vào không minh, kỳ cảnh giới đại viên mãn. Cứ việc không có cùng nô Tử Đạo động thủ một lần, nhưng ở lý tội trong lòng, chính mình chính là Lộc Môn Sơn trẻ tuổi người số 1. Lộc môn sơn nhân là đệ nhất thiên hạ cường giả, lộc môn sơn tự nhiên chính là đệ nhất thiên hạ môn phái, vậy mình cũng có thể là thiên hạ trẻ tuổi người số một. Nhiều năm như vậy rồi, Lý Tộ vẫn cảm thấy như vậy. Hắn không cảm thấy thế nhân sợ sệt minh đao có gì đặc biệt. Dù sao ngày xưa ở đường quốc thủ đô, chính mình một người liền từng giết những sát thủ kia học đầu người ngã ngựa đổ, người kia người sợ hãi lanh huyết tử thần cũng chỉ là bại tướng dưới tay chính mình mà thôi. Chính mình duy nhất thua nửa chiêu, chỉ có cái kia hành giả. Mà hôm nay, hắn tự kiêu tự tin như một cái bọt khí giống như, nương theo cái kia đóa huyết liên bị triệt để đánh ngát như sắt thép sự thực nói cho rồi hắn, đối mặt người đàn ông này, hơn 20 năm trước, chính mình thua nửa chiều, mà hơn 20 năm sau, chính mình hoàn toàn không có rồi sức đánh một trận. Chờ đến trường kiếm lý thể, Lý Tộ quát to một tiếng, chạm lên, chân khí thôi thúc, vết thương hợp lại, hét lớn một tiếng, không thể. Giơ tay, lại là thôi thúc huyết liên kiếm ca, bay về Trần Vị Danh giết tới. Chiêu thức giống nhau, tương tự ứng đối. Trần Vị Danh lại là dở lại cho cũ, cấp 9 linh khí trường kiếm thu tay, phản phất lưu tinh bình thường bắn ra, trong nháy mắt đánh nát huyết liên, lần thứ hai đem Lý Tộ đóng đinh trên mặt đất bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, một lần còn có thể nói vật khí, hai lần thì sẽ không là ngẫu nhiên rồi. Lý tội những năm này tiếng tâm không nên nói là rất lớn, tuy rằng không có bị Lộc Môn Sơn nhân thừa nhận làm đệ tử, nhưng dù sao cũng là Lộc Môn Sơn xuất thân, đặc biệt là một tay kiếm pháp có thanh liên hiện lên, thoát thai từ một vạn năm trước cái kia vô địch truyền thuyết. thêm vào hắn vốn là cũng là họ Lý, thậm chí được người gọi là sen Xanh nhỏ, thanh liên kiếm ca bất bại truyền thuyết vẫn như cũ còn ở giới tu hành truyền lưu, mà Lý Tụ những năm này cũng là thường thường ra tay, cũng là xưa nay bất bại. nhưng vào giờ phút này nhưng làm một hai lần thua như vậy không có chút hồi hộp nào, không thể nào tưởng tượng được. lẽ nào liền thanh liên kiếm ca cũng không ngăn được tên sát thủ này rồi sao? vô số tu sĩ không nhịn được lắc đầu, không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy thực, thật giống như trong lòng có cái gì thần thánh đồ vật bị người bị long đong rồi. không thể. lúc này trường kiếm lý thể, lý tộ lần thứ hai đứng lên đến, lại là ra tay. đáng tiếc không hề tác dụng. chân vị danh tu hành quy luật đạo văn có thể đánh bại một chiêu thức một lần, liền có thể đánh bại hắn ngàn vạn lần. như không có thay đổi, bất luận hắn thử nghiệm bao nhiêu lần đều vô dụng. huyết liên phát hiện. Trường kiếm gia, Lý tộ bị đóng ở trên mặt đất, lại là Dịch đảo. Trường kiếm thu hồi, Trần vị danh lạnh lùng nói rằng, buồn cười kiếm pháp, đừng quên rồi, 20 năm trước, Vương Luân đem đồ vật của hắn là giao cho rồi ta. Ta mới thật sự là thanh liên truyền nhân, ngươi thanh liên kiếm ca, ở trước mặt ta sơ hở trong chỗ, không đáng nhắc tới, quả thực chính là trò cười. Lời vừa nói ra, mọi người sững sờ, sau đó hoảng sợ. Vào giờ phút này, bọn họ mới bỗng nhiên nhớ tới, hơn 20 năm trước, hành giả tên đủ để náo động bản cổ đại lục, không chỉ là bởi vì hắn mạnh cũng không chỉ là bởi vì hắn lần nữa đánh bại đế quốc vương thất đệ tử, thậm chí giết tử ngọ dạ, mà là nhân vì là tên sát thủ này, sử dụng rồi một vạn năm trước lý thanh liên lưu lại kiếm pháp. Thanh liên kiếm ca, còn tu lui tránh, làm ba thước đồng thao kiếm múa thời điểm, chính là trong truyền thuyết tiên, cũng có thể giết cho người xem. Không có nhân hoài nghi điểm ấy, thậm chí tin chắc, thanh liên kiếm ca truyền nhân, cũng tất nhiên sẽ là cường giả tuyệt đỉnh. Lý tổ một bại lại bại, để bọn họ hầu như hoài nghi, nhưng mà Trần Vị danh một câu nói, nhưng là để bọn họ rốt cục biết được, thanh liên kiếm ca truyền nhân, xác thực là cường giả tuyệt đỉnh. Bất quá không phải lý tổ mà là hành giả. Trên đài cao, Hàn giang tuyết sắc mặt thay đổi khó lường trong mắt lấp lóe hàn mang, vô số ý nghĩa ở tại trong lòng loại qua. Hắn là cá đa mưu tốc trí hồ ly, đối với tình báo phân tích vượt xa người khác. Lộc môn sơn đệ tử tình huống, hắn rõ ràng trong lòng, từ khoảng thời gian này tình huống đến xem, hắn cảm giác được rồi âm như khí tức, cho nên sớm phát động. Trước bán đoạn tình huống đều ở hắn như đã đoán trước, hết thể đều ở nắm giữ. Hành giả sinh tử tạm thời không phải trọng yếu nhất, chỉ cần có thể từ dân tâm lên đả kích lộc môn sơn nhân, này thiên đạo mình tương lai liền có thể do chính mình thao túng. Mà giờ khắc này nhưng khác, hắn cảm giác mình sai rồi, trần vị danh biểu hiện sức chiến đấu quá kinh người rồi, như hôm nay bất tử, một khi để người này đột phá vào độ kiếp kỳ, sợ là khó có người có thể ngăn chặn hắn. Giờ khắc này, hắn rất nghĩ ra tay trực tiếp tiêu diệt trần vị danh, nhưng lý trí nói cho hắn, cái này không thể nào, một khi tự mình ra tay, lộc môn sơn nhân đem làm ra chuyện càng đáng sợ. Cái kia một chỗ, lý tổ đã điên cuồng, hắn không thể tiếp thu cũng không dám nhận được sự thực này. Lần thứ hai đứng lên đến, rít gào một tiếng, bay về Trần Vị Danh vọt tới. "Hành giả, ta muốn cùng ngươi liều mạng." Lần này, không lại vẹn vẹn là kiếm chiêu, huyết liên kiếm ca triển khai trong nháy mắt, cả người cũng là nhảy vào huyết liên bên trong, theo đồng thời hướng Trần Vị Danh đánh tới. Nay đã không chỉ là giết người phương pháp, hoàn toàn là đồng quy vu tận dự định. Có thể đây là trị ngọn không trị gốc phương pháp, thanh liên kiếm ca hình không thay đổi, ý cũng không cách nào lệnh thanh liên kiếm ca phát sinh chất thay đổi. So với hắn càng quen thuộc thanh liên kiếm ca Trần Vị Danh, phối hợp phá vọng tổn chân chi nhãn, dễ dàng liền có thể nhìn thấu trong công kích cái hở. Trường kiếm rung lên, bay lên trời, trong miệng hét lớn một tiếng. Nghe rõ ràng cho ta rồi, hành giả đã trở thành quá khứ, lão tử hiện tại gọi. Chân bị danh. Tiếng nói vừa dứt, không trung truyền đến một trận vang vọng đất trời kêu đau đớn. Chương 315, cáo giả. Nương theo cái kêu kêu lên thê lương thảm thiết, kinh thiên động địa, Lý Tổ Từ bầu trời rơi xuống, va lăn đi tảng lớn người. Đằng dừng lại sau khi, hai mắt nhắm nghiền, nằm trên đất không nhúc nhích, phản phất chết rồi. Toàn bộ quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, liền nhìn cái kêu mang theo hành giả sát thủ la lên tên của chính mình từ bầu trời hạ xuống, từng bước một hướng phía trước đi đến, hành giả theo do rồi biến mất, thiên hạ chỉ còn trần vị danh. lần này, rốt cục đè ép rồi hiện trường, không có người nào dám ra tay. liên lý tổ cường giả như vậy đều bị như vậy vô tình nghiền ép, chính là trên đài cao một số độ kiếp kỳ cảnh giới tông chủ đều không có rồi có thể thắng trần vị danh tự tin. nhưng chỉ có trần vị danh biết, chính mình thắng lợi cũng không phải đơn giản như vậy. lý tổ sát thực rất mạnh, lấy thực lực của hắn đối đầu bất luận người nào, dù cho là độ kiếp kỳ một tầng 2 cường giả cũng có thể một trận chiến, nhưng đối đầu với chính mình hắn liền chịu thiệt rồi. chính mình học tập thanh liên kiếm ca không phải là lĩnh ngộ đơn giản như vậy, mà là thông qua vết kiếm, phỏng đoán kiếm ý, biết rõ rồi thanh liên kiếm ca quy luật, vừa mới nắm giữ lý thanh liên lưu lại tuyệt thế kiếm pháp, dứt bỏ kiếm ý. đối với thanh liên kiếm ca kiếm chiêu hiểu rõ, trần vị danh có thể nói mình tuyệt đối là trên đời này gần nhất lý thanh liên bản thân người. lý tộ dù cho giao cho rồi hắn lĩnh ngộ kiếm chiêu một loại tân kiếm ý, nhưng đáng tiếc chiêu thức vẫn như cũ không thay đổi, hơn nữa so chính hắn dùng để kém xa. ở pha vọng tồn chân chi nhẫn hạng, hết thể kẽ hở đều xem rõ rõ ràng ràng. Loại kia cứng nhắc kiếm chiêu sử dụng phương thức, phá giải lên thực sự là quá đơn giản rồi. Từng bước một đi tới phía ngoài đoàn người Duyên, Trần Vị Danh đột nhiên xoay người nhìn Bệ đa phương hướng, hét lớn một tiếng, "Hư Linh Giả, lần sau gặp mặt, ta tất nhiên lấy ngươi lẩu lâu." Sau khi nói xong, liền bay lên trời, cấp tốc rời đi. "Hư Linh Giả?" Mọi người kinh ngạc, không rõ cố. Hư Linh Giả là thanh vân môn môn chủ, cả đôi ẩn dấu, cái tên chỉ có số người cực ít biết, mọi người căn bản nghe không hiểu Trần Vị Danh trong lời nói tâm ý. Hàn Giang Tuyết nhìn Trần Vị Danh rời đi phương hướng, mặt không hề cảm xúc tâm như sóng lớn bốc lên vào giờ phút này hắn cái nào còn có tâm sự kế tục cùng người thương thảo chỉ hận không thể liền như vậy đuổi theo kế tục đi thương nghị chuyện quan trọng lộc môn sơn nhân đột nhiên khẽ mỉm cười ngồi xuống hàn giang tuyết xoay người lại nhìn hắn lớn tiếng nói ngươi đã không phải đệ nhất hộ pháp rồi không thể kìm được ngươi phát lệnh lộc môn sơn nhân cười ha ha ta không phải đệ nhất hộ pháp rồi nhưng ta vẫn là lộc môn sơn trưởng môn chẳng lẽ ngươi cảm thấy thiên đạo mình đã không cần lộc môn sơn sức mạnh rồi hàn tông chủ bình tĩnh đừng nóng thiên pháp môn môn chủ vội vàng nói Ta tin tưởng Hạo Nhiên đạo hữu tuyệt đối không phải sẽ cùng Yên Vân các cấu kết chi nhân, cuộc chiến tranh này rất cần đại gia một lòng đoàn kết. Hàn Giang Tuyết nhìn Lộc Môn Sơn nhân, lãnh lên, "Để ngươi ở này thì lại làm sao, ngươi đáp ý cái gì?" Lộc Môn Sơn nhân phất một cái tay đem đá ngã bản trở về hình dáng ban đầu, từ từ ngồi xuống, cho mình rót một chén trà, khẽ nhấp một cái, khẽ mỉm cười, "Ngươi biết không, có một số việc, hiện tại đã thế, có thể là vì chính mình mai phục càng thêm phiền phức dẫn tác." Lại truyền âm nói rằng, "Hắn nói ngươi khả năng là người kia thời điểm, kỳ thực ta cũng không phải mười phần tin tưởng." Dù sao học được thanh liên kiếm ca người, nhân phẩm làm sao thực sự khó liệu có thể hắn nói với ta những này mục đích chính là vì nhiễu loạn thiên đạo mình nhân làm căn bản không có 10 phần chứng cứ ta đã tìm cá lung ta lung tung người không bài trừ có thể có thể tìm tới thứ hai nhưng ta thật cao hứng ngươi biểu hiện hôm nay để ta biết rồi hắn xác thực không có gặp ta còn ngươi ép hắn rời đi nơi này cảm thấy là ngươi thắng sao không hẳn rồng ve biển lớn hổ gầm thâm sơn hắn ở lại lộc sơn thư viện chỉ là một cái tên là a thiết nam nhân làm bất cứ chuyện gì đều bị trong lòng đạo đức gông xiềng gian buộc. Còn muốn kiêng kỵ rất nhiều chuyện. Chỉ khi nào hắn rời khỏi nơi này, vậy hắn chính là một người tên là Trần Vị danh hành giả rồi. Ngươi cảm thấy một cái người như vậy đi ra ngoài, là đối với người nào chỗ hỏng càng to lớn hơn. Càng thú vị chính là, bây giờ ngươi mọi cử động ở ta ngay dưới mắt, mặc kệ ngươi làm bất cứ chuyện gì đều không gạt được ta. Hơn nữa ta có thể bảo đảm, một khi để ta chiếm được cơ hội, tất nhiên sẽ sai người cấp Tà Linh đạo quân đưa đi hư linh giả thi thể. Hiện tại, ta rất muốn biết, tiếp đó, ngươi muốn làm gì đây? Âm thanh rất nhỏ, dùng chính là truyền âm, nhưng đủ để lệnh Hàn Giang Tuyết sắc mặt cứng đờ hầu như thất thố. Toàn bộ kế hoạch cũng rất thuận lợi, nhưng đang tiếc hắn đánh giá thấp Trần Vị Danh thực lực, cũng suy đoán sai rồi Lộc Môn Sơn nhân trí tuệ. Đối phương cũng không phải là một cái sẽ bị chính mình chống đối nói không phải người, hết thảy dáng vẻ đều là tính toán. Lộc Môn Sơn nhân không chỉ là ở theo kế hoạch của chính mình làm việc, còn đem Trần Vị Danh cũng tính kế ở bên trong. Một người như vậy, bị thả ra ngoài, tuyệt đối sẽ là thứ Minh đao, thậm chí còn từng có. Mà đáng sợ chính là, cái này Minh đao không còn là yên vân các người, trái lại là yên vân các kẻ địch. Một cái rõ ràng rồi quá nhiều yên vân các bí mật sát thủ đến tụt cùng sẽ tạo thành thế nào lực phá hoại, không thể nào tưởng tượng được. Đế quốc báo nguy rồi, ngày hôm nay không thương lượng cá thỏa mãn kết quả, ai cũng không thể đi. Lộc Môn Sơn nhân đem chén trà thả xuống, lạnh lên, có cái gì muốn bản giao có thể thông báo một chút rồi, ta nghĩ mỗi cái 3, năm ngày là không thể kết thúc rồi. Cần muốn cái gì ba? Năm ngày. Hàn Giang Tuyết lớn tiếng nói, liền như vậy biểu quyết, đồng ý trợ giúp đứng ra, không muốn kế tục làm, số ít phục tùng đa số. Cái khác dồn dập gật đầu, biểu thị tiếp thu, từng cái từng cái đứng dậy, hiển nhiên đều là thống nhất trợ giúp Lộc Môn Sơn nhân lạnh lùng nói rằng, đây là đánh trận, không phải là cho đùa. Đồng ý cùng chung mối thủ là chuyện tốt. Vậy thì mời các vị điều động môn phái đệ tử đi Đế quốc giúp đỡ. Còn các ngươi, liền không cần phải gấp gáp ở nhất thời rồi. Đến thật tốt dễ thương lượng như vậy hợp tác mới là. Ta nghĩ, này chỉ ít cần mười mấy ngày đi. Mạnh Hạo Nhiên, Hàn Giang Tuyết quát lên một tiếng lớn, ngươi chính là muốn cố ý kéo dài, làm tốt Yên vân các tranh thủ thời gian đúng không? Không có chứng cứ, ngươi yêu nói thế nào liền nói thế nào. Nói chung, ngày hôm nay không có ta tán thành, ai cũng không cho rời đi. Lộc Môn Sơn Nhân sở sờ, sờ mũi của chính mình, không phục liền đối với ta rút kiếm, đánh bại rồi ta liền do ngươi định đoạt. Ngươi. Hàn Giang Tuyết giận dữ, hắn làm sao không biết Lộc Môn Sơn Nhân là muốn vì Trần Vị danh kéo dài thời gian. Hai vị bình tĩnh đừng nóng. Thiên Pháp Môn môn chủ bận bịu mở miệng khuyên nhủ, bản liền cần thật tốt dễ thương lượng. Trước tiên xuất binh, chúng ta sau khi lại chạy tới cũng là không muộn. Cái khác Tông chủ cũng không dám cùng Lộc Môn Sơn Nhân tranh đấu đối lập, đều là khẽ gật đầu không nói. Hàn Giang Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể quá một tiếng, ngồi trở lại rồi mới tòa. Khác một chỗ. Trần vị danh rời đi rồi lộc Sơn thành hướng về phương bắc chạy như điên. Nơi này chuyện đã xảy ra chẳng mấy chốc sẽ truyền ra, Thiên đạo minh không tha cho chính mình, đế quốc cũng là, Tiên Vân Các càng không thể đi, hắn giờ khắc này chỉ có đi ma môn địa bàn, có thể còn có thể cứu vãn một, hai. Chương 316: Truy sát. Tiên Vân Các, Ác Nhân Cốc. Tiếng trong từng trận, truyền khắp tứ phương, Phản phất Minh lôi quần quần lối liền không dữ. Đây là điểm binh chi lệnh, bốn phía sát thủ còn giống như là thủy triều hướng Ác Nhân Cốc trung gian vọt tới. Hắc hát ám ánh sáng lấp lóe, vẽ ra một bóng người rơi vào rồi sát thủ công đoàn nóc nhà. Khi tức tùy tiện, chính là Ám Ảnh Giả. Rất nhiều sát thủ tới gần sau, đồng loạt nửa quỷ la lớn, tham kiến Ám Ảnh Giả đại nhân. Ám Ảnh Giả nhìn quét một vòng, nhìn chạm ở một cái nhà gỗ cái khác lão thái trầm giọng hỏi, "Mình đâu đây?" Lão thái lắc lắc đầu, hắn cách độ kiếp kỳ cảnh giới chỉ kém một đường, bảo là muốn đi bế quan, cũng không biết đi tới nơi nào. Nói chúng ba, năm tháng bên trong sẽ trở về, mặc kệ thành công hay không. Ám Ảnh Giả cao mày, việc này như hắn đi mới là tốt nhất. "Quên đi." Tất cả mọi người nghe, hơn 20 năm trước hành giả chưa chết, đã bị bức ép xuất thân phận người này quan hệ rất lớn, tôn các chủ chi lệnh, toàn lực truy sát hành giả, chỉ cần thi thể, không muốn sống miệng. cái gì? Lão Thái cả kinh, thất thanh hô, hán. thật sự còn sống sót, chính xác 100%. Ám ảnh giả nhìn hắn nói rằng, ta lập tức đến trở về phía trước, ngươi đi vệ môn giúp đỡ, các chủ cho ngươi quyền lực điều động thanh vân môn, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải giết chết hành giả. vì là, vì sao lại như vậy? Lão Thái hỏi, hắn cực kỳ không rõ, nhiều năm như vậy rồi, ra rồi ngày xưa Lý Thanh Liên, Yên vân Các xưa nay chưa từng lớn như vậy động tĩnh quá. Đặc biệt là tà linh đạo quân mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí không tiếc liên lụy thanh vân môn, chuyện này thực sự là quá quỷ dị rồi. Ám ảnh giả khẽ lắc đầu, đây là các chủ mệnh lệnh, ngươi nghe theo là được. Lại đối với bốn phía sát thủ lớn tiếng ra lệnh, bắt đầu hành động. Tuân mệnh. Rất nhiều sát thủ hô to một tiếng, liền hướng phương Bắc mà đi, trong khoảnh khắc liền biến mất ở trong màn đêm. Trên bầu trời, hắt ám ánh sáng nhằm phía phương xa, ám ảnh giả bóng người cũng là biến mất, lưu lại một mặt kinh ngạc lao thái. Phương Bắc, một mảnh bên trong vùng rừng rậm. Đây là một mùng một buổi tối, lờ mờ tối tăm. Dù cho là người tu hành tầm mắt cũng chịu đến rồi to lớn ảnh hưởng. Mười mấy người mặc vụ ẩn ý sát thủ ở trong rừng rậm nhảy lên qua lại, nỗ lực sau khi tìm tòi tỉ mỉ bốn phía, không vung tham một kia vết tích. Nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng không có tên sát thủ kia cảm giác cũng dùng. Nơi này bất kể là ngang dọc bàn cổ đại lục đã lâu sát thủ bối, vẫn là này hơn 20 năm đến cấp tốc quật khởi hậu kỳ tân tú, không ai không biết hành giả danh tiếng. Một cái có can đảm phản kháng yên vân các sát thủ, mới quá khứ hơn 20 năm sự tình, ảnh hưởng vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Đây là một cái không chỉ có tuyệt cường thực lực còn khả năng so với mình am hiểu hơn ám sát sát thủ một chút cơ hội chính là vạn kiếp bất phục siêu tầm trong lúc đó đột nhiên một vệt bóng đen từ trong rừng rậm lao ra khí tức tiêu tiêu làm người ta kinh ngạc hết thảy sát thủ phản ứng cực nhanh một mảnh sát chiêu quay về bóng đen giết tới tốc độ nhanh nhanh trong nháy mắt bắn chúng Đừng! bóng đen kia trong nháy mắt bị đáng sợ năng lượng nổ nát như vải rách bị xé nát xong rồi một đám giết trong lòng bàn tay lóe lên ý nghĩ này bất quá lập tức liền phản ứng lại rồi dập tìm kiếm tránh né chỗ bọn họ đều là kiệt xuất sát thủ chỉ là trong nháy mắt đã cảm giác được không đúng. Bóng người kia sắc thực bị nổ nát, nhưng là không có nửa điểm huyết nục bay vụt. Đây là không hợp lý, mang ý nghĩa đây cũng không phải là chân thân. Đối phương tung rồi mùi nhử, mà chính mình một đám người đều bị lừa rồi, đây là bất lợi, vào giờ phút này, cực kỳ nguy hiểm. Người người đều là biết được, người người cũng biết nên mau mau né tránh, nhưng mà Trần Vị dành sao lại cho bọn họ cơ hội này? Hắn tung mùi nhử, cũng không phải là vì để cho người hiện thân, bởi vì ở phá vọng tồn chân chi nhắn hạ, hết thảy truy sát sát thủ hành tích lộ rõ. Làm những động tác này Chỉ là vì đem những sát thủ này hấp dẫn tới gần đến đồng thời, dễ dàng hơn động thủ mà thôi. Trong lòng hơi động, Linh tê kiếm trong nháy mắt phát sinh, hướng đám kia sát thủ vào tới. Lực lượng tinh thần tăng lên, bây giờ Linh tê kiếm đã đến rồi 600 số lượng. Tốc độ cực nhanh, khiến người ta khó có thể phản ứng. Mà phá vọng tồn chân chi nhãn lại là có thể dễ dàng tìm tới mục tiêu, bất quá thời gian mấy hơi thở, từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đã là giết chết tăng lớn. Còn lại không tới 10 người cảm giác được rồi tình huống có ổn, biết mình nơi thân trong nguy hiểm, nơi nào còn dám dừng lại, lập tức phân tán đào tẩu kế tục truy sát ra rồi hy sinh không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng đi trước rút đi, chí ít có thể cấp người đến sau tăng cao chuẩn xác hơn tin tức. Nay quân sát tốc độ tay tốc độ cực nhanh, dù là Trần Vị Danh liền ngay cả ra tay truy kích, cũng vẫn có ba người đảo tàu, truy không kịp. Trần Vị Danh không có quá nhiều xoắn xuyệt, xác định có thể giết người cũng đã không có rồi người sống sau khi, liền nội tốc hướng phương bắc mà đi. Vòng kế tiếp truy sát chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, Yên Vân các muốn giết quyết tâm của chính mình vượt qua rồi dự liệu, không chỉ là ẩn giấu các nơi sát thủ bị khẩn cấp điều động, chính là thanh vân môn người cũng hầu như đều đến rồi. Đây là Tà Linh đạo quân từ trước đến giờ cho rằng quý giá nhất Niên Mã, dị vãng chết nhiều hơn nữa ảnh môn sát thủ đều sẽ không dễ dàng điều động, bây giờ nhưng thật giống như không cần tiền bình thường phái tới chịu chết. Chân vị danh không biết rõ, Tà Linh đạo quân vì sao như vậy? Chính mình xác thực là kẻ phản bội, nhưng dù cho là ngày xưa Lý Thanh Liên phỏng chừng cũng không có đãi ngộ như vậy. Rõ ràng tiền tuyến cùng đế quốc đối lập, bây giờ nhưng là liều mạng rồi. Ma môn địa bản càng ngày càng gần, chân vị danh biết coi như tiến vào rồi trong đó, truy sát cũng sẽ không đình chỉ. Hắn bây giờ lựa chọn tốt nhất là rời đi bản cổ đại lục, lên phía bắc đi hải ngoại rời đi rồi dừng rậm, đại địa như thoi đường, đảo ngược trôi qua, rất nhanh sẽ nhìn thấy phía trước xuất hiện rồi một cái thành trấn Nơi này đã là đế quốc địa bàn, bởi vì yên vân các quan hệ, nơi này phòng giữ nhân mã sức chiến đấu hoàn toàn không cần tính toán, chỉ là sát thủ thực lực nhưng là không thể khinh thường. mới vừa gia nhập thành trấn không mệt hơi thở, cũng cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ đuổi lại đây, là cá độ kiếp kỳ sát thủ đang dùng trực tiếp nhất phương thức biểu hiện chiến ý. căn bản là suy không ra bọn họ, trần vị danh biết nguyên nhân, những sát thủ này vũ khí cùng ám khí bên trong co đặc thù đồ vật so chiêu thời gian dính vào rồi trên người mình cũng không phải là cái gì đâu, đối với thân thể không có thương tổn, thiên diễn đồ lục cũng không hề có tác dụng. những đồ chơi này nhưng là trở thành rồi sát thủ manh mối, có thể rất xa liền có thể phát hiện. hắn có biện pháp xua tan, nhưng cần thời gian, mà giờ khắc này thời gian nhưng là quý báu nhất, căn bản không thể dừng lại. cùng dự liệu giống như vậy, tên kia độ kiếp kỳ sát thủ rất nhanh sẽ tìm tới rồi hắn tung tích, trực tiếp đánh tới. bất quá trần vị danh cũng không hoảng hốt, phá vọng tổn chân chi nhãn nhi quét, có thể thấy được đối phương khí tức tuy mạnh, có thể nguyên thần nhưng là rất yếu. Đây là một cái dùng rồi Kim Vương cổ mới trở thành độ kiếp kỳ tu sĩ sát thủ, sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh. Không có vội vã ra tay, mà là giả bộ đào tẩu, đợi được người kia cho rằng không ngại, Liều lĩnh truy kích đánh tới thời điểm. Chân vị danh đột nhiên lấy ra mấy đạo phân thân, tứ tán đào tẩu. Hấp dẫn người này sự chú ý trong nháy mắt, bạn Tôn đột nhiên xoay người, đánh ra mười mấy đạo phụ chú, hư không bệ trợn, năng lượng tôn ra, cầm trong tay phong cứ đao khí thế hùng hổ. Làm người đến trong lúc vội vã ra tay nên chiến thời điểm, linh tê kiếm trong nháy mắt bạ phát. Từ khi người này khó có thể dò xét góc độ trong nháy mắt giết vào Lê hoàng cung. Tất cả phát sinh quá nhanh, người đến vẫn còn phản ứng không kịp nữa, liền rên lên một tiếng trực tiếp ngã trên mặt đất. Chương 317, mạnh nhất người đổi giết. Bất quá thời gian ngắn ngủi, liền thành công đánh giết một tiên độ kiếp kỳ tu sĩ. Nhìn cái kia bất quá ở thi thể trên đất, bốn phía lượng lớn tu sĩ nhìn nơi này, hoàn toàn tĩnh mịch. Nơi này không có tu vi siêu phàm người, người có thực lực cũng đã phái đi rồi tiền tuyến. Bọn họ vẹn vẹn cảm giác được có độ kiếp kỳ tu sĩ làm lại, nhưng không nghĩ tới đối phương lại bất quá vừa đối mặt sẽ chết ở nơi này thậm chí đều không thấy rõ phát sinh rồi cái gì. Duy nhất biết đến là, cái này độ kiếp kỳ tu sĩ chết tất nhiên cùng trước mắt nam tử mặc áo xanh này có quan hệ, mà người này xem khí tức nên không minh kỳ cảnh giới, khó có thể tưởng tượng. Chân vị danh thở một hơi, kết quả như thế hắn cũng không kinh sợ. Những này cấp tốc độ kiếp kỳ tu sĩ, chân khí trình độ tạo thành rồi giả cảnh giới tăng trưởng, nhưng nguyên thần nhưng là không cách nào thay đổi, vẫn như cũ vẫn là ở nguyên anh kỳ mà thôi. Người như vậy, đối với năng lượng công kích sức phòng ngự rất mạnh, nhưng đối với lực lượng tinh thần công kích, đặc biệt là ở trước mặt hắn, quả thực rồi cùng tiểu Hải tử Có thể nói, loại này độ kiếp kỳ tu sĩ đối với hắn tạo thành nguy hiếp, còn không sánh được những kia chân chính không minh kỳ cảnh giới đại viên mãn tu sĩ. Thông qua lần trước phỉ Thúy hồ chiến đấu, hắn đã phát hiện rồi quy luật, tìm tới rồi khắc định phương pháp. Chỉ là giết độ kiếp kỳ tu sĩ hắn cũng không có cao hứng vẻ mặt, mà là làm hết sức ở bình phục trong cơ thể bốc lên khí huyết. Một hồi lâu sau, mới thản nhiên nói, đi ra đi, không cần lẽ ta biết người đến, đến rồi. Quả nhiên lợi hại a." Có người cười quá một tiếng, đi từ từ rồi đi ra, một thân khôi giáp, tay cầm kiếm bản to, người đàn ông trung niên rằng, "Dốc, chính là Hàn Giang Tuyết." Nhìn trước mắt Trần Vị Danh, Hàn Giang Tuyết ngược lại không đội vã độc thủ, mà là cười hỏi, "Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao phát hiện ta?" Trần Vị Danh cười lạnh, "Ta càng hiếu kỳ hơn, ngươi là làm sao từ Lộc Môn Sơn Nhân ngay dưới mắt chạy đến?" Hắn không biết mình sau khi rời đi phát sinh rồi cái gì, nhưng hắn tin tưởng, ở ở tình huống kia, Lộc Môn Sơn Nhân là chắc chắn sẽ không để Hàn Giang Tuyết dễ dàng rời đi tầm mắt của hắn. Cái kia nhìn như lạnh lùng, kỳ thực quan tâm thiên hạ muôn dân tiền bối, tuy rằng sẽ không trước mặt người trong thiên hạ đối với Hàn Giang Tuyết động thủ, nhưng một khi Hàn Giang Tuyết rời đi rồi đồ người, Hắn tất nhiên sẽ xuất thủ diện trừ cái này hư linh giả, mà muốn đổi theo, liền tất nhiên sẽ có một thân một mình thời điểm, Trần vị danh không hiểu, Hàn Giang Tuyết vì sao có thể thoát khỏi Lộc Môn Sơn nhân đến nơi này. Hàn Giang Tuyết khẽ mỉm cười, ta không biết ngươi đến cùng tìm tới rồi đầu mối gì, nhưng có thể suy đoán ra thân phận của ta, có thể thấy được không phải bình thường. Đáng tiếc, ngươi vẫn là quá non rồi, Thanh Vân Môn ở bản cổ thế lực của đại lục vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Ngươi nói không sai, Lộc Môn Sơn nhân là nhìn chằm chằm ta rồi, nhưng đáng tiếc, có người sẽ thay ta đi kiểm chế hắn, hơn nữa vô thanh vô tức chính là chính hắn cũng sẽ không đi hoài nghi người này. Nói nhiều như vậy cũng là vô dụng. Tuy rằng ta còn không rõ lắm, tại sao Tà Linh đạo quân đại nhân biết chuyện của ngươi sau, sẽ như vậy bức thiết nếu muốn giết ngươi, thế nhưng Hàn Giang Tuyết chậm rãi rút ra rồi kiếm bản to, coi như không có tính mạng của hắn lệnh, ngươi cái thai hỏa này, ta cũng quyết không thể để ngươi sống tiếp rồi. Muốn giết ta, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trần vị danh cười lạnh, cấp 9 linh khí ở tay, lòng bàn tay hóa ra một vòng tròn, gặp lại linh khí này như hòa tan giống như vậy, chậm rãi hòa vào trong đó. Hàn Giang Tuyết hai mắt đột nhiên một hồi. Cực kỳ kinh ngạc, không nhịn được thất thanh hô, Dung binh thuật. Làm sao có khả năng? Bạch gia tổ tiên lưu lại ngũ binh chiến pháp, ngũ binh minh năm cái tông chủ đều có thể quan duyệt, mà trong đó đặc thù nhất chính là Dung binh thuật cùng Cựu kiếm du long thần thông. Nhiều năm như vậy rồi, năm cái tông chủ đều muốn học được này hai chiêu thần thông, nhưng đáng tiếc trừ phi tu hành binh chi đạo văn, không phải vậy căn bản không thể nắm giữ. Tuy rằng bọn họ có biện pháp học tập binh chi đạo văn, nhưng thân thể cũng không phù hợp, coi như tu luyện cũng không cách nào tu luyện tới nắm giữ hai loại thần thông trình độ, vì lẽ đó chỉ có thể từ bỏ. Nhiều năm qua, Bọn họ vẫn ước ao Bạch Thiên Minh có thể như hắn tổ tiên bình thường học sẽ thần thông như thế, cũng không định đến lại còn có những người khác học được, mà người này vẫn là hắn muốn giết nhất chim mà yên tâm người. Đầu chỉ như vậy. Trần Vị danh khẽ mỉm cười, tiếng nói vừa dứt, phía sau tránh ra 9 thanh trưởng kiếm, đều là giống nhau như lúc. Sẽ không phải. Hàn Giang Tuyết trợn to hai mắt, lập loè không dám tin tưởng ánh sáng. Chính là. Trần Vị danh hét lớn một tiếng, 9 thanh trưởng kiếm lập tức phi động, hóa ra cửu kiếm du long quay về Hàn Giang Tuyết giết tới. Đây là Bạch Thiên Minh thần thông, nhìn như là rất mạnh kiếm thuật, nhưng kỳ thực cũng không phải là như vậy. Bạch Thiên Minh tu hành bình chi đạo văn cùng Kim Chi đạo văn, kỳ thực hắn cũng không hiểu kiếm thuật, hắn sử dụng, bất quá là vũ khí căn bản nhất lực sát thương cùng Kim Chi đạo văn mang đến sắc bén lực lượng. Bình chi đạo văn có thể phát huy vũ khí uy lực lớn nhất, phối hợp Kim Chi đạo văn, hỗn hợp thành rồi Cựu Kiếm Du Long thuần túy nhất lực phá hoại. Cũng may là như vậy, nếu là chân chính kiếm thuật, chân vị danh căn bản là không cách nào học được. Cựu Kiếm Du Long vừa ra, đưa tới che ngập bầu trời kiếm khí quay về hàn giang tuyết giết tới. Thêm vào vũ khí bên trong tự mang hỏa diễm thần thông, cái kia như thế Cánh là so ngày xưa Bạch Thiên Minh chính mình sử dụng đến càng thêm đáng sợ. Không nghĩ tới ta Yên Vân các tình báo cũng sẽ có sai lầm ngộ thời điểm. Hàn Giang Tuyết trận to hai mắt, hắn biết mình nghiêm trọng khinh địch rồi, cái này hành giả có khó có thể tưởng tượng năng lực. Một cái sơ sẩy, đối phương rất có thể sẽ trở thành thứ hai lý thanh liên. Đáng tiếc, ta tuy rằng không học được kiểu Kiếm Du Long, nhưng đối với này một chiêu kiếm pháp lý giải, ta so ngươi rõ ràng hơn. Ngươi có thể tuần thanh liên kiếm ca lý lẹ đánh bại dễ dàng lý tổ, ta cũng có thể. Hàn Giang Tuyết hét lớn một tiếng, trong tay kiếm bản to dơ lên, chân khí ngưng tụ vô lượng kim quang từ bốn phương tám hướng vọt tới, rít gào một tiếng, một chiêu kiếm bổ ra, kiếm chi đạo văn thêm phấn toái đạo văn, để hắn nắm giữ không gì địch nổi lực bộc phát, cường đáng sợ. Cái kia uy thế của một kiếm, phản phất khai thiên tích địa, lật đổ càn khôn. Ngoài miệng nói thủ xảo thuật, làm cho nhưng là dốc hết toàn lực phương pháp. Hắn không phải là những kia cấp tốc độ kiếp kỳ tu sĩ, chân khí hùng hồn, cùng chân vị danh chỉ thấy trên lệnh không phải nhỏ tí tẹo. Chiêu kiếm này bộ ra, cánh là lấy chuyết phá xảo, trực tiếp từ kiệu kiếm du long bên trong bộ ra một lỗ hổng. Hàn Giang tuyết sắt thực hiệu rất rõ kiệu kiếm du long biết này một chiêu kiếm pháp uy lực mặc dù là chính mình cũng khó có thể lơ là chậm giải hóa giải chính mình cũng sẽ khó chịu chẳng bằng trực tiếp rồi làm bổ ra chỗ hồng trong nháy mắt chân đạp huyền quang kiếm ảnh ba xa huyền ảnh ra thân bên dưới lại có loại di động trong nháy mắt cảm giác hàn giang tuyết trong nháy mắt liền từ cái kia chỗ hồng nơi vọt qua rồi cựu kiếm du long phạm vi bao phủ cái này thần thông lực công kích vô cùng cường đại nhưng khuyết điểm nhưng là sử dụng thời điểm chính mình sức chiến đấu giảm xuống còn khó có thể nhúc đích cùng cảnh giới tác chiến hầu như vô địch đáng tiếc hai người bọn ta cách biệt quá nhiều Hàn Giang Tuyết cười to, kiếm bản to vung dậy, ánh sáng và trượng, trực tiếp đánh xuống. Vốn tưởng rằng nắm chắc cũng không định gặp qua hạ xuống trong ngáy mắt, lại phát hiện Trần Vị Danh không biết khi nào biến mất rồi. "Xin lỗi, người nói chính là Bạch Thiên Minh Cựu Kiếm Du Long, ta không phải là." Trần Vị Danh cười lớn một tiếng, mấy trăm tấm đũa chú bay ra. Chương 318: Thực lực chiến lệnh. Mấy trăm tấm đũa chú bay ra, phong vũ lôi điện, mưa đá kiếm khí, các loại năng lượng hết mức xuất hiện, như cuồng phong mưa sối xả giống như vậy, lít nhá lít nhít hướng về Hàn Giang Tuyết giễu tới. Cùng thời khắc đó, Trần Vị Danh hít sâu một hơi, Hư không bảy trận, từng đạo từng đạo hỏa diễm trận pháp xuất hiện, tầng tầng lớp lớp, từ cấp một trận pháp vẫn trồng chất đến cấp 5 trận pháp, hỏa diễm hưng hực, uy lực cực kỳ đáng sợ. Đây là hắn bê quan thời gian bất ngờ phát hiện, mỗi một loại đạo văn tạo thành trận pháp có rất nhiều loại, người khác nhau có thể lĩnh ngộ ra không giống trận pháp đến, nhưng bất kỳ đạo văn đều có cá cơ sở trận pháp, chính là phóng thích thuần túy cơ sở hỏa diễm trận pháp. Loại trận pháp này, trong tình huống bình thường là ở cùng cấp bậc trong trận pháp uy lực ít nhất, nhưng một cái ngẫu nhiên thử nghiệm, hắn phát hiện loại này cơ bản nhất trận pháp là có thể trồng chất. Hơn nữa trồng chất sau khi. Vì lực vượt xa tưởng tượng, liền nói trước mắt như vậy, cấp một trận pháp trồng chất đến cấp 5 trận pháp, uy lực có thể so với cấp 6 trận pháp rồi. Ta không tin. Hàn Giang tuyết quát lên một tiếng lớn, một chiêu kiếm đánh xuống. Hắn dùng chính là kiếm bản to, phối hợp chính là phân tay đạo văn, cùng lộc môn sơn nhân nhẹ nhàng thoải mái kiếm pháp không giống, kiếm pháp của hắn chính là uy manh bá đạo. Loại kia hung manh thê tiến công, cánh là mạnh mẽ đánh nát rồi vô số năng lượng, ở đáng sợ trong biển lửa, trực tiếp bổ ra rồi một đạo hường câu, đối diện chuẩn vị danh diệt tới, quá mạnh mẽ rồi. Dù là Trần Vị Danh cũng không nhịn được trong lòng hô to một tiếng. Từ trình độ nào đó mà nói, hắn cùng Hàn Giang Tuyết thật sự hoàn toàn không ở một cấp bậc lên. Liên chiêu kiếm này, đối phương sử dụng rồi sợ là bất quá 7 phần 10 sức mạnh, nhưng đủ để phá hủy chính mình cấu tứ mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Đặc biệt là ngọn lửa này trận pháp, trước hắn đã nếm thử, có thể ung dung hòa tan cấp 9 linh khí. Nhưng Hàn Giang Tuyết vũ khí bị chân khí bao vây, cánh là không đả thương được nửa điểm. Cũng là hắn phản ứng rất nhanh, trước tiên thôi thúc phong chi dược phối hợp phi hành thuật trong nháy mắt né tránh rồi đáng sợ kia công kích. Tuy rằng cường thế ngăn chặn tinh thế, Ung dung phá giải rồi đối phương chiêu thức, nhưng Hàn Giang Tuyết cũng không có vẻ mặt cao hứng, trái lại một mặt nghiêm túc, không nhịn được trầm giọng quát hỏi, ngươi làm thế nào đến? Nhiều năm như vậy rồi, hắn vẫn không cách nào học được dung binh thuật cùng Cửu kiếm Du Long, trong lòng vẫn là ca kết. Ở tình huống như vậy, hắn bắt đầu muốn một ít lý do đến bỏ đi khát vọng trong lòng. Như có thần minh, không cần dung binh thuật, ngược lại vũ khí sẽ không xấu. Cửu kiếm Du Long tuy mạnh, nhưng này thần thông một khi sử dụng, chính mình liền hầu như không có mấy phần sức chiến đấu có thể nói, dễ dàng bị người thừa lúc vắng mà vào. Hắn vẫn như vậy tự mình an ủi. Nhưng hôm nay lại phát hiện cũng không phải là như vậy. Trước mắt người này không chỉ dùng ra rồi cửu kiếm du long, còn tiêu trừ chiêu này đáng sợ thần thông khuyết điểm, có thể ở thần thông sử dụng thời điểm, tự thân vẫn như cũ duy trì thập thành chiến lược. Hắn vững tin ngũ binh chiến pháp lên tạ nội dung chính mình không có nhìn lầm, mặt trên thậm chí có bạch ra tổ tiên chú kỳ nhắc nhở hắn hậu nhân sử dụng này thần thông thời điểm nên chú ý những thứ này. Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm đấy. Trần Vị danh hét lớn một tiếng, xúc động tứ phương chân khí, triển khai cửu kiếm du long, đồng thời ngưng tụ 600 lực lượng tinh thần bằng kiếm giết ra, chính mình nhưng là xoay người liền chạy. Có thể như vậy sử dụng Cửu Kiếm Du Long nguyên nhân rất đơn giản, thần thông dưới cái nhìn của hắn tạm thời chia làm hai loại, một loại là đạo văn thần thông, một loại khác nhưng là lĩnh ngộ thần thông. Mà lĩnh ngộ thần thông lại là chia làm hai loại, một loại là một lần thần thông, một loại khác nhưng là kéo dài thần thông. Cái gọi là một lần thần thông liền dường như Linh Tê kiếm giống như vậy, sử dụng sau khi liền không cần kéo dài thi pháp, chỉ cần khống chế công kích là được rồi. Mà kéo dài thần thông chính là Cửu Kiếm Du Long loại này, cần người làm phép kéo dài cung cấp chân khí duy trì thần thông kế tục. Sử dụng cửu kiếm du long thời gian sở dĩ người làm phép sẽ liền yếu, chính là bởi vì cần kéo dài cung cấp chân khí, để chính mình tình huống trong cơ thể trở nên rất phức tạp, không đáng kể. Nhưng trần vị danh không giống, hắn thần thông đều là dựa vào phù ấn phương pháp triển khai, làm phù ấn bóc nát sau khi, thần thông liền sẽ tự động vận hành, cần thiết năng lượng cũng là phù ấn từ bên trong đất trời hấp dẫn lại đây. Thần thông như thế, quả thực trời sinh vì hắn sáng tạo, đừng nói bạch thiên minh rồi, chỉ sợ cũng là bạch gia tổ tiên chính mình sử dụng đến vậy không có hắn như thế thuận tiện. Nhưng những này không có chút ý nghĩa nào. Dù cho hắn tự tin nếu là tái chiến bạch thiên mình, chính mình có thể ở trạng thái như thế này đem hắn ép gắt gao, có thể đối mặt Hàn Giang Tuyết, hắn căn bản không phải là đối thủ, đối phương quá mạnh mẽ rồi. Hắn muốn chạy trốn, nhưng như thế nào trốn được? Dù cho có phong chi dựng giúp đỡ, tốc độ cũng là kém xa. Cứ việc không đoạn dùng cửu kiếm du long đến quá yêu nhiêu kiềm chế, có thể trốn ra bất quá một canh giờ, vẫn bị đối phương đuổi theo. Một chiêu kiếm đánh xuống, chặn con đường phía trước, núi đá đổ nát, phóng lên trời, nghịch chuyển trong lúc đó như từng trôi trưởng kiếm đâm vào mây trời, làm cho Trần Vị Danh không được không dừng lại. Hàn Giang Tuyết đuổi theo sau khi, cười lạnh một tiếng, ngươi không nên trốn. Ngươi nếu là còn ở cái kia thành chân trong, ta cũng chỉ là Hàn Giang Tuyết, ta có thể sử dụng cũng chỉ có kiếm chi đạo văn cùng phấn toái đạo văn. Nhưng đến nơi này liền không giống nhau rồi. Ta không chỉ là Hàn Giang Tuyết, ta vẫn là Hư Linh giả. Ta cùng những kia yêu thích chơi đùa con ngồi sát thủ không giống, mặc dù là giết con thỏ, ta cũng sẽ đem hết toàn lực. Tiếng nói vừa dứt, giơ tay, từng đoạn quái lạ đạo văn bay ra, chính là hư nhược đạo văn. Hô hấp trong lúc đó, liền đem Trần Vị danh tứ phương bão phủ. Trong ngay mắt. Trần Vị danh cảm giác thân thể mềm nuốt, cả người có chút khí lực không sử dụng ra được rồi. Hư Nhược Đạo Văn có thể để cho đối thủ sức chiến đấu yếu bớt, phối hợp cái khác Đạo Văn sử dụng, đây tuyệt đối là một loại có thể ở trong chiến đấu phát huy to lớn hiệu quả Đạo Văn. Ngươi không có vươn mình cơ hội. Hàn Giang Tuyết hét lớn một tiếng, một chiêu kiếm quét ngang. Bình thường kiếm bản to tổng thể mà nói vẫn tính là vũ khí nhẹ, dù sao liền lớn như vậy, nhưng Hàn Giang Tuyết kiếm bản to không giống, thanh kiếm này trường gần 2 mét, khoan một thước có thừa, dày đến hai tấc, quả thực chính là vỗ một cái cửa sắt. Phối hợp phân tãi Đạo Văn hành quét tới. Phảng phất thiết tỏa hình giang, cự phong phong đạo, không phải cửu kiếm du long, hơn hẳn cửu kiếm du long, phong tỏa rồi tất cả có thể tránh né không gian, không chỗ có thể trốn. Trần Vị Danh thôi thúc phong chi dực, muốn lùi về sau đào tẩu, nhưng là phát hiện chân khí trong cơ thể hoàn toàn theo không kịp rồi, thậm chí liền ngay cả thân thể phối hợp cũng xuất hiện rồi vấn đề. Chuyện này trong lòng kinh ngạc trong lúc đó, cái kêu bài sơn đảo hải bình thường công kích đã giết tới rồi trước mắt. Ẩm, Trần Vị Danh chỉ kịp bố tầng tiếp theo tầng trận pháp phòng ngự, phối hợp vài món phòng ngự pháp bảo ứng phó liền bị Hàn Giang tuyết trực tiếp đập trúng vô hình, ẩm. phòng ngự pháp bảo tan mất nhất định lực đạo sau khi, trong nháy mắt phá nát, mà những tiêu trận pháp phòng ngự tuy rằng dùng hết khả năng, làm sao này một chiêu công kích thực sự quá mức đáng sợ, cũng là ở trong khoảnh khắc từng tầng từng tầng phá nát, tiêu tan. a, một tiếng lên, bị kiếm bản to dư duy bắn trúng, một cột máu từ trong miệng phun ra, trần vị danh như lưu tinh bình thường trực tiếp bay về phía xa xa. giết gà cũng dùng tệ như đao, thư linh giả không chỉ là cá ẩn nút giả, hắn vẫn là sát thủ ưu tú nhất, tuyệt không cấp con mồi bất cứ cơ hội nào, không chờ hàn giang tuyết đánh tới. Trần Vị Danh Chỉ kịp hoán cầu khí, liền lập tức sử dụng thuật phân thân hóa ra hai người tách ra trái phải chạy trốn. Chương 319, thoát thân, phân thân hóa hai, ai đi đường đấy? Trang viên ngoại thần thông, ngươi đến tuột cùng biết bao nhiêu người thần thông? Hàn Giang Tuyết vừa thấy, hơi nhún mẩy. Hắn là hư linh giả, thống linh thanh vân môn, trang viên ngoại là thuộc hạ của hắn. Hắn đối với cái này thuộc hạ tỉnh báo tương khi hiểu rõ. Sức chiến đấu giống như vậy, có thể thuật phân thân nhưng là luyện đăng đường nhập thất rồi. Thuật phân thân sử dụng, khí tức giống nhau như lúc, khó có thể phân biệt mắt thấy hai cái trần vị danh ai đi đường đấy, hắn chỉ có thể tùy ý lựa chọn rồi một cái đuổi theo. một cái khác trần vị danh chạy ra rất xa, liền ho ra đầy máu, phân thân thành công hấp dẫn rồi hàn giang tuyết, nhưng nguy hiểm cũng không có vượt qua, lấy thực lực của đối phương, rất nhanh sẽ có thể giết chết phân thân. một lần nữa đuổi tới, thực lực chênh lệch ở đây, con vật bất quá duyên lâu một chút sống sót thời gian mà thôi, như không có nghịch chuyển thủ đoạn, tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. ho ra đầy máu sau khi đưa tay xóa đi, trần vị danh không dám dừng lại, kế tục lao nhanh. Loại này kiếm khí thực sự là quá bá đạo rồi, trong lòng chỉ có thể như vậy thầm than. Thiên Diễn Đồ Lục có chậm giải thích đứng bất kỳ công kích năng lực, rõ ràng có thể hoàn toàn miễn dịch, có thể tiền đề là từ từ đi. Hàn Giang Tuyết kiếm khí chính là một cái gọn gàng rực khoát, kiếm khí phối hợp phấn toé đạo văn văn kích, thật giống như từng tòa từng tòa núi lớn đè xuống, không cho nửa điểm thở dốc cơ hội. Liền vừa nãy cái kia một chiêu kiếm, uy lực lớn đến đáng sợ, nếu không phải mình học dung binh thuật, có thể làm trường kiếm ở mặt ngoài thân thể mọc ra, như khôi giáp bình thường chặn lại rồi lượng lớn lực công kích đạo, giờ khắc này đã là thành mở ra thịt giữa rồi. Thở dốc chốc lát, hơi có khôi phục, lại là cảm giác được phía sau Hàn Giang Tuyết khí tức trùng thiên, như hung thú bình thường mà tới. Trong lòng hơi động, hơn 600 lực lượng tinh thần tiểu kiếm giết ra, đến thẳng đối phương nghe hoàng cung. Linh tê kiếm động tinh cực khiến người ta khó mà phòng bị, thường thường hiệu quả rất tốt. Đáng tiếc Hàn Giang Tuyết nhưng không phải bình thường tu sĩ, thần thức cực kỳ mẫn cảm, trước tiên đã cảm giác được. Trong tay kiếm bản to vung lên, chen lẫn lực lượng tinh thần quân quanh, phấn toái lực lượng mãnh liệt, trong khoảnh khắc liền đem linh tê kiếm hết mức xoắn nát. Loại này lực lượng tinh thần thần thông là vượt qua đến hậu kỳ càng mạnh. Tuy rằng bây giờ cũng xem là tốt, nhưng ở Hàn Giang Tuyết này, nhóm cường giả trước mặt còn chưa đủ xem. Vung tay lên, chín thanh trường kiếm ở phía sau xuất hiện, Trần Vị danh trực tiếp sử dụng Cửu kiếm Du Long, phảng phất mưa to gió lớn giết ra. Thì có ích lợi gì? Hàn Giang Tuyết hét lớn một tiếng, vẫn như cũng là dốc hết sức phá thập sẽ phương pháp, một chiêu kiếm đánh xuống. Ma Đẳng đối phương trường kiếm bổ ra trong nháy mắt, Trần Vị danh nhưng là không lùi mà tiến tới. Phong Chi Dực vỗ một cái, phóng lên trời, từ Cửu kiếm Du Long phía trên quay về Hàn Giang Tuyết giết tới. Trong lòng hơi động, Mượn Dung binh thuật. 36 thanh trường kiếm tử trong cơ thể bay ra, hóa thành một cái kiếm trận, lẫn nhau tương ứng, như một cái to lớn mâu lâm cạm bẫy từ trên trời ra xuống, khí thế hùng hổ. Sức mạnh của đối phương, tốc độ, tu vi khắp mọi mặt đều là mạnh hơn chính mình, một mực chạy trốn chính là chờ chết, lấy công làm thủ phương là phương pháp tốt nhất. Này kiếm trận cũng là hắn Lâm thời nghĩ ra, nhìn nhiều như vậy trận pháp thư, trong đó có luyện chế trường kiếm làm pháp bảo bẫy trận phương pháp. Hắn có chút soi mói, tầm thường đẳng cấp vũ khí không lọt nổi mắt xanh, có thể muốn luyện chế 36 trôi cấp 9 linh khí lại là cũng không đủ ròng rói. Vì lẽ đó vẫn không có đạt nếm thử. Bây giờ mượn Dung binh thuật, rốt cục đạt thành tâm nguyện. Không hề nghĩ rằng đối phương còn sẽ chủ động tiến công, Hàn Giang Tuyết mới từ cựu kiếm du long bên trong bổ ra một đạo chỗ hồng, chỉ có thể vội vàng lại là một chiêu kiếm quay về bầu trời giết đi. Ầm. Phân toái lực lượng, bá đạo uy mãnh, trong nháy mắt đem 36 thanh trưởng kiếm độ nát. Chỉ là 36 đạo kiếm khí phối hợp trận pháp lực lượng nhưng là không có như vậy dễ dàng tiêu tan, trong khoảnh khắc hóa thành lốc xoáy từ trên trời giáng xuống đem Hàn Giang Tuyết cuốn vào trong đó. Kiếm bản to liên tục vung lên, Bá đạo kiếm khí bắn ra bốn phía, trong khoảnh khắc lại sẽ lốc xoáy đánh nát. Dù sao thực lực trên lệch ở cái kia, bực này công kích vẫn là vô lực. Chỉ là như vậy thủ đoạn, vẫn là đem hàn giang tuyết quần áo xoắn nát tăng lớn, để cho nhìn qua thoáng chật vật. 36 chính là thiên cương số lượng, hết thảy binh khí cũng đều là giống nhau như lúc, càng thêm tăng cường trận pháp uy lực. 36 kiếm, hòa làm một thể, che ngập bầu trời trong lúc đó, cánh là bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Mượn điểm ấy nhỏ thời gian, chân vị danh lấp lóe phong chi dực, cấp tốc lui về phía sau, lại là hóa ra hai cái thân hình, ai đi đường đấy? bỏ chạy không thôi. Hàn Giang Tuyết không chút do dự, trực tiếp khóa chặt một cái đổi tới. Hắn đã phát hiện, dựa vào thần thức đẳng phương thức, căn bản là không có cách phân, phân biệt thật giả, còn không bằng vọt thẳng quá khứ giết một cái. đúng rồi liền kết thúc, sai rồi lại truy một cái khác. Trần Vị danh làm sao đi quản người khác muốn cái gì, hắn chỉ biết mình vận khí không tệ, Hàn Giang Tuyết lại một lần truy sai rồi. Thuần túy chạy trốn chỉ là cho chết, buôn không chạy nổi một tức thời gian, Trần Vị danh lập tức hạ xuống thân hình, thần thức ra hết, dựa vào đối với trận pháp mạnh mẽ, sức lĩnh ngộ cùng hơn người lực lượng tinh thần, chỉ dùng rồi thời gian mấy hơi thở liền trên đất bố trí trừ ra một cái to lớn trận pháp, hai tay liên tục vung lên, mấy trăm khối trung cấp nguyên tinh thạch liên tục bay ra, vừa vặn rơi vào rồi trận pháp các nơi, vừa bố trí xong, cũng cảm giác được Hàn Giang Tuyết khí tức cấp tốc áp sát, trong lòng hơi động, mang tương trận pháp thôi thúc. đây là một cái lôi điện trận pháp, trong nháy mắt liền xúc động vô số thiên lôi từ trên trời giáng xuống, bao phủ phạm vi mấy ngàn mét. ngươi cho rằng vẫn là ở cùng Bạch Thiên Minh tác chiến sao? Hàn Giang Tuyết hét lớn một tiếng, cho mèo, có tác dụng gì? kiếm bản to vung lên, càng quét vô lượng nguyên khí đất trời, phảng phất mưa to gió lớn trong khoảnh khắc liền đem vô lượng lôi điện chém thành rồi một phấn có thể trần vị danh nếu dám ở lại một trận chiến lại sao lại không có chuẩn bị biết trận pháp không cách nào tạo thành nguy hiếp, ở Hàn Giang Tuyết ra tay trong nháy mắt trong lòng hơi động một luồng địa mạch khí phóng lên trời phảng phất thiên long diễm đảo Trường Giang quần cuộn cuộn quay về Hàn Giang Tuyết vọt tới nơi này linh khí khá dồi dào lòng Đất tẩn giấu linh mạch một cái mặc dù không cách nào từ trên căn bản thay đổi chiến cuộc nhưng đủ khiến trần vị danh có một đòn lực lượng cảm nhận được địa mạch khí bên trong đáng sợ năng lượng chính là Hàn Giang Tuyết cũng căng thẳng rồi sát mặt đổi thành hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Lấy khai thiên tích địa chi thế, cuốn lấy vô lượng nguyên khí đất trời, từ thiên mà xuống mạnh mẽ bổ vào rồi thiên long bình thường địa mạch khí lên. Rầm rầm rầm. Một cái là chống đỡ một vùng thế giới linh khí căn bản, một cái là tu vi thông thiên, có phấn toái tất cả thực lực cường đại tu sĩ. Hai người điên cuồng đấu, năng lượng phát tiết bùng nổ ra không cách nào hình dung đáng sợ tiếng vang. Cuốn cuốn bất tuyệt nguyên khí đất trời ở dưới áp lực mạnh, cánh là biến thành vô lượng xương ngủ tràn ngập bát hoang. Không hổ là thiên hạ hiếm có độ kiếp kỳ hàng đầu tu sĩ, dù là như vậy địa mạch khí đều không thể đem đánh bại. Đợi được cầm ầm tiếng dừng lại thời điểm, địa mạch khí đã tiêu tan, Hàn Giang Tuyết từ hỗn loạn năng lượng bên trong vọt ra, sợi tóc một ngang, xiêm y phá nát, có chút để hoài nhưng không thương căn bản, chỉ là nhìn quét sau khi lại phát hiện Trần Vị danh đã không gặp nên biết như vậy công kích vô dụng, trước tiên lựa chọn rồi đảo tàu. con chuột có thể trốn hướng về nơi nào? Hàn Giang Tuyết quát mang một tiếng, hắn là người phương nào, tổ chức sát thủ người lãnh đạo một trong, thân là Thanh vân môn môn chủ hắn, đối với truy sát năng lực nắm giữ căn bản không phải bình thường sát thủ có thể so với, nhìn quét một phen, lập tức tìm tới vết tích, lập tức đuổi tới, chưa xong con tiếp. Chương 320: Tuyệt địa hy vọng. Mây khói chạy trồm, cùng phong gào thét, nương theo từng trận tiềm điện, mưa xối xả mưa tầm tã. Một cái to lớn sơn mạch hoành ở trên mặt đất, như một con to lớn ra thú, khí thế mười phần. Mà cùng phổ thông sơn mạch không giống chính là, này đều sơn mạch trung gian là một cái thật dài hẻm núi, lại trường lại thâm sâu. Hẻm núi hai bên đều là vách núi treo leo, lại trường lại thẳng, từ trời cao nhìn lại, phảng phất là bị người một chiêu kiếm từ bên trong bổ ra rồi giống như vậy, cực kỳ kinh người. ẩm Theo một tiếng sét một trận thiểm điện đánh tan Hất Vân, một bóng người mang theo một thân hỗn loạn năng lượng từ Hắc Vân bên trong bọc ra, khí tức ngột ngang, xiêm y rách nát đến khó có thể che kín thân thể, cực kỳ chất vật. bóng người như một đạo mũi tên nhọn nhảy vào rồi hẻm núi, thế đi không ngừng, lực đạo kinh người, nổ vang trong tiếng, ở hẻm núi lòng đất nổ ra rồi một cái sâu đến 3 mét hố động. như vậy lực đạo hạ xuống, nhưng chỉ là như vậy phá hoại trình độ, đủ để chứng minh hạp cốc này tầng đất hòn đá đều không phải bình thường, nên có thể luyện chế phòng cụ tài liệu tốt. bóng người sau khi rơi xuống đất, lăn mấy chục mét vừa mới dừng lại, vượt qua thân đến một thân máu thịt bé bé, trên mặt cũng là khó có thể nhìn rõ ràng ngũ quan. Khí tức hỗn loạn, trọng thương khó chỉ rồi. Chết tiệt trong lòng thầm mắng một tiếng, hô hấp mấy lần đơn giản làm bằng phẳng, trọng thương chi nhân đứng lên đến liền chạy. Thân ảnh ấy chính là Trần Vị Danh, hắn giờ phút này tình huống cực kỳ nguy hiểm. Đối mặt Hàn Giang Tuyết, chính mình dĩ vãng học được bất kỳ ẩn nấp khí tức hoặc là bỏ chạy phương pháp đều là vô dụng, cái này hiên vân các môn chủ phảng phất có thể nhìn thấu tất cả, ra rồi thuật phân thân, không nữa có thể liên lụy hắn nửa điểm tinh lực. Mà thuật phân thân liên lụy chung quy có hạn, mỗi khi bị tìm tới chân thân, Dù cho chính mình phản ứng nhanh hơn nữa, ứng đối cho dù tốt cũng sẽ cũng bị phấn phái kiếm khí lan đến, thương tới thân thể. Nay một đường bỏ chạy đầy đủ 10 ngày, dứt bỏ chân khí hao tổn không tính, lần lượt thương thế trồng chất cũng làm cho thân thể hắn đến rồi một cái cực kỳ trình độ đáng sợ. Đừng nói phản kháng tiến công, vào giờ phút này hắn thậm chí ngay cả phi hành thuật đều không thể bình thường sử dụng rồi, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương pháp, dựa vào hai cái chân đi lại đến chạy trốn. Có thể vậy làm sao có thể đào tẩu vậy cũng là đứng đầu nhất độ kiếp kỳ cường giả, chính mình gần như không cách nào vì là kế nhưng đối với phương vẹn vẹn là có chút chật vật, vẫn như cũ mạnh mẽ. Làm sao bây giờ? Đao Tẩu tránh né liều chết một kích. Trong ngay mắt, Trần vị danh trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ, lại phát hiện không có một cái nói có thể làm được. Không chịu từ bỏ, hắn cắn chặt hàm răng, kéo vẻ bại thân thể tập tên đi tới, không muốn từ bỏ. Thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét bốn phía, hy vọng có thể tìm tới một chút hy vọng. Nhưng này bốn phía cũng không có cái gì đặc thù không gian, đặc thù tổn tại đủ hắn che giấu khí tức. Cứ việc hắn đem hết toàn lực dẫn ra rồi Hàn Giang Tuyết, nhưng hắn rõ ràng, nhiều nhất một phút Cái kia chết tiệt Thanh Vân môn môn chủ sẽ siêu tầm đội theo, vì lẽ đó tất cả vạn kiếp bất phục. Cẩn thận bên trong vẻ tuyệt vọng hầu như chúa tể có ý chí thời điểm, phá vọng tồn chân chi nhãn đảo qua một nơi, nhất thời để hắn cả người chấn động. Đó là một chỗ vách đá với đá, toàn thể cực kỳ bóng loáng, nơi này ngọn núi là một loại thách đấu văn thạch tảng đá tạo thành. Đây là một loại cấp 5 tài liệu luyện khí, đặc điểm chính là cứng, rắn, đa dụng đến luyện chế khôi giáp, khó có thể phá hoại. Loại này ngọn núi, thêm vào bên trong hạp cấp sức gió khá lớn, toàn bộ vách núi treo leo nên cực kỳ bóng loáng, nhưng này một chỗ không giống cánh là phân tán rất nhiều vết kiếm. Có thể ở như vậy trên núi lưu lại vết kiếm, có thể kinh cuồng phong làm hao mòn không biến mất, sử dụng kiếm chi nhân tất nhiên bất phàm, bất quá này cũng không đủ để trần vị danh cảm giác khiếp sợ, bởi vì chính hắn cũng có thể làm được. Để hắn cả người chấn động chính là những này vết kiếm, hắn quá quen thuộc rồi, loại kia quy tích còn có chưa hoàn toàn tiêu tan vẫn như cũ lưu lại ở trên vách đá kia bí, cũng có thể làm cho hắn một chút vững tin, đây chính là lý thanh liên kiếm chiêu. Hẻm núi, kiếm chiêu, đế quốc cùng ma môn giao giới chỗ. Trấn vị danh trong lòng lóe qua này từng cái từng cái điều kiện, Trong nháy mắt liền phân tích ra rồi vị trí của chính mình vị trí, binh mã cổ đạo. Các đời ma môn ma chủ, nhất thống ma môn các tông sao, thì sẽ dẫn đại quân từ đây nơi xuất binh, bắt đầu chinh phục thiên hạ thành tựu vĩ đại. Coi như không thể thành công, cũng tất nhiên sẽ ở trên đại lục bản cổ nhất lên gió tanh mưa máu ra rồi một vạn năm trước cô Tô hoàng nghị. Cái kia một đời ma chủ là bi kịch, thiên phú kỳ tài bản có thể mơ ước thiên hạ, nhưng đáng tiếc gặp phải rồi càng kinh tài tuyệt diễm lý thanh liên. Binh mã cổ đạo lên, ngân hà chi kiếm phảng phất thiên lạc. Ánh kiếm tiêu tan, ma chủ chết, thanh liên tên từ đây chân chính khiếp sợ thiên hạ lấy trần vị danh bây giờ tu vi đã không phải đã từng cái kia nhìn thấy thanh liên kiếm ca liền mở mịt không tự tiểu tử rồi phá vọng tồn chân chi nhắn hạ bất quá một chút hắn liền có thể từ trong kiếm ý cảm giác được tinh lạc khí tức không nghi ngờ chút nào những này vết kiếm chính là lý thanh liên năm đó sử dụng ngân hà chi kiếm lưu lại vết kiếm kiếm ý thanh liên kiếm ca trong đầu lóe qua mấy ý nghĩ trần vị danh lập tức làm ra quyết định trốn là không đường tối lui trốn cũng là không chỗ có thể trốn muốn sống chỉ có một cơ hội giết hàn giang tuyết Ngày xưa Lý Thanh Liên ở chỗ này chờ Hậu Ma chủ thời điểm, hắn cũng là không minh kỳ cảnh giới, vì lẽ đó Cô Tô Hoàng Nghị mới sẽ coi thường hắn, chỉ khi hắn là văn bối. Chính mình tuy rằng không thể phát huy Thanh Liên kiếm ca 10 phần uy lực, nhưng Hàn Giang Tuyết cũng tất nhiên không bằng Cô Tô Hoàng Nghị. Chỉ cần mình lĩnh ngộ chiêu này Ngân Hà chi kiếm, tất nhiên có thể tuyệt địa nghịch chuyển. Đây là cơ hội duy nhất, chân vị danh căn bản không làm tiếp cái khác suy nghĩ nhiều. Đứng tại chỗ, không lúc đích, phá vọng tồn chân chi nhãn tôi thúc, đem trên vách đá vết kiếm xem rõ rõ ràng ràng. Thiên Thần Vạn Tức thuật vận chuyển, Gần nghìn cá thần thức lấy một loại không cách nào hình dung phương thức liên hệ cùng nhau, đem trên vách đá vết kiếm ánh vào trong đầu, tách ra mấy trăm phân. Phối hợp ngày xưa lĩnh ngộ thanh bình điều kiếm ý, thêm vào trên vách đá lưu lại ngân hà tinh lạc kiếm ý, tách ra suy tư, lại thống nhất hội tụ đến chủ trong thần thức. Một tay trải phẳng, phù ấn thuật khởi động, huyền quang long lánh, phù ấn nảy lên, không đoạn diễn biến trên vách đá kiếm chiêu. Phi lưu thẳng hạ 3000 xích, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Thời khắc này, như gần nghìn cá nhân cùng nhau suy tư thôi diễn hết thể trước mắt. Quên rồi truy sát, quên rồi hung hiểm, quên rồi đau sót. Quên rồi lộc sơn thư viện tất cả, quên hết thể hết thẻ. Trần vị danh dứt bỏ rồi hết thẻ tâm tư, đây là một loại không cách nào hình dung mạnh mẽ quyết đoán, thậm chí căn bản không đi cảm xúc ngoại giới. Như lĩnh ngộ không xuất kiếm pháp, bất kỳ cảnh giác cũng vô dụng. Hàn Giang Tuyết vừa đến vẫn như cũng là chết, tử vong dưới áp lực, để toàn thân hắn tâm tiến vào rồi một cái trạng thái huyền diệu, tiềm lực ra hết. Bất quá giây lát trong lúc đó, trên người cánh là bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu xanh. Trong thần thức, linh hồn phảng phất rời đi rồi thân thể, chậm rãi bay lên bầu trời, phá tan rồi thiên giới hạn nhảy vào rồi thiên ngoại thiên thế giới. Ngân Hà ánh. Thiên quang gột rửa, một chút nhìn lại, cánh là vũ trụ tinh không sự hảo diệu. Ngẩng đầu nhìn trời, hỗn độn không biết nơi sâu xa, quan sát mênh mông, tâm hung đâu chỉ 3000 xích. Làm trấn vị danh quen rồi tất cả, toàn thân tâm tập trung vào thời khắc, tối om om bầu trời, một luồng ánh kiếm như thiểm điện tích lịch đánh nát rồi mây đen, một bóng người vọt ra, tay cầm kiếm bản to, chính là Hàn Giang Tuyết. Chưa xong con tiếp. Chương 321, ngân hà chi kiếm. Phá tan hát vân, Hàn Giang Tuyết sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắc hát thanh như sắt, nhìn quét tứ phương, phản phất thiên chi thần đem ở dò xét hắn quản lý địa phương. Tuy rằng thế cuộc vẫn luôn ở có thể khống, nhưng cũng không thể để hắn cao hứng. Nhiều năm như vậy rồi, ra rồi lộc môn sân nhân, tà linh đạo quân mọi người, hắn liền ám ảnh giả đều không để vào trong mắt, càng không cần phải nói bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ rồi, còn không minh kỳ tu sĩ, ở trong lòng hắn chính là bị dùng để ung dung xóa bỏ. Nhưng đây chỉ là đã tưởng, cái này hắn cho rằng có thể bắt vào tay hành giả, nhưng là đuổi 10 ngày rồi đều chưa từng bắt. Dù cho hắn biết đối phương đã đến rồi cung dương hết đà, không đáng kể, có thể này cũng không đáng cao hứng. Một cái không minh kỳ tu sĩ đều có thể kiềm chế chính mình 10 ngày chính mình lại dựa vào cái gì có thể cùng lộc môn sơn nhân cái kia nhóm cường giả tranh hùng Đạp nát ha vân nhìn quét tứ phương rất nhanh sẽ phát hiện rồi trần vị danh khí tức nhất thời hét lớn một tiếng hành giả ta xem ngươi còn chạy thế nào hắn đã quyết định quyết tâm quyết không thể để trận này truy sát kế tục hắn muốn giết con ngùi tàn nhẫn mà nghen nát, liền như hắn thường ngày phong cách giống như vậy đó mới là ngũ binh minh minh chủ nên có bá đạo thanh như phách lịch chấn động tứ phương phảng phất sơn hà chấn động dữ dội vô số phi điểu tẩu thú bị dọa đến chạy từ phía mà hết thảy này đều ảnh hưởng không được trần vị danh Vào giờ phút này hắn đã hoàn toàn chìm đắm ở trong kiếm y hắn nghĩ tới rất rõ ràng, nếu như ở Hàn Giang Tuyết giết chính mình trước không cách nào ngộ ra Ngân Hà Chi Kiếm, hết thể chống lại cùng đề phòng đều là phí công. Hắn đã không có khí lực đào tẩu rồi, e sợ đến vài con mạnh mẽ giã thú đều đủ để đem hắn xé nát. Chìm đắm kiếm uy trong lúc đó, dạo chơi ở trong vũ trụ sao trời, phảng phất chính mình thật giống đặt chân hư không tới lui tuần tra, hiểu rõ vũ trụ mênh mông. Đi càng lâu, chân Vị Danh liền càng là không nhịn được kính phục Lý Thanh Liên. Đây là muốn cảnh giới cỡ nào, cỡ nào lòng dạ? mới có thể ở không minh kỳ sáng tạo ra như vậy một chiêu kiếm trong lúc nhất thời cũng là đột nhiên rõ ràng rồi vì sao một vạn năm trước hắn sẽ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ cô tô hoàng nghị chỉ là một cái tế phẩm một cái bị dùng để cảnh hầu kê mà thôi ở thời đại kia cái gì tà linh đạo quân cái gì hàn giang tuyết cái gì ám ảnh giả còn có cái kia cái gì lộc môn sơn nhân đều chỉ có thể sinh sống ở hắn cái bóng hạ dù cho chỉ là ở lĩnh hội hắn năm đó ý cảnh chân vị danh cũng có một loại không cách nào hình dung cảm giác cổ lão các loại đồn đại trong truyền thuyết dù cho lý thanh liên mạnh mẽ như vậy rất nhiều người vẫn cảm thấy hắn vẫn luôn có chút kiêng kỵ hoặc là nói lưu ý những kia có thủ với hắn cứng, giả như tà linh đạo quân bực này có thể giờ khắc này lĩnh hội kiếm ý này sau khi mới cảm giác cũng không phải là như vậy những kia năm ở lý thanh liên trong lòng cái gọi là những kia đối thủ thật giống như con cọp trong mắt thọ giống như vậy không hề uy hiếp có thể ở lý thanh liên trong lòng hắn đối thủ chỉ có một cái chính là chính hắn những người khác đều là phù vân hắn tu luyện ý nghĩa không phải đánh bại cái gọi là kẻ địch mà là không đoạn vượt qua chính mình Vượt qua chính mình đây là một cái không biết bị bao nhiêu người hô qua khẩu hiệu, có thể nhiều năm như vậy rồi, ai có thể chân chính làm được. Quá trình tu luyện đều là sẽ bị các loại nhân tố ảnh hưởng, vượt qua chính mình chậm rãi liền đã biến thành vượt qua đối thủ, có thể làm được vô địch cùng cảnh giới tâm thái cũng đã là không phải bình thường rồi, mà làm được chân chính vẫn chỉ muốn vượt qua chính mình, e sợ chỉ có Lý Thanh Liên một người rồi. Loại tâm thái này không phải ngẫm lại liền có thể có, nhất định phải mạnh, chân chính mạnh, đầy đủ cường. Dù cho thấp mấy cảnh giới, cũng có thể ung dung đi ngược chiều khiêu chiến cường. Chỉ có như thế hắn mới có thể đảm tiếu xem sự tình các loại ở cương giả trong mắt hết thể đều không phải sự hết thể chiến đấu đều là người khác khiêu chiến hắn xưa nay không phải hắn đi khiêu chiến người khác bao quát giết cô tô hoàng nghị Phản phất, trần vị danh lại trở về rồi một vạn năm trước thiên quân vạn mã trước lý thanh liên tay cầm bầu rượu ngồi ở binh mã cổ đạo trung gian trên tầng đá thế nhân đều cảm thấy là hắn lấy một cái nhân tài mới xuất hiện thân phận tới khiêu chiến tiền bối bá chủ nhưng đối với chính hắn mà nói nhưng là không hề khiêu chiến ý nghĩa một khác đó lý thanh liên trong lòng có lẽ chỉ có một ý nghĩ ăn thịt người ta nhu nhược, hại chính mình muốn tới làm loại này chuyện nhảm chán. Ba thước đồng thao kiếm vung lên, kiếm chiêu lên, kiếm ý trùng thiên, đâm thủng mây xanh, tràn vào vũ trụ hừng hoang, càn quét tứ phương, xúc động vô số tinh thần linh khí. Chiêu kiếm này cũng không phải là hạ xuống chân chính tinh thần, mà là sử dụng kiếm ý xúc động ngân hà khí. Mỗi một viên tinh thần vẽ ra một tia khí tức, dọc theo kiếm ý tiến vào địa tiên giới, hóa thành tinh thần ngã xuống. Binh mã cổ đạo trên trời, Hàn Giang Tuyết hét lớn một tiếng sau, hạ xuống thân hình, đứng ở rồi chuẩn bị danh phía sau xa mấy chục mét nơi. Nhìn cái kia rõ ràng chật vật, nhưng đứng nghiêm bóng lưng, cảm giác rồi một thoáng khí tức, Hàn Giang Tuyết có thể xác định, tên tiểu tử này đã không có rồi cái gì có thể dãy dụa năng lực. Nhưng hắn nhưng cũng không dám không kiêng dè chút nào xung lên, này một đường đuổi theo, linh tê kiếm, kiếm trận địa mạch khí trần vị danh các loại thần thông cổ quái liên hợp, tuy rằng không có thương tổn được hắn căn bản, nhưng cũng là tạo thành rồi phiền toái không nhỏ. Giờ khắc này Trần Vị Danh kỳ thực là như bế quan ngộ đạo, nhưng Hàn Giang Tuyết căn bản sẽ không nghĩ như vậy. Nhìn tấm lưng kia, hắn luôn cảm giác cái này quỷ kế đa đoan tiểu tử sợ là lại chuẩn bị cho chính mình rồi thủ đoạn gì. Tuy rằng tự tin đối phương không giết được chính mình, nhưng nếu làm cho chật vật rồi, tự hồ cũng không có cần thiết. Cẩn thận từng ly từng tí một tới gần, cực kỳ cẩn thận. Có thể vượt qua tới gần, trong lòng càng là không cầm nổi, bởi vì Trần Vị danh khí tức nhược lại yếu, nhưng quá vững vàng rồi, không, có chút rung động nào, không hề có một chút chập trùng. Hắn không tin, một người ở tình huống như vậy, còn có thể hoàn toàn duy trì tâm như chỉ thủy. Từng bước một tới gần, không có phát hiện bán chút tình huống, nhưng trong lòng lòng nghi ngờ, nhưng là vẫn chưa từng rút đi. Đợi được góc độ đơn giản chuyện, có thể nhìn thấy Trần Vị danh mặt bên. Đặc biệt là lòng bàn tay nhảy lên phù ấn thời gian, Hàn Giang Tuyết đột nhiên có nguy hiểm cảm giác, không thể kéo dài rồi, quyết định thật nhanh, kiếm bản to vung lên, liền muốn giết ra. Cùng thời khắc đó, Trần Vị Danh nhìn ánh sao hạ xuống, hòa vào vô lượng kiêu ý, Ngân Hà chi kiếm phát động, thiên quân vạn mã trước, ma chủ Cô Tô hoàng nghị chết. Đầu lâu bay lên trong đáy mắt, cũng là kiếm bản to vung lên trong đáy mắt, Trần Vị Danh trong mắt kim quang vừa thu lại, phản phất tỉnh lại rồi. Phù ấn phá nát, kiếm khí tiêu tiêu, một đóa sen xanh ở quanh thân hiện lên. Phi lưu thẳng hạ 3000 xích, nghi là Ngân Hà rót xuống từ 9 tầng trời kiếm ý bạo phát, kiếm khí huyết áo, xông lên cửu thiên, đạo nhập thương cung, khôn minh thương hải, vô lượng ngân hà lực lượng tràn vào, hóa thành tinh thần tử trên trời giáng xuống. Kiếm bản to phun trào kiếm khí, phối hợp phân thoái đạo văn, bá đạo uy mãnh, nhưng đáng tiếc vừa tới gần, liền bị vô lượng ngân hà ánh sáng ngăn trở, chống lại trong lúc đó, bị nhanh chóng mài nhỏ. Không, Hàn Giang Tuyết lên tiếng giống to, đáng sợ cảm giác nguy cơ ở tại trong lòng hiện lên. Lấy thân phận của hắn, làm sao không nhận ra này một chiêu thanh liên kiếm ca, đồ ma chi kiếm tái hiện thiên địa, năm đó chết chính là Cô Tô Hoàng Nghị. Ngày hôm nay chết nhưng nếu như hắn cái này ngũ binh minh minh chủ rồi. Ngân hà ánh kiếm cắn quét, kiếm bản to hóa thành mảnh vỡ, đầu lâu bay lên cao cao. Ánh kiếm nang dọc, tràn ngập hẻm núi, đợi được tiêu tan sau khi, trần vị danh khí tức vừa thu lại, cả người ngã xoay xuống. Chưa xong còn tiếp. chương 322, ngọc ảo.